tại dạng này bối cảnh bên dưới thái hạo kiếm môn cùng huyết minh tu sĩ rời khỏi diệt ma động thiên tự nhiên mà vậy không chút nào làm cho người c h ú m ụ trở lại sơn môn đằng sau trương tương thần lập tức liền phái sai chi khách tăng viện viện chủ lập tức lên đường đi một chuyến bay vũ phái vạn hóa kiếm môn cấp huyết minh tu sĩ mỗi một nhà đều đưa lên một phần có giá trị không nhỏ lễ vật lần này có thể có được quá nhiều thu hoạch bay vũ phái ghi nhớ cô hồng vạn hóa kiếm môn liệu như ý bọn hắn đều là s u ấ t lực không nhỏ như loại này quan hệ còn muốn tiếp tục duy trì tại cơn mưa gió này phiêu diêu dung chuyển tu tiên giới kết minh lẫn nhau bảo v l i ê n bắt đầu tấp nập bế quan lĩnh hội tu luyện ly trần tử cả đời kiếm thuật tinh tùy đối với hắn mà nói có ích quá lớn gần như đã có thể ngang hàng t r ư ơ n g liệt trước mắt tìm hiểu ra tới địa sát kiếm kinh hai bên xác minh lẫn nhau thu hoạch vô cùng dưới tình huống như vậy đạo pháp cảnh giới không ngừng đề bạn t r ư ơ n g liệt tự thân pháp lực cũng đang không ngừng đề bạn thân kiêm lượng giới thần chủ vị trí hạn chế t r ư ơ n g liệt cảnh giới tăng lên cho tới bây giờ đều không phải là pháp lực mà là tự chế cùng đạo pháp cảnh giới nếu không có tự chế chương liệt sớm tại mấy trăm năm trước liền tấn thăng hóa thần cảnh giới t r i để cùng nào đó một cái thế giới khóa lại mà đạo pháp bên trên lĩnh ngộ không đủ trương liệt cũng sẽ không quá nhiều luyện hóa thế giới bổn nguyên lực bởi vì càng k h ô n thánh ma lão nhân sắp xuất thế thiên hạ thứ mười kiếm thánh trương liệt mang đến ảnh hưởng liền bị làm giảm bớt lại thêm nguyên thần tu sĩ cổ ngọc cùng khôn nguyên sơn ly trần tử tán thành cân nhắc đến hai vị này thái độ đại đa số nguyên thần tu sĩ cũng sẽ có điều cố kỵ bởi vậy mặc dù cũng không phải là hoàn toàn không có phiền thoái nhưng l à n à y bố y thần tướng tông thiên hạ thứ mười chính đạo cao thủ sắp xếp chí ít đối với trương gia tới nói lợi xa xa lớn hơn hại hoàn thành tích lũy tu luyện tới nguyên anh cảnh giới đáng tiếc hai người này tích lũy chưa tới đều không thể tu thành địa đạo nguyên anh bạch văn t ĩ n h đi xong tu chỉ đạo tu thành là pháp thân nguyên anh trương đ ạ t sương tu thành là nhân đạo nguyên anh pháp thân nguyên anh là khẳng định vô pháp tu thành nguyên thần chỉ có thể hưởng thọ ngàn năm sau chuyển tiếp chọc tu một thế này đối với bạch văn t ĩ n h tới nói chỉ là tích lũy mà trương đ ạ t sương lấy nhân đạo nguyên anh cơ sở muốn tu thành nguyên thần cũng cơ hội là không có khả năng trừ phi hắn có n ị c h tiên vận mệnh tế ngộ nhưng là thì là chỉ có thể tu thành nguyên anh trương đại sương cũng đã rất thỏa mãn bạch văn t ĩ n h là thiên hạ thứ mười đan dương kiếm thánh trương liệt tiếp thất nàng tu luyện song toàn không cần cân nhắc đấu pháp phương diện vấn đề chỉ cần để ý pháp lực để bạc liền đi lại thêm nàng bản thân liền là bạch gia thiết tài lại có thái hạo kiếm môn tư nguyên t h ờ phụng thậm chí hưởng thụ được duyên thọ linh vật cuối cùng chỉ là tu thành pháp thân nguyên anh đã là có chút vô năng trương đạt sương tương đối mà nói nhiều xuất sắc chuyên thương buôn bán chỉ đạo những năm gần đây vì gia tộc nhu cầu lợi nhuận ngàn vạn hiện tại tu thành nguyên anh đằng sau cũng lại không ra tâm chỉ nghĩ dựa gia tộc cùng tông môn thế lực thư, thư phục, phục hưởng thọ bốn năm liền không có sống uống phí này cả đời hai người kia đều có thể nói là cùng trương liệt có quá sâu quan hệ bạch văn tĩnh từ không cần nhiều lời là trương liệt tiếp thất trương đ ạ t sương nhưng là năm đó tứ thúc trương truyền lễ hậu nhân tứ thúc trương truyền lễ hậu nhân trương liệt đều cấp cho nhất định giúp đỡ nhưng là cũng không biết có phải hay không là bởi vì càng có tư nguyên ngược lại càng bồi dưỡng không ra n h â n tài ngược lại này mấy trăm năm qua tứ thúc trương truyền lễ mạch này không có xuất hiện cái gì n h â n tài trương liệt cũng liền dần dần không còn giúp cho chú ý thẳng đến cái này trương đ ạ t sương xuất hiện lấy thương buôn bán kinh doanh tri đạo thu hoạch các loại tu luyện tư nguyên từng bước một tu luyện tới hôm nay cũng coi là vì trương thị đạo thống b bởi vậy vô l u ậ n là trương tương thần hay là trương liệt đều có chút coi trọng này người hoàng sơn động phủ bên trong có một tên hoàng bảo đạo nhân ngồi tại trên b ồ đoàn ngay tại thổ nạp luyện khí mười năm này lĩnh hội cùng tích lũy đã khiến trương liệt nguyên anh bảy tầng pháp lực cực vì hùng hậu một ngày này hắn chậm rãi thôi động pháp lực trong đan điền phảng phất lôi đài vang lên chống trận từng đạo pháp lực theo thần thức thôi động tựa như thao thiên cự lãng không ngừng cọ rửa trong cơ thể mình gân mạch khiếu huyệt trong cơ thể của hắn nguyên anh hóa thân đã phát triển đến cực h ạ n tựa hồ vừa vặn chỉ kém một tia liền có thể đi đến nguyên anh viên mãn thần cùng thân hợp cảnh giới trương liệt đ ố n g nhiên phun ra một ngụm tiên thiên cơ ư n g khí nay đoàn tinh thuần cương d i ễ m phía trên bổ sung lấy một chút từ khí gần ngàn năm khổ tu tích lũy để trương liệt dần dần đem cựu tức phục khí đạo pháp cùng di tinh hoán đấu thần c ầ m bá đạo pháp lực hoàn mỹ dung hợp một khi vận chuyển kia cố tiên thiên tử khí phảng phất vô cùng vô tận dần dần dung nhập vào trung đan điển khắp toàn thân đem thể nội nguyên anh thôi hóa đến cực hạ trong nháy mắt giữa thần thức phảng phất tuân ra một tiếng trầm muộn kinh lôi thể nội nguyên anh chậm rãi mở hai mắt ra cùng n g i bộ nhục thân tương hợp một sát na liền xông phá nguyên anh bảy tầm bình t r ư ơ n g liệt liền thành công đột phá cảnh giới tu luyện đến nguyên anh tầng tám cảnh giới khoảng cách này cảnh đ ỉ n h phong tranh lệnh chỉ có một bước cuối cùng tại trương liệt mở ra động phủ cấm chế thời gian trương tương thần trương đ ạ t xương bản thân sáu tên chân truyền đệ tử cùng với thiếp thất bạch văn tĩnh đều là bay vào tiền đến vì trương liệt chúc mừng cung hỷ sư tôn tu vi đột phá chúc mừng phu quân đại đạo tiến lên tiến thêm một bước trương liệt ánh mắt rời chuyển gặp một màn này trong lòng cũng là hơi có cảm khái lúc đến nay lúc hôm nay trương gia cùng thái hạo kiếm môn đều đã đận dần phát triển thập đại nguyên anh loại lực lượng này liền xem như tại trung châu tấn châu chương tám u trăm bốn mươi đã định kế sách kim linh phong bất giả thành một tiệc rượu đằng sau một đám đệ tử thộc nhân đều là lui ra chỉ có chương liệt chương tương thần hai người từ trong đỉnh di động đi ra bên ngoài trên bàn đá hai người liền linh ngư thịt hiệu nấu rượu đối ẩm nguyên liệt trong lòng ngươi có phải là có chuyện gì hay không không bỏ xuống được trương tương thần nâm c h é n uống vào linh tự sau hỏi như vậy hắn tâm tư tỉ mỉ lại giải trương liệt tính tình phát hiện điểm này cũng không khó khăn ngày đó ly trần tử tiền bối ưng thuận trăm năm phong ma nặc ta cũng tin tưởng hắn lao nhân ra có thể làm đến nhưng là trăm năm về sau c ả n k h ô n thánh ma tổ sư xuất thế địa phương khác không nói toàn bộ nam h o a n g đều đem bị đập nát tổ chim bị phá chứng có an toàn thì là những cái kia tu sĩ chính đạo trung châu tới cửa tần châu kiếm tiên có thể cuối cùng chém giết lao ma chương ó t ể k tương thần dạng này trả lời hiện n a n tại trương gia đã không còn là năm đó dạng kia tiểu môn tiểu hộ mục tiêu quá lớn ngược lại là thuyền đại nạn quay đầu mười năm trước mặc dù cũng không hề nói ra nhưng là ta đã quyết định trăm năm kỳ hạn vừa đến ta nhất định sẽ lại đến khôn nguyên sơn cùng ly trần tử tiền bối chung nhau nên chiến cản khôn lão ma nghe được trương liệt nói như thế thời gian trương tương thần rốt c ụ c đổi sắc mặt nguyên liệt ngươi làm như vậy liền không khỏi quá mức mạo hiểm chúng ta cùng khôn nguyên sơn tựa hồ cũng không có giao hảo đến nước này không phải tộc trưởng ngươi có chỗ không biết cản khôn lão ma chỗ tự xưng tự sáng tạo bộ kia gì tình hoàn đấu ma công cùng k i ự u diệu gửi mệnh kỳ thật cùng k i ự u tức phục khí có cùng n một gốc n ă m đó ta mặc dù ý đồ ẩn tàng tự thân thủ đoạn nhưng là không có khả năng để mộng i a o bọn hắn cũng hoàn toàn không xuất thủ mặc dù kia lão ma vẫn luôn không có cái gì biểu hiện nhưng là trong lòng ta thu nếu không giết hắn ta liền vô pháp ngủ yên càng k h ô n thánh ma lão nhân một thân thái hạo đạo pháp mặc dù không bằng trương liệt sở h ọ c h ữ n t ạ p nhưng chỉ sọ so, so với càng thêm tình thuần hắn cũng không phải là không có khả năng tại trương liệt vân mộng giao đám người h ư u hạn xuất thủ bên trong phát giác được gì gì đó cho nên trương liệt giúp khôn nguyên sơn ly trần tử chẳng khác nào là đang giúp mình húng chỉ trương liệt cũng không nguyện nhìn xem có một bộ thiên cương đạo pháp rơi mất tại ma tu chỉ thủ nguyên liệt ngươi thật là sẽ cho ta ra nan đề trương tương thần nghe nói này lời cũng là sợ hãi mà kinh động liên quan đến loại này đạo thống chỉ tranh chớ nói ma tu liền xem như tu sĩ chính đạo cũng là không gì sánh được t hung t à n hết thể nêu là thật sự đều hướng xấu nhất phương hướng phát triển như vậy không tới trăm năm về sau hoa tươi lấy gấm liệt hỏa nấu dầu trương thị nhất tộc cùng thái hạo kiếm môn liền có diệt tộc diệt môn lo đã như vậy hai người chúng ta liền đi hải ngoại bất dạ t h à n h a dưới ánh trăng trương thần ư ơ n g t bưng chén rượu hành t ầ u hai vòng cuối cùng xoay người lại nói như vậy chính nghĩa thì được c ủng hộ thất đạo q u ả trợ giúp thiên hạ nguyên thần tu sĩ phần lớn không nguyện ý xuất thủ tương trợ có rất lớn một bộ phận nguyên nhân liền là ly trần tử tiền bối tính tình tương liệt năm đó đã từng sát phạt thiên h ạ lại thêm chu gia cung ra hai nhà nguyên thần tu sĩ vết xe đổ cho nên không người nào nguyện ý đi chuyên vũng nước đục này nguyên liệt ngươi cùng kia c u ngọc trân tôn có chút giao tình gần đây kim linh phong bất giả thành muốn tổ chức một hồi cỡ lớn đấu g i á hội ta vừa vặn tiến đến mua một kiện bản mệnh pháp bảo đồng thời hai người chúng ta nhìn một chút có thể hay không để cho c u ngọc lại thiếu chúng ta một phần ân t ì n h nếu là có thể lời nói trăm năm về sau đem kim thành tam hữu kéo qua đi cũng dù sao cũng tốt hơn để ngươi ta liều chết t r ư ơ n g thần một thế này đều là tại trưởng quản kinh doanh gia tộc đối với mượn lực đả lực lãnh mộ xa xa so chương liệt càng thêm khắc sâu trương liệt tuyệt đại bộ phận tâm tư đều đặt ở tự thân tu luyện tới đồng thời hắn cũng rõ ràng tầm h thường nguyên thần tu sĩ tại cản khôn ma tổ dạng kia tu sĩ trước mặt gần như không chịu nổi một kích thì là thực gọi một nhóm đạo h ư u đi qua cũng bất quá là tìm cái chết vô nghĩa mà thôi nhưng là tấn thăng nguyên anh tám thành sau trương liệt cũng cần một đoạn thời gian củng cố ổn định thần thức pháp lực củng cố cơ sở đằng sau lại tu luyện cũng không có khả năng như phía trước vậy để b ạ n cực nhanh cho nên nghe tộc trưởng đề nghị trương liệt tại một chút do dự sau vẫn là nói hoàn toàn chính xác cùng hắn tiếp tục đóng cửa khổ tu đóng cửa t ạ n xe không bằng thừa dịp cái này thời gian đi tìm kiếm một số cơ duyên. hải ngoại kim linh phong bất dạ thành cỡ lớn đấu g i á hội cũng coi là một hồi thịnh hội tham gia một cái cùng chư vị đồng đạo luật bản có lẽ có khác thu hoạch tại đã định kế sách đằng sau trương tương thần cùng trương liệt riêng phần mình chuẩn bị mấy ngày liền cùng nhau ngồi linh chu đi tới hải ngoại trương tương thần đem tộc bên trong cùng với tông môn sự vụ toàn quyền phó thác cấp trương đạt sương chân quân lấy thương buôn bán tri đạo kinh doanh gia tộc cùng tông môn trong thời gian ngắn lợi là xa xa lớn hơn hại dù sao linh thạch không thể giải quyết thế gian đại đa số vấn đề chỉ cần bảo đảm không để cho trương đ ạ sương thời gian dài cầm quyền d ẫ nhưng đến đi toàn bộ tông môn mất bộ c i ế tế n Trên không chuyện đấu lực có thể. Trên thực tế thì là thực có có vớ thể. thì gì, ơ tương thần cũng sẽ là m như vậy, lần này h n n g đi tới hải ngoại bất gia thành đúng vậy à ta gần nhất những ngày nằm toàn lực luyện hóa nguyên anh châu bản m ệ n h pháp bảo thế mà vẫn luôn không có chuẩn bị hy vọng lần này có thể đạt được tốt bảo vật chương tương thần nguyên bản đương nhiên là có bản bệnh pháp bảo nhưng là tại cùng đoạn thiên nhai tranh đấu như vậy nhiều năm bên trong bị ma đao tổn hại ô nhiễm một phương diện khác nhưng i Như hoàn toàn cũng là vì tại thời gian ngắn nhất đến lời nói tiêu kỳ thật trương liệt cùng trương tương thần toàn lực phi độ tốc độ càng nhanh dù sao trương gia kỳ thật tịnh không có cái ý quá tốt linh chu nhưng nếu là không thời gian đang gấp đường dài lữ hành lời nói có một chiếc linh chu càng thêm thoải mái dễ chịu cỡ nào tại thiết t r í tốt đi thuyền phương hướng sau trương liệt cùng chương tương thần tại linh chu bên trong thảo luận đạo pháp luận b à n đạo thuật nhấm nháp mỹ tiểu thời gian cũng là trải qua không cũng sung sướng Chương 841 đã định kế sách, có chế Chu cản chương Chu, cầm thích chiếc định Linh Phong thành, thời điểm, nhân không Linh Linh chua, hưu, nhìn thấy đường người tên Đan Trân tên quảng bằng này giả Giữa giao đã điểm, đầu kế Kim Kim kia sĩ lại liệt một bất tu yêu kết quả khi nhìn thấy phía trong bay ra hai vị nguyên anh c h â n quân một đám người tức khắc mồ hôi đ ầ m địa liên tiếp thi lệ sau cáo lui sớm biết liền không đem năm đó tịch thu được lục giai linh chu toàn bộ bán mất hiện tại đi ra ngoài làm gia dạng này ô long còn không tốt trách tội bọn hắn nhà bên trong đã từng tịch thu được những cái kia lục giai linh chu liền không có mấy chiếc đặc biệt tốt cái này ngũ giai thượng phẩm linh chu cũng không tệ rồi chúng ta cũng không phải đặc biệt thời gian đ a n g gấp gặp tộc trưởng có chút bực mình trương liệt cười c h ấ n an nói tộc trưởng kinh doanh gia tộc phải tư nguyên đều dùng đến trên lưới đao trán ghét p ô trương hảo hoa xa xỉ chi phóng bở vậy bình thường không cần đến đ nơi nơi đều qua tay xử lý đổi lấy tư nguyên cũng chính là tại dạng này tính tình bên dưới trương gia cùng thái hạo kiếm môn mới biết ngày càng hưng ơ vượng cường thịnh nhưng là có khi cũng lại xuất hiện giống bây giờ loại tình huống này lại là ta nghĩ sai không nên một chiếc lục giai linh chu cũng không lưu về sau phải chú ý có đôi khi đi ra ngoài phô trường cũng là gia tộc tông môn thực lực một bộ phận hai người trở về linh chu tiếp tục phi hành một ngày này trương tương thần ngay tại linh chu trong đó tính t ọ n trương liệt ngay tại nhìn hạo thiên kính nghiên cứu học tập khôn nguyên sơn kiếm thuật tinh túy đột nhiên trương tương thần mở mắt trương liệt mầm đầu lên hai chương lít nhau sau đó cùng nhau khởi thân hướng linh chu bên ngoài nhìn lại chỉ gặp phía dưới có vô biên vô tận ô vân xuất hiện vô cùng vô tận c u ẩ n lôi xuyên toa t h i ể m thước nhìn thấy liền để người cảm thấy kinh hồn b ạ à vía lôi vân trên biển phong bạo đây vốn là bình thường sự tình nhưng là giờ này khắc này ở mảnh này phong bạo bên trong có một chiếc tàn phá thuyền gỗ lung la lung lay tựa như lúc nào cũng sẽ bị xé rách đây là di dân thuyền đội loại này hải ngoại di dân thuyền đội ở đâu cái lục địa đều có trung châu nhân tộc hương thịnh nhưng là quá hương thịnh nhân khẩu liền rất nhiều người càng nhiều thổ đ i ệ hữu h ạ cầu sinh g i n an liền có phàm nhân hướng biển bên ngoài phân tán Tây v ự、so、càng k h có h â u c một ô n Nam g v ít di dân tựa như trước mắt như vậy còn không có đến hải ngoại liền chết tại trên biển lón chỉ là phạm là hướng biển bên ngoài d i dân người đều biết cho là mình là may mắn một nhóm kia đây là thiên tính của con người ngoại liền trên chết tại biển thế nào thấy giống như là bị người thi pháp tạo thành hai t r ư ơ n g phi độn ra linh chu tật hạ xuống mà xuống bắt đầu cứu người tất cả mọi người là nhân tộc vô luận là trương tương thần hay là trương liệt cũng không có mất tích tại tu tiên giả lực lượng cường đại bên trong đều kiên định cho là mình là nhân tộc kia chiếc trên tàu biển người lúc đầu đã tuyệt vọng giờ này khắc này nhìn thấy trương liệt cùng trương tương thần lập tức quỳ xuống miệng trung cao k ê thiên sư nhân tử thiên sư cứu mạng định hải trương tương thần tứ linh cộng sinh bên trong có hà lan ngư bởi vậy hắn có thể nhanh chóng đem tự thân pháp lực chuyển hóa làm thủy hành chỉ tay phía dưới vô hạn khuấy động biển cả Đại phúc b ì này này nhưng là ngay lúc này tại một vùng tăm tối bao phủ bên trong cao ngàn trượng không xuất hiện hai đạo quả cầu ánh sáng màu đỏ quả cầu ánh sáng kia khoảng chừng một trượng lớn nhỏ nhìn về phía nơi này hai cái nhân tộc tiểu bối là các ngươi bất thủ quy củ đã nói xong từ nơi này đi qua nhân tộc ta có thể ăn hết hai tầng các ngươi cũng dám xuất thủ ngăn cản vậy thì tốt những phạm nhân này ta sẽ không ăn bắt các ngươi hai cái tiểu b ồ i tới đánh một chút tiệm m ặ t tại trong hắc cám c h ậ m rãi xây dịch mà ra là một đầu thân dài ngàn trượng cự hình hải x a nó thân dài ngàn trượng cũng không phải là nó vẹn vẹn chỉ có ngàn trượng mà thôi mà là biến hóa nhục thân giảm bớt tiêu hao lấy thân thể làm trung tâm khuyết tán ra tới yêu khí bạo ngược hung á c điên cuồng khủng bố này thật là một đầu hành h à ngàn h n năm s á t lục vô số thâm h ả i cự yêu tộc trưởng ngươi trước mang những người phàm tục kia rời khỏi ta rất nhanh liền đến nguyên liệt chính ngươi cẩn thận trương tương thần biết rõ trương liệt pháp lực thần thông biết rõ không sử dụng nguyên anh châu tự mình hại mình thuật lời nói bản thân căn bản là không giúp đỡ được cái gì bởi vậy vây tay một cái hình thành to lón đại thủy cầu đem toàn bộ thuyền g ỗ x o ắ n á c đem hơn ngàn phạm nhân bao khỏa hắn bên trong những người p h ạ m tục kia hạ xuống trong đại thủy cầu nguyên bản hoảng sợ trí cực nhưng là rơi lên trên đằng sau nhưng ngạc nhiên phát hiện này nước lại là không c h ầ m người mình có thể phiêu p h ù hắn bên trên an an ổ n ổ n mà trương tương thần tự thân lôi kéo đại thủy cầu hóa thành đội băng hướng nơi xa hòn đảo phi đi nhưng ta vì sao cảm giác ngươi phi thường đáng sợ n à y đầu thất giai đại yêu lấy k i a đôi băng lãnh đồng tử nhìn chăm chú lên hư không mà lập hoàng bảo đạo nhân mà trương liệt lại là vung tay háo lấy tay cười lạnh nói lúc đầu còn lo lắng lần này tham gia đấu g i á hội mang được linh thạch có chút không đủ hôm nay lại thêm vào ngươi cốt đ ụ c bị gỡ rụt đi liền hắn là được rồi trương liệt một quyết phát ra kia thương không trên không trung tầng mây cũng bắt đầu k h u y ế t tán quần quận một loại k h u ấ y động khí tức khiến trước mặt kia thiên xà đồng tử đông nhiên vì đó có vào hô phong h o à n vũ lôi đình và quân tiểu xà ta cũng không k i ngươi ta không ra nhất kiếm chỉ dựa vào pháp thuật cùng ngươi ngươi nếu là có thể còn sống rời đi thì là b u ồ n toà thua ở mùa hù nương theo lấy mưa gió bỗng nhiên đại t á c còn có kia khắp bầu trời đánh xuống tử sắc lôi đ ỉ n h nhưng mà kia cự đại thiên xà cũng không phải là kẻ yếu chỉ gặp tại này phương mặt biển phía dưới xuất hiện một đầu cự đại hải xà anh tử này đầu hải xà âm ảnh vô biên vô hạn có tới trăm dặm đây mới là nó nguyên thần cảnh yêu thánh chân chính chân thân cũng là chỉ có tại này vô biên biển cả bên trong mới có thể dựng dục ra yêu ma sau nửa canh giờ tại trương tương thần lần nữa gấp trở về thời điểm chiến đấu đã kết thúc kia đối ầ u yêu thuật quả to thánh tại pháp thuật không địch nổi tình lớn không nổi đại địch hải pháp hương, xà với trương liệt tới nói tự thân thể tu lực là theo hô phong hoán vũ bên trong vũ bộ bí pháp có được năng lực so sánh kiếm thuật đương nhiên muốn tính là pháp thuật hệ thống một bộ phận nhưng là tại chém giết này đầu thiên xà đằng sau kia hoàng b à o đạo nhân tịnh không có thu thập linh vật mà là trầm tư tới gì đó tựa hồ là có chút hiểu được tung hành nhân gian đỉnh cấp chiến lược u y ệ t đại đa số tu tiên giả cả một đời mong muốn mà không thể thành cảnh giới nhưng liền xem như như vậy đồng d ạ n g là nguyên anh cảnh giới cũng sẽ có cao thấp trên giới phân chia tại thiên kiếp phía d ư ớ i cần phải vứt bỏ bản thân n h ụ thân pháp thân nguyên anh dưới tình huống bình thường là yếu nhất không chỉ về sau tu luyện gian nan pháp lực khó mà tiến thêm thậm chí có có thể bị đỉnh cấp kim đan chân nhân đấu kiếm cách giết chiến lược chưa tới hộ đạo thuật yếu ớt là pháp thân nguyên anh tu sĩ tất nhiên phải đối mặt khống cục cái này tu sĩ nhờ bao che tại đại thế lực trở thành hoàn toàn sản xuất loại hình tu sĩ là lựa chọn tốt nhất có chút ít pháp thân tu sĩ rất thích đấu kiếm đấu pháp nhưng là trưởng thành h ạ n mức cao nhất cũng là hữu hạn nhân đạo nguyên anh là tương bước một tu luyện r a nguyên anh chân quân bên trong đại đa số đến một bước này vừa vặn chỉ là khổ tâm tu luyện đã không đủ còn muốn tìm kiếm hỏi tham tiên sơn danh xuyên tìm tòi kỳ nộ g hoặc là chuyên kinh doanh được lượng lớn tư nguyên cung cấp nuôi dưỡng nếu không đợi này gần như không có khả năng luyện liền nguyên thần cảnh giới địa đạo nguyên anh nguyên anh một tầng tương đương với nhân đạo nguyên anh ba tầng vô luận là pháp lực vẫn là hộ đạo thuật thậm chí luyện đan chế khí năng lực nơi nơi đều viễn siêu cùng thế hệ thì là không có cái gì tế h ngộ một đ ờ i một kiếp khổ tu lời nói dựa vào một hai lần đốn ngộ cũng có một hai thành nắm chắc có thể trùng kích nguyên thần thiên đạo nguyên anh nguyên anh một tầng tương đương với nhân đạo nguyên anh tầng sáu địa đạo nguyên anh ba tầng hiếm thấy trên đời thần tiên chúng con tu thành này đạo quả tu sĩ một đ ờ i một kiếp chỉ cần tiếp tục khổ tu có gần nửa nắm chắc, chắc liền có thể quả bán nhưng là tu thành này nguyên anh tu sĩ nơi nơi phong vân tế hội xông qua được liền phải chứng đại đạo sông không qua liền thần tử đạo tiêu có rất ít người có thể bình an dốc lòng tu luyện bốn năm đại đạo nguyên anh nguyên anh một tầng tương đương với nhân đạo nguyên anh chín tầng địa đạo nguyên anh tầng sáu thiên đạo nguyên anh ba tầng tại trương liệt tu luyện thái hạo kim trường phía trước tại huyền hoàng đại thế giới trước nay chưa từng có tu thành này nguyên anh sau liền là danh phó kỳ thực phúc phận liên t ụ hạo kiếp bị mở nắm giữ loại lực lượng này liền này phương thế giới thiên đạo đều sẽ không bỏ qua người tất nhiên dẫn vận mệnh khu xử tu sĩ đối diện giữa thiên địa đủ loại kiếp số cùng trở ngại nhưng cũng vì thiên đạo thân cận phúc duyên vô cùng phía trước nói tới tương đương mới vừa vặn chỉ là tiềm lực hạn mức cao nhất mà không phải cố định năng lực bởi vì mỗi một tên tu sĩ tính tình tế ngộ đạo pháp hệ thống bất đồng có cái này tiềm lực có thể hay không phát huy ra cũng là một vấn đề t r ư ơ n g liệt ngũ đệ tử trương sở lục đệ tử trương tố hai người là huyết anh em ruột đều là địa đạo nguyên anh cảnh giới trương sở tu thành hành y lưu ly nguyên anh nguyên anh một tầng cảnh thời điểm về mặt chiến lược so những người khác đạo nguyên anh một tầng tu sĩ rất mạnh hữu hạn chỉ là thần thức pháp lực bên trên thâm hậu một số có một ít ưu thế mà hắn thân mọi mọi trương tố tu thành v â ngã kiếm cực nguyên hải nhi tại nguyên anh một tầng cảnh thời điểm một người đâm giết nam hoàng bốn tên nguyên anh yêu v hơn nữa tại một đầu nguyên anh hậu kỳ yêu vương truy sát bên dưới toàn thân trở ra danh chấn n a m hoang mặc dù nguyên thần cảnh giới tu sĩ đã không còn đan thành cửu phẩm nguyên anh tam cảnh dạng này phân hóa nhưng là như xưa có nguyên thần bản mệnh thần thông phía trước ngàn năm tu luyện căn cơ ảnh hưởng vẫn là tác dụng sâu xa chỉ là nguyên thần tu sĩ số tuổi thọ kéo dài mà tiềm lực thâm hậu nguyên thần chín tầng ở giữa đối lập thần thức pháp lực t r i n h lệ n h đã xa xa không có công pháp bí thuật thất giai pháp bảo mang đến tác dụng rõ ràng trừ phi là nguyên thần hậu kỳ cảnh giới cho nên tầm thường người cấp bậc nguyên thần ở trước mặt hắn đều là muốn chạy trốn đều khó tựa như giờ phút này đầu yêu thánh hải x a vương dưới tình huống bình thường yêu tộc yêu thánh là so n h â n tộc nguyên thần tu sĩ còn muốn mạnh một số dù sao cái này cảnh giới yêu tu đã có bản thân bản mệnh pháp bảo thân thể cứng hãn siêu cao trí tuệ mà n h â n tộc tại tu luyện thời gian cùng đục thân phía trên gần như tất nhiên tốn sắc một số thế nhưng là này đầu yêu thánh hải x a vương tại trương liệt trong tay chống không tới chén trà nhỏ thời gian liền chết mà kia hoàng bảo đạo nhân toàn bộ quá trình bên trong liền phi kiếm cũng không có tế ra đến nguyên anh tầm tám cảnh giới trương liệt liền xem như những địa đạo kia nguyên anh Tu luyện nguyên thần hậu kỳ tu sĩ đều chưa hẳn là hắn đối thủ tuyệt đại đa số nguyên thần tu sĩ tu thành trường sinh đại đạo sau chủ yếu tâm tư đều đặt ở nhân gian tu luyện một bước cuối cùng phi thăng thượng giới phía trên quá nhiều đều đã không còn chấp nhất tại đấu pháp năng lực đ ể bạt nói cách khác bọn hắn liền bản thân về mặt chiến lược giới hạn đều không thể đi đến loại thái độ này dùng đến tu đạo bên trên là chính xác dùng đến độ kiếp bên trên lại là sai lầm nhưng chỉnh thể mà nói lại là chính xác chỉ cần phi thăng thượng giới hậu thế giới đều đem khác nhau rất lớn hãn hải phía trên gió biển gào thét gọn sóng rung động trước tương thần bay gần đằng sau nhìn thấy trương liệt đang ở nơi đó t r ư ớ cũng mặt s huyết huyết không, không lâu n h phủ, t r lắm liền theo hải xà vương miệng bên trong rời ra một mai thủy khí mở mịn nội đan quá nhiều yêu tu không tu nguyên anh toàn tâm toàn ý chỉ tu nội đan bởi vậy khoả này thất gia yêu thánh nội đan có thể nói là giá trị vô cùng đối với có cần tu sĩ tới nói cho dù tán g ra bại sản cũng hội đi đổi lục giai hóa hình cảnh yêu đan liền đã rất hiếm thấy dù sao cái này cảnh giới yêu thú trí tuệ không kém gì nhân tộc tình thế chắc chắn phải chết rất có thể sẽ tự bạo nội đan cũng không cho người ta lưu lại chỗ tốt thì là chế trụ yêu đan nơi nơi cũng sẽ thụ tổn hại thế nhưng là hải xả vương này một k h o a lại là khác biệt chính nó đều không có kịp phản ứng liền đã chết đi cho nên yêu đan hoàn hảo không chút tổn hại hiếm thấy trên đời mà ở thời điểm này trương liệt suy nghĩ lại là cách viên động kiến đạo thư trong đó có luyện chế tụ tiên kỷ phát môn dựa theo điện tịch nói tới tế luyện đến đỉnh điểm vạn tiên lai mái nam hoang bên trong hải ngoại thế giới có không ít yêu tộc yêu thánh ta có thể luyện chế ra một cây thất giai hoán yêu p h i ề n chín mươi năm sau lại tại khôn nguyên sơn nên chiến cản k h ô n thánh ma láo nhân thời điểm lắc lư yêu p h i ề n cùng tông nghĩ đến cũng có thể cực lớn giảm bất đấu pháp áp lực có thể tu luyện tới nguyên thần cảnh giới vô luận nhân ma yêu quỷ đều đã là hiếm thấy chương liệt sở dĩ thỉnh thoảng gặp được là bởi vì hắn ở vào nguyên thần cảnh giới trong hội này giao du gặp phải tự nhiên cũng đều là trường sinh bên trong người mà tại giới này có thể tu luyện tới nguyên thần hậu kỳ cảnh giới đã ít lại càng ít trên cơ bản toàn bộ đều ở nút suy nghĩ độ qua thiên kiếp phi thăng thượng、giới. như ly trần tử càng k h ô n thánh ma lão nhân dạng này tu sĩ đều là giới này đứng đầu nhất tu sĩ ly trần tử không tính càng k h ô n thánh ma lão nhân hơn một vạn tuổi phá vạn năm lôi k i ế p cưỡng ép lưu lại tại thế gian đương nhiên d i ệ t ma động thiên cựu thiên thập địa phong ma đại trận đem hắn cách ly tại huyền hoàng đại thế giới bên ngoài biến tướng kéo dài hắn ma nguyên ma thọ hắn phá phong mà ra sau còn có thể lại lưu lại nhân gian ba ngàn năm tà h ư u nếu là một mực ở vào huyền hoàng đại thế giới lời nói càng k h ô n thánh ma lão nhân thì là có thể phá vạn năm đại kiếp cũng nhiều lắm là, lưu lại thế năm hưu, hoặc là phi thăng hoặc là kiếp diện chương ó t ể bức bách thiên địa tất cả lực thiên tất vận dụng địa l tám ớ với i đối phó người, đối i đỉnh phó t trăm bốn mươi ba luận chế thất giai hoán yêu phiên hai kim linh phong bất giả thành khi biết chương tương thần chương liệt hai người đến đây bãi phòng đằng sau Kim t h à n h t a m h đó cầu ngọc đánh với trương liệt một trận tại công lực hỏa hầu xa xa cao hơn tại trương liệt trạng thái bị trương liệt lấy kín đáo kiếm thuật đạo pháp xinh xinh kéo tới tàu hỏa nhập ma tình trạng đến sau cầu ngọc được trương liệt đại nhật kim kinh trợ giúp dần dần có cơ hội hóa giải mất tự thân thuần dương pháp lực bên trong thai hoàng ẩm vì thế cầu ngọc không tiếp cùng trương liệt cách làm minh đệ khắc họ cùng thế hệ luận g a o ta là lấy tự thân pháp lực thâm hậu thuần dương pháp lực bá đạo đẻ người mà ta vị này nghĩa đệ lại là đấu pháp đấu kiếm phương diện thiên nhân c h i tư thủ đoạn vô cùng mà vững vàng kín đáo trời sinh thiện ở tranh đấu ta phải hướng hắn nhiều hơn thỉnh giáo đương nhiên nếu là theo bố y thần tướng tông xếp hạng đến xem lời nói này huynh đệ khác họ cùng thế hệ luận giao ngược lại là cậu ngọc kiếm lời tiện nghi nguyên liệt lần này ngươi tới bất giả thành nhất định phải ở thêm cái trăm năm thành bên trong hết thạy vô luận là linh thạch chân bảo vẫn là xuất sắc mỹ nhân chỉ cần nghĩa đệ ngươi ưa thích đều có thể muốn gì cứ lấy trong những năm này ta cổ ra ra không ít mỹ mạo tiểu bối đến nhà bên trong đằng sau ngươi nhìn nhiều nhìn. có yêu miến t A hôm phòng Thần thành, chấp hoàng đêm nay ban đêm liền cấp người đưa đến phòng bên trong.、Thần、tiên cũng là người tu thành, giới này chấp trưởng hoàng tuyển đưa là giới giới cấp tu việc ị kêu ê n linh phi, 108 vị đạo lữ, cổ ngọc nhưng là không biết do ở nơi nào nghe nói trương cơ, cổ vị vị lữ, là l phi, biết i đạo do ở t t yêu h í h mỹ này h hơn nữa, tinh thông song tu chi thuật, â n nữa song n tu lúc này dạng này nói. này À, việc này không n ổ i không n ổ i đại ca nghe nói lần này bất dạ thành tổ chức đấu giá hội có thể có thích họp ta g i a tộc tộc trưởng pháp bảo nếu là có bọn ta kiểm linh thạch cũng vì nhà đại ca đấu giá tăng thêm một số ích lợi ân nhìn tiểu h ư u đạo pháp căn cơ b ê n thâm tầm thường lục giai pháp bảo sợ là không lọt mắt bên trong đoạn thời gian trước ta vẫn luôn đang bế quan tu luyện đối với lần này đấu giá hội vật đấu giá không h i ể u nhiều đến thành bên trong sau ta liền sai người đem vật phẩm bán đấu giá danh sách đưa tới để trương đạo h ư u cùng nghĩa đệ nhìn qua t r ư ơ n g tương thần cùng trương liệt hai người mặc dù căn cơ thâm hậu pháp lực mạnh mẽ nhưng là thời gian tu luyện hơi ngắn cảnh giới dù sao chưa tới kim thành tam h ư u cầu ngọc quốc hạc â thiếu khanh ba người đều là hóa thần chân tôn tu đạo mấy ngàn năm năm người vũ trường không vân khí ở giữa cây gió luận đạo đều có được ngay lúc này tây nam vương hướng bất ngờ có mấy đạo mãnh liệt yêu khí phóng lên tận trời hơn nữa nhanh chóng phi đột mà đến trương liệt cùng trương tương thần khẽ nhũ mày nhìn chăm chú liếc mắt tức khắc liền minh bạch là thế nào một chuyện kim thành tam hữu bên trong cô hạc trần tôn nhìn ra manh mối mở miệng hỏi thế nào hai vị đạo hữu cùng những n à y yêu tộc có qua xung đột đến đây bất dạ thành lúc nhìn thấy một đầu hải xạ yêu tu gây sóng gió thôn vệ nhân tộc liền ra tay giết hiện tại xem ra tựa hồ là cấp cổ đại ca gây phiền á i ai người không biết không trách chúng ta những n à y hải ngoại tán tu thật là cùng p ụ cận yêu tu ký kết một số hiệp nghị nhưng là tại ta cổ như cũng tại gần biển gây sóng gió g i ế t cũng liền g i ế t các ngươi lại không cùng những này phi lân đái giáp thấp sinh o ă n hóa thế hệ ký kết gì đó không có cần để ý đến chúng nó tại mọi người mở miệng thời điểm kia một đám yêu tu có bảy người chúng phi nộ tới không biết rõ thông qua gì đó bí pháp ánh mắt trực tiếp liền đáp xuống trương liệt trên thân sau đó mới chuyển qua cậu ngọc thân bên trên cậu ngọc chúng ta rõ ràng ký kết khế ước những này di dân tuyển đội phạm nhân chúng ta có thể nuốt chừng hai thành hôm nay ta đệ đệ nhưng chết tại các ngươi nhân tộc tu sĩ tri thủ ngươi làm sao nói chẳng lẽ ngươi nghĩ lại một lần nữa bước lên hai tộc huyết chiến chúng yêu tu bên trong cầm đầu tiên này yêu thánh quanh thân bao phủ tại một mảnh áo bào đen bên trong b à o bên dưới thân người hình cao gầy lục mắt mà làn da bên trên sinh ra lân thiến chỉ là nhìn thấy liền cấp người một loại âm lãnh cảm giác không khỏe sau người một đám yêu tu cũng là lệ khí trung tiên tựa như lúc nào cũng hội ra thủ bắt giết nhưng mà cầu ngọc lại là tung hoành hải ngoại uy chấn một phương đại hảo giờ khác này hoành thần cản ra vì t r ư ơ n g liệt tiếp được ý thiên xà vương ta vị này nghĩa đệ cũng không có cùng các ngươi ký kết gì đó khế ước hắn lần này là bị ta mời tới làm khách đến mức buộc lên hai t ộ huyết chiến ta c ầ ngọc cố nhiên đảm đường không nổi trách nhiệm này Ngươi cũng giống vậy, đảm đương không nổi. Như ngươi cũng đi, sợ sao là là các c vậy vậy đảm h dù ế tại rồi ra ngươi đi yêu thánh, đi tìm ta đương đ cổ gia, đại gia chủ, hội chủ, thực r ả c o ngoại ngoại ngươi nhóm thiên xà nhất tộc một số bồi thường, nhưng ngươi nay nếu muốn cùng chúng ta khó xử, lại là vạn vạn không cùng phân tranh không ngừng. giữa, được. bồi lại Hải hải Tại hôm khó h một làm tộc ta tu tộc t yêu xà xử, là là số sĩ ở lực tuyệt đối thượng hải bên ngoài yêu tộc nếu so với nhân tộc tu tiên giảm ạ n h lên c ũ n g ít nhưng là nhân tộc thiện ở bố trí c h â n pháp hơn nữa xa xa nếu so với hải ngoại yêu tộc đồng lòng hải ngoại yêu tộc chỉ là một cái cách gọi hắn bên trong vô số yêu ngư yêu xả lẫn nhau ở giữa liền là tương hố là săn giết quan hệ muốn bọn chúng hoàn toàn kết minh lên tới cũng quá khó khăn tương hố là kiềm chế phía dưới song phương liền ký kết một số lẫn nhau đều có thể tiếp nhận kế ước mấy ngàn năm qua cũng miễn cưỡng duy trì lấy hải ngoại tu hành giới cân bằng quá nhiều tu luyện tới hóa hình cảnh giới sinh ra linh trí yêu tu đều không còn đem linh trí không mở đồng tộc coi là đồng tộc nếu là thèm cũng không lại kiên kỵ dùng bọn chúng đánh cái t i mặt trên thực tế đừng nói là yêu tộc liền xem như chúng ta nhân tộc mặc dù chúng ta không có tu luyện phía trước đều là phổ thông nhân loại nhưng l à n này trăm ngàn năm qua bỏ đạn s ú n g riêng loại trừ những cái kia vừa mới bước lên con đường tu hành tiểu m a u đầu bên ngoài chỉ sợ cũng không có bao nhiêu tu sĩ còn có thể nhớ tới bản thân là cái loài người tạm thời giải quyết rắc rối đang bay về mà quay về thời điểm xem như năm người trong đó một vị duy nhất nữ tu âm thiếu khanh dạng này nhàn nhạt, nhạt cảm khái nói mà c ổ ngọc nhưng là đối t r ư ơ n g liệt nói nguyên liệt này một trăm năm bên trong ngươi tốt nhất không muốn xa cách bất giả thành kia bích nhãn nhi mặc dù nhìn như cùng chúng ta hòa giải bồi thường cũng sẽ không thiếu mớn nhưng là thiên xà nhất tộc t r ứ n g mắt tất báo nhất thì là nó cùng nó cái kia đệ đệ bản thân không có cái gì tình cảm nhưng ngươi giết thiên xà nhất tộc nó liền nhất định sẽ đối ngươi âm thầm ra tay chỉ cần ngươi không rời đi bất g i ả thành nó nhưng cũng không dám xông vào thành bên trong thực nhất lên hai tộc đại chiến gặp trương liệt từ chối cho ý kiến cậu ngọc một nháy mắt liền hiểu hắn tâm tư bích nhãn nhi đệ đệ là thiên xà y ê u t h á n h bên trong tu vi yếu nhất một cái hơn nữa ngươi nếu là tùy ý ra tay rét hơn nhiều liền thực sẽ khiến hai tộc nhất chiến khi đó đổ máu trăm vạn làm đất trời á n giận bất lợi cho chúng ta công đức tích lũy gặp cầu ngọc dạng này lặp đi lặp lại cường điệu c h ơ n g liệt cuối cùng cũng chỉ có thể đáp ứng tại mười năm gần đây bên trong sẽ không tùy ý rời khỏi bất giả thành cao d a i tu sĩ、si、thời gian quan niệm cùng phạm nhân là bất đồng nguyên thần tu sĩ、si、đi ra ngoài thăm bạn ở lại cái mười năm là không thể bình thường hơn được chuyện chương tám trăm bốn mươi bốn yếu ớt cân bằng hai tộc chiến một mấy ngày sau kim linh phong bất giả thành pháp hội hoàn mỹ tổ chức không chỉ là hải ngoại từng cái gia tộc cùng tông môn tu sĩ liền ngay cả yêu tộc yêu tu cũng có tham gia vụ đắp nhau lẫn nhau tăng thêm g i a s o phương duy trì lấy một loại yếu ớt cân bằng hải ngoại tu tiên giới trên đại hoàn cảnh kỳ thật càng có lợi hơn tại tu tiên gia tộc phát triển bởi vì hải dương vô biên bao la cho dù ai cũng vô pháp lũng đoạn tu luyện tư nguyên nhưng muốn tại biển cả trong đó thu hoạch tu luyện tư nguyên nhưng tất nhiên muốn liên quan đến nguy hiểm cùng biển bên trong yêu thú chém giết không giống như là tại đại lục mấy cái đại tông môn đẻ ép ở mỏ linh thạch linh dược viên phường thị mấy chỗ hạch tâm sản nghiệp cái khác tu tiên gia tộc sẽ rất khó phát triển lớn mạnh tại hãn hải ở giữa tu hành đoán luyện đạo tâm tu tiên gia tộc lại càng dễ xuất hiện nhân tài đêm nay vật phẩm bán đấu giá danh sách chiến liệt chương tương thần bọn hắn đã nhìn qua trương tương thần từ bên trong tuyển ra mấy món pháp bảo sau lại đi nghiệm chứng v ậ thật t cuối cùng tuyển định một kiện cổ gia áp đáy hòm pháp bảo thất giai vực ngoại thiên ma khải giáp ngàn năm trước kia n à y t h i ế n h u y ề n ngọc hải đã từng tao nộ qua một hồi hạ o kiếp có một nhóm quỷ dị ma tu không biết từ nơi nào xuất hiện tới đến vùng biển này khắp nơi s á t lục phá hư vì ác nghiêm trọng tại trận này hạo kiếp bên trong cổ gia cổ ngọc trân tôn rút kiếm ra khỏi vỏ chỉ huy một nhóm hải ngoại tu sĩ chống cự ma tu bảo vệ mình g a viên thảm liệt chiến tranh cuối cùng gần trăm năm thời gian hy sinh vô số cuối c ù chiến chiến nếu không phải gia tộc lão tổ pháp chiếu thư chỉ sợ rất nhiều cổ gia tu sĩ sẽ làm khó trương tương thần bởi vì một cái nguyên anh tu sĩ nhất định phải mua thất giai nguyên thần pháp bảo bất luận nhìn thế nào đều là hưu ý chiếm tiện nghi chỉ có trương liệt biết rõ trương tương thần ngũ linh cộng sinh là một cái nguyên anh châu bên trong kia mai h u y ễ n hải nhi vô hạn phục sinh gần như bất tử bất d i ệ t chỉ cần hắn thi t r i ể n tự mình hại mình đạo pháp sức mạnh bùng lên đích thật là có thể khu động tới thất giai nguyên thần pháp bảo h y năng húng chi trương tương thần đạo cơ thâm hậu thiên đạo nguyên anh hắn tương lai luyện thành nguyên thần năm chắc là rất lớn hiện tại liền tế luyện một kiện trí bảo tương lai theo thần thức pháp lực ngày càng đề bạt sẽ chỉ càng ngày càng điều khiển như ý cuối cùng trương gia cùng cổ gia đạt thành cùng có lợi hiệu nghị thất giai vượt ngoại thiên ma khải giáp tiếp tục đối ngoại đấu giá nhưng là nội bộ lấy hơi cao quá giá quy định giá cả bán cấp trương tương、thần. vô luận t r ư ơ n g tương thần tại phòng đấu giá bên trên h kêu cái gì giá trên thực tế hắn chỉ cần giao những linh thạch này đây là t r ư ơ n g gia lợi nhất định được một kiện thất gia i ma bảo trên phương diện khác bởi vì hôm nay ma khải giáp mặc dù uy lực mạnh mẽ nhưng là hắn bên trên ma khí quân quanh có mê hoặc nhân tâm rơi xuống ma đạo hiệu quả cổ gia lần thứ nhất lấy ra đấu giá kỳ thật cũng quá lo lắng bán không bên trên linh giá hiện tại có t r ư ơ n g tương thần nhất định phải thuận lợi thậm chí có thể đem thôi động đến một cái quá cao giá vị bên trên dạng này ma khải giáp tại cổ gia còn có một hai kiện tương đương với một kiện có thể đổi một tòa mỏ linh thạch tại hải ngoại tu t i ê n giới mộ loại i n h t trừ ị so tại đại l cái này vượt ngoại ma đạo khải giáp bên ngoài trận này đấu giá hội bên trong liền không có gì đó quá hấp dẫn trương liệt cùng trương tương thần pháp bảo linh vật đấu giá hội đằng sau là cao dài tu sĩ ở giữa tự mình giao lưu hội cầu nguyện đem trương liệt đưa đến trong hội trường một phòng nội các phía trong một đám nhân tộc nguyên thần tu sĩ yêu tộc nguyên thần tu sĩ ngay tại giao lưu đạo pháp tự mình giao dịch bảo vợ ậ mỗi lần đến một cảnh giới liền có một cảnh giới phạm vi trương liệt nếu không phải thiên hạ thứ mười hắn lấy nguyên anh cảnh tu vi tới tham gia cái này đấu giá hội đấu giá hội kết thúc sau hắn cũng là cùng một nhóm nguyên anh tu sĩ cùng một chỗ giao lưu đạo pháp tự mình giao dịch bảo vợ ậ gặp cầu ngọc đem một vị nguyên anh tu sĩ đưa đến nơi này chú ý tới tu sĩ phần lớn hội nhìn nhiều vài lần nhưng gặp trương liệt căn cơ thâm hậu pháp lực tinh thuần cũng không có người lại bởi vậy nói cái gì nhìn thấy vị kia không có yêu tu đại thánh cựu đầu xà hắn cũng là hải ngoại yêu tu thủ lĩnh chi nhất nhục thân cường hắn tu luyện kịch độc chi đạo ta cũng không dám để cho hắn tổn thương、tới. hắn yêu độc đã không thể so với thiên hạ thập tuyệt độc độc lực hơi thấp cậu ngọc lấy thành thật đối đai trương liệt trương liệt còn chưa luyện thành nguyên thần liền mang hắn lại tới đây mở khuyết trương nhân mạch đương nhiên cũng là bởi vì trương liệt có thể mang được đi ra để hắn tăng thêm mặt mũi theo cậu ngọc lời nói trương liệt chú mục nhìn sang chỉ gặp một vị sạch sẽ người trẻ tuổi thân xuyên thư tìm cách bảo khí tức bình thản so với hai ngày trước nhìn thấy thiên xạ yêu thánh hoàn toàn khác biệt yêu khí nội liễm đây mới thực là đại yêu a trương liệt trong lòng bên trong dạng này càng khái càng là cao minh yêu tu bình thường biến hóa thành hình người liền yêu khí cũng không có lại đột nhiên hiện ra chân hình bề ngoài khi đó cũng chính là muốn giết người thời gian thư sinh k i a bộ dáng yêu thánh cảm ứng được cậu ngọc cùng trương liệt nhìn chăm chú thậm chí nhìn lại tới vừa vặn mỉm cười dường như rất dễ thân cận tính tình vị k i a nhưng là bạch dạ phu nhân đồng dạng cũng là một vị yêu tu đại thánh cậu ngọc lại nhìn phía một người khác trương liệt nhìn chăm chú đi qua chỉ gặp một vị lộ ra ngoài r a thịt giống như mỹ ngọc yêu khắc tinh tế tỉ mỉ đến trơn trượt như mỡ đông dáng người tiêm lầng hợp tán phát vô cùng sức hấp dẫn bạch di nữ tu nàng chính cùng âm thiếu k h a n ó i cười giao lưu ánh mắt gắt gao chăm chú vào âm liền trương liệt cũng nhìn ra được bạch dạ phu nhân tuy là nữ tu nhưng tính thích nữ sắc chuyên thuật phòng khe hậu cung trong đó mỹ nữ ba ngàn hơn nữa mỗi một cái đều đối nàng trung thành tuyệt đối chương tám trăm bốn mươi lăm yếu ớt c â n bằng hai tộc chiến hai tại cựu đầu xạ cùng bạch dạ phu nhân đằng sau cậu ngọc lại hướng trương liệt giới thiệu mấy vị hải ngoại nhân tộc trong đó nguyên thần tu sĩ cậu ngọc tại ở trong đó địa vị rất cao mà những người này cũng đều nghe nói qua đan dương kiếm thánh chi danh đều là nguyện ý kết giao lưu lại thiện duyên bởi vậy đám người cũng là trò chuyện vui vẻ như vậy trương liệt ngay tại kim linh phong bất dạ thành ở tạm trương liệt đạo hạnh tu hành xa so với trương tương thần càng thêm vượt qua một bước so sánh thiên ma khải giáp một loại ngoại vật âm thiếu k h a n cô hạc cậu ngọc thậm chí những cái kia hải ngoại nguyên thần tu sĩ đối với hắn mà nói mới thật sự là bảo vật tu hành coi trọng pháp tài lữ địa căn cứ hoàn cảnh bất đồng bốn cái này chỉnh tự nơi nơi có thể biến hóa như nào mà tu luyện tới trương liệt cái này cảnh giới l ự đã rất là khó được đặc biệt là âm thiếu khanh chuyên lệ u y n khí cô hạc chuyên chật pháp cầu ngọc chuyên thuần dương đạo pháp những cái kia hải ngoại nguyên thần tu sĩ cũng là đều có chỗ thiện cùng những n à y tu luyện mấy ngàn năm lão q u á i vật nhóm giao lưu trương liệt cũng là được ích lợi không nhỏ trương liệt muốn luyện chế thất giai hoang yêu phiền phía trước đánh chết kia đầu thiên xà cốt đ ụ c bị gợ rủ đi màng máu tơi nội đan đều cần dùng đến nhưng còn xa xa chưa tới tốt trên tay trương liệt loại trừ thiên xà yêu thánh thi thể còn có một bộ vạn năm cá sấu đem tại thôi diễn quá trình bên trong trương liệt đem lấy ra thời điểm âm thiếu khanh cả người đều ngây ngẩn cả người thật sự là chưa thấy qua dạng này đổ sát yêu thánh gần như tùy tiện không kiên sợ hưng nhân hoàn toàn dựa theo ngươi suy nghĩ liền xem như hai đầu thất gia i yêu thánh tương đối hoàn chỉnh thi thể cũng vẫn là có chút chưa tới bất quá hoàn toàn chính xác đã đầy đủ cơ bản mắc nối được thế nhưng l à n à y thất gia i hoán yêu phiên muốn luyện chế đến như chi cánh tay dùng trừ phi ngươi đem bọn nó toàn bộ giết luyện thành ma đầu cũng hoặc yêu linh bằng không mà nói làm sao có thể bởi vì đã từng bị trương liệt nhất quyền kém chút đánh chết âm thiếu khanh đối với trương liệt ấn tượng vốn là cực kém bình thường đối nhân xử thế cũng chỉ là tôn trọng đạo hạnh vượt xa bản thân tu sĩ mà thôi nhưng là trong khoảng thời gian này bởi vì trương liệt để lộ ra một số cách viên động kiến trong đó luyện chế tụ tiên k ỳ pháp môn thân v ị thất gia i luyện khí sư âm thiếu khanh nóng lòng không đợi được vũng xuống thận trọng liên tiếp tìm tới trương liệt giao lưu tựa như là di tinh hoán đấu cùng cựu diệu gửi mệnh đối với toàn bộ huyền hoàng đại thế giới mang đến rung động một dạng luyện chế tụ tiên k ỳ pháp môn đối với thân vì giới này nhất lưu luyện khí sư âm thiếu khanh tới nói cũng là tương đồng quả thực liền là đối hắn toàn bộ đạo pháp hệ thống chủng kích ta không yêu cầu lâu dài cầm c chỉ cần tại một lần chiến đấu bên trong để bọn chúng xuất tấn toàn lực là được một phiên gọi đến quyết tử một trận chiến đánh một trận xong ta không lại lại đi ảnh hưởng bọn chúng tu hành như vậy cái này thất giai hoán yêu phiên trong đó liền phải có tâm ma chú ma một loại c ô n g chế nhưng vẫn l à q u á không có khả năng chẳng lẽ đạo trưởng ngươi phải đi dần dần khiêu chiến hàn g phục loại pháp khí này luyện chế quá mức hung hiểm khó lường một bên lời nói xong hung hiểm vị này cơ ra như tuyết nguyên thần cảnh nữ tu một bên hai mắt sáng lên trên gương mặt lộ ra hừng đỏ thần sắc phấn khởi trương liệt cùng âm thiếu khanh trong khoảng thời gian này ngày ngày cùng một chỗ giao lưu đạo pháp thôi diễn pháp cấm đương nhiên bị kim linh phong bất giả thành chúng tu sĩ để ở trong mắt đặc biệt là kim thành tam hữu bên trong lão nhị cô hạc chân tôn tại nơi xa nhìn thấy hai người thân cận dáng vẻ tâm bên trong cảm thấy c h ọ c khí thẳng đến phát giác được sau lưng đại ca cổ ngọc chân tôn đến đại ca thế nào nhìn xem c h ọ c khí tranh giành tình nhân đại ca ngươi cũng biết cái này trương liệt chuyên phòng bên trong song tu chi thuật hắn cái kia tiếp h thất đạo lữ liền là bị hắn lấy phương pháp này đẩy mạnh bên trên nguyên anh cảnh giới tăng mọi cùng loại này vô lương lãng tử cùng một chỗ cuối cùng chỉ sợ là sợ thác phi nhân ngay vậy cổ ngọc chân tôn lấy tay vớt â u sau đó liếc mắt nhìn nhị đệ cô hạc một hồi nói xong rồi ta cái này nghĩa đệ hết thể một chính thê một thiết thất chính thê đạo đồ không thuận mất sớm nghe nói những ngày năm trương gia cùng thái hạo kiếm môn vẫn luôn không có đình chỉ tìm kiếm hắn chuyển thế c h i thân một cái thiết thất nguyên liệt vì nàng chuyên môn nghiên cứu phòng bên trong song tu chi thuật đem hắn đẩy lên pháp thân nguyên anh cảnh giới nhị đệ ta nhớ được ngươi cũng có mười bốn phòng thiết thất ngươi có thể là cái nào chuyên tâm nghiên cứu qua những ngày đạo pháp cầu ngọc trân tôn không biết rõ trương liệt tại hãn hải giới còn có một vợi t i ế t bất quá thì là biết rõ số lượng này cũng không tính là quá nhiều tại tu tiên giả kia dài rằng giặc thọ mệnh tới nói dù tình chuyên nhất vẫn là có thể nói tuyệt thế kiếm tu danh dương thiên hạ tung hoành vô địch nhất định sẽ có rất nhiều hồng nhan c h i kỷ nhất định sẽ có rất nhiều h ái hận tình cựu cầu ngọc chân tôn bản thân cũng là dạng này từng bước một đi tới bởi vậy trong lòng của hắn rõ ràng tam ngội cùng nguyên liệt chỉ là đang nghiên cứu luyện khí chi thuật bây giờ còn chưa có cái gì ngươi nếu là thật sự bằng lòng đối tam ngội dụng tâm một lòng hôm nay liền tạm biệt ngươi kêu mười bốn phòng t i ế t h ấ t huynh đệ chúng ta ngàn năm tình nghĩa đại ca nhất định toàn lực ủng hộ ngươi vấn đề lại là ngươi thực bằng lòng ích cái này cái này nghĩ đến bản thân kia mười bốn phòng tiếp thất ôn nhu thuận theo cô hạc chân tôn tức khắc có chút do dự tu tiên giả nạp thiếp nhiều là như vậy tìm những cái kia tu vi cảnh giới thua xa với mình ôn nhu thuận theo chi kỳ thân cận chỉ có thật là trí thú hợp nhau tính tình thân cận mới biết kết làm chân chính đạo lữ cô hạc chân tôn nhìn xem bản thân tam mội cùng chương liệt thân cận tâm bên trong cảm giác khó chịu liền vừa vặn chỉ là tự nhiên chiếm hữu tâm giờ phút này bị đại ca điểm phá thực để hắn bỏ ra khá lớn đại giới lúc hắn là không chịu Tốt, vậy liền theo ta trở về a bất giả thành pháp trận lại có một số hư hại ngươi nếu là không có chuyện để làm liền đi chữa chớ bởi vì m ộ trong số ưu tư, ám tâm l phá hủy a chậm chậm khoảng thời gian này cùng âm thiếu khanh cùng nhau nghiên cứu luyện chế thất giai hoán yêu p i ê n đủ loại tư tưởng cùng phát ngôn chậm chạp khó mà có chỗ đột phá thật sự là tâm bên trong phiên muộn giữ lại tám mươi hai năm nháy mắt đã qua m u ố nếu nên c h i n càn khôn n có nhiều phần thắng, ta thì h ma tột i ề p h ầ như t ắ n không tấn thăng nguyên thần cảnh giới, cũng tất nhiên muốn tu luyện tới nguyên anh 9 tầng đỉnh phong, hơn nữa muốn luyện chế hoàn thành hoán yêu phiên. Nếu n g giới, ta thì tất tu tới chế h là yêu hoàn toàn thả ra hư không khí m ạ n h thôn vệ h ắ n hải ư u minh lượng giới bổn nguyên chi lực chớ nói củng cố tại nguyên anh chín tầng đ ỉ n h phong liền là nguyên thần cảnh giới ta cũng có thể đột phá nhưng là bởi như vậy ta gần như liền cùng h ắ n hải ư u minh lượng giới khóa lại tự tuyệt tại tiên đạo tiến bộ dũng mãnh tu luyện tới nguyên anh chín tầng nhưng thật ra là có thể lấy trương liệt đạo pháp tích lũy mặc dù sẽ cực lớn càng sâu hắn cùng n à y l ư ợ n g giới ở giữa liên quan nhưng không đến mức khóa kín khóa lại tương lai hoàn toàn không cách nào tranh thoát đã quyết định làm như vậy nhưng là trương liệt bây giờ suy nghĩ là như thế nào đem đối với mình căn hữu cơ ảnh hưởng hạ thấp thấp nhất Ngay lúc này, kiếm phi đột bên trong liệt bất ngờ ngẩn đầu bên cạnh đột ẩn ẩn ngờ sắc t r ư ơ n g liệt tịnh không có nghĩ nhiều lập tức ngự kiếm m à đi tiến đến trợ r ú t lấy hắn kiếm khí lôi âm nghệ nghiệp liền xem như ngàn giảm khoảng cách cũng bất quá là trước mắt là tới bất quá này cũng không tính là nhanh nguyên thần tu sĩ đấu pháp hoặc là cực kỳ dài lâu nếu là nhanh lời nói tại này thời gian cực ngắn phía trong cũng đủ để phân ra thắng bại thậm chí là sinh tử tại kia trên biển lớn hai đầu giống như rồng giống như g a o thiên xà cự thú đang không ngừng luân phiên vây công lấy một tên thân xuyên tử sắc công trang mặt tre l ù mỏng thanh lãnh như là nguyện cung tiên tử một loại nữ tử biển cả chỗ sâu dòng nước khoái động dữ dằn hắn bên trong hàm ẩn có âm lôi á c pháp nếu là bị hắn công đến liền xem như nguyên thần tu sĩ cũng sẽ thụ tổn hại không nhẹ thiên xà nhất tộc yêu thánh ở trong biển nơi nơi có thể thu hoạch được rất lớn đấu pháp ưu thế cung đạo hữu nàng làm sao lại xuất hiện ở chỗ này thân thức quét qua chương liệt liền chú ý tới biển cả dòng nước xiết vòng xoáy bên trong tiêu phá toái phiến gỗ thậm chí là phù thủng phạm nhân thi thể cung tử viện ghét ác như k i ử u loại này sự tỉnh không có gặp được mà thôi gặp được tất nhiên rút kiếm trảm bất bình mặc dù loại chuyện này đối với thiên xà nhất tộc tới nói chỉ là ăn cơm mà thôi. hai đầu thiên xà y ê u thánh tại trong b i ể n rộng vây công một vị nhân tộc nguyên anh cảnh nữ kiếm tu giờ phút này cùng tử viện đã thân chịu trọng thương máu tươi chiếu xuống chỉ là ở trong mắt nàng như xưa thiêu đốt lên yếu đ ớt nhưng lại nóng r ự c kiếm ý kiếm không trong lòng tại mệnh tại khôn nguyên sơn đệ tử có thể chết nhưng cũng tất nhiên muốn để địch nhân bỏ ra đầy đủ giá cao thẳng trọng nga ô cái này nữ tu giao cho ta nàng chạm nhi t ử ta ta muốn nuốt nàng nguyên anh vì nhi t ử ta báo thủ theo này đầu thiên xà gào thét kia hoang đảo xung quanh biệt cả đều là theo này t i ê n xà nhảy múa hóa thành nạn sòng lớn vô tận bay lên d ầ m d ầ m d ầ m một sâu nổ thật to âm thanh bên trong phương viên t r ă m giảm biển cả cũng lúc đó cuốn ngược mà lên ước vạn thủy bung thả tại thiên không hình thành một mảnh lại một mảnh không ngớt mà nước trong biển rộng mỗi lần lặn một trượng áp lực tăng gấp bội một phần vạn trượng đáy biển cự thạch đều có thể đập vụn đồ vật rơi vào bên trong biển sâu còn chưa chìm tới đáy liền là để ép nay đầu thiên xà này pháp liền là dùng cái này chỉnh lý vận chuyển thiên địa tại cung tử viện đỉnh đầu hình thành một tòa cự hải l ự áp xuống một máy mắt ngàn trượng bên trong cung tử viện thật giống như đi sâu vào trăm vạn trượng đáy biển thế giới vô tận áp lực từ trên trời ra xuống cùng lúc đó thiên x à yêu thánh bản thân còn dung nhập vào cự hải bên trong gây sóng gió vừa vặn đánh giết nhưng là ngay tại này đầu thiên x à yêu thánh sắp đánh giết cung tử viết lúc một đạo kim s ắ c kiếm quang đ ỗ n g nhiên vượt qua không gian h ư không chạm giết mà tới nó đầu tiên là huyên hóa thành ba thanh sau đó đ ỗ n g nhiên sắp nhập vì một ngự kiếm trí cực tam diễm phân quang kiếm này có thể phá hết thải pháp mặc dù nhìn qua tựa hồ vừa vặn chỉ là ngự kiếm nhất c h ả m mà thôi nhưng trên thực tế trương liệt lấy thiên lũ kiếm ý đem bản thân dung hợp tại bốn phía giữa hư không để hai đầu bản năng cảm ứng không gì sánh được cường hãn thiên xạ không có ch sử dụng hạo thiên pháp mục hạo thiên kính quan sát này đầu thiên x à yêu thánh mà nghiêng về sau tận thể s á t tinh thần lực chém ra này một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc nhất kiếm chém ra sinh cơ tuyệt diệt cung tử viện cùng một bên thiên x à yêu thánh trơ mắt nhìn xem bên kia thiên x à yêu thánh đẳng không mà lên sau đó kiếm quan g l ó ạ i lên nó r i n g xuống lại là đã chết thuật pháp mất k h ô n g chế cự đ ạ i sóng biển ầm và xuống bạo t ạ c một loại tiếng vang nhưng này xa xa không có một vị yêu thánh trong nháy mắt mà chết mang đến rung động cự đại trước liệt khi thấy kia tử hư không trong đó đi ra hoàng bảo đạo nhân lúc cung tử viện thì thảo nói nhỏ một tiếng sau đó th Cả người mất k h ô lúc h hướng phía, tiếp được, ánh mắt nhìn về phía khác một đầu trương liệt, liệt là không có nhận ra dù sao thiên xả hiện ra chân thân đằng sau bọn chúng lẫn nhau ở giữa có thể nhìn ra khác biệt mà đối với nhân tộc tu tiên giả tới nói cơ bản đều là một cái bộ dáng chỉ là này ánh mắt quá quen thuộc để trương liệt hồi tưởng lại ngày đầu tiên xả y ê u thánh cũng không trả lời trương liệt lời nói mà là thật sâu nhìn một cái trương liệt cùng với hắn trong ngực nữ tu sau đó bỗng nhiên xông vào đáy biển thủy đ ộ n thuật kinh người tuyệt luân mặc dù đối phương thủy đ ộ n thuật không thể so với bản thân phi kiếm càng nhanh nhưng nhìn nhìn trong ngực bản thân bị trọng thương c u n g t ử viện trương liệt cũng không tiếp tục truy sát các ngươi mau mau né ra a ta vô pháp lâu dài dừng lại tại nơi này bảo hộ các ngươi nếu là đầu kia yêu thú lần nữa trở về chỉ sợ các ngươi đều là không thể sống trương liệt đối phía dưới trên hoa nào những cái kia ẩn núp phảm nhân dạng này khuyết tán thần thức nói cung tử viện sở dĩ hội thụ nặng như vậy tổn thương cũng là bởi vì từ đấu không lùi thậm chí không tránh không né giữ gìn ở những n à y tao nộ hai nạn trên biển phạm nhân loại này lựa chọn là sai lầm tu tiên giả cứu trợ phạm nhân không có sai nhưng c ũ n g ứng với lấy bảo tồn tự thân là ưu tiên hàng đầu vì cứu hộ ngàn tám trăm phạm nhân chết đến một vị nguyên anh cảnh kiếm tu đây là không đáng trao đổi kiếm cầu vầng phá không trương liệt cũng không lâu lắm liền mang lấy cung tử viện quay trở về tới kim linh phong bất giả thành mà ở thời điểm này c ầ ngọc trân tôn mấy người cũng đã phi độn ra đây đại ca lần này sợ là lại cấp ngươi tăng thêm thiệt không nguyên sơn ly trần tử tiền bối tọa hạ ngũ đệ tử cung tử viện nữ tiên nàng vì cứu tao nộ thiên xà nhất tộc tập kích phạm nhân thân chịu trọng thương mà chém giết một đầu thiên xà yêu thánh tốt nguyên liệt ngươi bây giờ t r ư ớ c không nên nói cái này mau mau đi đưa cung tiên tử liệu thương hết t h ể linh vật bảo dưỡng không được keo kiệt toàn từ ta cổ ra ra nhìn xem trương liệt cùng cung tử viện cùng mình thắt thân m à quá cậu ngọc chân tôn ánh mắt dần dần biến được t ĩ n h mịch khó dò lên tới đại ca mười năm không tới thời gian liên trạm thiên xà nhất tộc lưỡng đại yêu thánh chỉ sợ phụ cận hết thẻ yêu tu tộc quần đều biết vây công chúng ta a cô Hạc ta biết chỉ sợ là kêu bích nhãn nhi mang lấy tộc t r u n g cao tay tại phụ cận bao vây nguyên liệt ai có thể nghĩ đến gặp được k h ô n nguyên sơn cao tốc bất quá n h ị đệ này nhưng cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt t r ậ m rãi quay người trở lại c ổ ngọc vô vô từ kỷ nhị đệ cô hạc chân tôn bà vai dạng này nói nam dương bên cạnh há lại cho người khác ngủ say nhân tộc như vậy yêu tộc cũng giống như vậy biển cả bên trong tư nguyên vô h ạ n thiên xà nhất tộc vì sao cần phải nuốt luôn hai thành hải ngoại di dân thật là bởi vì ăn ngon không thành hắn chân thực mục đích là suy yếu hải ngoại nhân tộc tiềm lực đã kích hải ngoại tu tiên giả đích danh nhìn qua cùng sĩ khí mấy ngàn năm không bằng nhân cơ hội này lại cùng hải ngoại yêu tu tranh đấu một hồi mở rộng ta cổ ra sinh tồn không gian việc này làm thành vô luận ta cuối cùng là phi thăng thượng giới vẫn là chết tại thiên kiếp dưới đều có thể an tâm cùng lúc đó tại cổ gia linh khí nhất cường thịnh một tòa linh mạch động phủ bên trong trương liệt thông qua hư không chịu hoán một mặt như gương sáng quan sát thấy được c ậ u ngọc thần sắc thái độ biến hóa cùng với hắn đối cô hạc chân tôn nói cái gì nhìn tới c ậ u ngọc đại ca không lại bức bách tại áp lực đem n g ư ờ i ta giao ra nay nặc lớn ân tình cần hảo hảo bồi hoàn mới là trương liệt một bên dạng này nói nhỏ một bên tại pháp đài phía trên đem cung tử viện thân hình dựng thẳng lên sau đó song trưởng đặt tại hắn trên s ố n g lưng đánh vào tự thân pháp lực bị thương nặng như vậy tử viện sư mội có mất tiêu chuẩn a nương theo lấy hoàng bảo nhân ý niệm một mặt tám kim lưu ly sắc như gương sáng xuyên toa hư không phân hóa ra chiếu xạ hướng cung tử viện thân thể các nơi quan trắc dị chủng độc lực ăn mòn tình huống sau đó trương liệt ngưng tụ kiềm khí đem chi nhất điểm điểm phá hư hoặc là khu trừ từng chút một khôi phục cung tử viện nhục thể kinh mạch chương tám trăm bốn mươi bảy yếu ớt cân bằng hai tộc chiến bốn o n g o n g không gian g ọ n sóng lấy trương liệt cùng cung tử viện thân thể làm trung tâm khuyết tán ra tới một nháy mắt trương liệt sau lưng xuất hiện ngũ sắc q u a n mang đỏ vàng xanh trắng hắc sau một khắc ngũ sắc thu liễm lại chuyển hóa làm một cỗ nhân tử khí cựu tức phục khí ngự tận thiên hạ pháp như vậy liên tục hành động tại mười mấy ngày đằng sau cung tử viện kia trắng bệnh tới không thấy một tia huyết sắc trên mặt hiện ra huyết sắc sau đó nàng đ ố n g nhiên phun ra một búng máu thần thức quay lại ta đây là ở đâu cung sư muội ngươi bây giờ thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục gần đây đừng lại toàn lực thôi động pháp lực nếu không nội thương tái phát tình huống sẽ gấp bội khó mà trị liệu t r ư n g liệt bản thân mặc dù cũng không phải là tu tiên bách nghệ trong đó linh y sư nhưng hắn là luyện đàn sư kiêm nửa cái thể tu bọn hắn loại người này xem như đối tu sĩ nhục thân nghiên cứu sâu nhất mấy loại người Bởi vậy ra trong a y cứu t ị c viện cũng là vấn khoảng ô n g n thời gian này ma tu công núi tấp nập nhưng là sư tôn lại đem chúng ta những người này đều đổi xuống núi đi để chúng ta riêng phần mình xông sáo mài r u n c kiếm nghệ sư tôn thương thế vẫn là rất nghiêm trọng mặc dù hắn lao nhân ra không nói nhưng là chúng ta đều cảm t h ụ được đến mức ta vì sao lại tới ngoại hải cái này là bởi vì ta cần một kiện linh vật phụ trợ tu luyện một môn bí thuật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được trương sư minh lại đơn giản hàn huyên vài câu đối với cung tử viện thuyết pháp trương liệt cũng không có cái gì hoài nghi tại trị liệu quá trình bên trong hắn cũng cảm ứng được cung tử viện thần thức quá mạnh kiếm tâm không thuần vấn đề thú n g chi tu tiên giới vô số kỳ công bí pháp hắn bên trong có rất nhiều vốn là cần tại tu luyện quá trình bên trong lấy thiên tài địa bảo làm điều hòa tỷ như nói bản thân đại ca c ộ ngọc những n à y năm nghiên cứu đem đại nhật kim kinh cùng thuần dương ngọc sách hỏa làm một thể nghiên cứu ra bản thân sở dĩ tu luyện thuần dương ngọc sách dễ dàng tẩu hỏa nhập a cũng là bởi vì nhục thân không mạnh khí huyết chưa tới không đủ khống chế thuần dương ngọc sách tu luyện ra được bá đạo pháp lực dẫn đến phản vệ những n à y năm bắt đầu nghiên cứu lấy các loại linh dược bù đắp khí huyết thâm hụt tăng cường công lực tu luyện thuần dương ngọc sách cần cường đại khí huyết nhục thân phụ trợ loại chuyện này tại công pháp trong điện tịch là không lại viết rõ đây chính là cái gọi là bất truyền chi bí công pháp bản thân không có vấn đề nhưng là những này bất truyền chi bí không hiểu tại gian xếp quá cung tử viện đằng sau trương liệt rời khỏi linh mạch động phủ vừa mới rời khỏi động phủ phi độn cũng không lâu lắm trương liệt liền do nét cảm ứng được toàn bộ kim linh phong bất giả thành chỗ khuyết tán ra tới túc s á t chi khí quá hiển nhiên không tới thời gian mười năm thiên xà yêu tộc liền chết hai vị yêu thánh cái này khiến hết thẻ v u y ề n ngọc h ả i yêu tu đều ngồi không yên kỳ thật trương liệt khi đó nếu là đ e m kia thiên xà nhất tộc bích nhãn nhi cũng cho chạm sự tình còn có thể lấy lại kéo lên một đoạn thời gian nhưng là loại chuyện này chúng quy là không che giấu nổi kia là yêu tộc yêu thánh không có khả năng chống đỡ đi qua những ngày năm đến nay yêu tộc yêu tu vệ tộc như ta gây s o n g gió trong lòng ta cũng là không thoải mái hiện tại song phương quyết định khai chiến ta ngược lại cảm thấy một thân thuần dương chân hỏa càng phát phù hợp tâm cảnh nghe vậy chương liệt lắc đầu nói vô luận nói như thế nào việc này đều là bởi vì ta mà tới đại ca cái kia đem ta phái đi nơi nào liền đem ta phái đi nơi nào trưng ơ mộ nhất định dốc hết toàn lực kiếm giết yêu ta một cái hưu tâm một cái hưu ý cậu ngọc cùng trương liệt ở giữa quả thực liền là vỗ vừa hợp cùng hải ngoại yêu tu khai chiến cậu ngọc cần trương liệt này trôi lợi kiếm còn nếu là không cùng hải ngoại yêu tu khai chiến trương liệt muốn luyện chế thất giai hoán yêu phiên vật liệu lại từ đ â u bên trong đi thu hoạch được trận chiến này đại ca nhưng thật ra là có chút đánh giá cao bản thân sức ảnh hưởng vốn cho rằng bằng vào ta nhiều năm góp nhặt đích danh nhìn qua ân tình có thể kéo tới năm sáu vị người trong đồng đạo trợ chiến ai có thể nghĩ tới những tên kia hiện tại từng cái một t r ố đi chỉ sợ bởi vậy chiến tổn đả th hiện tại minh s ắ c đáp lại hội đến đây tương trợ cũng chỉ có đảng ma phong nguyên trần sư thái cùng với linh ngao đảo hiệu nguyệt thiền sư nguyên liệt đại ca lo lắng yêu tu trong đó cũng có tinh thông thuật tính toán cao thủ hội sớm một bước an b à i yêu tu c ư ớ p giết nguyên trần sư thái cùng hiệu nguyệt thiền sư nếu để cho bọn chúng thành công đắc thủ lời nói vậy chúng ta liền thật là ngồi chờ chết nghe được cậu ngọc dạng này lời nói chưng liệt tự nhiên là minh bạch cậu ngọc chân tôn trong lời nói tiềm ẩn chi ý. đ ư ợ tri đại ca, t ý Nhân t ộ c n g u y ê n t h ầ n tu sĩ số lượng vốn l à ít hơn so với yêu t ộ c yêu tu, l ạ i thêm một số nhân t ộ c n g u y ê n t h ầ n tu sĩ l o l ắ n g yêu tu h o à n t o à n c ấ m h ả i cũng hoặc t ự tân h đạo đổ t h ụ t r ậ n chin ế này ả n h hưng ở k h ô n n g g u y ệ n đến đ â y song phương n g u y ê n t h ầ n tu sĩ số lượng t r i n h lại sẽ rất lớn. t ố t t ạ i yêu t ộ c t à n m ạ a t ừ n g c á i tóc u â n bất đồng t ụ l ạ i cũng c ầ n t h ờ i g i a n bây giờ c ò n có t h ờ i g i a n tinh ế à n hạng y nối, tập hợp n g u y sốt tu nhân tóc minton tu sĩ lửa, gạt b ỏ yêu tóc minton tu sĩ lửa. Bên này zam bên kia tam phi dưới, có lẽ sẽ có càng ngày càng nhiều nhân tóc minton tu sĩa nhập vào chung cổ chinh này đến. h ạ n ngoại minton tu、sĩ. cố nhiên cùng yêu tộc yêu tu ký kết khế ước nhưng một số thời khắc gặp được tâm tình không đành cũng sẽ ra tay cứu rút chỉ là bọn hắn cứu người nhưng không chém giết những cái k i a thôn phệ phạm nhân yêu tộc dạng này liền sẽ không kích thích mâu thuẫn dẫn phát chiến tranh thế nhưng là loại này bản thân khắc chế tại cung tử viện chương liệt những người này thân bên trên là không thể nào tồn tại cung tử viện ghét ác như k i ể u vốn là lại rõ ràng bất quá nữ kiếm t i ê n tính tỉnh mà chương liệt trời sinh sắc cốt mệnh phạm tham lang đời này nhiều trải qua sắc tiếp loại này sự tỉnh là hắn muốn tránh đều tránh không khỏi h u n g chi hắn còn không muốn tránh lên chương tám trăm bốn mươi tám kim linh phong b ấ thành giả t luyện khí động khí phía trong. Kim thành tam r o n thành g Kim t hữu chi nhất âm thiếu khanh ngay tại dòng nham thạch chạy sóng nhiệt quần quận động quật bên trong tế luyện tinh túy các loại linh vật vật liệu tu sĩ tu vi càng là đến cao thâm cảnh giới tu tiên bách nghệ kỹ nghệ thì càng khó mà tiến một bước đề bạt này không chỉ là bởi vì kỹ nghệ bản thân nam độ càng là bởi vì tu luyện tới lục giai nguyên á n h cảnh thất giai hóa thần cảnh giới sau cao cấp linh vật càng ngày càng khó lấy ở nhân gian thu thập l u y n đan sư như vậy luyện ký sư cũng là như thế luyện thủ cơ hội chỉ nung cấp thấp năng l ư ợ n chế pháp khi cấp thấp ngược lại sẽ để kỹ nghệ l ư i bước tại trương liệt tại kim linh phong bất dạ thành cư trú trong những năm này ông thiếu khanh cùng giao lưu đạo pháp tâm đắc nàng bản thân liền là luyện khí nhất đạo kỳ tại n g ú trời t mà trương liệt nắm giữ lấy thái hạo kim trương bên trong luyện khí bí pháp cả hai giao lưu hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh đều có rất lớn thu hoạch k h ô n nguyên sơn ly trần tử cao đồ dọc đường nam hải chạm một đầu ăn thịt người thiên xả dẫn tới hải ngoại yêu tộc yêu tu bất mãn ước hiếp tới cửa tới bức bách cổ ngọc giao ra hung đồ này ngươi nếu là giao không chỉ kim linh phong bất dạ thành ngàn nam u y danh hủy hoại chỉ trong chốc lát hơn nữa cổ ngọc tu luyện thuần dương chân kh dung hợp tự nhiên giảm bớt phản p h ệ thế nhưng là c ầ u ngọc đạo pháp lĩnh ngộ tích lũy chưa tới hắn chỉ có thể lựa chọn lấy chân quý linh dược dung nhập thể nội tăng cường tự thân khí huyết cưỡng ép khống chế thuần dương chân khí nhưng này cũng là cần tâm cảnh phụ trợ tại yêu tộc yêu tu bức bách phía dưới thụ bực này khuất đ ụ c c ầ u ngọc chỉ sợ liền nguyên bản tâm cảnh bán i ệ m đều không thể duy trì thuần dương chân khí sẽ không tấn công từ tán những ngày huyền ngọc hạ yêu tu cũng là biết được diện ma động thiên phía trong tình huống mới dám dạng này ức hiếp tới cửa nếu không bọn chúng cũng không nguyện ý t r e o chọc ly t r ầ n t ử tóm lại cung tử viện tuyệt đối không thể giao ra giao ra đằng sau di họa vô cùng như vậy dư lại lựa chọn cũng chỉ có đánh một trận phía trước âm thiếu khanh cùng chương liệt thảo luận thất giai hoán yêu phiên luyện chế chi pháp còn vừa vặn chỉ là tư tưởng nhưng là đại chiến cùng một chỗ âm thiếu khanh duy nhất có thể nghĩ đến hữu lực thủ đoạn chính là luyện chế này hoán yêu phiên nếu là này bảo luyện thành sẽ là đối phó hải ngoại yêu tu một kiện lợi khí bất quá thì là âm thiếu khanh luyện khí thiên phú tuyệt luân chân chính muốn tay luyện chế ra món pháp bảo này cũng là tâm huyết kiệt quệ không đáng kể phía trước cùng chương liệt thảo luận dù sao muốn hạ tới thực châu muôn vàn khó khăn ngay lúc này địa hỏa quật bên ngoài cấm chế pháp cấm có tin tức chuyển đến âm thiếu khanh hơi sưng ơ sở hai tay bấm n i ệ m pháp quyết thi thuật mở ra pháp cấm sau đó nhìn thấy trương liệt ghé qua đi vào t i ề n đến trương đạo hữu như thế nào bất ngờ đến chỗ này Âm thiếu khanh khẽ vớt cầm thi lễ nói như vậy đối với người trước mắt âm thiếu khanh tình cảm phi thường phức tạp một phương diện khâm phục hắn kiếm thuật vô cùng cao minh tung hoành thiên hạ đạo pháp tu vi viê thâm nhưng là dưới mắt này gì thiên đại họa nhưng cũng xem như này người trèo trọc ra đây nếu không phải trong vòng mười năm liên t r ạ n hai đầu thiên xạ yêu thánh tình thế phát triển cũng sẽ không tới tình trạng này hiện tại toàn bộ kim linh phong bất dạ thành đều bị cuốn vào trong đó nếu là lợn úp nặc lớn âm ra đều không có mấy cái người sống xem như một tên người tu đạo là phi thường chán ghét loại này sát kiếp tùy thân người chính trương liệt cũng là người tu đạo bởi vậy hắn có thể lý giải âm thiếu khanh tâm t ì n h vào giờ khác này su cắt t ị hùng nhu cầu ăn cắp tránh đi tai nạn vốn là đạo giả sự t ì n h mặc dù tu sĩ tu đạo tất nhiên cần trải qua mưa gió hiểm trở nhưng nếu cơn mưa gió này hiểm trở là người khác mang đến đổi lại là bản thân cũng hội chán ghét cho nên trương liệt tỉnh không nói thêm gì nữa mà là lấy ra phía trước cứu viện cùng tử viện lúc chém giết đầu kia thiên xà thi thể hắn lại lấy ra một mai ngọc giản đặt ở trên bàn đá trong này là ta đối với hoán yêu phiên pháp khí một chút tư t ư n g pháp tiếp xuống ta phải đi tiếp ứng nguyên trần sư thái cùng hiệu n g u y ệ t thiền sư liên quan tới vật này luyện chế liền toàn phó thác tại ngươi nói xong trương liệt quay người liền rời đi ở phía sau hắn là âm thiếu khanh ánh mắt tỏa sáng đi qua đem k i a mai ngọc giản thu lấy cầm lấy rót vào thần thức lĩnh hội suy tư mà điểm này là trương liệt trong dự liệu một vị luyện khí sư tuyệt đối vô pháp cự tuyệt vật này tựa như chính trương liệt đã t ừ n g đối cách viên động kiến trong đó tế luyện trả ma phi kiếm pháp môn không gì sánh được si mê nhất dạng thanh điệp cùng phân quan g kiếm luyện chế cũng dùng đến trả ma trong phi kiếm c h i thức bằng không mà nói cũng vô pháp thuận lợi như vậy luyện chế thành thất dài phi kiếm hạo thiên kính là ta bản mệnh pháp bảo thanh điệp cùng phân quan g kiếm luyện chế bộ phận dung nhập trả ma phi kiếm pháp môn nếu là này hoán yêu phiên lại thành cách viên đạo thư bên trong ba cái pháp bảo ta liền toàn bộ luyện thành trương liệt cũng không lo lắng thất dài hoán yêu phiên sau khi luyện thành hạ bởi vậy lần này mặc dù muốn xuất gia tụ tiên kỷ bộ phận luyện chế pháp môn nhưng là có thể đổi được này bảo tới tay lời nói trương liệt vẫn là cho rằng đằng giá làm xong chuyện này đằng sau trương liệt liền thông qua bất dạ thành địa hạ mật đạo rời khỏi kim linh phong bất dạ thành tại thâm hại địa hạ mở ra một đầu dài tới mấy vạn giảm ẩn tàng thông đạo tuyệt đối là một cái cự đại công trình nhưng là đối với một cái cường thịnh tu tiên gia tộc tới nói nhưng vẫn là có thể làm được chương tám trăm bốn mươi chín yêu tu bùn thánh bay chống đỡ đáng ma p h ò n g hai chương liệt lấy kiếm khí như lũ pháp môn thu liễm tự thân pháp lực khí thức tại mấy ngày sau một ngày ban đêm tự đại b i ể n sâu chỗ lên cao mạ tới hắn một thân một mình tới đến một mảnh đêm tối trên biển lớn từ nơi này xa xa cảm ứng t r ư ơ n g liệt vẫn là có thể cảm ứng được những cái kêu bao quanh kim linh phong bất dạ thành yêu tộc chúng tu bọn chúng chiếm thượng phong không cần thu liễm khí t ứ c thân bên trên mánh liệt yêu khí tại thần thức cảm ứng trong đó liền như là họa diễm một loại dị thường rõ né Trương liệt một chút điều tức quan c h ắ c trên đầu thiên tinh bắt đầu c h ắ c định phương vị chuẩn bị hướng đảng ma phong cũng hoặc linh ngao đảo phương hướng phi đ ộ n nhưng ngay lúc này một đạo l ệ n h thấu xương yêu khí theo tây nam phương hướng cấp tốc bay tới Trương liệt định thần nhìn qua lại thấy là một vị tóc la mắt m xanh sinh ra một chút loài cá đặc thù yêu tộc yêu thánh nửa người trên của nàng cùng nhân tộc nữ thu quả thực là giống nhau như lúc không những mọc ra một bộ mặt trái xoan ngũ quan tinh xảo hai đầu cánh tay như hai đoạn ngọc nẫu bình thường mười ngón tinh tế nhìn qua còn mười phần vũ mị bộ ngực vểnh lên đứng thẳng tiểu nộ đất á t bộ dáng mười phần mê người chỉ là trên người có từng đoá từng đoá màu xanh lam sấm mai hoa bộ dáng hoa văn nhưng là này yêu thánh nửa người dưới lại là thân cá lại thêm đ u ô i cá toàn thân bao k h ỏ a tại một tầng mê ly giữa bạch quang lý ngư tinh vẫn là cái khác gì đó này một thân yêu lực lại là có chút tinh thuần địch sáng ta tối không bằng ta đột phá t nhất kiếm trước hết giết nó cũng coi là vì thế đi đòi một cái tốt tạc thường t r ư ơ n g liệt tâm bên trong nhất nghiệm vừa ra sắt na đã định vô luận là nhân tộc hay là yêu tu song phương nguyên thần yêu thánh số lượng đều là quá hữu hạn chết được nhiều vô luận p ư ơ n g nào đều chịu không được bằng không mà nói huyền ngọc hải yêu tộc cũng không đến mức bởi vì chết mất hai cái yêu thánh liền liên họp lại phát động một hồi chiến tranh đây là nhất định phải có đáp lại vô luận là nguyên nhân gì n g ư y i n h â n tộc tu sĩ chạm ta yêu tộc yêu thánh chính là muốn bỏ ra giá cao t h n g trọng hải vũ thiên phong độc vắng tới l i ễ m tức cần phục đ ô n g nhiên xuất kiếm tại kêu tên yêu thánh thủy đ ộ n mà đến thời gian tại lúc này trương liệt thân hình bất ngọ từ trong hắc cám xuất hiện trong tay hắn chấp nhất một thanh trường kiểm màu xanh mũi kiếm vung quét ở giữa phảng phất giống như múa bút vẩy mực kiếm ý, kiếm khí đi tới chỗ khiến động tiên địa nguyên khí biến hóa để hóa để đem kia xử trí không bằng trở ngại yêu thánh toàn bộ đều bao phủ gia nhập hắn bên trong đây tuyệt đối là trương liệt tu hành đến nay đặc sắc nhất kiếm ý diện hóa đã đem địa sắc kiếm thuật cùng hô p h o n g hoán vũ pháp môn ẩ n ẩ n dung họp thành một khối đẩy tới có khả năng đạt tới cảnh giới tối cao Gì đó người? tiếng, nhưng trương đó tên yêu tộc yêu thánh kinh hô một tiếng, mặc dù kịp thời nhất lên thân phản lớn như nước, biển trời lên màn, mà trương liệt bản nhân chính mưa mưa thời trời trở thành hải thiên Kia liệt kịp kích, tộc một tự chút yêu yêu hữu mặc lực hô pháp mà dù là sở càng đem này kiếm khí phong bạo triệt để thăng hoa vê đ ố c tu hành mấy ngàn trên vạn năm đột nhiên gần như gần c h ế t cảnh này danh ngư tộc yêu thánh thọ ra hai tay phi tốc ngưng kết p h á tấn từ dưới chân nơi biển sâu c u ố n lên một cơn bão hơn nữa kia gió biển bão cấp tốc ngưng kết băng như huyền cường động năng kinh người liên hợp tạo thành phòng ngự hệ thống gần như không thể phá vỡ nhưng mà trương liệt trong tay thanh kiếm biến mất bốn phương tám hướng kiếm khí phong bạo trong đó nhưng xuất hiện hơn mười thanh, thanh kiếm dung nhập cuộc phòng đánh vào băng hải phong bạo chuyển xoáy vọt sông lên hạ xuống phiêu lây đậu lửng lui tránh n à lại là xác l ạ n h the thé rít lên một tiếng này danh ngư tộc yêu thánh trong tiếng thét trói thai hàm ẩn có âm công thuật có thể mê người thần trí loạn tâm thần người nhưng mà trương liệt mi tâm chỗ có tối kim đồng lỗ ẩn ẩn hiện hiện cách viên động tiến hạo thiên pháp mục đem tự thân tuyệt đại bộ phận thần thức luyện vào mi tâm tổ khiếu nê hoàn cung bên trong hình thánh pháp m ụ từ hư hoa thực kiên không thể động cho nên cái này âm công mê người thần trí loạn tâm thần người pháp thuật đều là vô dụng ầm ầm kia băng hải phong bạo phá toái ở thời điểm này trương liệt trong tay đã không có thanh điệp phi kiếm trôi này thanh quang nhẹ nhàng phi kiếm bay treo ở kia danh ngư tộc yêu thánh bên cạnh này danh ngư tộc yêu thánh trên thân đã xuất hiện một đạo sâu xa kiếm ngân chỉ là yêu tu sinh mệnh sức sống cường thịnh nếu là nhân tộc nguyên thần tu sĩ chỉ một kiếm này cũng đã là trí mạng đả thương nặng đương nhiên nhân tộc nguyên thần tu sĩ nắm giữ thất giai phòng ngự pháp bảo khá nhiều mà yêu tộc yêu thánh nơi nơi là n ụ c thân chọi cứng các loại kết số nói đến dài g i n giặc có thể trên thực tế toàn bộ quá trình thực tế đi qua thời gian rất kim linh phong bất dạ thành cái hướng kia đã có đại yêu tại hướng nơi này toàn lực phi đội còn chưa đến kia thê lương gừng gạo thanh âm đã như là gần ở bên hai lại tiếp ta một kiếm nếu là ngươi còn có thể sống được xuống tới hôm nay ta liền lưu ngươi nhất m ệ n h sau một khắc chương liệt kiếm quyết vung lên chỉ hướng tam diễn văn quan g kiếm bang chém ra một kiếm này lại là từ kim kiếm khí lưu t r u y ề n mang lấy một cỗ không hề tầm thường sắc bén bá đạo bởi vì chương liệt đệ nhất kiếm là đem địa s á t kiếm thuật cùng hô phong hoán vũ pháp môn ẩn ẩn dung hợp thành một khối nay kiếm thứ hai là đem địa s á t kiếm thuật cùng di tinh hoán đấu thần cấm nửa phần trước tu luyện ra bá đạo pháp lực ẩn ẩn dung hợp thành một khối bởi vậy kiếm tốc càng khoái kiểm hơn lực càng ngắc hơn tại vốn có trên cơ sở tăng thêm hưng bá tiêu đạo t ử kim chỉ sắc kiếm quang vốn là đã là c ự c tốc tiếp theo đầu tiên là ba phần sau đó đ ỗ n g nhiên tụ hợp vì một kiếm tốc lại tăng như vậy vòng đi vòng lại chém giết hạ xuống quá trình đơn giản lại là không bản mà hợp pháp lực chu thiên vận chuyển tri đạo một chu thiên vận chuyển đi qua chính là toàn bộ cấp độ đ ệ bạn nguyên bản ẩn chứa tại phi kiếm này trong đó thiên địa ý sát phạt trải qua này một kích càng là thốt nhiên mà động uy không thể đỡ b ị này ý sát phạt bao phủ t i ê u tên hay diễm ngư tộc yêu thánh tu sĩ tại sống chết trước mắt tâm thần thanh minh đem bản thân né tránh tâm hoàn toàn bỏ đi thậm chí cũng không đi nghĩ mình liệu có thể tiếp được đạo kiếm con này nàng một đôi đôi mi thanh tú lập dự thẳng như đao như kiếm thể nội tu hành mấy ngàn năm tinh thuần pháp lực cầm vang bạo phát phương viên trăm dặm thiên địa nguyên khí thụ này thủy hành pháp lực khu động cứ nhiên giải khai trương liệt kiếm ý bộ phật áp chế như nộ hải n h i ê n triều tê gạo bành trướng toàn lực phản công. kiếm khí khuyết kích. kiếm không khác, kiếm đối sinh đại liệt tại tiếp cái người nhiên đi mà một pháp phát thủ hóa thành một đạo kiếm cầu vồng, hướng về tây Phương trốn đi thật đập tán lực cự công tạc cũng cũng tục cả cầu đằng đạo trốn trùng Trưng song quảng bỗng vồng, vào, về bạo xuất Tây sau, xa. ở thời điểm này tuy là vạn giảm khoảng cách nhưng là đã có thật nhiều yêu tộc yêu thánh vây quanh nhưng ngay cả như vậy cũng không có mấy thế năng bắt được hắn phi hành quy tích yêu tộc chư thánh gặp đây phần lớn là một luồng lương khí h ú t lên yêu tộc chư thánh trước hết nhất đến lại là một tên sau lưng mọc lên phi ưng hai cánh cầm trong tay trường côn yêu thánh vung côn tật hạ xuống xuống lại là một chiêu đi không ngay sau đó đi tới là một tên sạch sẽ thân xuyên thư tìm cách bảo người trẻ tuổi hắn khen nhữ n g mày nhìn chăm chú lên t r ư ơ n g liệt bỏ chạy phương hướng sau đó bộ phong thi thuật cuối cùng lại là thở dài một hơi nói song kiếm ngự không một người nhẹ nhàng một người bá đạo biểu hiện hình thức mặc dù đon n giản dĩ nhiên đã tận được ngự kiếm chỉ thuật tình yếu mặt khác người này kiếm đội tốc độ sợ đã t i ê u ngạo tộc ta trời sinh chuyên phi độ cực giả như hắn coi đây là ác công phạt chúng ta người nào có thể chế nay ngươi là yêu tu đại thánh cựu đầu xa hoàng giờ khác này biểu hiện được nhìn qua tao nhã nho nhã nhưng là phủ cận hết thẻ yêu thánh đối hắn đều có chút hoảng sợ lúc này tia tên sau lưng mọc lên phi ưng hai cánh cầm trong tay trường côn yêu thánh hạ xuống đem như xưa đứng tại biển mặt bằng ngư tộc yêu thánh nhẹ nhàng ôm vào trong ngực chỉ là nàng đã không nhúc đ í c h trải qua hưng tộc yêu thánh nhẹ nhàng đụng chạm giữa mũi miệng tự nhiên là dâng lên màu băng lam huyết thủy dĩ nhiên đã là kiếm lực xâm thể sinh cơ tuyển hiện Trường tu ma diện ê u t ưng tộc yêu thánh ngửa tộc yêu lên lúc này vị tiêu dung nhan tuyệt sắc bạch dạ phu nhân cũng đã vượt biển đi tới huyền ngọc hải yêu tu bốn vị đại thánh cựu đầu xa hoàng ấm diệt huyền quy láo tổ tàng giáp thiên bằng tung hoành vấn tiên bạch dạ phu nhân diệu âm yêu tộc yêu thánh mặc dù có hai mươi mấy vị nhiều nhưng cầm đầu lại là bốn vị này cất giết cũng không nên biến khéo thành vụ một khi đưa tới huyền ngọc hải nhân tộc tu tiên giả chúng nộ thực chiến tranh toàn diện lên tới chúng ta cũng không chịu được nổi là đi qua tàn giáp yêu thánh lặp đi lặp lại thôi toàn quá hai người này tất nhiên đối địch với bộ tộc của ta bạch dạ phu nhân d i ệ u âm khẽ lắc đầu dạng này nói vậy liền không có cách nào chỉ có thể diện trừ bọn hắn những ngày năm đến nay nhân tộc tu sĩ tại huyền ngọc hải phát triển được quá mức hưng thịnh đặc biệt là cầu ngọc không nghĩ tới mấy quyển thuần dương ngọc sách tàn chắc chắn vậy mà thực để hắn thu thập t ị n h luyện thành hắn nếu là công pháp đại thành cũng sẽ muốn tiêu diệt chúng ta chúng ta kỳ thật cũng là không có lựa chọn chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường huyền ngọc hải phiến địa vực này sản vật phong phú tu luyện tương nguyên rất nhiều yêu tộc đối với nhân tộc còn có nhất định áp chế tốt như vậy địa phương yêu tộc chư thánh đương nhiên là không muốn ngựa bộ bởi vậy t r ư ơ n g liệt cứu viện cung tử viện sự tỉnh vừa vặn chỉ là một cái kích nổ liền xem như không có việc này trận c h i ê n tranh này cũng không thể tránh né một bên khác t r ư ơ n g liệt ngự kiếm mà trốn siêu việt b i ể n trời thời hạn đối với mình vừa mới kêu lưỡng kiếm chính hắn cũng là có chút hài lòng trong mười mấy năm này thu nhận tiêu hóa ly trần tử tiền bối kiếm thuật tịch túy cuối cùng tại khiến tự thân kiếm thuật sinh ra một loại nào đó chất tính biên hóa có thể thống hợp bản thân toàn bộ tu hành hệ thống mặc dù chính chương liệt trong lòng cũng rõ ràng thái hạo kim trường trong đó ghi chép rất nhiều đạo pháp bản thân đều xa xa không có tu luyện tới thượng thừa cảnh giới nhưng là lẫn nhau dung hợp hợp thành một khôi cũng là một loại tinh tiến chỉ đạo ở sau đó thời gian bên trong lộ trình liền so sánh thuận lợi chương liệt không tiếp tục gặp được lạc đàn yêu tộc yêu thánh ngự kiểm bay cao tại mấy ngày sau liền đi tới nhân tộc nguyên thần tu sĩ nguyên trần sư thái hiện đang ở đã ma phong đã ma phong nguyên trần sư thái cùng với linh ngao đảo hiệu nguyệt thiền sư đều là đi được cổ tu sĩ con đường tị thế ẩn cư chỉ bảo hai ba tên đệ tử thu bốn năm tên tôi tớ nhất tâm đắm chìm bản thân tu hành bất quá tu sĩ dù sao vẫn là cần các loại tư nguyên tới phụ trợ tu luyện loại này cổ tu sĩ con đường có chỗ tốt cũng có chỗ xấu vô luận là nguyên trần sư thái vẫn là hiệu nguyện thiền sư nhiều năm trước tới nay đều rất được cổ g i a chiếu cố cùng cung cấp nuôi dưỡng bởi vậy lần này cổ g i a gặp chuyện bọn hắn cũng là muốn tránh cũng không được rơi tới gần đ ã ma phong tại trương liệt ngự kiểm bay gần lúc ngọn núi bên trên k h u y ế t tán ra một vòng kim quang pháp cầm phòng ngự trương liệt tiến lên phía trước giữ lê nói kim linh phong bất dạ thành trương liệt chuyến tới để bái kiến nguyên trần sư thái một chút chờ đợi giây phút có một tên ni cô ăn mặc mỹ mạo nữ tu đầu tiên là hướng trương liệt thi cái lễ mới vừa nói cung nên trương thần quân nhà ta sư tôn cũng sớm đã lời nói qua thần quân sẽ tới chơi để cho chúng ta mạng đại không được còn mời thần quân đợi chút kiệt tên mỹ mạo ni cô thi triển pháp quyết đem đã ma phong phòng ngự pháp cấm giải khai sau đó lại hướng về trương liệt hành lễ nói sư tôn đang lúc bế quan luyện bảo sắp xuất quan còn mời thần quân đi theo ta nói xong kia ni cô liền tại tiền phương ngự kiếm dẫn dắt cái này tiểu ni cô môi hồng răng trắng dung mạo thanh thuần xinh đẹp da thịt ngạo nghệ hai ngọn núi dù là bao phủ tại tăng y phía dưới cũng là đường con động người không có bất luận cái gì thịt thừa bình thản c ă n g cứng bụng dưới hình tròn vểnh lên dưới m ô n g lớn một song tu dài xinh đẹp cặp giò thẳng t ó c dài cố gắng trương liệt ngự kiếm đi theo tại phía sau thỉnh thoảng t ả h ữ u bên cạnh chú ý tại liên bị tiểu ni cô trước một bước đi vào mà trương liệt lại là tại kia động phủ phía trước không chịu tiếp tục tiến lên một tớp thân quân là gì không tiến vào sư tôn còn tại động phủ trong đó chờ lấy ngải kia tiểu ni cô xoay đầu lại nói như vậy chỉ là tại ánh mắt bên trong tựa hồ lóe ra thần thái khắc thường đừng lại giấu đầu để lọt đôi ra đi chân chính nguyên trần sư thái bây giờ ở nơi nào t r ư ơ n g thần quân ngài nói tiếp cái gì ngay tại cái kia tiểu nl cô nỗ lực ngụy biện thời khắc t r ư ơ n g liệt hất lên tay đánh ra một đạo kiếm khí đánh vào trước mặt động phủ trong đó phản phất như là đánh c h ú n g vào d ũ n g động hải triều bình thường trước mặt nguyên bản khí tượng trang nghiêm tiên gia đ ộ n g phủ huyện hóa biến mất biến thành một tòa cự đại âm chầm biên bức xào huyệt một cỗ hắc khí tại hắn phía trên hội tụ cuối cùng hóa thành một đạo thân hình ha ha, ha, ha quả nhiên không hổ là chính đạo thập đại cao thủ trí nhất cũng không l u ồ n công ta đặc biệt vì ngươi tiếp được lần này nhiệm vụ quả nhiên là so nguyên trần cái k i a lão n i c ô còn muốn khó đối phó cuối cùng xuất hiện tại trương liệt trước mặt là một cái thân mặc đấu đ ồ n g màu đen sắc mặt trắng bệnh không một tia huyết sắc nam từ trẻ tuổi hãn tả hữu đều có một cái mỹ mạo nữ tử một cái vũ mị nóng bỏng một cái thanh thuần gợi cảm cái tia tướng mạo thanh thuần ráng n g ư ờ i nhưng lại cực tốt nữ tử chính là vừa mới nỗ lực lừa gạt trương liệt nữ tu chủ nhân đều tại ngươi để người ta đóng giả xấu tia thân tăng ý thật sự là khó coi chết đi được lời nói xong tên này nữ tu rút đi tăng y thay đổi mới bảo liền ngay cả tóc trên đầu đều nhanh chóng sinh trường trước mắt chính là đen nhánh tịnh lệ một đầu mái tóc bước ma trương trí viễn nhìn lấy trước mắt hết thảy trương liệt chậm rãi lời nói ra một cái tên cái này trương trí viễn cũng không phải là yêu tộc mà là một tên nhân tộc tu sĩ chỉ là hắn là ma đạo gia tu không người biết hắn sư thừa nơi nào sớm tại mấy trăm năm trước tới đến này h u y ề n ngọc hải c h i ế m cứ lấy giá cao thay người ra tay giết người cung cấp nuôi dưỡng tu hành bởi vì không có chút nào phòng tuyến cuối cùng hơn nữa thành công liệp sát quá nguyên thần tu sĩ tên nổi như cồn nhất yêu lưỡng tộc khai chiến cậu ngọc cũng từng nghĩ lôi kéo qua hắn đáng tiếc phía trước cùng hắn không có gì kết giao không thể kịp thời liên hệ với hiện tại xem ra trương trí viễn đã bị huyền ngọc hải yêu tu thu mua trương đạo hữu vô luận huyền ngọc hải yêu tu cấp ngươi bao nhiêu chỗ tốt cổ g i a đều nguyện ý xuất gia gấp đôi chỉ cần ngươi thả nguyên trần sư thái cũng thêm gia nhập cổ g i a một bên ngược lại cũng là dết giết người dết yêu có cái gì bất đồng chính trương liệt liền xem như nửa cái ma tu hắn biết rõ ma tu lấy lợi ích là ưu tiên hàng đầu mặc dù biết cơ hội không lớn nhưng nếu là có thể kéo tới lời nói chính là hai cái nhân tộc nguyên thần tu sĩ chiến lược trương nguyên liệt ngươi nói cho ta biết trước vừa mới ngươi là thế nào khám phá ta huyết thuật vì sao không cùng ta đi tới trương trí viễn bên tay phải kia tên tướng mạo thanh thuần ma đạo nữ tu hỏi như vậy mà trương trí viễn cũng không có ngăn cản quá hiển nhiên hắn cũng muốn biết rõ bản thân này hai tên ma thị cùng tự thân thần thức pháp lực tương hỗ là kết nối trước mắt cái này trương liệt có thể khám phá bản thân ma thị huyết thuật cũng liền nói do hắn rất có thể có thể khám phá bản thân huyết thuật cho nên trương trí viễn đối với vấn đề này nhìn như không thèm để ý kỳ thực lại là quá để ý chương tám trăm năm mươi mốt cướp bóc đạo pháp lĩnh ngộ huyết cương đây là bản nguyên huyết khí chân cương vô địch hoành hành thiên hạ một chương liệt bản thân liền tinh thông trận pháp chi đạo cho nên hắn tại ngự kiếm đến đảng ma phong đằng sau liền đã ẩn ẩn phát hiện không đúng nơi này trận pháp giống như bị phá hư quá lại đi qua ngụy trang chữa trị mặt khác hắn được tâm ma tiêu hà huyễn thuật một kỹ năng lại thêm hạo thiên pháp mục lực lượng thế gian này tu sĩ muốn dùng huyễn thuật lừa hắn trừ phi sáu vạn năm trước tâm ma tiêu hà thực nhất chọc tới phản thổ mới có thể nhưng là những này đáp án tại đối mặt trước mặt bức ma trương trí viễn thời điểm chương liệt đều cũng không có nói. mà là trong nội tâm n i ệ m thay đổi thật nhanh chậm rãi lời nói ra phụ nhân dáng người cùng thiếu nữ dáng vẻ cũng không giống nhau mặc dù trương huynh thị thiếp h u y ệ n thuật cao minh thần thái cũng quá tinh xảo nhưng là đã ma a nguyên trần sư thái dạy dỗ nên đệ tử làm sao cũng không nên có thiên đ i ể u bách mị phong tình chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu c h u y ề n ngàn dặm bản thân tinh thông trận pháp h u y ệ n thuật sự tỉnh trên đời này tựa hồ không có mấy người biết rõ ngược lại là bản thân tinh thông song tu thuật sự tỉnh liền cổ ngọc đều có rất nhiều nghe nói đã như vậy chương liệt liền từ góc độ này tiến hành trình bày cái này khiến bức ma trường trí viễn vì đó xứng sờ mà ngửa ra sau thiên đại cười lên. ha ha ha ha thì ra là thế nguyên lai là dạng này n g ư ơ i cái tiểu tiện nhân nhìn thấy cao đại anh anh tuấn nam nhân liền không nhịn được lay động cái mông nói xong trương trí viễn trùng điệp vỗ một cái kêu b ề ngoài thanh thuần nữ tử phong đồn treo đến một trận không thuận theo tốt đã ngươi cấp ta đáp án kêu bổn tọa liền đem nguyên trần sư thái trả lại ngươi tốt trương thần quân chúng ta rất nhanh hội gặp lại trương trí viễn lấy tay năm ngón tay hư trương phía dưới kêu biên bức ma xảo trên tuân ra đạo đạo đồng đậm khí vệ chạy vào người này thể nội sau đó trương trí viễn bỗng nhiên bay cao mà tới hóa thành một đạo hắc quan sát na trôn xa đột thuật tỉnh rượu m ó n lẹ liền xem như trương liệt cũng không có năm chắc có thể đổi kịp người này tu vi thâm bất khả chắc hoặc là đã tu luyện tới nguyên thần hậu kỳ cảnh giới hoặc là ma công căn cơ thâm hậu tu luyện đạo pháp dị thường cao minh trương liệt ánh mắt t h i ề m thước cũng nhìn ra trương trí viễn cùng mình kê hai tên ma thị thần thức pháp lực tương hỗ là kết nối cần thời điểm không chỉ có thể lẫn nhau nhập ra tăng cường công lực cũng có thể hóa thành hai đầu chết thay tính mệnh đây là ma đạo cầu sinh thuật bất quá bây giờ cũng không phải là suy nghĩ những ngày thời điểm theo trương trí viễn tán đi tự thân ma pháp trốn xa rời đi trước mặt trương liệt chân chính hiện ra nguyên bản đã ma ảm trên núi hoang có một tòa đơn sơ miễu thờ t một một đương liệt nhiên n miếu thờ mặc dù là nguyên trần sư thái cùng mình các đệ tử thân thủ dựng lên nhưng là cao minh phòng ngự pháp cầm vẫn phải có đây cũng không phải là đoán luyện tu hành thái độ mà là tại tự vệ nguyên trần sư thái trương liệt lấy thần thức đeo một cái gặp hoàn toàn không có trả lời phất tay nào ở giữa vung ra một đạo bàn tay lớn màu tím pháp lực ẩm vang ở giữa đem toàn bộ miếu thờ cửa chính trực tiếp đánh tan từ trong mặt dâng lên quần quận màu đen k h ó độc liền xem như trương liệt cũng không nguyện ý cứng rắn chống cự lựa chọn thi triển hô phong pháp thuật dọn d ẹ g lại tại bên ngoài chờ đợi giây phút mới vừa trốn vào đi vào chỉ gặp tại miếu thờ nội bộ hơi khói ẩn ẩn tại chính giữa chỗ có một vòng lồng ánh sáng màu và nóng hắn bên trong có một người trung niên bộ giáng sư thái đang tính toạ tại chung quanh nàng còn ngược lại mấy tên trẻ tuổi chút nữ nhi cùng lúc đó ngoài vạn dặm bức ma trương trí viễn ngay tại hối h ạ phi đột nhìn thấy ở dưới có một chỗ linh sơn linh mạch t ẩn ẩn trương trí viễn mang lấy bên cạnh mình tả h i ế u hai tên ma thị bay xuống xuống dưới v ọ t thẳng phá cái này chúc cơ tiểu gia tộc phòng ngự trận pháp đem hắn nhà trên dưới hơn hai trăm miệng giết sạch hút máu tươi tu luyện ma công trương liệt vừa mới kỳ thật có một chút nói sai là câu kia ngược lại cũng đối với trương liệt tới nói đương nhiên là không có gì bất đồng nhưng là đối với bức ma trương trí viễn tới nói hắn tu luyện ma công nhất định phải có đại lượng nhân tộc tu sĩ huyết xem như huyết tế nếu không liền biết công lực suy yếu sẽ xuất hiện phản vệ người trong ma đạo một thân pháp lực không tiến liền lui thống khổ tra tấn thực chưa tới vì ngoại nhân nói đây cũng là hắn vì sao lại tiếp nhận huyền ngọc hải yêu tu lôi kéo mà cự tuyệt trương liệt nguyên nhân tu luyện hắn này một thân ma công cũng đã là lại không quay đầu con đường tự tuyệt tại nhân đạo chí hướng viễn ca ca chúng ta thật vất vả mới cầm xuống đạn ma a nguyên trần cái kia lao nico ngài làm sao như vậy mà đơn giản liền đem nàng thả hút khô máu của nàng pháp lực của chúng ta chí ít có thể tăng trưởng một tầng kia tên i dung mạo dáng người vũ mị nóng bóng m a thị ném một bộ đã bị hút thành thây khô thi thể hỏi như vậy bởi vì cái kia trương liệt danh sưng đan dương k i ế m thánh l à thiết vận quan thiên tông bình chọn ra đầy thiên hạ thứ mười chín đạo cao thủ cổ ngọc cái kia lão quỷ cũng từng khiêu chiến q u a hắn kết quả sau đó không có thắng bại kết quả chuyển tới ngược lại là hai người kết làm huynh đệ k h á c họ lấy cổ ngọc cái kia lão quỷ tính tình này trương liệt nếu không phải cái thủ đoạn lợi hại làm sao có thế trương trí viễn nhàn nhạt được nói như vậy thế nhưng là hắn mới bất quá nguyên anh cảnh giới a sở dĩ có thể bị bình vì thiên hạ thứ mười không phải là bởi vì rất đa nguyên thần tu sĩ khinh thường tham dự k i u tên ma thị tiếp tục nói ta là không có hứng thú cùng hắn chính diện giao thủ hắn không phải muốn nguyên trần sư thái cái kia lão nco đã chúng ta huyết độc hắn nếu là cứu người bản thân cũng muốn tiêu hao đại lượng pháp lực chỉ hoan không ít thời gian chúng ta thừa dịp cái này thời gian cấp hắn chế tạo một chút phiền thoái sau đó lại đi tập sát hiểu nguyệt lá quỷ huyền ngọc hải càng loạn đối với chúng ta thì càng có lọi ha ha ha, ha, ha. trên ạ i t t r núi t r o hoang đơn sơ miễu thở bên trong trương liệt hai tay lăng không ấn xuống tại nguyên trần sư thái trên sông lưng ẩn ẩn có ngũ hành pháp lực quán chú hắn bên trong không ngừng biến đạo tính chất tìm kiếm lấy khắc chế huyết động pháp môn k là là ở thời điểm này đã ma a bên trong những cái tia nữ ni đều đã tỉnh táo lại ngay tại quấn quanh sư tôn cùng trương liệt hai người nỉ non trương liệt tiến vào miếu thờ bên trong sau liền phát hiện tu vi pháp lực thâm hậu nhất nguyên trần sư thái là độc thương nặng nhất huyết độc mạnh gần như đã xâm nhập nội phủ ngược lại là những này tiểu ni cô nộ độc cũng không sâu hơn nữa thân bên trên huy quang ẩn ẩn rất nhanh trương liệt liền hiểu được là nguyên trần sư thái thi pháp phật môn huyền ảo pháp lực đem đệ tử thân bên trên độc đều quy về trên người mình mới đưa đến xuất hiện kết quả như vậy bởi vậy trương liệt mỗi cái đánh ra một đạo tinh thần pháp lực đưa các nàng thể nội huyết độc toàn bộ cưỡng ép khu trừ theo thời gian trôi qua từng cái một tỉnh dậy khôi phục lại sư tôn sư tôn nàng vì cứu chúng ta thi triển không biết sợ công đệ xuống thể nội đ ộ ợ c thế nhưng công lực chỉ còn nguyên lai bậy thành cái kêu ma đầu lại xuất thủ đánh lén sư tôn không có cách nào đem chúng ta cứu g a nhập miếu thờ bên trong đứng lên kim cam kết giới kháng cự nghe tên này nữ ni miêu tả nhưng lần i t mới đại khái rõ r này bức ma huyết độc cũng không phải tốt như vậy phá giải đặc biệt là nguyên trần sư thái ngộ độc đã sâu trương liệt lấy mũ hành sinh khắc tạo hóa trí thuật nỗ lực nhiễu loạn tiêu tán nguyên trần sư thái thể nội huyết độc nhưng lại hiệu quả quá mức bé nhỏ k i u huyết độc lan tràn phát sinh được quá nhanh tràn đầy một loại sức sống tràn trề ý vị phòng trong có kêu từng tiếng hô a mẫu mẫu chết huyết thấm ư ớt y phục còn hàm trong lực sữa nay huyết độc trong đó có một vị ma đạo nguyên thần tu sĩ đối với lẽ trời h ì người h n đi sâu vào lĩnh nộ cùng diễn dịch cũng không phải là đơn thuần một vị ngoan lệ hung t à bởi vậy gấp bội khó dò khó phòng bị nghĩ tới đây phát giác được nguyên trần sư thái đã tại này huyết độc ăn mòn phía dưới càng ngày càng suy yếu tiếp tục như vậy thì là có thể miễn cưỡng bảo trụ hắn tính mệnh đổi lấy cũng bất quá là một cái pháp lực mất hết đây cũng là trương trí v i ệ n đem nguyên trần sư thái lưu lại mục đích có thời điểm một cái trọng thương người xa xa so một người chết càng có thể mang cho đối thủ phiền phức thiên hạ này pháp biện chứng đối lập ma đạo chính t à âm dương sinh tử cưng nhu chính nịch vậy không bằng đây thuốc cùng độc đồng dạng cũng là cảm ứng đến nguyên trần sư thái thể nội huyết độc trương liệt tại một chút do dự sau t h á n g trưởng tiếp xúc đặt tại đối phương trên sông lưng từng tia từng sợi m ở mỹ huyết độc tức khắc nhiễm tại trương liệt trên tay lan tràn hắn toàn thân song p ư ơ n g giao tình xa xa không có đến trương liệt chịu vì nguyên trần sư thái bước lên nguy hiểm tính mạng tình trạng nhưng là bước ma trương trí viễn huyết độc nhưng khơi dậy trương hắn huyết ma chân k h í trình bày hết thế gian này gây tớ mô h ế nhân c h i sơ tính bản ác thì là hài nhi đối với mẫu thân thuần chân nhất yêu thương cũng bị giải thích thành đối tại thu hoạch thức ăn tham lam để người phảng phất nhìn thấy từng cái một nguyên bản thuần chân đáng yêu nhân c h i sơ họ bản thiện hài nhi lại tại ô chọc trong trần thế thuận lý thành trương dần dần trưởng thành thành từng người tính tận phai mở đồ t ế ác quỷ hơn nữa còn ngược lại đi ô nhiễm thế hệ mới chế tạo càng nhiều ác n g h i ệ p đáng hận cũng có thể bị thương ghê t ẩ m cũng có thể t h a n thở nguyên trần sư thái một thân tinh thuần p h á t pháp nhưng cũng chính là bởi vậy huyết độc pháp ý bên trên ăn mòn để hắn thể xác tinh thần bị thương khó mà phản kích cựu tức phục khí ngự tận thiên hạ pháp tia từng tia từng sợi huyết độc khí tức theo nguyên trần sư thái trên thân lan tràn đến trương liệt trên thân khiến trương liệt quanh thân vậy mà nhỏ bé vi sinh tới một loại toàn thân cao thấp sinh cơ rào rạn khí huyết phát triển cảm giác đây chính là huyết độc chuyển hóa dấu hiệu nhân chi sơ tính b ả n ác vô tận đòi lấy vô tận tham lam lâu dài không có thỏa mãn nhưng là ở thời điểm này trương liệt thu hồi song trường bấm tới phát huyết thai hóa dịch hình cựu tức phục kh chương liệt căn bản cũng không đi tính toán những này mà là khiến trong cơ thể mình khí huyết lợi ẩn vận hành bên trong mơ hồ hiện hiện vô số tu la ác quỷ tức khắt thịt nát sương tan chết rồi sạch sẽ một lần nữa bị trở lại như cũ trở thành thuần túy nhất khí huyết ứ chính là sinh huế đi chính là tinh khiết lần này là bức ma trương trí viễn đạo pháp cùng trương liệt đạo pháp một lần đụng nhau nhưng là trương liệt căn bản cũng không cảm thấy mình thất bại bởi vì thái hạo kim trương tuyệt đối vượt xa trương trí viễn chỗ kế thừa đạo thống cùng với hắn lĩnh ngộ cho nên giống như nguy hiểm thực không nguy hiểm trương liệt tại đem kia huyết độc lực tỉnh luyện vì huyết cương lực sau tại bốn phía tiểu ni cô tiếng kinh hô bên trong lại đưa tay trưởng án trở về nguyên trần sư thái trên sông lưng kia mới chuyển hóa cùng huyết độc lực hoàn toàn ngược lại huyết cương lực phảng phất là khắc tinh bình thường nhanh chóng đem nguyên trần sư thái thể nội cường thịnh huyết độc diệt sát đại ngũ hành tạo hóa sinh diệt cùng với lần này bản nguyên huyết khí chân cương lực vì trương liệt hiện tại nắm giữ ba loại nguyên thần pháp lực nếu là có thể hoàn mỹ nắm giữ liền xem như chỉ có một loại cũng khá vốn dựa vào tung hoành h u y ề n hoàng đại thế giới ít có địch thủ bất quá này loại thứ ba nguyên thần pháp lực dù sao cũng là theo những người khác nơi nào lĩnh hội cấp b ó c tới trương liệt quanh thân khí huyết tại một đoạn thời gian vận hành đằng sau dần dần lại chậm lại hiệu lực đi qua nhưng là vừa vặn là trong thời gian ngắn ngủi này hắn nhục thân g â n cốt tổng thể cường độ liền tăng lên đến gần ba tầng hô đa tạ thần quân vì bẩn một c á c mạng nhưng có sai khiến không ai dám k h vì Ngay lúc này, lúc bởi sư thái đại l ư ợ n sau đó phải bản thân cẩn thận một chút bước ma trương trí viễn nếu đã biết đối sư thái xuất thủ chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua hiệu nguyện tiền sư tại hạ còn muốn đi tới linh nao đảo không thể càng nhiều bao che các vị thông qua cầu ngọc t h â n tôn chương l tám biết rõ trăm năm mươi ba thất giai pháp bảo k h ố n long kim t h ù n g uy linh tán một chậm đã ngay tại trương liệt muốn lựa chọn rời đi thời gian vừa mới khôi phục lại một chút nguyên khí nguyên trần sư thái bất ngờ khởi thân đem gọi lại Trương thần quân vừa nói nguyên trần sư thái một bên đem cái này thất giai pháp bảo khốn long kim thung đưa tới rất rõ ràng là cực vì không bỏ được nhưng thái độ nhưng lại là vô cùng kiên định trương liệt thân bên trên ba cái thất giai pháp bảo vài kiện lục giai pháp bảo liền xem như tại nguyên thần tu sĩ bên trong cũng tuyệt đối là tài sản cực vì phong phú nguyên trần sư thái hiện tại làm như vậy liền là nghèo hộ cần phải cấp phú hộ đưa tài vật đưa vật nhưng là trương liệt nếu không tiếp nhận lại tựa hồ hội đắc tội nguyên trần sư thái sư thái người bây giờ đ ộ c thương chưa lành nếu làm ấ t đi tiện tay pháp bảo lại có yêu tu đột kích nên như thế nào chống cự sư thái thì là không vì mình suy nghĩ cũng tại vì đã ma à m những này chuyển t h ừ a đệ tử suy nghĩ một chút thần quân không cần nhiều như vậy nghĩ kiếp nạn này sau đó ta sẽ dẫn lấy các đệ tử tạm thời rời khỏi đảng ma phong an dưỡng nội thương đợi độc thương khôi phục đằng sau lại đi tới kim linh phong bất dạ thành viện trợ cổ ngọc đạo hưu trời đất bao la thì là hải ngoại yêu tộc lại thế nào thay mắt rất nhiều cũng khó có thể tìm được tung tích của chúng ta này khốn long kim tung tính chất c ư ơ n g m ánh vì ta trưởng bối chỗ truyền xuống còn mời trương thần quân dùng nó khu trừ tà ma đừng cho này bảo m ô n g muội mặt khác ta chỗ này còn có một số khôi phục pháp lực quy linh tán thần quân cũng xin mang bên trên nguyên trần sư thái đã đem lời nói đến đây cái phân thượng chưng liệt lại không tiếp nhận liền là xem thường đảng ma am đ bởi vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận khốn long kim thung cùng kia mấy phần quy linh tán t h ô i có chút một phương phú quý tiếp nhận nhà nông người ta quả tặng lương tâm bất an bất quá bây giờ cũng không phải là xoắn suýt tại những chuyện này thời gian nguyên trần sư thái là thật vất và cứu vẫn trở về còn muốn chỉ hoãn một đoạn thời gian liệu thường mới có thể đi chợ giúp kim linh phong bất giả thành như vậy linh l a o đảo hiểu nguyện thiền sư nơi nào liền càng phát trọng yếu nguyên trần sư thái thân thụ độc thương còn vẫn tốt một chút hiểu nguyện t i ề n sư nếu là trực tiếp bị bức ma trương trí viễn giết chết liền xem như trương liệt cũng không có khởi tử hồi sinh năng lực như vậy sư thái bảo trọng bằng vào ta kiếm đ ộ n tốc độ lại thêm nguyên trần sư thái miêu tả hẳn là là ta còn chưa theo kim linh phong lúc rời đi bước ma trương trí viễn liền đã hướng nguyên trần sư thái thiết kế ra tay là vị kia yêu tộc huyền quy lão tổ tiên tiên thuật toán nó trước một bước tính ra bất dạ thành có thể sẽ có việc ầ n trực tiếp liền thuê mớn ư trương trí viễn đi tiến hành tóc sát loại chuyện này là không thể nào đối hết t h ể huyền ngọc hải nhân tộc nguyên thần tư sĩ xuất thủ bằng không mà nói một khi nhân tộc tu sĩ đoàn kết lại yêu tộc yêu tu tất nhiên không chiếm được xong đi tại ngự kiếm phi đội quá trình bên trong trương liệt liền đại thể suy nghĩ minh mạch tiền căn hậu quả tiên tiên h thuật toán chỉ đạo cực kỳ cường đại nhìn nhất diệp mà chi thu nơi nơi có thể l i ề u sự t ì n h tại trước lấy cực nhỏ lực lượng đem thế cục đẩy hướng bản thân hy vọng phương hướng bất quá mạch này đạo pháp quá mức tiêu hao thiên phú tâm thần t r ư ơ n g liệt đạt được thái hạo kim trường trong đó có một bộ phận dạng này nội dung nhưng là t r ư ơ n g liệt hơi chút nghiên cứu càng sau cũng chỉ làm đọc hiểu mà không làm đi sâu vào nghiên cứu bởi vì cùng tự thân tính tình lý luận đạo thống hệ thống cũng không phù hợp chỉ có thể phụ t u khó mà lại thành huyền thiên đế tôn pháp thân huyền thiên kiếm đế pháp thân đối tu sĩ thần thức pháp lực pháp thể kiếm thuật các loại lĩnh vực đều có cực cao phụ trợ tu luyện hiệu quả. nhưng là đối với tiên thiên thuật toán tri đạo phụ trợ hiệu quả là tương đối hơi yếu tại lĩnh nộ huyết cương lực sau cỗ lực lượng này khuyết tán khắp t r ư ơ n g liệt quanh thân khiếu h u y ệ t kinh mạch phát thể chậm c h ạ m tăng lên tu sĩ nhục thân từng cái phương diện tiềm năng nhưng là tạm thời vô pháp ngưng tụ muốn tự nhiên sử dụng còn cần một thời cơ nhưng là t r ư ơ n g liệt bản thân liền không phải quá ỉ lại pháp thể l ự c đo bởi vậy chú ý tới điểm này đằng sau liền thuận theo tự nhiên huyết cương lực mặc dù sắc bén vô cùng nhưng là tự thân kiếm lực t ử khí tinh hà lực nhưng cũng chưa hẳn liền tốn sát ngay tại hoàng bảo đạo nhân một bên ngự kiếm gấp rút lên đường một bên chỉnh lý đoạt được suy tư thời điểm ở trước mặt hắn hải vực chỗ sâu bất ngờ có cái gì cự đại sinh vật hiện lên giống như là một tòa cự đại hải đảo bình thường khuyết tán một cỗ mở m ị t u minh khí tức có việc trong người t r ư ơ n g liệt vốn cũng không có tiến hành tìm tòi nghiên cứu ý tứ nhưng là một cỗ to lớn thần thức nhưng khóa chặt tại t r ư ơ n g liệt trên thân như trầm thực nhanh k i a sinh vật hiện ra bản thân hơn phân nửa thân hình là một đầu cự đại tuyệt luân r ù a đen cự quy trình thể hiện ra hắc đồng c h i s á c cấp người một loại không thể phá vỡ cảm giác nó h á miệng ra vô tận u minh khí tức xuất hiện bên trong đất trời nuôi dưỡng trăm vạn đ a binh hướng về chương liệt đ á n tới u minh kim đa đã sớm nghe nói này yêu tỉnh thông tại tiên tiên thuật toán pháp môn không nghĩ tới pháp thuật trận pháp cũng tu luyện đến tình trạng như thế bất quá cũng bởi vậy trương liệt ngược lại yên tâm quá nhiều tựa như phía trước nói một dạng tiên tiên thuật toán chỉ đạo cực kỳ cường đại nhưng là nhất tiêu hao thiên phú cùng tâm thần phân vừa phân tâm tiên tiên h thuật toán chỉ đạo tu vi liền phải yếu hơn một phần h u y ề n quy láo tổ tàn giáp thì là lại có thiên phú dạng này phân tâm trương liệt liền dám chắc chắn nó tiên tiên h thuật toán chỉ đạo không có tu luyện tới cực cảnh trái lại nếu là nó một mực gần thân không ra tính toán không bỏ sót đã đem tiên tiên h thuật toán chỉ đạo tu luyện tới cực cảnh trương liệt ngược lại cái t i ê u cân nhắc bỏ chạy bởi vì loại nào người không xuất thủ chính là vậy xuất thủ thời điểm liền là đã đại thế đã thành muôn vàn khó khăn chống cự vạn binh như biển chương liệt lại thêm hấp nhập một hơi sau đó t r ợ n phun một cái tại hắn này phun một cái phía dưới một đạo t ử sắc khí trụ quang hoa buộc phát ra di tinh hoán đấu thần cấm t ử khí tinh hà này đạo chân khí pháp lực t r h o đến hết thể u minh kim đao u minh ngân kiếm u minh thiết thương u minh đồng truy toàn bộ hoặc là nghịch chuyển mà công hoặc là tiêu tán cho dù là đối diện dày đặc như phồn tinh công kích cũng có thể đem chuyển qua mình muốn vị trí bên trên tàn giáp yêu thánh pháp lực đã đầy đủ tinh túy ngưng tụ nếu không giờ này khắp này liền muốn ứng đối bản thân trăm vạn bao binh từ khí tinh hà trùng kích lướt qua lập tức này u minh vạn binh d i ệ t thần c h i trận liền bị trương liệt phá vỡ một cái đại lỗ thủng sau đó hắn liền là nhân kiếm hợp nhất sắt na lỡ lên đi tới kia cự quy mai rủa trên lưng kết động kiếp quyết nhanh đâm mà xuống nhưng cùng lúc đó kia cự quy thủ bước đầu hướng phía trong co r ù lại sắt na rút vào trong mai rủa hơn nữa t ừ phía mai rủa phong kín hình thành tuyệt đối phòng ngự liền xem như trương liệt thanh điệp phân quang s o n g kiếm bang bang đâm tới tại kia mai rủa phía trên tinh hỏa bắn tung tóe cũng là không bị tổn hại một chút đồng thời bốn bề u minh luồng khí xoáy chuyển hội tụ ẩn ẩn lại có hình dạng thành trăm vạn đao binh phản kích thế. U minh kiếm t h á nhưng t r ơ là i ệ t quả kiếp n là hắc bất màu đồng mai giùa phía trên ẩn ẩn quang hoa thiếm thước vô luận kiếm khí vẫn là tâm kiếm đều là bất sâm không thương tổn ban rung động hh tiểu hữu hiện tại tin chưa h u y ề n q u ý láo tổ tàn giáp yêu thánh có chút đắc ý nói nó c ô n g phạt năng lực đích thật là phổ thông nhưng là nó phòng ngự năng lực cũng tuyệt đối là giới này đệ nhất đăng thật sự là tốt bảo vật nếu là càn khôn thánh ma lão nhân xuất thế nghĩ đến cũng tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ như vậy tiết bảo lột bỏ tới liền là đ ỉ n h cấp thất giai phòng ngự pháp bảo sợ là càn khôn ma tổ trong tay cũng không có mấy món t r ư ơ n g liệt loại người này gì đó đều có thể ăn liền là không thể ăn thua thiệt kiếm trong tay đâm bất nhập vậy chỉ dùng miệng lưỡi kiếm cũng giống như vậy hừ hắn lao nhân ra đến cùng có thể hay không ra diệt ma động thiên vẫn là chưa biết di tình hoán đấu cựu diệu gửi mệnh đích thật là không thể tưởng tượng nổi ma công nhưng này tại thế thứ hai kiếm tiên l y trần tử s á t tính mạnh đương thời có một không hai nếu không phải ăn không có phòng bị thua thiệt hai người này giao thủ chưa chắc là a thắng ai thua liên xem như càn khôn ma tổ thắng ta trốn h u y ề n ngọc hải chỗ sâu ngủ hắn cái một và năm cũng không tin ma tổ còn có thể mạnh lưu lại giới này vĩnh viễn không phi thăng những này dị t r ù n g linh thú thụ thiên địa yêu quý số tuổi thọ kéo dài không giống nhân tộc tu tiên giả mực dạng và năm thiên kiếp tuyệt k h ó nhận thụ bất quá bọn chúng thế yếu lại là bản thể quá mức cường đại phi thăng thiên k i ế p nếu so với nhân tộc tu tiên giả nặng nề g h cỡ nào điều này sẽ đưa đến tại tiên giới c h ú c phúc nội t ì n h bên trên yêu tộc xa xa không kịp nổi nhân tộc t r ư ơ n g đạo hưu lão phu cố ý đến đây nơi đây không phải cùng ngươi tranh luận n h ữ này g n đạo hưu cũng không phải là huyền ngọc hải tu sĩ thì là cùng k ê u cầu ngọc có chút giao tình cũng không cần thiết vì hắn quyết đấu sinh tử bất quá là một cái huynh đ ệ kết nghĩa mà thôi nếu là đạo hưu không bỏ lão phu h i ề n giáp xa hoàng á m diệt bạch dạ rượu âm chúng ta đều nguyện cùng ngươi kết nghĩa hơn nữa bảo đảm chúng ta có thể cấp cho ngươi lợi ích muốn vượt a tại c ầ ngọc có thể cấp cho ngươi t r ư ơ n g liệt câu nói này cũng không hề nói ra đồng thời hắn cũng theo mấy lời nói này vừa ý nhận ra tàn giáp yêu thánh thuật tính chỉ đạo còn lâu mới có được mình cùng cầu ngọc phía trước tưởng tượng mạnh như vậy nó kỳ thật chỉ là so sánh tinh thông tại thuật tính chỉ đạo lại dùng cái này phụ trợ bản thân kín đáo tâm tư mưu đồ mới cho người một loại thuật tính thứ nhất không có di sách cảm giác tựa như đem một khối núi đá đ ẩ y hạ xuống tới tại đây đủ tính toán phía dưới hắn cuối cùng điểm rơi nhưng thật ra là có thể đo lường tính toán ra đây tàn giáp yêu thánh thuật tính tri đạo kỳ thật vừa vặn chỉ là đối với mình mưu đồ một loại bổ sung nó nếu thật là thuật tính kinh người liền có thể ẩn ẩn cảm giác được. h u y ề n ngọc h ả i yêu tộc đại kiếp không phải đến từ cổ ngọc mà là đến từ giờ này khắc này đứng tại trên lưng nó người đạo nhân này t r ư ơ n g liệt muốn thu hoạch được thất giai nguyên thần pháp bảo h o á n yêu phiên nhưng là không có đầy đủ linh vật cùng luyện chế thời gian hắn còn muốn dùng kia nguyên bản đã chưa tới thời gian tu luyện tới nguyên anh chín tầng cảnh giới hơn nữa còn không thể căn cơ hư phủ bất ổn đầy đủ huyết chiến từ đấu có thể dựa vào kiếm tu chi đạo cực lớn hóa giải thần thức pháp lực tăng vọt mang đến thai hoàng ẩm đồng thời chém giết đầy đủ yêu thánh có thể vì luyện chế h o à n yêu phiên chuẩn bị vật liệu cho nên tại cứu viện cung tử viện đầu k i a thiên xà có thể g i ế t hay không thể g i ế t trương liệt không có do dự nhất kiếm liền đem c h i sát cậu ngọc coi là trương liệt là thuần túy kiếm tu đương nhiên liền không nghĩ tới cái khác gì đó nhưng trên thực tế trương liệt cũng không phải là hắn khi đó là có thể khống chế sát ý của mình nhưng là hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn bước lên hai tổ huyết chiến nếu không như vậy đại đạo nguyên anh chín tầng cảnh giới bản thân liền không có n ắ m chắc hoàn mỹ tu luyện hoàn thành giờ phút này huyền giáp yêu thánh là tại theo lẽ thưởng thôi toán trương liệt lựa chọn nó cho rằng trương liệt tính tình hẳn là thêm gần tại ma tu lấy lợi ích là ưu tiên hàng đầu nó cái này suy đoán không tính là sai nhưng là nó đoán sai sự tình phát triển đến hôm nay một bước này thì là cổ ngọc hoặc là yêu tộc yêu thánh không muốn tiếp tục huyết đ ấ u số g ư ớ i trương liệt cũng hội thôi động bọn chúng tiến lên dưới tình huống như vậy tàn giáp yêu thánh khuyến cáo đương nhiên là không có ý nghĩa nhưng là tàn giáp chính yêu thánh cũng không biết rõ điểm này như cụ tại nói liên miên lại nhại không ngừng hứa hẹn lấy lợi ích lợi nói xong đủ loại chỗ tốt đương nhiên còn có một số cần thiết bị t mở uy hiếp nửa ngày đằng sau nói xong bản thân toàn bộ l ờ i muốn nói sau tàn giáp yêu thánh nghe được trên lưng đạo nhân dạng này một tiếng nói nhỏ nói xong sao nói xong liền đi chết đi lại hạ một khắc lúc phô thiên cái địa manh li t vô vô vô lượng, kiếm khí, kiếm khí lượng lớn kiếm khí công kích mưa hạ xuống xuống địa sắt kiếm thuật kết hợp từ khí tinh hào pháp lực dày đặc tầng liên tục kiếm khí đánh xuống xuống quả thực liền như là phần thiên trừ hải một loại khí tượng liền xem như tàn giáp yêu thánh tại công kích này phía dưới cũng là không ngừng chầm lạc thân hình nó thân thể quá mức khổng lồ vừa vặn chỉ là đi sâu vào biển cả liền kích tới một tòa cự đại thâm hải vòng xoáy nước chén t r à nhỏ đằng sau trương liệt kiếm khí công kích dần dần ngừng hắn hoành thân ở giữa cái này cổ xưa pháp bảo màu vàng lại trở xuống đến trên người hắn song phương khi tức lần nữa giao hòa lên tới thật là lợi hại thủy đ ộ n thuật n à y tàn giáp yêu thánh không chỉ là phòng ngự vô địch hơn nữa trên đ ộ n thuật cũng là cao minh được gấp chỉ cần là tại biển cả khu vực phạm vi bên trong trên đời này quả thực liền không có người có thể giết được nó vừa mới liền xem như trương liệt cũng vừa vặn chỉ cảm ứng được tàn giáp yêu thánh trốn vào thâm hải nhưng là hắn cũng không có cảm ứng được đối phương là lúc nào na chỉ có thể nói bốn phía n g màn đêm dần dần tích mịch trương liệt lấy pháp mục nhìn xem đến phía dưới có một đầu săn có ngũ giai linh mạch cỡ lớn phương thị bởi vậy phi đổ xuống muốn hơi chút chỉnh đốn thì là thân phụ cựu tức phục khí đạo pháp pháp lực vô cùng tâm thần cùng lục thân bên trên mọi mệt vẫn là khách quan tồn tại liên tục chiến đấu kịch liệt thi pháp cũng bất lợi cho khôi phục lại hoàn mỹ trạng thái tối nay ngay ở chỗ này hơi chút chỉnh đốn a ta luôn cảm thấy cái kia bức ma trường trí viễn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ tại trương liệt bay xuống mà hạ thời điểm phía d ư ớ i hải đảo bên trên tòa kia cỡ lớn phường thị lối vào treo lấy một mặt linh kính tại trương liệt vừa mới bay khỏi đến gần b ấ y lúc liền bị linh kính chiếu chiếu đến lấy toàn bộ phường thị làm trung tâm bỗng nhiên dâng lên cự đại kim sắc kết giới cùng lúc đó âm thanh cảnh báo nổi lên một phía tình huống như thế nào trước mắt tòa này ngũ giai phường thị phòng ngự kết giới đối trương liệt tới nói đương nhiên là phất tay có thể phá nhưng là hắn là tới bình thường tiêu phí n g ủ lại cũng không phải tới c ấ p bóc tại cảnh báo cùng kết giới đồng thời trong phường thị có đại lượng tu sĩ thi triển tay đoàn phi đằng mà tới cầm đầu một người trung niên tu sĩ chân đạp trường kiếm đạo bao dâu dài rất có phong phạm có kim đan cảnh giới tu vi nhưng khi hắn nhìn thấy trương liệt trong nháy mắt đó trương liệt rõ ràng trong mắt hắn thấy được mãnh liệt hoảng sợ cùng cựu hận chuyện gì xảy ra b u n tọa chỉ là đến đây ngủ lại một đêm các n g u y ê nơi này xảy ra chuyện gì bốn tiên trưởng hiểu lầm đây là một hồi hiểu lầm tất cả mọi người tán tất cả mọi người t á n đi đi nơi này không có chuyện của các ngươi t i ệ n tên trung niên tu sĩ đầu tiên là quay người xua tán đi sau lưng một đám phường thị tu sĩ chỉ để lại bản thân mấy tên thân tín cấp giới sau đó xoay người lại không gì sánh được khách khi nói còn mời tiền bối thứ tội gần đây phụ cận xuất hiện chuyên môn cấp bóc phường thị cấp tu thủ đoạn hung á c tàn nhẫn đến mức tất cả mọi người quá khẩn trương nhiều vì biểu đạt tài n ấ y tiền bối lần này quý tới hết thẻ số sách đều từ vấn bối thanh toán còn mời tiền bối tha thứ ở trước mắt tên này trung niên tu sĩ giải thích quá trình bên trong phường thị cảnh báo cùng kết giới cũng nhao nhao kết thúc trương liệt mặc dù hay là cảm thấy có một ít dị thường nhưng là tự phụ pháp lực cũng chỉ hắn giờ phút này vừa v ẫ n chỉ làm u ố n ở chỗ này chỉnh đốn một đêm mà thôi tại kia tên trung niên tu sĩ tự mình dẫn dắt b ê n d ư ớ i trương liệt tịnh không có và o ở phường thị khách sạn mà là đắp xuống trong phường thị p h ụ thành chủ phương thị xem như tu tiên giả giao dịch có hay không t r ợ phiên kiến trúc nhỏ nhất phường thị mấy cái trúc cơ tiểu gia tộc liền có thể kinh doanh xây dựng lên tới nhưng là cũng chính là thôn trấn quy mô có tử p h ụ tu sĩ trấn thủ phường thị chính là trân cấp mà có kim đan tu sĩ trấn thủ phường thị chính là thành cấp tại kia tên bản địa thành chủ dẫn dắt b ê n giới trương liệt tiến vào phủ bên trong chỉ thấy nơi đây này đ ị a đường châu ngọc la liệt tiếng nhạc chiến biên ở trung tâm một đấm ao nước khoảng chừng ba mươi t r ư ợ n g phương viên hắn bên trong chính là có mười mấy đoá kim sắc liên hoa thị phóng tại bốn phía đã có vài chục vũ nữ tay háo phất phói chân không chia xuống đất tại kia hao trong bốn phía nhẹ nhàng nhẹ múa làm nên đón khách quý lễ đồng thời bàn dài bàn ngọc trên ghế cực kỳ quả mỹ thực chén ngọc trà xanh các loại đồ vật đều là tinh mỹ ngươi bận b i ể u ngươi ta chỉ là tại nơi này ngủ lại một đêm ngày mai cũng liền rời đi không được bởi vì tiếp đái ta mà chậm trễ chính mình sự tình trương liệt tiện tay ném ra ngoài một túi linh thạch đương nhiên không lại bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này liền ghi nợ ân tình mà kêu tên trung niên tu sĩ tiếp nhận linh thạch tựa hồ cảm thấy h ư u h ư u thẳng thốt hắn thật sâu nhìn chăm chú trương liệt liếp mắt sau đó cầm lễ nói văn bối tuân mệnh c o n n mời tiền bối nghỉ ngơi thật tốt đem những n à y nữ hải cũng mang đi đúng đúng tại kêu tên trung niên tu sĩ dẫn dắt bên dưới điện phía trong tất cả mọi người lui ra ngoài sau trương liệt ngồi xuống hưởng dụng một chút linh quả cùng đồ ăn lại nhìn một hồi đặc thư sau đó liền bắt đầu tính t o ạ khôi p h ụ đem tự thân trạng thái điều chỉnh trở về đỉnh phong cảnh đêm khuya tại trong đ i ệ n phủ trương liệt ngồi xếp bằng hai tay thành quyết tương hố là liên quan thổ nạ p vật khí thu thập thiên địa linh cơ theo tu luyện ngày càng sâu trương liệt càng là l ĩ n h nộ g được cựu tức phục khí c h â n nghĩa đầu tiên là đem thiên hạ luyện khí thuật có hóa thành không có thiên hạ bất luận cái gì luyện khí thuật đều vừa vạn chỉ là khí mà thôi đều tại khí phạm trù bên trong sau đó đem thiên hạ luyện khí thuật không có hóa thành có từ trong tinh túy thăng hoa ra bản chất cao hơn tại cái khác pháp lực pháp lực từ hôn nguyên ngũ hành khí thăng hoa mà đến đại ngũ hành tạo hóa sinh diệt chi lực di tinh hoán đấu thần cấm thăng hoa mà đến từ tinh hà chân khí bá thế gian bất luận cái gì tu luyện giả phần lớn chỉ có thể nắm giữ hắn bên trong một đến hai chủng nguyên thần pháp lực cũng đã là cực cao tu hành thành cựu cựu tức phục khí lại có thể để tu luyện giả tại đi đến đầy đủ lĩnh ngộ cảnh giới sau nặng bao nhiêu trường khống h ả i nạ bách xuyên khí để cho v ậ t pháp lại sau này tu luyện cảnh giới liền là hẳn là tại này không có hóa thành có quá trình bên trong tìm tới tịnh tu luyện ra bản thân mạnh nhất hoàn mỹ nhất thích hợp nhất với mình nguyên thần pháp lực nhưng là cái kia hẳn là liền không phải nhân gian giới có thể đạt tới tu luyện cảnh giới càng là tu luyện ta thì càng cảm thấy thái hạo kim trương là không hoàn trình vô luận là ta lấy được vẫn là c ả n không thánh ma láo nhân đạt được hoặc là h i ê n viên tam thanh giáo những cái kia chúng châu tu sĩ đạt được đều là không hoàn chỉnh chúng ta đạt được vừa vặn chỉ là một cái kích nổ thính tâm tiềm tu khôi phục trạng thái chỉnh lý suy nghĩ lấy khí t r a thể chương liệt nội thị lấy bản thân thể nội kinh lạc khiếu h u y ệ t bên trong kia không được du tẩu bản nguyên huyết khí chân cương lực huyết cương đây là thể tu tu sĩ coi như là thành tựu tối cao nguyên thần pháp lực c h í nhất tinh huyết khói báo động trí tinh trí t h u ầ n dùng lấy thủ có thể phá thế gian ngàn vạn pháp thuật dùng lấy công vì hung mánh cương liệt không thể ngăn cản liền xem như t r ư ơ n g liệt cũng không nghĩ tới mình có thể dễ dàng như vậy từ huyết độc trong đó từ phản b i ế t chính tu luyện ra huyết cương lực cái kêu b ứ c ma trường trí v i ệ n với mình có thể nói là một cơ duyên to lớn mặc dù bây giờ muốn kích phát ứng dụng cố lực lượng này còn cần một cái pháp dẫn một cái cơ hội nhưng là thịt đều đã nát trong nổi không có khả năng bay rót lại cái này cũng không vội tại nhất thời ngay tại t r ư ơ n g liệt lấy thần thức lấy pháp lực hai loại góc độ không ngừng hoán đổi cảm giác huyết cương lực đối với mình l ụ c thân tiềm chất đ ề bật lúc một cỗ bắt nguồn từ n ụ c thân cảm giác nguy hiểm bản năng bất ngờ hướng chương liệt truyền lại ra cảm giác được nguy hiểm tín hiệu n ụ c thân tiến hóa đằng sau đối với nguy hiểm cảm chi năng lực thậm chí càng vượt qua chương liệt thần thức đây cũng là chân chính thể tu cường đại nhất chỗ loại nào thiên truy bách luyện nhục thân đối với nguy hiểm bản năng phản ứng chuyện gì xảy ra chương liệt giờ phút này ngay tại quan trắc lấy nhục thân của mình vì vậy đối với loại này nhục thân bản năng phản ứng một nháy mắt liền bắt được hắn lấy hạo thiên pháp mục ngưng tụ thần thức càn g quét ra ngoài hạo thiên pháp mục như thần nhìn xuống có thể thấy rõ t ầ n g d ư ớ i thống ngự chúng thần bởi vậy thì là phủ thành chủ đại điện bên ngoài tu sĩ rõ ràng đã tận lực làm che giấu thế nhưng là trương liệt thần thức vẫn là tùy tiện xuyên suốt đi ra ngoài loại này cơ sở năng lực cường đại là bao trùm tính cường đại chương tám trăm năm mươi sáu ma đạo huyết thuật vu o a n h ã m hại hai thần thức quyết tán như là nhìn xuống trương liệt chỉ gặp đen nhánh màn đêm bên trong có mười sáu tên nguyên anh c h â n quân kết thành đại trận ẩn ẩn đem chọn tòa p h ủ thành chủ bao vây lại bốn phía kết đan tu sĩ cũng c ó vài c h ủ từ phụ tu sĩ hơn trăm tại những người này càng phía trên hơn chỗ nhưng là bốn vị ẩn độn vào hư không bên trong nguyên thần tu sĩ một tên vo y bạch bảo một tên hồng bảo tóc đỏ một tên g i á n mua khâu mục một tên áo s á m trung niên bọn hắn duy nhất chung nhau chỗ chính là giờ này k h ắ p này nhìn chăm chú hướng phía dưới bản thân phương vị thời điểm ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng cứu hận nhân tộc nguyên thần tu sĩ bọn hắn ám toán ta làm cái gì ta tới này huyền ngọc hải thời gian còn thiếu hẳn là là chưa kịp làm xuống gì đó người người đoán trách chuyện aka toàn bộ phường thị phụ thành chủ phòng ngự kết giới đều là đảo ngược mở ra nói cách khác nguyên bản dùng đến chống cự ngoại địch phòng ngự chợ pháp hiện tại toàn bộ dùng đến ngăn cách trương liệt cảm ứng nếu không phải cố ý dò xét liền xem như bên ngoài lòng trời lở đất trương liệt thân ở hắn bên trong cũng sẽ không có bất luận cái gì phát giác bên trái huyền đạo ngươi xác định là kia ác đồ sao dẫn tới nhiều như vậy đạo h ư u tu sĩ ngươi nếu là tính sai sợ là chịu trách nhiệm không lên bốn tên nhân tộc nguyên thần tu sĩ bên trong t i ê u tên hồng bảo tóc đỏ l á o giả hỏi hướng một bên ngự kiếm trung niên tu sĩ này người chính là tòa này phường thị thành chủ nguyên lai tên là bên trái huyền đạo cũng là đem trương liệt dẫn vào thành bên t r o người n g l ã o tổ này người mặc dù làm ộ t chút che giấu nhưng là tôn nhi vẫn là nhìn ra người này chân hình tất nhiên liền là cái kia khi nhục lạc vân cháu dâu m a đầu hắn cho dù là hóa thành cho ta đều có thể nhận ra hắn n g h e bên trái huyền đạo lời nói hồng bào lao già tóc đỏ trong ánh mắt có thực chất hóa hỏa quan loại lên sau đó túi người bên dưới xem giọng căm t h ầ n nói ta phải đem kẻ này luyện thành được nhân sống một và năm cả ngày lẫn đêm nhận hết cha thân ở thời điểm này từ bên ngoài vô số tu sĩ tạo thành cỡ lon trận pháp cũng đã đến gần hoàn thành chỉ gặp lấy bốn phía mười sáu tên nguyên anh cầm đầu diễn phận mình cầm trường pháp cờ huy vũ t r ù n g t r ù n g điệp điệp pháp lực phóng lên t ậ n trời đầu tiên là trên mặt đất đặt mở rộng phóng ngừa tặc nhân thi triển thổ đội pháp thuật sau đó mỏ h u lam quang huy theo tứ phía hướng ở trung tâm lan tràn mở rộng một khi trận pháp hoàn thành liền xem x tuy tiện đột phá không ra khi đó tứ đại nguyên thần lại đi xuất thủ liền là vạn tượng câu diện nhưng là ngay tại kia bốn p h ư ơ n g tám hướng màu ưu lam quang huy sắp chuyển t h à n h vây kín dung thành một khối thời điểm ở phía dưới cung điện kia chỗ sâu đ ỗ n g nhiên đâm ra một đạo sắc bén bá đạo lấy cực kim quan g kiếm mang nhân kiếm học nhất kiếm khí lôi âm lưỡng đại kiếm đạo thần kỹ song hành thi triển lấy t r ư ơ n g liệt giờ này ngày này tu vi cùng kiếm thuật trạng thái đỉnh phong có thể đem kiếm khí lôi âm thôi động đến một trăm hai mươi lần vận tốc â m thanh giờ này khắp này mặc dù vừa vặn chỉ là tám mươi lần vận t ố câm thanh nhưng vẫn là tấn như q u a n điện không thể ngăn cản t r ư ơ n g liệt bỗng nhiên ở giữa liền xuất hiện tại trên cùng chỗ s á t na thoát ra trận pháp lại hạ một khắc lấy thân thể làm trung tâm sáng chói huy hoàng bạch kim sắc kiếm quang cũng lúc đó đại thịnh huy hoàng lùng l ấ y kiếm khí phong bạo tức khắc quét sạch cả tòa đại trợn chương liệt bản thân cũng là tỉnh thông trận pháp năm trăm năm khổ tu nghiên cứu lục giai đ ỉ n h cấp trận pháp tu vi gần như có thể bước lên giới này mạnh nhất trận pháp sư hàng ngũ bởi vậy hắn chỗ kích phát mỗi một đạo sáng chói bạch kim sắc kiếm quang đều chuẩn sắc bắn chúng tại phía dưới trận pháp yếu kém nhất trí mạng dẫn phát nhiều loại phản tứ phía q u é t sạch vô hạn sụp đổ ẩm mười sáu tên nguyên anh chân quân kết đan tu sĩ cũng c o vài chục t ử phủ hơn trăm chỉ cần là tham dự bị trận pháp phản p h ệ bởi vậy thổ huyết thanh âm gần như nối thành một mảnh đây là t r ư ơ n g liệt vô tâm giết người chỉ là để bọn hắn mất đi chiến đấu năng lực bằng không mà nói trận pháp này phản p h ệ hiệu quả hắn còn có biện pháp lại để bạc mấy lần tứ tử ma đầu nguyên anh kết đan t ử phủ tu sĩ không kịp phản ứng bốn phía kêu bốn tên nhân tộc nguyên thần tu sĩ đều là đỉnh tiêm cao thủ thân thức vận chuyển tốc độ để bọn hắn tại đại trận sụp đổ trong nháy mắt liền kịp phản ứng hoặc tế ra pháp bảo hoặc thi triển pháp thuật hoặc sử dụng kiếm quyết vây công hướng chương liệt đặc biệt là kia tên hồng bào tóc đỏ họ tả l á o giả ánh mắt của hắn mặc dù thiêu đốt như lửa nhưng là thần s ắ c nhưng băng lanh yên lặng bàn tay mở rộng hắn bên trong chẳng biết lúc nào thêm ra một thanh dài năm thước đao trường đao giống như một dòng thu thủy trong sáng không rảnh giữ tại trong tay người kia không có một tia sát khí tràn ra ngoài phẳng có một loại kỳ dị khó tả tự nhiên hài hòa cảm giác thẳng đến chém ra một đao đao quang trắng hớt tuyết sắc ý lang tiên nay người tuyệt đối có thể nói là là một tên nguyên thần trung kỳ cao thủ. tại này cực điểm khốc liệt hung h à n h đao quyết đằng sau là ba người khác pháp thuật pháp bảo phối hợp tân công tới dù là bình thường diên phận mình tu hành nhưng là nguyên thần tu sĩ ở giữa phối hợp liền là gần như áo tiên không thấy vết chỉ khâu phù hợp tự nhiên hoàn toàn không có sơ hở lỗ thủng thế nhưng là cũng liền tại này trong chót mắt t r ư ơ n g liệt thể nội ngũ hành tuần hoàn vận chuyển chân khí pháp lực liền là ngưng lại ngũ hành chuyển hóa trong nháy mắt hoa thành kia khắp bầu trời t ử khí có t ử khí c ủ sáng phóng lên tật trời từ khí bên trong giống như vô tận phổn tỉnh xuất hiện thật giống như một cái tiệm thức tinh hà đột nhiên hiện ra ở trước mắt ước vạn tình vân biến hóa trong chóc nhóm này nhìn sang không chung vô tận tỉnh hải quần tỉnh tiềm thước tại trương liệt thân thể bốn phía giống như xuất hiện vô tận tỉnh hải lưu truyền trên trời dưới đất lẫn nhau đối ứng tốt một cái tỉnh hải sáng trói rời rời rời trong một c h ư ớ c mắt tam trọng na di chỉ cần tự thân pháp lực đ ổ i dào nắm giữ di tỉnh hoán đấu thần cấm tu sĩ nhất là không sợ quân công trương liệt cả đời đạo pháp tích l ũ y hùng hậu nếu là thành tựu nguyên thần dựa vào này di tỉnh hoán đấu thần cầm thì là hơn mười vị nguyên thần lão tổ vây công hắn cũng từ không sợ loại trừ kêu hồng bào tóc đỏ họ tả láo giả đao quan cao độ ngưng tụ bên ngoài võ y bạch bảo đạo nhân già nua khô mục láo giả trương pháp pháp liệt, liệt đem hắn đao quan hướng về phía sau na di một chút ba đạo nguyên thần tu sĩ pháp thuật pháp bảo đục nhau hình thành cự đại bạo tạc đem kia đạo ngưng luyện không gì sánh được đao quan quấn vào hắn bên trong trung quy làm cho phát sinh nhất định chết đi mà tại thời khắc này trương liệt ngự sử song kiếm ám sát song kiếm đưa ra hết hệ bảo kiếm quyết kiếm lý kiếm pháp kiếm thế kiếm ý hết t h ả liên quan tới kiếm hết t h ả biết hội tại tâm người tu vi mạnh nhất cho nên trước hết giết người hồng bào tóc đỏ họ tả láo giả cùng t r ư ơ n g liệt ánh mắt đối mặt liền bị dạng này kiếm ý đinh trụ nguyên thần một thân pháp lực nhất thời chỉ trệ khó đi mà t r ư ơ n g liệt một đôi bay kiếm nhất c h ấ n bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí như vậy h ư ớ n g ứng cuộn trào mạnh liệt màu bạch kim kiếm khí như nước thủy c h i ề u tuân ra v ạ n tiên đạo thanh sắc kiếm quang dày đặc như mưa song kiếm rào sát thế thẳng động vân thiên song kiếm chém ra thiên địa vì đó biến sắc chương tám trăm năm mươi bảy ma đạo huyễn thuật vu o a n hãng hại ba a tung h à n h bao hết cuộn trào mạnh liệt kiếm kh trong lúc nhất thời gian giưa đụng nhau không nghỉ bang bang nổ vang đa o quyết càng là bá đạo h u n g m ánh hồi khí liền biết càng chậm càng khó bất luận cái gì pháp thuật kiếm quyết cũng đều là như vậy mà hồng phát lao tổ tà đạo người đạo thứ nhất đa o quang không thể phát huy ra vốn có hiệu quả bị trương liệt chết đi tránh đi như vậy ngay sau đó hắn ngay tại tiếp xuống k h ó i công đấu kiếm bên trong rơi vào đến hạ phong bốn phía dư lại ba tên nguyên thần tu sĩ riêng phần mình thi thuật cất công nhưng là bọn hắn vô luận là pháp bảo vẫn là pháp thuật tại trương liệt di tinh hoán đấu thần c ô n phía dưới không những cái khó lấy đối hắn tạo thành thương tổn thậm chí ngược lại sẽ không ngừng na trong lúc nhất thời lại cũng nghĩ không ra ứng đối phương pháp phá giải tà đạo người có nguyên thần trung kỳ tu vi ba người khác cũng chỉ có nguyên thần sơ kỳ tu vi tại pháp lực chưa tới tình huống phía dưới di tinh hoán đấu thần cấm vốn chính là gần như vô giải đương nhiên giống như là nguyên r ù a loại cùng phi châm loại công kích di tinh hoán đấu thần cấm khó mà na di phản kích trở về thế nhưng là cái này hệ thống cũng có được riêng phần mình thai hại cùng thiếu sót phi châm pháp khí xem như tu tiên giới bên trong tiếng t â m lửng lây âm khí tốc độ bay cực nhanh cực kỳ kinh người nhưng là tu tiên giới quen sử dụng loại này pháp khí tu sĩ lại không nhiều bởi vì vô luận là phi châm hay là phi kiếm đều là phải hướng hắn bên trong rót vào thần thức mới có thể theo tâm như ý kích phát phi châm pháp khi ám toán lúc giết người cố nhiên thống thoái nhưng là một khi bị phát hiện bị phi kiếm kích đoạn sử dụng tu sĩ liền phải bị phản vệ thần thức phản vệ nghiêm trọng so nhục thân bị thương càng khó trị liệu bởi vậy mặc dù hữu dụng nhưng là cũng không có bao nhiêu tu sĩ ưa thích lấy chính mình đạo đồ đi đánh bạc đánh bạc hơn nhiều thì là lại có năm chắc cũng tổng thất bại cho nên như thất giai pháp bảo khốn long kim t h u n pháp bảo như thế mới đại hành kỳ đạo bởi vì thô to d á n chắc dùng tài liệu với chân cùng người thời điểm liệu mạng không cần lo lắng ăn t h i t t h ó mà như hạo thiên kính dạng này càng thêm quý giá pháp bảo. trương liệt hoặc là phóng xuất lấy hạo thiên thần quang đánh người hoặc là căn bản cũng không phóng xuất tại thể nội biên độ tăng trưởng bản thân hạo thiên pháp mục thấy rõ lực hắn l ờ i này có thể đều sẽ không đem hạo thiên kính ném ra đi đánh người hoặc là cùng người nào l i ề u mạng tại hạo thiên kính r a chỉ phía dưới trương liệt c á i c h á n chỗ mi tâm kim quang pháp mục nhanh chóng lắc lư q u a n chắc tại trương liệt s o n g kiếm cường công phía dưới họ tả nguyên thần thật sự là có chút chống đỡ không nổi đao quyết vận chuyển ở giữa ẩn ẩn xuất hiện khe hở muốn lấy nhanh đánh che giấu đi nhưng mà trương liệt trong nháy mắt thấy rõ sau một khắc thân ẩm v a n g đ ọ p xuống ẩm đao quang bị bàn tay lớn màu tím c u ố n ngựa các bách cuối cùng cũng không thể thành công ngăn cản cái kia bàn tay lón màu tím đánh vào họ t ạ nguyên thần trên lồng ngực、Phúc. hồng bào tóc đỏ lão giả phun ra máu tơi ư ngã xuống mà trương liệt bốn phương tám hướng có kia viêm long thủy h ổ nhỏ tới cũng tại một mảnh hư huyễn kiếm khí vòng xoáy bên trong bị trong nháy mắt thôn p h ệ tím b ả o thất giai nguyên thần pháp bảo thiên lũ kiếm ý h a làm kiếm chủ cung cấp quần quận không dứt pháp lực kiếm khí hơn nữa công phòng nhất thể diệu dụng vô cùng người nào còn dám công kích ta liền giết hắn thu hồi thanh hồ phi kiếm trương liệt cầm trong tay tam diễm v h â n quang kiếm hoành ở bên cạnh tóc đỏ hồng báo láo giả trên cổ ánh mắt lướt nhìn nơi này đã là cách rời vừa mới chỗ kia phường thị ngoài trăm dặm nguyên thần tu sĩ bước chân hơi động chính là không gian liên đảo na di c h ư ớ c mắt ngàn g dặm bởi vậy nơi đây hãn hải đập đá ngầm vỡ bờ đập tan cũng chỉ có cầm kiếm trương liệt ngã xuống đất họ tả láo giả cùng với trên không t r u n g kia ba tên đuổi theo mà tới đây lúc nhìn nhau nhân tộc nguyên thần tu sĩ á c tặc người muốn giết cứ giết chúng ta cùng người không đội trời chung nói xong kia tên họ tả láo giả phun huyết bản thân liền muốn hướng trương liệt kiếm trong tay đục lên. vừa mới một trường kia bá đạo trí cực đem hắn thể nội nguyên thần hoàn toàn phong bế giờ phút này hắn liền làm u ố n tự bạo nguyên thần đều là không thể thành thật một chút ta không có để ngươi nói chuyện hoành thân một c ước trực tiếp dấm nát họ tả lão giả một cái b ắ p bùi cốt làm cho đối phương không cách nào lại tự sát nhưng là trương liệt tâm bên trong vẫn là có nghi ngờ trong lòng của hắn ẩn ẩn có suy đoán nếu là có người hướng trên đầu mình vu hoa nắm h hại vậy mình nhất định không thể ăn cái này thường ầ m nhà ngươi cháu trai vợ lạc vân là chuyện gì xảy ra trương liệt nói chuyện cái này kia họ tả lão giả hai mắt càng hồng muốn dây rủa khởi thân sau đó trương liệt đem hắn một cái chân khác cũng đặt gãy tả ra v ấ n bối v ỏ tên là lạc vân bị các hạ mấy ngày trước đây ô nhục sâu h ổ không chịu nổi đã tự vận trên bầu trời có một tên nguyên thần tu sĩ không đành tà đạo người bị trương liệt như vậy làm đ ủ thay thế hắn mở miệng nói n g h e xong lời này trương liệt tâm lý liền h i ể u bảy t á m phần này sợ là bức ma trương trí viễn cấp cho bản thân an t o á n n g ư ơ i lợi hại ta h u y ễ n thuật không chế trụ nổi ngươi nhưng cũng không biết trên đời những người khác có phải hay không cũng có thể phá giải ta n u y thuật các ngươi ba nhà cũng có cháu dâu bị ta làm đ ụ nhà ta là truyền thừa trí bảo ấu phong trường linh bị ngươi chỗ trộn nhà ta là phường thị bị ngươi cướp bóc thương đội bị ngươi tàn sát nhà ta là nhất có tư chất c h á u ruột bị ngươi làm hại có thể tu luyện tới nguyên thần cảnh giới không có ai là người ngu xuẩn giờ khác này tất cả mọi người ẩn ẩn phát hiện không đúng nhưng là tất cả mọi người có thể phát hiện không đúng tiền đề là trương liệt trong thời gian cực ngắn đánh bại bốn người bọn họ liên thủ bằng không mà nói tất nhiên là trước đem đổi bắt bắt giữ lại bản về cùng cái khác bùn tọa trương liệt thái hạo kiếm môn trường lão đồng thời cũng là kim linh phong bất dạ thành cổ ngọc trần sư thái nơi nào chư vị nếu không tin lời nói Ra cái h h ỗ này còn có mấy tấm nguyên trần mấy có tấm t sư thái lưu lại u t r y ề này tin linh phủ, có thể chất. Tại trương liệt linh liên đối l phủ, hệ có m ma mặt mà ra trương trí gian, tòa kia xa, giải cùng phường không nghĩ thưởng. không g thời viễn nhiên Quả thích thị tán thận cách chính lúc bước lắc cẩn là đó đó đầu sợ sẽ â ra sai Cái lầm lớn. Cái này trương liệt rõ ràng chỉ có nguyên anh cảnh giới chính là kiếm thuật tinh tuyệt quả thực chính là ta bình sinh ít thấy bên trái trương liệt trước mặt không thể chống nổi năm mươi chiêu liền bị bại triệt để như vậy Tốt、tại ố t t tu vi của hắn chỉ có nguyên anh cảnh giới nếu không ta đ ộ n phá p sợ là cũng đánh không lại hắn kiếm đột thuật bước ma trương trí viễn dạng này than thở lắc đầu lấy tại hắn hai bên trái phải kia hai tên ma thị cũng là mặt trấn kinh chi s ắ c nguyên anh bại hóa thần vẫn là một hơi khuất nhục bốn người như vậy hôn g nhân truyền t h ừ a đạo pháp tự thân linh ngộ khắc khổ tế ngộ những này tất nhiên đều là giới này bà tiêm mấy vạn năm cũng không ra được một cái đại ca này t r ư ơ n g liệt lợi hại như thế kia tàn giáp yêu thánh sinh ý chúng ta còn làm sao không bằng rời đi trước huyền ngọc hải đi ra ngoài ẩn nút mấy năm tránh đi danh tiếng làm vì sao không làm người trong ma đạo k i ế p vận tăng theo cấp số nhân nếu là có thể được người này tinh huyết nguyên thần người ta ba người mới là thật có tu thành đại đạo cơ hội nếu không đánh cược này một bả chúng ta đợi đợi k i ế p k i ế p lâu dài l u ô n ma đạo trung quy là không được giải thoát Trường Nguyệt Thiền Sư, nguyên Thần trừ, thì ta một thuyết tông tiếng tăm thiên hạ nhân vật, Sư, như nhưng người Linh Ngao Nguyên Hoán Phiên, Nếu đến phiên không nhân cũng không giải gì lầm Hiểu hiểu cái phải cái đại phái phải pháp, chứ chủ, khắp hạ phục Đảo đã Yêu vậy các cấp mổ mặc vị bị dù tại ở trong đó tả ra hồng phát lao tổ tả trung trí hai chân vẫn là bị đặc gãy ư ả người t r cách lơ lửng giữa không trùng đầy ngập lửa giữa không trùng đầy ngập lửa giận kìm nén đến mặt đỏ tới mang thai nghe nói trương liệt này lời nhìn không được nói thế nhưng lần này bức ma trương trí viễn không phải cũng là ngươi trêu trọt tới trương liệt nghe nói lời này cười lệnh trả lời kẻ này ứng với là làm thuê cho huyền ngọc hải yêu tộc đại thánh chỉ tại suy yếu nhân tộc tu tiên giả thực lực hôm nay thì là không có ta trương liệt cũng có từ đạo hữu cũng có thiên khốc đạo hữu cũng có xích tâm đạo hữu nếu là người tả trung t r í liền điểm ấy nhãn lực kiến thức cũng không có vậy liền cứ tới ghi hận t r ư ờ n g mỗ tốt t r ư ờ n g mỗ ghi lại xích diễm động tả ra thủ này địch mắt thấy hai người càng nói càng cứng từ đạo tử thiên khốc thượng nhân xích tâm tử ba người tranh thủ thời gian tới hòa giải bọn hắn tại quan hệ bên trên mặc dù là thiên hướng về tả trung chí nhưng là cũng thật sự là kiềm kỵ liệt kiếm thuật thông thần thực viên nao cứng trương h không có phần thắng, chỉ thể ì là là là toàn vây mấy công, cũng có có cái có thể còn bốn người sống t ố n vấn đề mà thôi. Tại bản thân không có hết tình huống chạy có cựu thôi, hết tại đề mà d ớ i giờ thiết bây này. không trạng nháo tình cần đến có t r ư đạo hưu nói đúng chuyện tối nay đích thật là bọn ta lô mãng t ê u đạo hưu muốn như thế nào bồi thường từ đạo tử tu vi mặc dù yếu kém nhưng là bốn người trong đó nhất có hy vọng tả trung trí tu vi bên trên tuy là cao nhất nhưng là tính tình giữ đội nóng này tịnh không có từ đạo tử như vậy thông dòng khí độ bức ma trương trí viễn làm thuê cho huyền ngọc hà yêu tập đại thánh tại cái góc độ này mà nói các vị mỗi cái nhà bị thương tổn cũng là ra tại huyền ngọc hải yêu tộc thú bút Trương liệt ở đây mời từ tà hai nhà phi hồn đạo xích tâm tông hai nhà tu sĩ thêm vào kim linh phong bất giả thành nhằm vào huyền ngọc hải yêu tộc chiến dịch nếu là không đến trương mộ chính là xem các vị r u ồ n bỏ nhân tộc đại nghĩa như vậy chuyện tối nay các vị cũng đừng trách trương mố có ân báo ân có c ử u báo c ử u nói xong Trương liệt cũng không để ý tới bọn hắn có đáp ứng hay không t hất một cái ống tay áo bay trốn đi huyền ngọc hải bày yêu vây công kim linh phong bất dạ thành cổ ra vô luận yêu tộc có như thế nào đầy đ ủ lý do phụ cận nhân tộc tu tiên giả thế lực đều là có chút bọn hắn chỉ là thiếu khuyết thêm vào cuộc chiến tranh này quyết tâm cùng động lực như vậy trương liệt liền lựa chọn thôi động bốn người này một bà bởi vì chủng tộc bất đồng những này nhân tộc nguyên thần tu sĩ khó mà dung nhập vào yêu tộc bên trong bởi vậy trương liệt cũng không lo lắng sẽ đem bọn hắn bước đến đối diện đi bọn hắn nhiều lắm thì a cũng không giúp mà thôi linh ngao đ ả o nam độc lập hải ngoại tại tu tiên giới có thể nói là bừa bãi vô danh nếu không phải ra một vị nguyên thần tu sĩ h i ể u n g u y ệ t thiền sư liền xem như hải ngoại tu sĩ cũng ít có biết được nơi đây đảo này ở vào bên trong biển sâu là hết thể nhân tộc tu tiên giới trung hòa biển bên trong yêu tộc liên hệ đứng đầu tấp nập địa phương cho nên cái gọi là điệu thấp có thể là chỉ đối nhân loại mà nói đối h ả i yêu nhóm linh ngao đảo bên trên môn phái kia có thể tuyệt không điệu thấp địa bàn là dựa vào đánh ra tới cũng không phải dựa vào phật quang phổ chiếu cảm hóa ra đây tại trương liệt phi đột v à t dặm đặt chân linh ngao bản đảo lúc cảm giác phảng phất đi tới một chỗ m n g ảo p h ậ t quốc nguyên trần sư thái cùng hiệu nguyện thiền sư đi được đều là cổ tu sĩ con đường tị thế ẩn cư nhưng là người sao ở hận cùng người trước có chút bất đồng linh ngao đảo bên trên có gần trăm vạn nhân khẩu gần như từng nhà để cho b à n thờ phật người người lễ phật tất cả lớn nhỏ phật tự đi không tới mười dặm liền có thể nhìn thấy một tòa phật môn yên hỏa cường thịnh trí cực nhưng là nơi này trăm vạn nhân khẩu nhưng gần như không có người tu hành t r ư ơ n g liệt lấy hạo thiên pháp mục nhìn lại chỉ gặp khắp cả đạo tâm linh phật quang nhưng không một tia pháp lực hành k ầ u tại phố chợ phía trên nhìn thấy quá nhiều phạm nhân tại bên đường thảo luận vật lý biện luận phật pháp t r ư ơ n g liệt mưa dầm thấm đất trong mơ hồ liền có cảm nộ thì ra là thế nguyên trần sư thái cùng hiệu nguyện t i ề n sư đi được đều là cổ tu sĩ con đường tị thế ẩn cư dạy bảo một chút đệ tử thu bốn năm tên tôi tớ nhất tâm đắm chìm bản thân tu hành nhưng là nguyên trần sư quá học tại môn phái kinh điển dụng tâm thuần chính hiệu nguyện thiền sư lại là q u ả n g nạp trăm vạn phạm nhân trong tay lũng đoạn lấy phật tu pháp môn lại đem phật pháp p h ậ t lý truyền bá tại trăm năm ngàn năm bên trong tuyển chọn đệ tử ở trong quá trình này bản thân cũng nhận ích lợi cực lớn đây là biện chứng khoáng đạt trong mơ hồ t r ư ơ n g liệt cảm thấy vị này chưa từng gặp mặt hiệu nguyện t i ề n sư chỉ sợ nếu so với nguyên trần sư thái càng cao minh hơn một chút nhưng là loại này tu luyện cùng tuyển chọn phương thức là rất khó tại đạo môn phát triển ra đạo coi trọng là đâu đ trương người người phật, phật, liệt vốn cho rằng như linh ngao đảo dạng này chất phát phong cách như vậy hiệu nguyện thiền sư ở phật quang tự phong cách càng hẳn là lấy ngắn gọn giản dị vì chủ nhưng là hắn đoán sai tuân theo khí tức dẫn dắt tới đến phật quang tự gần bên trước mắt tòa này phật tự dùng vàng son lộng lấy để hình dung tựa hồ cũng không thể tận vẽ hắn lộng lấy kim l chiếu, chiếu nhân dân phật quốc cũng không gì hơn cái này phật quang tự tọa lạc tại linh ngao đào trung ương chỗ cùng phạm tục thế nhân huất cư bên tiên là quần áo đơn sơ chất phác nỗ lực lao động phạm nhân bên này là danh quý bảo thạch giống như thổ đá sỏi phật tự thế nhưng là hai cái này không có chút nào đối lập xung đột ngược lại hoàn mỹ hài hòa tựa hồ từ cái kia như vậy đối với phật môn tu sĩ tới nói đây là tự nhiên mà vậy Phật đồ chương ó t ể khắc khe, khe khắc bản thân, lại sẽ không đối tám i Phật đ trăm k năm mươi chín linh ngao đảo hiệu nguyệt thiên sư nguyên thần hoán yêu phiên hai sau một lát phật quang tự cửa chính mở rộng lấy một tên lão tăng cầm đầu mang lấy sau lưng một đám phật đồ nên đón trương liệt một cái nguyên thần mười hai nguyên anh phía sau mấy chục người cũng không có một cái nào là xá lợi cảnh phía dưới cái này tông môn tu sĩ số lượng mặc dù không n h i ề u nhưng là bình quân mức độ quả thực là mạnh đến mức khủng khiếp nhưng là trương liệt này một đường đi tới đã đối linh nao g đảo hiệu n g u y ệ t thiền sư thủ đoạn có hiểu biết linh nao g đảo hơn trăm vạn nhân khẩu chỉ học phật lý phật pháp không tu pháp lực cái này rất giống đạo gia chỉ tu tâm cảnh không tu pháp lực một dạng trăm năm vừa qua hoàng thổ một vùi thế nhưng là cô đạo độc hành lại có thể tiến bộ d ũ mãnh Duy tinh duy dụng thuần, tinh tâm như một, càng có thể tại tới như càng còn sống đinh phong. bám có lúc cực cao đỉnh phong. ở đây hoàn cảnh bên dưới h i ể u nguyện thiền sư lựa chọn độ hóa những cái k i a tu luyện tư chất xuất sắc phật lý phật pháp lĩnh nộ g huyền thâm phạm nhân coi đây là cơ sở tiến hành tu hành tiến triển cực nhanh đều không đủ hình dung bọn hắn tiến cảnh tốc độ hơn nữa tại phật pháp căn cơ ảnh hưởng dưới công hành cũng quá cứng rắn thân quân ý đổ đến lão nạp đã rõ ràng phật môn mặc dù nhân tử nhưng cũng có kim cương n ộ mục thời điểm phật quang tự hết thể phật tu đều là nguyện thêm vào kim linh phong bất giả thành cùng chống chọi với yêu tộc hiệu nguyện t i ề n sư là một vị thân mang màu trắng tăng ý sao trắng lông mi dài bông xuống c ự có c khí độ tăng lữ hai tay của hắn chắp tay trước ngực tại trương liệt trước mặt như thế mà nói sau l ư n g chư tăng lữ cũng tại đồng thời thấp giọng hô phật hiệu lần này hành sự thuận lợi trương liệt cũng không nghĩ tới hắn không khỏi hỏi thiên sư linh ngao đảo này một bên không có cái gì cần giao phó nếu là phật quang tự dốc hết toàn lực nhưng bị huyền ngọc hải yêu t ộ c phá hủy khiến trăm vạn dân chúng chúng gặp nạn không phải chuyện nhỏ mời trương thần quân yên tâm linh ngao đảo phía trong tự có an bài hiệu nguyện t i ề n sư chấp tay hành lễ trả lời khẳng định nói nếu thân vì nơi đây chủ nhân đều đã nói như vậy kia trương liệt liệt không có gì đó có thể、nói. Cả đám cùng đám đi nhau tới kim linh phong Bất Giả phía à n cùng chống h trọi với yêu sau núi một tên cầm bào tóc bạ uy nghiêm láo giả ngay tại tham lam luyện hóa nuốt t h ừ n g từng sợi huyết khí một gốc cao đưa vào sàn gỗ phía trên huyết sắc linh chỉ thụ nhiệt độ cao tiêu đỏ sấm huyết quang lưu truyền tại thuần dương chân hỏa luyện hóa biên giới gốc kia gần như đã sinh ra linh trí tới huyết linh chỉ phát ra tiếng buồn bã r ê lên gì nhưng mà cầu ngọc lại là mắt điếc t a y ngơ kia đ ầ y trời tràn ngập huyết tán huyết khí bị hắn dẫn đường lấy từng chút một n u ố t vào đến trong bụng linh vật tình túy dần dần khiến cầu ngọc trên hai gò má đó rừng rực một mảnh hiện ra khí huyết cường thịnh ở đây trên cơ sở cầu ngọc ngồi xếp bằng x u ố n g vận chuyển huyền công tức khác cầu ngọc liền là cảm giác được toàn thân mình khí huyết sôi sùng sục thể nội mỗi một tấc cơ bắp xương cốt huyết mạch kinh mạch trong đó đều là bông dưng sinh ra vô tận lực lượng theo thuần dương ngọc sách pháp lực vận hành đến cử điểm chỉ nhìn pháp đài bên trên c ầ ngọc toàn thân sảng loá màu sắc sạc sỡ huyết c ổ ngọc thuần dương pháp lực đột phá đến tầng tám cảnh giới cái tia đã đỉnh trệ ngàn năm tu vi cũng tương tự đột phá nguyên thần bảy tầng tấn thăng đến tầng thứ tám cảnh giới càng là cảnh giới đề b ạ t c ổ ngọc thì càng có thể cảm nhận được thuần dương pháp lực uy lực vô cùng quả nhiên quả nhiên là có thể làm được tu luyện thuần dương chân khí cũng chưa chắc nhất định phải lên thể thiên tâm dung hợp tự nhiên giảm b ấ t phản vệ chỉ cần nhục thân khí huyết đầy đủ lại dựa vào hùng tâm bá ý trẹo trống cũng tương tự có thể đem thuần dương chân khí thúc đẩy đến đại thành tu luyện thuần dương chân khí thuần dương chân khí phản vệ chủng kích tự nhiên cũng chính là càng thấp nhưng là c ổ ngọc tư chất mặc dù cũng có thể xưng không tục nhưng là vẫn không đủ thuần dương ngọc sách yêu cầu vô pháp đem công pháp này tu luyện tới đại thành cảnh giới thế nhưng là chỉ có nguyên thần chín tầng mới có thể chứng đạo phi thăng vượt không ra một bước này c ổ ngọc cả đời đạo đồ đều đem bị vây chết ở chỗ này hắn càng không có thời gian chuyển đổi đạo thống t h ú n g chi huyền hoàng đại thế giới so thuần dương đạo thống mạnh hơn con đường cũng gần như không có cho nên c ậ ngọc cần phải mở ra lối riêng nỗ lực theo đường khác mấy đem thuần dương ngọc sách tu luyện tới thứ cựu trọng cảnh giới mạnh luyện thần công, chứng thành đại đạo. thuần dương chân khí phản vệ thiêu đốt khí huyết vậy liền lấy các loại chân quý linh dược bổ dưỡng hùng hồn khí huyết thuần dương chân khí bá đạo cần phối hợp tâm cảnh phụ trọ vậy liền luyện thành hùng tâm bá ý thậm chí so thiên nhân hợp nhất tự nhiên lý lẽ càng có thể phát huy ra chân khí uy lực còn kém một bước liền vừa vặn chỉ là còn kém một bước chỉ cần ta có thể mang lấy huyền ngọc hải tu sĩ đánh tan huyền ngọc hải yêu tộc ta liền tất nhiên có thể đem thuần dương ngọc sách tu luyện tới tầng thứ chín tại hoàn thành này công phía trước ta tuyệt đối sẽ không đổ xuống giờ này khắc này cổ ngọc q u a n thân k h u ế c tán mở mịt nhiệt độ cao phản phất là một tôn c cũng đã là không đường t ố i lui một bên khác trương liệt ngay tại địa hỏa quật bên trong cùng âm thiếu khanh cùng một chỗ l i n h hội luyện chế hoán yêu phiên tại luyện chế sau khi trương liệt nhắc tới bản thân lần này gặp phải ma tu cao thủ bước ma trương trí viễn chuyện của người nọ dấu vết ta cũng là có nghe thấy nghe nói bốn ngàn năm trước hắn là hải ngoại trương thị nhất tộc đích hệ tử đ ệ đ ê n sau hải ngoại trương thị nhất tộc bị diệt chỉ có hắn một người còn từ đây này người liền lưu lạc tứ phương thẳng đến hắn tu thành cực mạnh ma đạo pháp lực trở về báo thủ hắn tu luyện ma công mặc dù tiên cảnh cực nhanh nhưng tự hồ muốn hút người tình huyết hóa giải ma công phạt vệ trương liệt cùng âm, âm t hiếu kỳ h a hỏi một câu bình thường tới nói ma công thai họa ngầm tuy nhiều nhưng là tu luyện tới nguyên thần cảnh giới sau đã là một phương ma đạo cự phách đại đa số thai họa ngầm cũng có thể hóa giải ai biết ngược lại hắn giết người hút máu tin đồn vẫn luôn có có lẽ là thời niên thiếu liền tu luyện này tả công lưu lại tâm hồn nam tật có lẽ là hắn tế tự vực ngoại t à thần liền xem như tu luyện tới hiện tại cái này cảnh giới cũng là không thể thoát khỏi nguyên thần tu sĩ luyện thành một kiện xứng đôi tự thân pháp bảo có thể động một tí cần hơn trăm năm thậm chí mấy trăm năm thời gian nhưng đây là đem nghiên cứu cùng khắp nơi tìm kiếm linh t à i thời gian cũng coi như t i ế n v à o nếu là pháp môn có linh t à i không thiếu lời nói kỳ thật cái này thời gian có thể cực lớn giảm bớt thất giai hoán yêu phiên liền là như vậy bởi vì có cách viên động kiến tụ tiên kỳ pháp môn tham khảo một chi phướn dài cơ sở cơ cấu dần dần thành hình pháp bảo này nếu là luyện thành áp chế bầy ê u không thúc yêu tu sẽ thay đổi cực lớn chiến cục đối、lợi. món này có thể nói là nhằm vào yêu tộc mà luyện chế ra tới nguyên thần pháp bảo chương tám trăm sáu mươi công núi kim linh phong bất giả thành vì thất gia i linh mạch phía dưới mặc dù có núi loại hình địa thế hải đảo chủ thể nhưng là hán t u y ệ t đại bộ phận lại là bay lơ lửng tại k h ô n g t r u n g trong đó từng toàn núi non nhưng là loại này trở ngại đương nhiên là ngăn không được yêu tộc yêu tu huyền ngọc hải yêu tộc y ê u thế không chỉ là bọn chúng càng nhiều yêu thánh số lượng cùng với phổ biến cao hơn chất lượng còn có hán hải trong đó gần như vô cùng vô tận nghe hán hiệu lệnh hải tộc bầy yêu chiến tranh bên trong đương nhiên là có lấy kỷ mưu q u kế các loại tính toán nhưng là tuyệt đại đa số thời gian c h u n g quy là song phương tuyệt đối lực lượng đ ụ n g nhau đại la phật thủ cựu đầu xa hoàng á m diệt hội tụ yêu tộc nhắc lên cao lớn tới không thể tưởng tượng nổi cự hình sóng thần gần như đem phía đông toàn bộ không trung đều bao phủ lại tại cái phương hướng này là linh n g a o đảo hiệu n g u y ệ t thiền sư xuất lĩnh lấy bản thân đồ t ử đồ tôn kết trận trấn thủ đối diện kia to lớn tới không thể tưởng tượng nổi cự hình sóng thần lao hòa thượng lông mi dài bay múa gào thét một tiếng thám trưởng đánh ra hai đạo cự đại thủ h u n khắc ở cự hình sóng thần phía trên cho thấy không thể tưởng tượng nổi vi năng vậy mà đem nhất định khu vực bên trong sóng thần đánh chúng rút lui nhưng mà cùng lúc đó hiệu nguyện thiền sư bất ngờ miệng phun máu tươi hắn chỗ phụ trách lơ lửng linh sơn tại song phương pháp lực k h u ấ y động phía dưới khắp nơi oanh minh bạo tạc núi đá bay tuôn ra cuốn lên lơ kia dạo thân ở cự hình sóng thần bên trong cựu đầu xà hoàng ám diệt yêu thánh kêu lên một tiếng đau đón khoe miệng cũng là chảy máu phật môn có nguyện lực pháp tụ lực kỷ thuật kia linh n g a o đảo hiệu nguyện thiền sư vậy mà tướng môn bên d ư ớ i pháp lực cùng tự thân ngắn n g i hợp làm một thể hơn nữa điều khiển như ý phối hợp với kim linh phong thủ sơn t r ậ pháp đồng tu vì càng ở trên hắn cựu đầu xà hoàng đấu cái lưỡng bại câu thương nhưng lần này một mảnh cự hình sóng thần không chỉ là cựu đầu xà hoàn g một vị yêu thánh tại chủ trì mà thôi còn có cái khác mấy vị yêu thánh phân lập tại khu vực khác nhau sóng biển đ ỉ n h phong khống bông thả xuống muốn toàn bộ nuốt hết kim linh phong hủy hắn đại trợn kim linh phong mặc dù là nguyên thần tu sĩ tứ phía phòng thủ nhưng là bất giả thành nội bộ các nơi đều có trận pháp truyền thống lực lượng triệu tập cực nhanh nguyên thần tu sĩ tự thân cũng có thể xé rách không gian tiên hành na z i căn cứ trận m à thủ cực kỳ lợi hại giờ này khác này kim linh phong bất giả thành loại trừ kim thành tam hữu cổ ngọc cô hạc âm thiếu khanh bên ngoài nguyên thần cấp chiến lược còn có đan dương kiểm thánh trưng ơ liệt k h ô n nguyên sơn đệ tử cung t ử viện đã ả ma phong nguyên trần sư thái cùng với linh n g a o đảo hiệu n g u y ệ t thiền sư còn có thanh huyền sơn trang trang chủ từ lão, tử, Sích Diễm Động Gia Hồng phát lão tổ phi hồn đảo thiên khốc thượng nhân xích tâm tông xích tâm tử cùng với bọn hắn nhờ giúp đỡ tới hai tên i nhân tộc nguyên thần tu sĩ tổng cộng mười ba người chỉ là nhân tộc nguyên thần tu sĩ bình thường là đấu không lại yêu tu nguyên thần dù sao cái này cảnh giới yêu tu đã có bản thân bản bệnh pháp bảo thân thể cưỡng hãn siêu cao trí tuệ mà nhân tộc tại tu luyện thời gian cùng n h thân phía t gần như tất nhiên phải kém hơn một chút đã ma phong nguyên trần sư thái dẫn đầu đối mặt sóng thần sóng lớn bên trong một đầu cự đại màu trắng yêu x à mắt đỏ trắng lân đầu xinh xử dài nắm giữ khống chế giang hải lực nguyên trần sư thái tự phụ kiếm thuật thủ đoạn khống chế một đạo sáng trói kiểm quang chặt nghiên mà hạ kết quả vị tiết là huyền ngọc hải yêu tu tứ đại yêu thánh trong đó bạch dạ phu nhân d i ệ u âm bản thể đối diện khiêu chiến bạch dạ phu nhân không chút do dự nên đón mà bên trên s o n g phương đấu bất quá hơn mười cái hiệp nguyên trần sư thái liền bị rượu âm phá kiếm chiêu đánh được nhục thân thủ tổn hại đại bại mà quay về đương nhiên có thất bại liền có thuận lợi. phía trước hiểu nguyện thiển sư lấy đại la phật thủ đánh lui tứ đại yêu thánh bên trong cựu đầu xa hoàng đây chính là một hồi đại thắng trừ cái đó ra chỉ có nguyên anh hậu kỳ cảnh giới cung tử viện bị một đầu hải tộc yêu thánh ngăn lại cũng là bất quá năm mươi cái hiệp liền đem đánh bại chém giết bại lui mà chạy chỉ là song phương pháp lực dù sao kém lấy một cái đại cảnh giới đánh bại đối thủ đằng sau thần thức pháp lực tiêu hao quá lớn cung tử viện cũng không có dư lực tiến thêm một bước mở rộng chiến quả trừ cái đó ra từ đạo tử hồng phát lao tổ tạ trung trí thiên khốc thượng nhân xích tâm tử còn có bọn hắn mời tới diệu liên sinh lệ hồn thư sinh đều là bị yêu thánh đây cũng là nhân tộc nguyên thần tu sĩ không nguyện ý tham dự trận chiến này nguyên nhân yêu tu động một tí thiên thọ vài v và ạ n năm chỉ là tích xúc pháp lực liền để đại đa số nhân tộc nguyên thần tu sĩ quá khó lật về cục diện dù sao không có bao nhiêu tu sĩ có thể tu thành thiên đạo nguyên anh pháp lực tăng trưởng cùng thần thông tăng trưởng đều là lợi hại một cái sơ sẩy tại đấu pháp bên trong tổn thương thần thức cũng hoặc cực thân về sau đạo đổ đều muốn chịu ảnh hưởng t r ư ơ n g liệt đạo nghiệp cao thâm tầm mắt khó đạt biết rõ trước mắt này che thiên hải đạo tất nhiên là mười mấy nguyên thần yêu tu vì trung tâm thâm h ả i trong đó vô số yêu tu chung nhau thôi phát pháp lực mới có thể chế tạo ra liền xem như lấy bản thân hô phong hoán vũ pháp cũng tuyệt không thể cản nhưng là chỉ cần từng cái đánh tan kia mười mấy nguyên thần yêu tu trung tâm này che trời sóng thần liền có thể tự sụp đổ hơn nữa pháp lực phản áp chế nhất thời nửa khắc yêu t ộ c cũng khó có thể hội tụ tới đợt thứ hai công núi nhưng là ngay tại hắn bay v ú t lên dự định thi triển di t ì n h hoán đấu thần cấm vì cái khác đạo hữu giảm bất áp lực lúc, tâm bên trong báo động bỗng nhiên dâng lên cảm ứng được đây chương liệt bỗng nhiên thi triển nhân kiếm hợp nhất thần kỹ đem tự thân dung hợp gia nhập thanh điệp phi kiểm bên trong trong một chớp mắt giữa hư không thanh s ắ c kiếm điệp nhẹ nhàng nhảy múa mà một chỉ màu đen t h í c h c ô n hung bạo không gì sánh được ra xuống cầm dùng này c ò n tu sĩ tốc độ bay cực nhanh thậm chí vượt xa tầm thường nguyên thần tu sĩ thần thức vận chuyển cực hạn nói cách khác một khi bị hắn khóa chặt xuất thủ t u y ệ t đại đa số nguyên thần tu sĩ còn không có kịp phản ứng cũng liền chết rồi trừ phi trên người có tất h giai pháp bảo hộ đạo mới có thể ngăn cản yêu tộc bùn thánh thiên bằng tung hoành vấn thiên yêu thánh trương liệt nhân kiếm hợp nhất cũng không ảnh hưởng hắn bình thường cảm trị lực hắn đầu tiên là cảm giác được căn kia tấn công tới màu đen thiết côn phía trên ẩn chứa một c ố cực vì sắp bén cũng cực vì lực lượng bá đạo nếu là lấy di tình hoán đấu thần cấm na di ngạnh kháng lời nói sợ là sẽ phải một nháy mắt liền bị băng diệt ngay sau đó chưng ơ liệt cảm giác được cầm trong tay căn kia thiết côn sau lưng mọc lên hai cánh âm ảnh này người bản thân chưa bao giờ thấy qua nhưng là hắn trong mắt nhưng k h u y ế t tán một c ố khiến người ngắm mà sinh ra sợ hãi xác ý đây là tung hoành thiên hạ gần như không có người có thể chế người mới có thể ngưng luyện ra x á ý ken ken ken ken lấy thanh điệm nhẹn biến hóa năng lực cũng vô pháp hoàn toàn tránh thoát khỏi căn kia thiết côn toàn bộ công kích bị đánh trúng m ộ n phía nhưng là trương liệt thần thức pháp lực trầm hùng kiên trì mỗi một lần thiết côn đánh vào thanh điệp trên phi kiếm mặc dù có thể khiến hắn chỉ trệ nhưng sau một khắc thanh điệp phi kiếm lại có thể khôi phục bình thường không đến mức bị triệt để c u ố n vào đến kia côn ảnh bên trong bị s i n h s i n h đập nghiền thành s á c vụn có đại ca ở đây kia ác tặc chết chắc phía trước hơn tháng kia tiên bị trương liệt chém giết người yêu đương dực yêu thánh lập tại trong đây đầy mắt k h ỏ ý lúc đầu đại ca hàn vấn thiên yêu thánh cũng không muốn tham dự vào trận chiến này bên trong tới nhất tâm tú đ nhưng là giá không được hắn c á i này trí thân khổ sở cầu thận ưng thuận hắn đến đây nơi đây báo thù huyết hận chương tám trăm sáu mươi mốt kiếm đấu vấn thiên dương cực hạ lực c h ú n g cử thực dương pháp lực một h u y ê n ngọc hải kim linh phong bất giả thành một phía b i ể n động sóng lớn tứ phía của tới phá trận tội thành nguy hiểm đã là gần ngay trước mắt chỉ gặp kiếm quang khắp bầu trời du tẩu côn ảnh kim quang truy đuổi không nghỉ lại là trương liệt cùng vấn thiên, thiên, thiên yêu thánh tu pháp võ song tu đường lối mặc dù cũng có tại cự ly xa công kích đến địch nhân thủ đoạn nhưng cũng không phải là hắn sở trường đối diện chiến lực tương cận đối thủ vẫn là phải dựa vào thân pháp gần hơn cùng địch nhân khoảng cách mới tốt hạ thủ yêu tu bên trong đi cái này con đường không phải sỗi nhưng là vấn thiên yêu thánh nắm giữ bộ phần thiên bằng huyết mạch nơi này giới đ ộ n thuật có thể xương độc bộ cho nên hắn pháp võ song tu chiến pháp gần như là khó giải tung hành thiên hạ dựa vào yêu thánh lục thân cùng trong tay một chi thiết côn không biết rõ giết bao nhiêu cường nhân tại pháp lực t r ê n h lệch một cái đại cảnh giới tình hồn giới thì là lấy trương liệt kiếm khí lôi ơn thuật cũng không phải vấn thiên yêu thánh đ ộ n thuật đối thủ chỉ là nương tựa theo thanh điệp phi kiếm nhẹ nhàng chuyển hướng cùng trương liệt bản thân thấy rõ vô song mới nhiều lần theo côn ảnh trong đó thoát nhưng là thủy trung ở vào bị đ u ổ i g i ế t trả thái lại là khó mà còn chiêu chết vấn thiên yêu thánh ẩ mỹ rít lên một tiếng trong tay đại bồng tung bay chỉ là chớp mắt kim hồng l ư ớ t dọc liền vượt qua t r ư ơ n g liệt tránh chuyển na di mấy trăm dặm không gian đ ồ n g pháp h y ệ n ra c u ầ n c u ộ n như núi bóng gậy phong kín thanh điệp phi kiếm quanh thân mấy trăm dặm phía trong hết thể không gian dồn ép t r ư ơ n g liệt nhất định phải cùng hắn liều mạng không thể ngay tại lúc lúc này trôi này phi kiếm màu xanh đột nhiên ở giữa trốn vào hư không biến mất vô ảnh vô tung Ý thế hay. đạo kim quan g kia trong đó truyền ra một tiếng kinh nghĩ ý kiến đ ộ t tới đằng sau kim quan g tiêu liễm hiện ra một cái ngân sắc áo b à o trong tay ngược lại v ắ t một chỉ thô trọng thiết đồng thiếu niên hàn tóc không có bất luận cái gì ư ớ t t h u ố c dễ chịu tung bay phần lưng có một đôi kim sắc xích d ự n k h u y ế t tán một cỗ quan g huy bao phủ quanh thân nhìn người nọ liền cảm thấy một cỗ tôn quý trương dương chỉ ý giống như tuổi nhỏ thiên thần huyền ngọc hải ư n g yêu huyết mạch tu sĩ mạnh nhất vấn thiên lao tổ hạng ạ i tự thân l ư n g yêu trong huyết mạch thành công tình n u y ệ n g a kim bằng chân huyết đã qua vạn năm tung hoành vô địch có không ít nhân tộc nguyên thần yêu tộc yêu thá giờ này khắc này cái kia đôi kim sắc hưng đồng từ bên trong thẩm vận thần thông t h ị lực đi tới chỗ hư không đều tựa hồ tùy theo xuất hiện ẩn ẩn còn sóng có thể thấy được hắn pháp lực bá đạo nhưng cũng chính là tại thời khắc này tại đỉnh đầu của hắn nghiêng phía trên chỗ đ ỗ n g nhiên chém ra một đạo sắc bén kim hồng chính là tam diễm phân quang kiếm vừa mới trong nháy mắt đó biến mất là trương liệt tu luyện nhiều năm ngũ hành đại đ ộ t lấy đại ngũ hành tạo hóa sinh diệt chỉ lực thôi động thi triển trong chớp mắt nhảy ra tam giới bên ngoài không ở trong ngũ hành liền xem như nắm giữ kim bằng chân huyết vấn thiên yêu thánh cũng khó có thể bắt giữ khóa c h lại dẫn đến giờ phút này công thủ thay đổi xu thế nhưng là trương liệt dù sao t ị n h không có thu thập được thiên cương đạo pháp ngũ hành đại đ ộ t hiện tại đ ộ t thuật là hắn thông qua huyền hoàng thế giới ngũ hành đ ộ t pháp kết hợp thái hạo kim trương quy nạp tổng kết ra trung quy là thất chỉ hòa hợp không t ì vết thỉnh thoảng dùng một chút còn có thể dựa vào nó tập n ậ p tại cao thủ trước mặt thi triển ra sự tình là chuyện sớm hay m u ộ n nếu là tại đ ộ t thuật trạng thái bị người đánh ra tới đối với tuyệt đại đa số tu sĩ tới nói đúng không chết cũng trọng thương trương liệt pháp lực thâm hậu pháp thể cường hãn tương đối mà nói có nhiều hơn lực lượng nhưng cho dù là dạng này tại vấn thiên yêu thanh cao thủ như vậy trước mặt thi triển giả ngũ hành đại đột, đây chính là nguyên anh thần thông thiên đạo sát tâm g a chỉ hiệu quả thiên đạo phù hộ siêu phàm nhật thánh thần thức thân thể pháp lực hết thạy tiềm năng toàn bộ đều bị kích phát ra tới đi đến cực hạn gần như trưởng thiên phong niệm không gì không biết không gì làm không được mà trương liệt kim đang thần thông vì hạo thiên pháp mục cho nên còn phải lại thêm một cái không gì không biết trạng thái kiếm quang chém ra vạn khí đi theo không gian đều bị kiếm quan g ảnh hưởng đến chém giết hàng trăm vết dạng trong lúc nhất thời liền ngay cả xung quanh thiên địa nguyên khí đều bị rút lấy khô kiệt đến được tốt vấn thiên yêu thánh gặp được như vậy cường thủ trong ánh mắt nhất thời bộ phát ra dọa người sắc ý h ắ n ánh mắt bên trong thần quang sáng lời có thể nhìn ra được trước mắt nhân tộc tu sĩ đem tự thân thân thức nhục thân pháp lực hết thể tiềm năng toàn bộ đều kích phát ra tới s o t h i t r i ể n tự mình hại mình p h á p môn huyết độn thuật tu sĩ kích phát được còn muốn càng thêm lợi hại bình thường tu sĩ dạng này kích phát thiêu đốt tiềm năng cuối cùng kết cục chỉ có thể là ngắn mùi hoảng sau đó khô kiệt mà chết chí ít cũng nói đường hủy hết. thế nhưng là tên trước mắt này tiềm năng một bên tiêu đốt một bên đề bạt đây là thiên đạo phù hộ tại thân trời sinh đại khí vẫn đi theo phổ thông tu sĩ không thể so sánh cũng học không được giống như vậy tu sĩ vấn thiên yêu thánh tại bản thân qua lại vạn năm thọ mệnh trong đó cũng từng gặp được loại người này bình thường là quá khó chết chí ít tại bọn hắn hoàn thành bản thân thiên mệnh phía trước lúc nào cũng có thể gặp nạn thành tưởng gặp dự hóa lành vô cùng khó bị đánh giết nếu là vấn thiên yêu thánh biết rõ trương liệt tu thành là đại đạo nguyên anh thiên mệnh nắm chắc còn biết càng thêm kinh ngạc thậm chí hoảng sợ đại đạo còn tại thiên đạo chỉ thượng vì thế giới chưa hề xuất hiện qua đ nhưng mà cũng không biết do hắn bên trong nội tình vấn thiên yêu thánh giờ này k h ắ p này lại là lòng tràn đầy trí khí hào hùng thiên mệnh tại thân ta liền phá n g ư ơ i thiên mệnh thiên đạo phù hộ ta hết lần này tới lần k h á c liền muốn giết n g ư ơ i n lịch thiên cải mệnh lại là gặp d ự hóa lành gặp nạn thành tường cũng là có cực hạn cùng trời tranh phong đây là cỡ nào nhẹ nhàng vui vẻ k h ỏ i ý ngửa mặt lên trời kêu to một tiếng vấn thiên yêu thánh hóa là một đạo kim quang khắp bầu trời du tẩu lượt vòng sau đó thôi phát một thân ngang ngược vô cùng phát lực dương cao thiết côn đánh giết mà hạ cùng tranh phong để cái này ngân bảo kim dực quý như thiên thần thiếu niên yêu thánh Hắn đ e trong, trong lúc nhất thời cũng là đánh đến trong lòng dẫn lên tam diễn phân quang kiếm bên trên dần dần có tử khí mở mịn bước lên bang liều mạng kiếm quan g tung hoành bá đạo không gì sánh được đồng thời cũng mỗi giờ mỗi khắc không giận lẩn chứa vô tận lực phản kích thanh niềm phi kiếm ôn dưỡng chữa trị t mà diễm kiếm phân quang kiếm tung o n h q u é trương sạch, mà t liệt thân bất ê đ ê n tiên n pháp bào, g đại mỗi giờ khắc đạo nguyên anh áp chế thiên đạo sát tâm hắn có thể gần như vô hạn rút ra huyền hoàng đại thế giới bổn nguyên trí lực duy nhất nhận hạn chế liền là tự thân pháp lực cảnh giới có hạn chế đo t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi hai kiếm đấu vấn thiên dương cực hạ lực trúng cử thực dương pháp lực hai trương liệt cùng vấn thiên yêu thánh bên này mặc dù là đánh nhau chết sống được nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly song vương kỳ phùng đ ị ệ t thủ khuyết tán khủng bố pháp lực áp bách thậm chí để bốn phía tồn tại căn bản cũng không dám tới gần nhưng là trận này công nuôi chiến thế nhưng là một hồi tu sĩ chiến tranh cũng không phải là lẫn nhau hẹn nhau đấu pháp đấu kiếm sự tình h i ể u n g u y ệ t thiền sư n a i lấy bản thân một đám đệ tử hợp lại bình cựu đầu x à hoàng thiên bằng tung h à n h vấn thiên yêu thánh giờ phút này cùng trương liệt đánh nhau say xưa thế nhưng là nguyên trần sư thái thảm bại tại bạch dạ phu nhân diệu âm tri thủ đã hiện thân huyền quy láo tổ tàn giáp cũng là không có người có thể chế âm thiếu khanh đang bế quan luyện khí đau khổ luyện chế hoán yêu phiên cô hạc cùng huyền quy láo tổ tàn giáp đối chất song phương đều là khống chế pháp trận chỉ là tàn giáp yêu thánh tu visa cao hơn cô hạc tại khống trận sau khi hắn vẫn là có hoàn chỉnh nguyên thần cấp chiến lược giữ lại từ đạo tử tả trung trí thiên khốc thượng nhân xích tâm tử diệu liên sinh lệ hồn thư sinh thậm chí cả vẹn vẹn chỉ có nguyên anh cảnh cung tử viện toàn diện đều không được sức chiến đấu của bọn họ phổ biến vẹn vẹn chỉ có nguyên anh cũng nhiều lắm thì ngang hàng mà thôi bốn b ề cự đại biển động sóng lớn t ừ n g chút một hướng trôi nổi tại trên bầu trời kim linh phong bất dạ thành áp bách mà tới chỉ cần lấy trận phá trận hoàn thành nước khắp linh sơn kim linh phong bất dạ thành hủy diệt liền đem gần ngay trước mắt một nhóm phi lân đái giáp thấp sinh đoan hóa thế hệ như vậy dồn ép không tha thật coi ta cổ già không có người một đạo ẩn chứa vô tận dương cương chỉ l ự ợ c kiếm cầu rồng từ kim linh phong bất dạ thành phía trong sông lên tận trời phản phất như là đống dương dài tới một tòa cự phong đầu tiên là xúc thế tiếp theo càn quét hướng bốn phương tám hướng biển động chỉ trận một người nhất kiếm d ố c hết sức phá trận động tác này là điên cuồng nhưng là giờ này k h ắ c này cậu ngọc chân tôn hắn tuyệt đối có tư cách này thuần dương ngọc sách chi cao thành cựu thực dương pháp lực đây là dương cực h ạ lực trung cực b à ý tung h à n h vô địch thiên hạ tại một mảnh tràn ngập thuần dương kim quan g bên trong cậu ngọc chân tôn điều khiển một thanh kim sắt trọng kiếm cuối cùng tại xuất thủ chúng s á t ra đây nguyên thần tầm tám thuần dương ngọc sách thứ bắt trọng cảnh giới lúc đầu môn công pháp này muốn tu luyện tới tầm thứ chín mới có thể tu luyện ra thực dương lực nhưng là cậu lấy đại lượng linh dược bồi bổ dựa vào bá đạo pháp môn t h u ố c d ụ c dùng để bạt thuần dương chân khí cứ thế mà là sớm một bước tu luyện ra thực dương lực ba tên yêu thánh thấy thế ngự a sử pháp khí bay nào đi lên ngăn cản nhưng là tại c ổ ngọc phi kiếm màu và nóng g thực dương lực c h é m g i ế t ba tên yêu thánh gần như là sát na liền bại thực dương lực cố lực lượng này như biển như vực sâu đáng sợ trí cực bá đạo trí cực mặc dù tại một mảnh kim quan g bên trong c ổ ngọc khuôn mặt đỏ thấp một mảnh trạng thái hơi khác thường nhưng là giờ này khắp này ai còn có thể chú ý đến điểm này tất cả đều bị này lẫm liệt thần ủ chỗ trấn nhất rồi c ầ ngọc trên thân toàn thân sảng l o á màu sắc sạc sỡ chân khí huyễn tượng quần quần xuất hiện bạch dạ phu nhân diệu âm cùng huyền quy láo tổ tàn g i á p g ặ p đây tranh thủ thời gian vận khởi pháp lực vây công đi lên bọn hắn những n à y bản địa yêu tu đều biết cầu ngọc tu luyện là thượng cổ đạo pháp thuần dương ngọc sách đương nhiên cũng có thể nhận được đây là nguyên thần pháp lực thực dương lực khai chiến ban đầu thật là ai cũng không nghĩ tới cầu ngọc thế mà thực có thể đem này đại pháp luyện thành hơn nữa thực dương lực thực chiến uy lực tựa hồ còn xa xa vượt qua trong truyền thuyết bạch dạ phu nhân diệu âm hóa thành nguyên hình kia là một đầu mắt đỏ trắng lân đầu xinh sừng dài cự hình yêu xả nhưng mà hắn thân qua lại hư không ở giữa. nhưng làm cho người ta cảm thấy một loại y ê u nhã cảm giác mở miệng phương u n ra một đạo huyền hỏa trong đó ẩn ẩn bao hàm một khối kim s ắ c lệ n h bài yêu tu bản mệnh pháp bảo nơi nơi là trên người mình di c h ú c bỏ dạng này càng thêm quen thuộc cũng càng thêm dễ dàng tế luyện được thân tâm hợp nhất thế nhưng là bạch dạ phu nhân d i ệ u âm rõ ràng bất đồng nàng chỗ tế luyện bản mệnh pháp bảo càng thêm tới gần tại nhân tộc tu sĩ nhất mạch nhưng tương tự sẵn có kinh người uy lực tia khắp bầu trời huyền hỏa vậy mà không nhận c ầ ngọc thực dương lực khắc chế song p ư ơ n g liền là thực sự pháp lực liều mạng nhưng cái này cũng không hề là một người một kiếm đấu pháp tàn giáp yêu thánh ý như thế bảo tr đây chính là nhân giới càng thích hợp yêu tộc nguyên thần tồn tại nhưng yêu tộc lại không cách nào thống trị nhân giới nguyên nhân nhân loại tu tiên giả phạm là xuất hiện một vị kỳ tài ngũ trời tu thành nguyên thần trí lực tầm thường mười cái yêu thánh căn bản cũng không là đối thủ dư đạo nhân cùng ly trần tử thành lập diệt ma động thiên mấy ngàn năm cũng không có bao nhiêu nguyên thần tu sĩ có can đảm tham gia vì sao bởi vì vô luận là tầm thường nguyên thần ma tu vẫn là chính đạo nguyên thần tu sĩ tham gia hắn bên trong cũng không có gì đó ý nghĩa cùng ly trần tử c à n khôn ma tổ dạng này nguyên thần trong đó đỉnh tiêm cao thủ t r ê n lệch được quá xa năm đó diệt ma động thiên vừa lập bị thiên luyện hóa sau có thể vô hạn để tăng ma đạo pháp lực vạn ma nguyên khí hấp dẫn tới nguyên thần ma tu cũng không phải một cái hai cái chỉ là mấy ngàn năm đằng sau bị ly trần tử cùng dư đạo nhân liên thủ giết đến chỉ còn lại có c à n khôn ma tổ ly trần tử cùng c à n khôn ma tổ cũng tại song phương lẫn nhau rèn luyện bên trong dần dần đạp tới giới này đính phong cảnh ngay lúc này huyền ngọc hải kim linh phong trên không d ầ nguyên dần có, có h thần, cuộn cuộn, thần tu n sĩ, sĩ đại khái n mỗi một ngàn năm quá một lần lôi k i ế p nhưng là nếu là tùy ý thi triển pháp lực đưa tới thiên điệu bài xích tăng lên quá trình này liền biết tăng tốc nhân tộc tu sĩ như vậy tu sĩ yêu tộc cũng giống như vậy chỉ là yêu tộc so sánh nhân tộc độ hơn vạn năm lôi kiếp sau thiên điệu bài xích tịnh không có lợi hại như vậy bởi vì có thể tu luyện tới cái này cảnh giới yêu thánh trên cơ bản thể nội đều có chút tiên linh thần thú huyết mạch tự nhiên số tuổi thọ kéo dài giảm bót bài xích ngay tại lúc lúc này c ậ ngọc trân tôn bất ngờ bạo phát thủ đoạn hắn không chút nào quản đỉnh đầu bên trên lôi kiếp là ai lấy thực dương lực kèm ở kim kiếm phía trên đem tàn giáp yêu thánh kiên cố thâm hậu mai rùa xa xa a i bay sau đó hóa thành một đầu thực dương đại tủ tàn r trên thân, trực ra, ọ n nhân thân, đánh đối phương lân giáp phá thoái, máu tươi bắn tung tuân g giáp kích bạch phu phá tại tiếp toái, tươi toé dạ diệu đối máu âm xa v o t r ọ giáp thương trong、đó. Tàn g đó. yêu thánh trước tiên n h à o lên điểm hộ d i ệ u âm yêu thánh chỉ là hắn cùng cậu ngọc đối cứng ba trường dù là yêu lực thâm trầm hùng hồn mặt bên trên như xưa hiện ra không gì sánh được vẻ thống khổ tu luyện đến cái này cảnh giới bởi vì dùng được nguyên thần pháp bảo đã là cực ít tại đấu pháp phía trên nhiều khi ngược lại phản phát quy chân bởi vì lục giai pháp bảo nhiều khi thực chưa hẳn so thất giai nhục thân cũng hoặc tinh thuần pháp lực đến được tốt dùng nhưng mà cũng liền ở thời điểm này sau lưng cổ ngọc chỗ một đạo âm ảnh hiện hiện lại là một vị thân mang m ạ c h bảo sạch sẽ, sẽ thư sinh trẻ tuổi hắn nâng lên song trường đặt tại cổ ngọc trên sông lưng chính là vị kia vốn nên là đã cùng hiệu n g u y ệ t tiền sư đánh đến lưỡng bại câu thương yêu tu một trong tư thánh cựu đầu xà hoàng ấm diệt ta có cựu thủ cũng có cửu mệnh cổ ngọc lần này là n g ư y i bại trường phong rơi vào hắn trên sông lưng chương tám trăm sáu mươi ba trạm lôi pha kiếp thu hoạch được chân dương lực một ẩm ẩm ẩm thiên kiếp lôi xuyên qua x é rách chân trời lôi âm vang vọng t h phương rung động thiên địa toàn bộ thế giới đều tựa hồ tại ẩn ẩn dung chuyện biển cả ở đây sấm trước mưa bão bên trong cũng tự nhiên hình thành vô tận h ả i gạo quét sạch tứ phương những cái kia quá phận tới gần kim linh phong rất nhiều thấp trung gia yêu tu đều tại này biển động bên trong nhận thương tổn lãng khởi trăm trượng bọn chúng bản thân cũng đã tiêu hao cực lớn thần thức pháp lực giờ này k h ắ c này căn bản là bất lực đi ngăn cản mấy chục vạn dặm bên trong hơn phân nửa bị thương thậm chí là tử vong đương nhiên phía trước bọn chúng điều động biển động sông lên thành thời điểm bất dạ thành phía trong tu sĩ cũng là bị thương thậm chí tử vong lần này lôi kép phạm vi bao phủ gần có và dặm tường đạo lôi quang ôm theo đốt thần hóa hư lôi đỉnh hướng về cổ ngọ quả nhiên là nhà rột gặp đêm mưa nhưng mà cầu ngọc tại trước mặt tàn giáp sau l ư n g ám d i ệ t cùng với đỉnh đầu lôi đỉnh vây công phía dưới lại là bất động như núi ngàn vạn lôi quang bổ xuống khiến tiêu ba đạo thân ảnh dần dần vì thần lôi chỗ t u ô n ra bạch quang n mất sống cựu dương bên trong trí cao lực dương cực hạn lực t r u n g cử lôi bạo đ i ệ n trụ yêu khí trong ngọn lửa chuyển tới dạng này trầm thấp nhưng lại rõ ràng lời nói gần bên vô luận là ám diệt yêu thánh vẫn là tàn giáp yêu thánh đều sợ n g người chỉ gặp mặt trước c ầ ngọc toàn thân sảng loá màu sắc sặc sỡ tiêu cuộn trào mánh liệt quần c u ộ n chân dương lực hình thành pháp lực h ỗ thể vậy mà đem phía ngoài hết thể công kích đều ngăn cản phòng ngự lại liền xem như nguyên thần pháp lực chân dương lực này vậy ai ám diệt yêu thánh nghỉ vân trong lòng cũng còn không có kết thúc cổng ọ c chân tôn liền đã như mánh hổ một loại hét giận dữ một tiếng nhất quyền nhất cướp bành trướng pháp lực d ũ n g động sắp tối diệt cùng tàn giáp yêu thánh toàn bộ đều đánh lui đi ra ngoài nhưng nghe đến ẩm long một tiếng vang thật lón ám diệt cùng tàn giáp yêu thánh đều là toàn thân huyết hoa lại tung thân hình đều là bị oanh đ i ệ thẳng bay ra về phía sau nhất thời máu tươi trời cao thảm liệt không gì sá tầm thường chân dương lực đương nhiên là không có uy lực như thế nhưng đây là lao phu tiềm tu tám n g h n năm ngưng tụ ra huyền cường chân dương khí là thích hợp nhất lao phu nguyên thần pháp lực hôm nay liền lấy các n g ư ơ i huyết tới tế lao phu huyền công đại thành c ổ ngọc chân tôn tại thời khắc này ẩm ý cung tiêu hét to như lôi cái kia một thân huyễn sắc áo bảo phồng lên b a y múa giống như ma thần hàng lông yêu thánh đánh tới ta đánh tan yêu thánh thiên k i ế p đánh tới ta bại lui thiên k i ế p tiếng cười dài bên trong mặc cho kia khắp bầu trời lôi quang không ngừng hạ xuống c ầ ngọc đều là nhục thân chân khí vô hạn kháng thậm chí nghịch phản tiếp số phóng lên tận trời đem này vạn thiên vũ hạ xuống kiếp lôi đều là trong tay từng cái một bóc nát phá diệt cuối cùng tại bốn phía kia một đám yêu thánh nguyên thần tu sĩ khiếp sợ không gì sánh nổi ánh mắt bên trong giữa trời nhất quyền đánh nát kiếp vân chân dương lực như gợn sóng một loại vô hạn quyết tán cứ thế mà đem toàn bộ kiếp vân trùng kích đánh tan còn thường k h u n g một mảnh ban ngày ban mặt nhìn như khoa trương nhưng kỳ thật đây cũng là bình thường nguyên thần lôi kiếp trừ phi vận khí đặc biệt không tốt vì ác nghiêm trọng nếu không đều là tại nhất định y lực hạ độ lấy bên trong nguyên thần tu sĩ ở một mức độ nào đó đã nhưng cùng thế giới này thiên đạo pháp tắc tiến hành trao đổi nguyên thần lôi k ế p tại vạn năm lôi k ế p trước kia cũng không lại nhất định phải đánh chết tu tiên linh giả pháp lực càng mạnh càng là thi triển t h ủ này thiên địa bãi xích cũng liền càng lớn mà cậu ngọc hắn tu thành chân dương lực trước cùng không có tu thành chân dương lực trước hoàn toàn là hai người hai cái chiến lược mức độ tu thành thuần dương ngọc sách chân dương lực sau cậu ngọc dựa vào thứ tám ngàn năm tu vi đạo nghiệp tích lũy đã nhảy lên giới này thay đổi thứ nhất chiến lược có thể nói là một chi chân bước vào đến ly c h â n tử càng k h ô n thánh ma lão nhân bọn hắn cấp bậc kia cảnh giới mà cựu đầu xà hoàng ám diệt sắc mặt x á m trắng khó coi cựu đầu xà hoàng nhất tộc tu luyện tới hắn cái này cảnh giới đích thật là có chết thay dị năng nhưng là các phương diện hạn chế cũng là cực lớn hơn nữa là tám k h ỏ a đầu rắn chết thay một lần mà không phải chết thay c h í lần cùng hắn nói là chết thay không bằng nói là sinh mệnh l ư ợ c chuyển di một loại hiệu suất cao trị liệu mỗi một lần thi thuật sau đó càng là mấy trăm năm ở giữa tu luyện không trở lại bởi vậy tại vừa mới cùng hiệu nguyện thiền sư liệu mạng một cái sau ám diệt yêu thánh không có bỏ được thi triển bí thuật này bây giờ thấy c ậ ngọc thần uy hắn cũng không có lòng dạ thi triển tạm thời lui ra đi tinh thần của chúng ta đã quá、hạ. bên hai truyền tới tàn giáp yêu thánh dạng này nói nhỏ thanh âm cựu đầu xà hoàng ám diệt liếc nhìn liếc mắt chỉ gặp những cái kia k h ô n g chế biển động yêu thánh từng cái một túi đầu cuối cùng ám diệt yêu thánh cũng chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài tạm thời lui ra đi nhân tộc nguyên thần ham sống s、so、ó chết yêu tộc yêu thánh cảm giác không phải là hiện tại đại gia chiến tâm đã mất miễn cưỡng lấy tứ đại yêu thánh u y vọng duy trì chỉ là tạo thành càng nhiều thương vong mà thôi tại ở ngoài ngàn dặm một bên khác c ổ ngọc chân tôn này một bên độ kiếp chưng liệt dựa vào thiên đạo sát tâm bộ phận quyền năng đem một bộ phận lôi lực phân luồn n ư ợ n nhờ tới trong l phản phất vô số răng khắp nơi lôi phủ điện kiếm lấy khai sơn liệt hải thế cùng chém loạn chạm nhất thời lôi cương bạo liệt kiếm mang chất loạn đ ô n g dưng kia vạn thiên đạo sắc bén điện mang tụ hợp quý nhất hình thành một phát bá đạo mạnh mẽ được gần như khó có thể tin phản phất có thể sẽ rách hư không lóa mắt lôi kiếm thực là bẻ gãy nghiền á c người ngăn cản tan tác t ơ i b ờ i trong chớp mắt liền xuyên tùng quanh thân bày ra phòng ngự khí kình đâm thẳng vấn thiên yêu thánh mặt kia ngân bảo kim d ư c thiếu niên gơ trong tay tựa hồ có thể băng diệt thiết đ i ệ đập tan ngọn núi thiết đồng chắng ng đón đỡ chương liệt này tự hồ hội xa xa xa qua sau đó đem một tòa tiểu đ ả o núi hoang đống nhiên san thành bình điện trong lúc nhất thời hai người hình ảnh phảng phất dừng lại thiên bằng tung hoành v ấ n tiên yêu thánh nhãn bên trong sát ý đấu trí không g i ả m chút nào đến mức trong vòng phương viên t r ă m giảm toàn là một loại điên cuồng đến cực hạn c h i ế n ý loại trừ cái này liền là sát ý, cố chấp điên cuồng không gì sánh được sát ý. nhưng mà tinh thần cùng nhục thể giữa hai bên là không thể chia cắt vô luận sát ý đấu trí là lại thế nào mạnh v ấ n thiên yêu thánh thủ bên trong thiết côn vẫn là chậm rãi từ bên trong cắt đứt ra cùng lúc đó tại vẫn tiên yêu thánh trên gương mặt chậm rãi tách ra một đạo sâu xa vết máu hai người đứng đối mặt nhau. vẫn thiên yêu thánh quân đoạn m á u tươi mà trước mặt hắn trương liệt thân bên trên chính là tựa hồ cũng chỉ có một cỗ tuyên hướng cổ bất biến vĩnh hằng bất động cho dù thiên địa băng diệt cũng không bị ma diệt khí thế chính là đối diện ngàn vạn địch nhân cũng có thể dựa vào nhất kiếm bất ngang chương tám trăm sáu mươi bốn t ạ m lôi pha kiếp thu hoạch được chân dương lực hai trận này lâu kiếm trung pi là vấn thiên yêu thánh thua trận đáng hận nếu như không phải này đột nhiên xuất hiện lôi k i ế p kiếm thế của ngươi đã không có khả năng lại tăng trưởng đi xuống vấn thiên yêu thánh tiêu ngạo tới cực điểm làm sao có thể tiếp nhận bản thân chiến bại đặc biệt là là thua ở một tên thậm chí còn không có nguyên thần cảnh tu vi nhân tộc tu sĩ trong tay không nếu như tiếp tục đấu nữa 4,672 chiêu đằng sau trên người ngươi yêu khí liền biết dẫn tới lôi k i ế p đến khi đó ngươi hội chết tại giới kiếm của ta t r ư ơ n g liệt thu hồi tam diễm vân quang kiếm thần sắc lanh đạm nói hắn cũng không nghĩ tới bên kia bất ngờ liền có lôi k i ế p hạ xuống toàn bộ tâm thần đều đầu nhập đến trước mắt chiến đấu bên trong nếu là tiếp tục dựa theo bản thân tính toán chiến đấu tiếp tự thân là có năm chắc tại chỗ chém giết trước mắt vấn thiên yêu thánh bởi vì bốn p chiêu đằng sau vấn thiên yêu thánh trạng thái hội càng kém yêu khí hội càng yếu hơn vết thương trên người hội càng nhiều khi đó lại phát ra lôi kiếm một chạm đối phương có tám đến chín thành có thể sẽ chết vấn thiên yêu thánh nghe vậy s ứ n g sở hắn đang yên lặng một trận tính toán đằng sau thần s á c c h ậ t biến kêu to một tiếng đ ỗ n g nhiên hóa thành kim quang phóng lên tận trời trương liệt lăng không đứng ở không trung bên trong nhìn chăm chú lên kia đạo kim hồng bỏ chạy nếu là dựa theo hắn tính chân thực tình loại chuyện này trương liệt là không lại cáo chi vấn thiên yêu thánh có thể nghĩ tới lời nói là chính hắn b ả n sự không nghĩ tới lời nói tương lai liền đợi đến làm giới kiếm của mình q u tốt nhưng là lần này bất đồng lần này trương liệt lựa chọn trực tiếp cáo chi đối phương tựa như trạng thái đỉnh phong l y trần tử rõ ràng có thể phi thăng nhưng lại nhất định phải cùng c à n k h ô n thánh ma lão nhân làm một hồi kinh tế quyết đấu nhất dạng trương liệt cũng đang bức bách vận thiên yêu thánh tiến bộ dạng này bản thân giết chết đối phương thời điểm mới có thể thu hoạch được càng lớn tiến bộ càng là đi tới chỗ cao một cái tốt bằng hưu khó được một cái tốt đối thủ càng thêm khó được tại vấn thiên yêu thánh nổi giận phía dưới phi độn sau khi rời đi trương liệt quay người nhìn chăm chú hướng ở ngoài ngàn dặm kim linh phong bất giảnh ngay tại vừa mới bản thân cảm ứng được một cố cực vì mạnh mẽ phá Huyền、ngọc、Hải bởi yêu Ngọc bởi lùi tại á n t t r ư ơ n g liệt ngự kiếm trở về kim linh phong thời điểm toàn bộ kim linh phong bất dạ thành đều đã xa vào đến cự đại chúc mừng trong đó cứ việc phía ngoài yêu tu yêu thánh còn không có rút đi cứ việc hai tộc chiến tranh còn chưa kết thúc nhưng bất dạ thành tu sĩ liền là chúc mừng liền là c u n g n h ỷ những ngày qua hết thể k i ể m chế hết thể hoảng sợ tại trận này phát tiết bên trong đều quét sạch sành xanh đại ca đại ca h á n luyện thành chân dương pháp lực dương cực h ạ lực trung cực thuần dương ngọc sách vô địch thiên h ạ phi thăng trong tầm mắt phi thăng ngay trước mắt liên xem như cô hạc chân tôn cũng xa vào đên dạng này c u ồ n g hỉ bên trong mà trương liệt tại cẩn thận lặp đi lặp lại nghe qua phía trước trận chiến kia quá trình sau lại là bởi vậy có chút nhứ mày nếu như ta không có nhớ lầm chân dương lực muốn tại thuần dương ngọc sách thứ cựu trọng cảnh giới thời điểm mới có thể tu luyện được hơn nữa thì là đại ca tại hiện tại cái này cảnh giới tu luyện được uy lực này không khỏi cũng quá lớn thuần lấy pháp lực liên tiếp bại h u y ề n ngọc hải yêu tu ba vị đại thánh lại phá phá lôi tiếp nhìn chăm chú lên trước mặt bất dạ thành cổ g a chúng tu sĩ xa vào công hoan trương liệt cũng không có nói gì đó mà là ẩn độn mà đi thuần dương đạo pháp huyền bí loại trừ cổ ngọc cùng trước liệt trên đời này hiểu rõ chỉ sợ không vượt qua năm người bởi vậy liền xem như hiểu lầm cũng là tốt nếu là huyền ngọc hải yêu tu như vậy trở ra cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt chí ít có thể chết ít quá nhiều người chén t r à nhỏ đằng sau kim linh phong linh khí nhất cường thịnh bí mật độc p h phát đài phía trên một tên sắc mặt đỏ sầm lao nhân ngay tại luyện hóa nuốt lấy huyết sắc linh chi quanh thân có màu sắc sặc sỡ chân khí c u ủ n cuộn cường thịnh đến vô pháp h á p chế xuống chí ít để ta cấp cổ g i a chuẩn bị kỹ càn g một đầu đường lui a a khủng bố mạnh mẽ chất khí như là dung nham một loại qua lại cổ ngọc chân tôn thể nội mỗi một chỗ kinh mạch khiếu h u y ệ t hắn thuần dương ngọc sách đạo thống vốn chính là thu thập tán quyển bảy hợp lại tám kiếm ra tới bởi vì cổ g i a nguyên bản truyền thừa đạo thống căn bản là không đủ trèo c h ố n g tu sĩ phi thăng cổ ngọc cũng là hoàn toàn không có cách nào thay đổi đạo thống chí ít hủy hắn ngàn năm khổ tu chi công mà thuần dương ngọc sách đạo thống tu luyện tới cao thâm cảnh dưới sau cổ ngọc lại phát hiện bản thân đối với đạo của tự nhiên lĩnh nộ chưa tới căn bản là không có cách tu thành thu hắn không có thời gian lại tu luyện lại một lần chỉ có thể bản thân kiên t r ỉ đi lên mạnh luyện hy vọng có thể vì hậu nhân mở ra một con đường đến nhưng là lấy linh dược tinh hoa không ngừng tăng cường khí huyết cung cấp thuần dương chân khí t h i ê u đốt cử động lần này cũng như mang tuổi cứu hỏa lúc đầu tựa hồ là đem thuần dương chân khí thuần phục thậm chí uy lực không bình thường tăng vọt chính cậu ngọc cũng biết đây là có vấn đề nhưng là hắn đã không có đường lui chỉ có thể tiếp tục giáng chống đỡ c ư n g r á n cho tới bây giờ lấy một nhân lực địch huyện ngọc hải yêu tu ba vị đại thánh trích thủ phá thiên kiếp đây là uy phong bậc nào t á mặt cỡ nào bá khí k h i người thậm chí huyền ngọc hải những cái kia đồng đạo tu sĩ đều bị chấn nhất rồi cổ ngọc chân tôn vào thời khắc ấy cũng là không gì sánh được thỏa mãn nhưng là phía trước có bao nhiêu y phong hiện tại thuần dương chân khí phản vệ lên tới liền có bao nhiêu thảm rất nhanh trên tay chân quý thất gia i huyết linh chỉ liền bị hắn thôn vệ sạch sẽ giờ này khắp này cổ ngọc quanh thân cũng như lửa bừng bừng đốt cháy k h u y ế t t ă n g khắp thì là cấp hắn vô hạn cung cấp thất gia i linh dược cũng là không được linh dược thôn vệ xuống dưới cũng phải có một cái chuyển hóa quá trình tại cái này chuyển hóa hoàn toàn vượt qua thân thể phụ tại sao chính cổ ngọc, liền biết thân sổ đổ. Ngay tại cổ ngọc trên dưới quanh người ám hỏ thiếu đốt cả người nằm tại pháp đài phía trên cũng nhanh chết đi thời điểm một đạo hoàng sắc đột q u a n g đ ỗ n g nhiên bay vào đến này động phủ trong đó dương giả nay hỏa không kia hỏa vậy không vẹn vẹn lửa nóng t i ê u đốt chỉ ý cẳng có vạn vật sinh diệt ở chỗ hắn bên trong là tịch diệt chỉ lực cũng là sáng tạo ra chỉ công miệng bên trong đọc pháp quyết bay lên pháp đài t r ư n g liệt quanh thân k h u y ế t tán gọn sóng v ớ i tay một cái đem c ổ ngọc quấn lên song phương bàn tay hư không mà đúng ta trời sinh sắc quất hắn là thực phạm gì đó năm đó bảo hộ ta thất sát sư tôn đạo tiêu tiêu sơn sư tôn hiện tại không biết tung tích cầu ngọc đại ca vì người không tệ mặc dù song phương là lợi dụng lẫn nhau quan hệ nhưng là trương liệt cũng không muốn đối phương thân tử đặc tiêu bởi vậy tại thời khắc này đem bản thân cất giữ đại nhật kim kinh khẩu quyết toàn bộ đọc mà ra đồng thời tự thân cũng thôi động pháp lực vì đối phương hóa giải liệu thương nguyên liệt lão ca t ẩ u hỏa nhập ma đã chết chắc ngươi mau mau rời đi thôi thừa dịp những cái kia yêu thánh còn không có kịp phản ứng rời xa huyền ngọc hải chớ có thử lại đồ cứu ta dẫn l ử a t i ê u thân c ầ đại ca mời bình tâm tĩnh khí cảm thụ thuận theo ta pháp lực vận chuyển theo song phương pháp lực kết nối trương liệt dẫn động trên người đối phương t i ê u đốt á m hỏa đốt vừa đến trên người mình. đây chính là cầu ngọc nói tới dẫn lửa thiêu thân theo cầu ngọc chính mình cái này nghĩa đệ thật là trượng nghĩa đây là vì cứu bản thân đều liều mạng mà theo chương liệt cầu ngọc này một thân nửa sống nửa chín chân dương lực coi như mình vô pháp hóa giải cũng không làm gì được chính mình dù sao tự thân mặc dù vừa vẫn chỉ là nguyên anh cảnh giới nhưng là nguyên thần pháp lực bản thân cũng đã nắm giữ ba loại đại ngũ hành tạo hóa sinh diệt chi lực t ử tinh hà chân khí bá đạo chi lực bản nguyên huyết khí chân cương lực lấy ba dáng số một thì là cứu chữa không được đại ca c ầ ngọc cũng không đến mức đem bản thân góp đi vào bởi vì hậu cố vô ưu bởi vậy tự nhiên có thể bông tay hành động. Tại chương l i ệ tám trăm sáu mươi lăm đại la phật thủ lấy mạng phát âm vượt ngoại ma trải qua sinh hỏa thôn nguyên ngô công một khu khu gì đó huyền cương chân dương khí nhất định có vấn đề uy lực như vậy lớn nhất định là dùng đan dược thúc g i n g kích thích khu một bên lời nói xong ám diệt yêu thánh một bên ra bên ngoài ho ra máu thậm chí huyết thủy trong đó trộn lẫn lấy nội tạng mảnh vỡ nhưng liền xem như như vậy hắn cũng không nỡ tới thi triển cựu đầu xà hoàng nhất tộc liệu thương bí thuật cái k i a giá quá lớn ta cảm thấy cũng là có vấn đề bất quá chín đầu đạo hữu ngươi vừa mới là gì không có thi triển bản mệnh yêu độc lấy ngươi bản mệnh yêu độc không kém hơn thập tuyệt độc y lực vô luận cổ ngọc làm sao cường đại cũng tuyệt đối tiêu thụ không lên h ắ n hải phía trên tàn giáp yêu lực mà là ta bản mệnh yêu độc là âm hàn tính chất vì cổ ngọc thuần dương chân khí chỗ khắc chế nếu không đem hắn thuần dương chân khí áp chế xuống ta yêu độc cho dù là dùng cũng khó có thể đánh vào hắn thể nội vô luận các ngươi như thế nào trận chiến này ta đã là tận lực ta cái này trở về thiếu hoa sơn bế quan trong vòng hai mươi năm không lại lại pha trộn các ngươi ở giữa sự tình h u y ề n ngọc hải yêu tu tứ đại yêu thánh trong đó bạch dạ phu nhân diệu âm dạng này lời nói ra nàng vì cổ ngọc thuần dương chân khí gây thương tích tổn hại cung nội phủ bởi vậy cho dù nói như thế ám diệt cùng tàn giáp yêu thánh cũng không thật nhiều nói cái gì ngay lúc này chân trời phương xa có kim hồng bay tới nhìn thấy này một đám yêu tộc kim quan g ngưng tụ làm thân hình là một cái ngân bảo tán phát tài hoa vũ thiếu năm tả h ư u yêu tộc nhìn thấy hắn đều là cung kính ôm q u y ề nói n gặp qua vấn thiên yêu thánh vấn thiên nhưng cũng không để ý tới bọn hắn mà là đối cựu đầu xà hoàng ám diệt huyền quy lão tổ tàn giáp hai yêu ngôn nói các n g ư ơ i ngược lại cấp ta tìm một cái đối thủ tốt ta cái này trở về lấy ra lôi kiếp giáp cùng kim sĩ、si、tuyệt hồn h ư ờ n g một trận trên này ta quyết định bất diệt tận bất dạ thành nhân tộc thể không bỏ qua lời nói đến đây lúc vấn thiên yêu thánh tia sắc bén ánh mắt liếp nhìn phía d bổn tọa vừa mới nhắc lên hào hứng các ngươi không phải muốn lui à. người nào lui chính là phản bội yêu tộc ta liền người đó chân trời góc biển không chết không thôi nghe được vân thiên yêu thánh nói như vậy cựu đầu xà hoàng ấm diện h u y ề n q uy láo tổ tàn giáp hai yêu lẫn nhau đều là tâm bên trong c ù n g hy vân thiên yêu thánh nhận lận vì huyền ngọc hải yêu t ộ c đệ nhất cao thủ đối với huyền ngọc hải yêu t ộ c hướng tới có cực lon sức ảnh hưởng hắn phen này tỏ thái độ không chỉ có thể ổn định tình thế thậm chí có thể thu hút tới càng nhiều yêu tộc yêu thánh thậm chí cả yêu tu tới đây tham dự trận chiến này biển cả mênh mông bao la nếu là yêu tộc một vị tranh nhưng lại ám diệt cùng tàn giáp đều tâm bên trong rõ ràng chỉ có một hồi huyền ngọc hải yêu tộc mới có tương lai nếu v â n thiên yêu thánh nói như thế ta huyền ngọc hải xả tộc nhất mạch tuyệt sẽ không lui lại một bước ta huyền quy nhất tộc cũng là như thế vân thiên yêu thánh chỉ là thất phu mà ám diệt yêu thánh cùng tàn giáp yêu thánh lại là có hùng tâm trang trí bọn hắn muốn cho yêu tộc thống trị huyền ngọc hải vô hạn thu hoạch tư nguyên cùng nhân tộc tranh đoạt lợi ích nhưng là lúc này cho dù ai cũng không nghĩ tới trận này nhân yêu lưỡng tộc đại chiến m ợ liền là hơn hai mươi năm song p ư ơ n g đều là tử thương vô số đại giới tham trọng dựa vào ám diệt yêu thánh phán đo tàn thánh thi triển tiên thiên thuật số, thôi toán ra cổ ngọc dẫn giáp yêu ra số, cổ lại ử a t thêm n công phản tổn lực h vệ ạ trương liệt đồng thời hiểu rõ đại nhật kim kinh cùng thuần dương ngọc sách hai môn đạo pháp trong vòng hai mươi năm sau đó trong thời gian hắn không ngừng vì cổ ngọc làm trị liệu lại thêm cổ ngọc bản thân bản lĩnh tâm h hậu vậy mà dần dần thực đem trạng thái ổn định lại tuy không tấp nập nhưng là mấy lần xuất thủ chân dương lực uy lực tuyệt luân cực lớn tăng cường h u y ề n ngọc hải nhân tộc tu sĩ lòng tin trận này nhân yêu lưỡng tộc đại chiến theo thời gian trôi qua ảnh hưởng càng lúc càng lớn có vô số nhân tộc tu sĩ mấy vị nguyên thần tu sĩ tự nguyện hội tụ đến đây tương trợ mà yêu tộc bên kia cũng giống như vậy kim linh phong bất giả thành đối với đến đây tương trợ nguyên thần tu sĩ đương nhiên là vô hạn hoan nen dù là số lượng không nhiều thực lực không mạnh cũng là người ta thịnh tình tương quyền mà tại này hai mươi năm bên trong Trương liệt đại bộ phận tâm lực đều dùng tại tự thân tu hành cùng vì cổ ngọc chữa thương sự tình bên trên đồng thời còn muốn chiếu cố tấp ngập xuất chiến cũng không có chú ý tới đến đây kim linh phong bất giả thành tu sĩ bên trong có một tên lão nhân tóc trắng trên người hắn đai lấy dị thường huyết tinh chi khí bước ma trương trí viễn ma tu bên trong người nhiều là cực đoan điên cùng thế hệ tại lấy bốn vị nhân tộc nguyên thần tu sĩ thăm dò quá kiếm thánh trương liệt sau trương trí viễn l i ề n đã tâm bên trong rõ ràng chính diện giao phong cuối cùng bản thân đợi này sợ cũng không phải đối thủ của đối phương nhưng là hắn tu luyện ma pháp liền là thôn phê càng mạnh người tình huyết hôn phách tăng thêm càng mạnh đối diện có thực lực như thế trương liệt hết lần này tới lần khác vẫn chỉ là nguyên anh cảnh giói lệ trương trí viễn quyết định căn nguyện mạo hiểm cũng phải đem này người thôn phê thành tựu tự thân vô thượng ma đạo giờ n à y khắc này hắn hóa thân vì một tên người mặc một bộ phân bố ánh mắt đồ án đạo bảo lao đạo sĩ lao đạo hình dáng tướng mạo nhìn tới bình thường phổ thông nhưng là tại huyện ngọc hải tu tiên giới đích thật là có quá người này chỉ là đã bị trương trí viễn giết chết hiện tại mượn hắn thể xác thêm vào bất giả thành bên trong liền xem như này bất giả thành hủy diệt cái k i a trương liệt cũng có thể ngự kiếm mà đi ta muốn giết hắn liền tất nhiên muốn tìm tới một cái thời cơ tốt nhất một cái có thể tiếp cận hắn cơ hội thiên mục đạo hữu đi chúng ta cùng nhau đi thành bên trong nghị sự ngay lúc này đậu phủ bên ngoài truyền tới thiên mục đạo nhân bạn cũ kêu gọi thanh âm trương trí viễn lập tức biến hóa khí chất hoàn toàn biến thành thiên mục đạo nhân sau đó theo đám người phi đội đi tới kim linh phong một tòa nghị sự đạo điện thì là dưới tình huống như vậy nguyên thần tu sĩ cũng là tuyệt đối cao nhân kim linh phong bất giả thành hạch tâm kẻ thống trị cho nên thành bên trong nguyên bản nguyên thần tu sĩ cũng không lại tự tiện chủ trương bất luận cái gì đại sự trên cơ bản cũng sẽ cùng đại gia thương lượng một chút hôm nay trận này hội nghị từ kim thành tam hữu chỉ nhất cô hạc cùng với linh n g a o đảo hiệu nguyệt thiền sư hai người tới chủ trì cô hạc chân tôn tu vi bên trên mặc dù tốn sắc một chút nhưng là xem như lục giai trận pháp đại sư địa vị tôn sùng mà hiệu nguyệt thiền sư tu hành nhiều năm phật pháp tu vi viên thâm đã từng cùng huyền ngọc hải tứ đại yêu thánh chỉ nhất cựu đầu xà hoàng ám diện toàn lực tương bính cũng vừa vặn chỉ là một chút tốn sắc nửa bậc tại nhân tộc tu sĩ bên trong là cực có hy vọng từ hai người này chủ trì hội nghị đương nhiên là không có thân phận gì tư cách bên trên dị nghị nhưng là tại trương trí viễn tiến vào đạo điện đằng sau nhìn thấy ngồi tới nơi đó bạch bảo lông mi giải lao tăng h i ể u nguyện t i ề n sư hắn ánh mắt lại là sáng lên tựa hồ là nghĩ tới điều gì cả trang hội nghị mở có chút thuận lợi đ á người đạt thành nhất tế sau hội nghị kết thúc hóa thân vị thiên mục đạo nhân trương trí viễn khởi xướng đ ộ t quang nhanh chóng tới đến hiệu nguyện thiền sư tiếp cận t h ư ớ c giữ đạo lệ không người nói nghe qua đại sư vạn năm tu hành phật pháp viên mãn vần đạo mấy ngàn năm tu hành đã từng phạm phải ác n g h i ệ p vô số gần đây tâm có mê hoặc viết thành sách còn mời đại sư chỉ điểm một bên lời nói xong thiên mục đạo nhân một bên lấy hai tay nâng bên trên một bản kinh thư kia kinh thư cổ lao trần cũ nhưng là tại trải qua mặt bên trên lấy kim ti hồng kim khâu theo lên một đầu g i ữ tợn nô công rất sống động cấp người một loại mạc danh quỷ dị khủng bố cảm giác cô hạc chân tôn tại h i ể u n g u y ệ t thiền sư một bên thấy cảnh này giải quyết xong cũng không cảm thấy có cái gì tu tiên giới tu sĩ nhiều vì đạo gia nhất mạch mà hiệu nguyện thiền sư vì có chút hiếm thấy phật gia tu giả thì là hiện tại đại gia đứng tại cùng một trận danh nhưng là lẫn nhau biện luận phật đạo ma tà chư tôn g kinh điển vẫn là bình thường loại này biện luận cũng nơi nơi lấy thế hòa kết cục bởi vì có thể tu luyện tới nguyên thần cảnh không có chỗ nào mà không phải là tâm trí kiên định thế hệ tùy tiện không có khả năng bị dung chuyển thì là biện bất quá đối phương chỉ cần đối phương không có đem tự thuyết phục cũng là thế hòa nay thiên mục đạo nhân thân bên trên tà khí ẩn ẩn ứng với là tu luyện gì đó tà môn đạo pháp nhưng là cô hạt chân tôn tin tưởng hiệu nguyện thiền sư phật pháp tu vi bởi vậy tỉnh không có quá nhiều để ý tới đa tạ thí chủ lão nạc mấy ngày gần đây nhất định nhìn qua các hạ, đại tác, hơn nữa sẽ dành cho các hạ hồi phục h i ể u n g u y ệ t thiền sư nhận lấy đạo kinh cũng không cảm thấy có cái gì đại gia đồng dạng là người tu hành lý niệm bất đồng biện luận luận bản pháp cũng là bình thường sự t ì n h nhưng là vô luận là cô hạc t r â n tôn vẫn là h i ể u n g u y ệ t thiền sư tại bọn hắn rời đi đằng sau đều không thể chú ý tới phía sau bọn họ thiên mục đạo nhân trên mặt ẩn ẩn hiện ra một người khác nghe răng cười mặt tiện nghị ngươi nếu không tận ngươi đời này lại có thể nào kiến thức vượt ngoại ma đạo h ả o diệu ban đêm hôm ấy h i ể u n g u y ệ t thiền sư tại hoàn thành đã qua vạn năm tu hành bài học thành tâm lễ phật sau gần như trong lúc vô tình cầm lấy kia bản tà trải qua h ắ n coi như đây là bản thân bản tâm thiền tâm、chỉ. nhưng là lần này liền thực xảy ra vấn đề trong tay kinh thư ban đầu đọc không có vấn đề ý nhưng là càng là đi sâu vào d u y ệ t đọc xuống dưới phía trên kia từng mai từng mai hoặc là cùng vọng hoặc là phản bội hoặc là vô lý nhưng phát từ tại đối phương đáy lòng chân thật nhất ý chí văn tự tự như sống một dạng không ngừng tràn vào hiệu nguyện thiền sư phật tâm tùy ý viết lấy vô số vạn vẹo phật pháp giáo chính nghĩa cùng ngôn vọng ngữ cùng với đủ loại biến chất ma công những này những này ma công áp pháp lại là thực tựa như trương liệt năm đó mới vào thông huyền giới được thất sát đạo nhân truyền thừa nhưng lại tìm hiểu ra thái hạo kim trương địa s á t kiếm kinh kinh văn mực dạng h i ể u n g u y ệ t thiền sư lúc này hoàn toàn c h ấ n kinh tại ta trải qua trong đó xa như vậy xa cao hơn tại tự thân sở học công pháp hắn đầu tiên là như bị b ỏ cạp t h ầ n nấp một cái mực dạng đem theo bản kinh thư ném ra ngoài nhưng là sau một lát lại gần như không cách nào khống chế bản thân một loại đi tới như là sa mạc trong đó khát khô gần chết lữ nhân bất ngờ tìm tới nước nhất dạng người vạn năm t u phật cuối cùng lại lấy được gì đó chân phật lực chậm chạp vô pháp lĩnh ngộ phi thăng vô vọng tâm có chấp nhiệm chính là tâm có ma ý. đã ngươi không bỏ xuống được cái này chấp nhiệm tiêu không đi này cô ma ý, vậy liền không gặp được như lai đã như vậy cần gì phải đi gặp tâm thương đẳng cấp giới ngoại thiên thư là vô pháp dung chuyển hiệu n g u y ệ t thiền sư dạng này phật tu nội tâm nhưng là đẳng cấp ầ n ẩn đi đến cùng thái hạo kim trương đẳng cấp tương cận t à trải qua lại là có thể hiệu n g u y ệ t thiền sư tay nâng lấy tia quấn t à trải qua chậm dại đứng thẳng lên thần s ắ c theo do dự ngưng trọng dần dần biến được hung dung thông k h o i tựa hồ là bưng xuống gì đó bao p h ụ thuận người thành phật nghịch người vì ma ba ngàn vượt ngoại thánh chủ đệ tử hiệu nguyện ở đây bãi nương theo lấy này thanh âm nói nhỏ cùng tham bái hết thể phật lực hóa đi tại này lao tăng sau lưng chậm rãi ngưng tụ ra một đầu xích hồng sắt to lớn đại ngô công p h ả n phất giống như pháp tướng đây là thụ ba n g à n ma thần điểm hóa thể phải d i ệ t tận trư thiên vạn giới nhân tộc vạn ma chủng tộc trí nhất xích hỏa thôn nguyên ngô công chỉ cần đấu trí bất d i ệ t tinh thần liền biết chuyển hóa làm xích hỏa khu động chiến thể dũng cảm chiến bất d i ệ t cho nên lại xương xích hỏa đốt nguyên trăm vạn g i ả m thôn nguyên diện thế không thể địch giới ngoại thiên thư là một cái đạo pháp thế giới văn minh tinh túy sở tại giới ngoại ma trải qua nhưng là bản cổ thế giới bên ngoài ba n g h n ma thần ban thưởng ban cho vạn tộc. tuyệt diệt nhân loại theo công pháp chuyển hóa hiểu nguyện thiền sư một thân tinh thuần phật lực chuyển hóa làm lấy mạng phát âm ma đạo sóng âm lực hàn uy năng nhất là thiện ở mỹ hoặc thao túng nhân tâm đạo hạnh không đủ sâu tu đạo bên trong người tại này ma âm phía d ư ớ i không bao lâu liền biết vì hạn chế thậm chí không lao dịch hình thần cung hỷ sư đệ thánh pháp đại thành ngay lúc này có một đạo huyết sắc đội quang bay vào hiểu nguyện thiền sư động phủ bên trong đấu đồng màu đen sắc mặt trắng b ệ không một tia huyết sắc chính là ma bức trương chí viễn mà nhìn người nọ hiểu nguyện thiền sư sắc mặt cũng là hơi đổi thấp giọng nói các hạ dẫn ta nhầm ma cần làm chuyện gì ai sư đệ Thánh tộc đại quân sắp công kích này huyền hoàng chủ thế giới tương lai này cựu vực bảy châu chỉ địa phàm không tu ta thánh bạo người đều là khó thoát khỏi cái chết bọn ta chuẩn bị sớm vì thánh tộc mở đường tương lai thành phật tác tổ cũng khỏi phải nói sư đệ lại nói nhập ma hai chữ không khỏi khó nghe nghe trương trí viễn lời nói h i ể u nguyện thiền sư sắp mặt mấy lần tại tu luyện giới ngoại ma trải qua đằng sau hắn thể chất ngay tại hướng xích h ỏ a thôn nguyên ngô công nhanh chóng truyền hóa bởi vậy có thể cảm nhận được trương trí viễn lời nói không ba cái gọi là thánh tộc chính là trải qua bản cổ thế giới bên ngoài ba ngàn ma thần điểm hóa sinh ra văn minh chủng tộc, kỳ chủng loại nhưng đều là lấy hủy diệt bản cổ hậu duệ nhân loại vì sinh tồn mục đích đương nhiên như trương tri viễn hiểu nguyện dạng này chủ động lựa chọn chuyển hóa cũng cho một con đường sống thậm chí có thể bảo hộ chút ít nhân tộc xem như súc vật nô b ộ c ba ngàn ma thần đối với bản cổ hận ý dốc hết thế gian giang hà chỉ thủy cũng vô pháp tẩy đi mặc dù bọn chúng tự thân đã chết đi nhưng là bọn chúng biên thành ba ngàn tàn khuyết ma thần thế giới cùng chủng tộc nhưng kế thừa cố ý chí này đương nhiên ở trong đó chỉ tiết loại trừ thu hoạch được h ạ o thiên kính chuyển thừa trương liệt bên ngoài trương tri viễn hiểu nguyện bọn hắn dạng này ma kinh chuyển người lại là cũng không hiểu rõ tình hình. Bọn hắn biết rõ. vừa vặn chỉ là thánh tộc ba ngàn ma thần vô cùng tượng đại nhân tộc căn bản là vô pháp ngăn cản chống lại muốn tiếp tục sống sót cũng chỉ có sinh mệnh song phương chiến trường chính là bị hạo thiên kính bạo tạc sau chỗ xé rách vì vô số khối hồng hoang thượng giới nhưng là đối với hạ giới ô nhiễm công kích cũng đã tại bắt đầu tiến hành vô số chủng tộc tạo thành thánh tộc quân đoàn ngay tại hướng huyền hoàng đại thế giới xuất phát sắp hàng lâm Trưng 867, Tấn Thăng trọng thành Nguyên Anh trọng cảnh, luyện thành hoán yêu phiên, cựu yêu kim linh phong bất dạ thành bên này như nhau có từng vị nguyên thần tu sĩ bay vút lên trời đón lấy những cái kia đứng tại biển động sóng lớn đỉnh chỗ yêu thánh chất lượng cùng số lượng so sánh với hơn hai mươi năm trước thậm chí là vẫn còn để bạt nguyên thần tu sĩ nếu là bông u xuống sinh tử chi niệm toàn lực ứng kiếp đi làm một việc như vậy ở trong quá trình này để bạt là rất nhanh v ô luận là pháp lực vẫn là thần thông nhưng đây không phải là chính đạo sơ ý một chút liền là thụ tổn hại đạo đ ộ chịu ảnh hưởng thậm chí là vẫn lạc mấy ngàn năm khổ tu bị hủy bởi trong n h y mắt cho nên kiếm tu xa s u ố t tinh thông tại tu tiên bách nghệ phổ thông tu tiên giả dần dần hương thịnh bậc khởi đây là lịch sử bên trong vô số ngẫu nhiên trồng chất cũng là phát triển tất nhiên trương liệt cùng cậu ngọc cùng nhau phi độn tại phía trước nhất trước mắt là cả người cao trí thước sau lưng mọc lên kim sắc hai cánh ngang tàng thiếu niên hắn vẻ mặt cao to thân thể hùng tuấn toàn thân khoác phủ quáng giáp cầm trong tay một cây bao trùm lấy một tầng hủy diệt chi diễm ám kim sắc thần thương phả vào mặt mà đến chính là một cô anh hùng khí khái cũng như tung hoành thiên địa tuyệt thế thần tướng đồng dạng so sánh hơn hai mươi năm trước vấn thiên yêu thanh khí chất càng thêm trầm ồn đáng sợ đặc biệt là trong c ắ c mắt tinh khiết thấu triện tựa hồ toàn không có nửa phần t ạ p chất nhưng cũng sâu để người nhìn không thấy đáy giờ này khắp này hắn gắt gao nhìn chăm chú lên t r ư ơ n g liệt phản phất tại thế giới của hắn bên trong đã không còn có cái khác sự vật t r ư ơ n g liệt hôm nay chúng ta nhất định phải phân ra một cái thắng bại sinh tử ta đã từng vô số lần mơ tới đem ngươi ám sát tại thương bên dưới hình ảnh tưởng tượng này sẽ là cỡ nào thông khoái tiếng ngươi lời này sợ là đều không có loại đau này nhanh bởi vì hôm nay ngươi hội chết tại giới kiếm của ta chương liệt nghe vậy mỉm cười, cũng giống như vậy ngưỡ kh ha ha ha ha chết tại dưới kiếm của ngươi cũng giống như nhau t h n g khoái vấn thiên yêu thánh h ủ h ủ nhai răng tức khắc lấy thân thể làm trung tâm khuyết tán ra một cỗ cực điểm hung ác khí tức tới ứ c t n à y cỗ khí thế ngập trời n u ố t biển quét ngang bắt cực hung tàn khủng bố đến khó có thể tưởng tượng tình trạng thậm chí cổ ngọc trương liệt sau lưng quá nhiều nguyên thần tu sĩ đều hứng chịu tới nhất định c h ấ n nhiếp ảnh hưởng mà tại thời khắc này trương liệt đã xuất kiếm một nháy mắt kiểm quăng như nước thủy triều xong kiếm ra khỏi vỏ hóa thành phố thiên cái địa dị sắc bao phủ hướng vấn thiên yêu thánh những năm gần đều là trương liệt hoặc thắng hò nhưng là vấn thiên yêu thánh tốc độ phát triển lại là mười phần khủng bố mà t r ư ơ n g liệt chiến lược cũng đã để bạn đến tận đây cảnh giới có khả năng đạt tới cực hạn t r ư ơ n g liệt lại như thế nào không hiểu vấn thiên yêu thánh suy nghĩ trong lòng hắn muốn đem bản thân coi như mài đạo thạch đem tự thân rõ ràng nắm giữ lại không cách nào phát huy ra tiềm năng k í c h phát t r í c ự c cảnh cựu thủ tàn giáp chúng ta cũng chớ nhàn rỗi cùng nhau chơi đùa hai chiêu a cầu ngọc chân tôn trên thân khuyết tán tới màu sắc sạc sỡ chân khí quần quận, hóa thành một cô bá đạo pháp lực mang theo lấy phi kiếm màu vàng lóng hướng cự thủ tàn giáp lưỡng đại yêu thánh t r á n qua Còn lại nhân lại nhao nhao trong, trong lúc nhất thời linh quang pháp bảo tại kim linh phong bất dạ thành bốn phía loạn vũ bay loạn song phương đánh nhau chết sống hết sức dữ đội vấn thiên yêu thánh thân khoác lôi kết giáp cầm trong tay kim sĩ tuyệt hồ thường cả người hóa thành một đạo kim quang đầy trời bay loạn không ngừng ám sát xuống tia thiêu, thiêu đốt lên hỏa diễm múi thương đâm xuyên qua tầng tầng lớp lớp hư không cấp người một loại vô cùng vô tận vô thủy vô trung cưỡng bức cảm giác mà trương liệt khống chế kim thanh song kiếm phòng thủ được uy nghiêm kỳ n á o như thần nhìn xuống không có giới mất song phương đều là đã đấu thắng vô số trận đối với thủ đoạn của đối phương cũng có được khắc sâu lý giải tầm thường đấu kiếm đấu pháp khó phân cao thấp Ờm hù hù. Không có đi qua bao lâu, theo những hạn không này này lượng ng giới giới có lực đi siêu Việt qua lâu, bao đòi đầu kiếm lần vẫn thiên lần này ngươi lại mới bại ngàn vạn thiên lôi theo kiếm mà động chưng liệt hai tay đôi vung tiền thanh song kiếm phản phất là kia hô phong hoán vũ thiên sư ngự lôi đỉnh lấy kích tà mị kia có thể chưa hẳn v ấ n thiên yêu thánh ở vào thế công nắm giữ lấy chủ động cùng lúc đó ở trên người hắn không ngừng dâng lên máu tươi huyết luyện thân bên trên trọng giáp nương theo lấy một đạo lại một đạo lôi đỉnh đánh rơi tại kia áo giáp phía trên vẫn thiên yêu thánh quanh thân điện quanh, quanh quần tiến thước phảng phất giống như lôi thần sau đó một thương đâm xuống lôi hòa trung sức chương tám trăm sáu mươi tám tấn thăng nguyên anh cựu trọng cảnh luyện thành hoán yêu phiên hai đang trương liệt trong tay kim thanh song kiếm giao thoa ở sau lưng hắn hư không hiện da đỏ vàng xanh trắng hát ngũ quang ngũ sắc hồng là hỏa hành bạo liệt vang thổ là thổ hành trầm ổn thanh là một hành linh động trắng là kim hành sắc bén Hắc là t đây hành tinh m chính ngũ sát u là, là, là, là nguyên thần pháp lực đối với hạ cấp pháp lực gáp chế khắc chế lực vậy mà lúc này giờ phút này vấn thiên yêu thánh mượn lấy lấy lôi đình c h i lực đến từ thiên ngoại trong tay kim sĩ t u y ệ t hồn thường chỗ kích phát ra tới h ỏ a diễm cũng có k h á c hình hiện dị đều không kém hơn đại ngũ hành tạo hóa sinh diện c h i lực bởi vậy tầng tầng đột phá kia ngũ s ắ c kiếm mang cuối cùng đang tiếng va chạm bên trong trương liệt cùng vấn thiên yêu thánh thân hình đồng thời văng ra về phía sau hai người kiếm thương nghiên g b u ô n g xuống xa xa đối lập bỗng nhiên không chung trong đó cương phong thổi qua trương liệt thân bên trên hoàng sắp đạo bảo nơi bà bả vai hóa thành một mảnh lại một mảnh cháy đen hồ điệp đẩy trời bay tán loạn lộ ra làn ra Hắn bên trước ê tiêu n n đốt hỏa diễm hỏa h n mang lánh, hơi có ảm đạm. Quả nhiên lợi hại, liên phá ta ngũ hành thần kiếm, thiên lũ kiếm ý lương trọng phòng ngự. g lại lộ lấp lợi lũ đạm. hại, kim hơi kiếm, kiếm ra r ta ảm phá có Quả t ý ư mắt vấn thiên yêu thánh không hổ là huyền ngọc hải đệ nhất cao thủ chưng ơ liệt dù cho toàn lực ứng phó như xưa bị hắn đột phá phòng ngự một thương điểm chúng đốt hồn yêu viêm phát sinh đã đem tự thân thiên lũ kiếm ý đạo bảo tiêu hủy một góc đổi lại người khác lúc này nhục thân đều đã hư hao yêu viêm đốt hồn nhưng là người thôi phát thương này như vậy khống chế ngoại lực bạo phát cũng muốn hao tồn tình huyết t ta. ta ngược lại muốn xem xem là người tình huyết đầy đủ tiêu hao vẫn là ta pháp thể đầy đủ mạnh mẽ trương liệt thân bên trên pháp lực một chút vận chuyển trên vai trái yêu viêm cứ thế mà bị đánh tan phát bảo khôi phục như xưa c h ỉ ít tại ở bề ngoài là đã khôi phục gặp trương liệt trạng thái khôi phục kia không chung trong đó vấn thiên yêu thánh cũng là thần sắc dần dần ngưng trọng kim sĩ tuyệt hồn thương bên trên đ ố t hồn yêu viêm danh sưng người chúng không cứu nổi coi như không chết nguyên thần tổn hao nhiều phía d ư ớ i đạo hạnh cũng phải thật l ó n l u bước thậm chí đòi này đều vô vọng lại t ỉ n h tiến đạo nghiệp liền như là phụ c u ố độc nhưng phía trước giao thủ nhiều lần như vậy trương liệt vừa vặn chỉ lấy tự thân kiếm thuật luyện kỹ thuật cùng vấn thiên yêu thánh đối t r ư ơ n g liệt luyện thể thuật cũng có một chút tạo nghệ nhưng hắn thấy hẳn là lan nuốt luôn kim lân quả tôi cốt trâu một loại dị bảo là mượn nhờ ngoại lực mạnh lên so ra kém bản thân trời sinh thể phách hoàn toàn không nghĩ tới t r ư ơ n g liệt luyện thể trong ngoài đều vững chắc thật là tự mình tu luyện ra đây kim sĩ tuyệt hồn thương mặc dù đâm chúng nhưng là hoàn toàn không có đưa đến hiệu quả như mình muốn giờ k h ắ c này cả đời kiêu ngạo tự phụ vấn thiên yêu thánh tâm bên trong thật là sinh ra ta không bằng hắn cảm khái kỳ thật này bản thân cũng không phải là vấn thiên yêu thánh vật đề mà là thái hạo kim trương bên trong chỗ ghi lại vũ bộ đạo pháp xa xa cao minh quá giới này đạo thống hoàn toàn dựa theo huyền hoàng đại thế giới l ạ o thống vô luận như thế nào tu luyện cũng là khó mà đi đến t r ư ơ n g liệt cái này cảnh giới cao thủ giao phong tâm thần tương liên vấn thiên yêu thánh bên này k h í thế hạ xuống hạ xuống t r ư ơ n g liệt thân hình trong nháy mắt liền biến mất siêu siêu siêu đương đương đương tức khắc vấn thiên yêu thánh chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng hư không bên trong có vô số đạo khó mà phát giác thanh kim kiếm khí xuyên thấu qua hư không mà tới theo mỗi cái phương hướng chém giết đ â m tới liên miên bất tuyệt để người thợ không nổi hắn nỗ lực phản kích nhưng tìm không thấy chương liệt bốn phía chỉ có hư không bất đắc dĩ lần nữa lượn vòng trường、thương. b ạ o phát yêu k h í pháp lực bảo vệ bản thân trước đồ bất bại vạn kiếm b i n nguyên thiên kiếm không hết trong lúc nhất thời vấn thiên yêu thánh chỉ cảm giác mỗi cái địa phương đều có đ ị c h nhân mỗi cái trong nháy mắt đều gặp nguy hiểm dựa theo tình thế như vậy phát triển tiếp thì là vấn thiên yêu thánh c ư ơ n g ép khôi phục lại tâm thần phát hiện t r ư ơ n g liệt sở tại cũng tất nhiên đã bị thể lớn thế nhưng là ngay lúc này một tên thân xuyên thiên mục yêu văn đạo bảo lao đạo sĩ tại một tên yêu thánh truy sát bên dưới kêu thảm t i ế t t r ố tới chưng thần quân cứu ta cầu thần quân cứu ta đồng thời kiểu nguyện t i ề n sư nhưng là lấy cường hãn phật pháp đem một tên yêu thánh áp bách tới phụ ngay tại tung kiếm công sắc vấn thiên yêu thánh hoàng bảo đạo nhân khẽ nhữ mày ẩn ẩn cảm nhận được có chỗ nào không đúng nhưng lúc này hết thể phát sinh đều quá nhanh cái tên lao đạo sĩ mắt thấy là phải chết tại một tên khác yêu thánh thủ bên trong bản thân lại là không rất cứu dù sao vấn thiên yêu thánh đ ộ n phá p vô song thật sự là khó giết đến gấp mà bản thân thấy chết không cứu cũng hội cực lón hao tổn nhân tộc nguyên thần tu sĩ khi thế lao đạo sĩ người chạy chỗ nào một tên mặc h u y ê n sắc trường bảo nguyên thần cảnh hồ yêu tóc dài phiêu khởi không gió lập vũ sau lưng nàng có từng đầu phân đôi ánh mắt yêu dị mà băng lãnh trong tay nâng một mặt trong thần thức bất ngờ truyền đến tiếng quá to mau tránh đáng tiếc nhưng vẫn là chậm vị này dung mạo diễm lệ hồ yêu lao tổ bị giữa hư không chém tới một thanh kim kiếm trực tiếp chặn ngang chặt đức kiếm tóc kiểm tàn nhẫn cực nhanh tuyệt sắc bén quả thực đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng phân quang phi kiếm toi trước sau đó là hoàng bảo đạo nhân k ê u bỗng nhiên mà tới thân hình trong tay hắn lần nữa vung ra một đạo thanh sắc kiếm quang đem đâm về thiên mục đạo nhân kim sĩ tuyệt hồn thương chặn lại kiếm trạm yêu thánh cứu hộ đồng yêu từ đầu tới đôi chương liệt đều áp chế gắt gao ở vấn thiên yêu thánh khiến này cực vì kiêu ng thế nhưng là ngay lúc này trương liệt tâm bên trong bất ngờ có báo động dâng lên hắn khánh n h mày nhìn chăm chú hướng mình trước mặt thiên mục đạo nhân mi tâm chỗ có ám kim pháp mục thần quang lưu t r u y ề n ẩn ẩn nhìn ra ở trước mắt cỗ này thể sát phía dưới ẩn giấu đi một đoàn cực điểm ô huế với máu nhưng mà uy hiếp lại là từ phía sau l ư n g tới một thân bạch bảo hiệu nguyện thiền sư cũng tới đến gần bên trong những năm này song phương giao tình thâm hậu cũng từng mấy lần liên thủ đối địch bởi vậy trương liệt làm sao cũng không có thể dự đoán hiệu nguyện t i ề n sư một thân quang minh phật lực đống nhiên chuyển thành ô huế sau đó song trưởng của hắn an đánh vào trên lưng của mình đại la phật thủ chuyển hóa tác mệnh phạm âm. trong lúc nhất thời hai người thân hình bốn phía hư không đều xuất hiện rõ ràng ba động dung chuyển sau một khắc một loại thẩm thấu thống khổ cùng đ á n độc phảng phất tới từ cựu ưu minh ngục chỗ sâu nhất có thể xuyên qua đại não sụp đổ nhục thể tác hồn phách kinh hãi nhọn gào quanh quần tràn ngập tại trương liệt bên thai não hải t h u tổn hại thiên lũ kiếm y diệ, như x ư a vận chuyển kinh khủng u y năng bài xích tác mệnh phạm âm kiếm hoa k h u y ế t tán trương liệt sau lưng không ngừng chuyển vận pháp lực hiệu nguyệt tiến sư thân bên trên kiếm ngân không ngừng t ỏ ra máu tơi bay là tạ thậm chí một đầu màu sám trắng lông mi dài đều bị cắt đứt lại như cũ điên Thao túng nhân tâm, thậm nhân cũng h không lao dịch hình thần,、nếu、không phải trương liệt có thiên í nếu trương lao liệt l có kiếm lại ý hộ thể, h i ề u tu năm n vũ bộ, u y ê n trong h thị thân khế hợp không gì sánh được kiên cố, giờ khác này đã là thân hình ầ n cùng kiên này Cũng được cố, gì giờ t sụp đã đổ. là lúc đó vừa mới bị trương liệt cứu thiên mục lao đạo thân hình đ ố n g nhiên hòa tan hóa thành một đạo huyết quang đánh về phía trương liệt thân hình dưới loại tình huống này căn bản chính là muốn tránh cũng không được chính giữa đ ố n g nhiên ở giữa lấy trương liệt thân thể làm trung tâm hồng quang đại thịnh di tinh hoán đấu nhân kiếm hợp nhất nay chỉ sợ là trương liệt tu đạo nhiều năm trước tới nay lần thứ nhất tao nộ dạng này khốn cảnh từ cục nhưng mà tâm thần như xưa bất động không thấy đối mặt sinh tử cửa này ta tại quá nhiều năm trước kia liền xông qua bởi vậy một đạo hạo niên h tử khí pháp lực phóng lên tận trời cứ thế mà đem t á c mệnh phạm âm cùng hóa nguyên huyết tức hai cỗ pháp lực na z i lẫn nhau đập vào tại một chỗ Trường 869, Tấn Thăng trọng Thành thiền trường trí thể trường liệt dưới tình thể ra sư bước dưới như vậy, như xưa như Nguyên Anh cảnh, Luyện Hoán Phiên, luận nguyện viễn, không nghĩ đến huống kinh hiểu hay cựu Yêu đều vậy, vậy ma có là là làm diễ Vô Mà tại thời bước n ma trương trí viễn an toàn hiệu nguyện thiền sư nhật ma.、So、ma càng thêm để trương liệt cảm thấy ngoài ý mớn hắn là gặp qua linh ngao đạo kia gần như nhân gian phật quốc rầm rộ thật sự là không ngờ rằng liền dạng này phật môn đại đức cũng hội hạ tới tình trạng này vốn là nghĩ thiết lập phúc hậu cơ cẩn thận kiến tạo sau tấn thăng nguyên anh tầm chính cảnh bây giờ lại là không có cách nào không tiến chính là chết mặc dù thân bên trên thương thế không nhỏ thể nội còn có tác mệnh phạm âm cùng hóa nguyên huyết tức hai loại pháp lực nhưng là t r ư ơ n g liệt tâm thần như xưa thanh minh thậm chí đối với thể nội pháp lực khống chế cũng vẫn cứ cường đại hãn t h ầ m vận đạo pháp tại thời khắc này hoàn toàn mở ra h á n hải ưu minh huyền hoàng tam giới thế giới bổn nguyên lực quán t r ú nhập thể lấy này tam giới vị diện thế giới bổn nguyên lực làm hao mòn thể nội hai loại dị t r ú n g pháp lực tại trở thành thần chủ đằng sau tại giới vực bổn nguyên chi lực không ngừng quán chú liền xem như một kẻ phạm nhân cũng có thể qua khoái thành lớn đến giới này có thể dung nạp đỉnh điểm nguyên thần địa tiên thần chủ cảnh giới năm đó thu hoạch được hoàng tuyển giới thần chủ vị trí hoàng tuyển phủ quân chính là như thế đang lâm thần chủ đằng sau rất nhanh tu vi liền để bạn tới nguyên thần cảnh giới thiên thọ vô tận thiên địa bài xích chi lực cũng là cực thấp nhưng mà t r ư ơ n g liệt lại khác h ắ n âm thẩm kế thừa lượng giới thần chủ vị trí sau tu đạo thời gian 500 năm trăm n ă m lấy vô thượng đạo pháp đem thế giới b u ồ n nguyên lực quán chú nhập thể ảnh hưởng áp chế ở mức thấp nhất độ thậm chí phân tâm từng cái lĩnh vực lấy giảm bót pháp lực tốc độ tăng lên nhưng là bây giờ lại là không được chương liệt lần thứ nhất chủ động thả ra đối với thể nội thần chủ pháp tới áp chế tại cũng như như vỡ đê hạo đáng pháp lực quán chú rất nhanh chương liệt cảnh giới pháp lực nhiều năm tu chỉ kiếm đạo binh hung chiến nguy loại trừ tự thân vốn có đạo pháp hệ thống bên ngoài trương liệt vì chính mình chuẩn bị một bản tính thủ đoạn bảo mệnh cũng là chuyện lại không quá bình thường chỉ là này vốn là vì càng không thánh ma lão nhân chuẩn bị trương liệt cũng chưa từng dự đoán thế mà lại dùng tại này huyền ngọc hải thu tam giới lực càng nhiều cùng tam giới dây dưa nhân quả càng nặng tương lai càng khó bồi hoàn hơn nữa pháp lực tăng vọt tăng vọt đối với tự thân đạo cơ các mặt cũng có được thai họa ngầm phá hư bất quá tại đòi mạng thời điểm những này tạm thời không để ý tới mơ tưởng muốn chạy trốn tại pháp di tinh hoán đấu thần cấm thần diệu pháp lực phía dưới ma hóa hiểu nguyện t i ế n sư cùng trương trí viễn hai người tương đương với lẫn nhau liều mạng một cái chỉ là, là lấy à l trương liệt nhục thân xem như vật dẫn hiện tại ba cái người đều là không dễ chịu trương liệt dựa vào c à n g thâm hậu đạo cơ nhân kiếm hợp nhất phi độn xa trốn mà giật mình nhìn lấy trước mắt biến hóa kinh người vẫn thiên yêu thánh tại một chút do dự sau trung quy vẫn là cầm trong tay kim sĩ tuyệt hồn thương vỗ cánh b hóa thất à n h m giai nguyên thần pháp bảo khống long kim thung nay bảo là pháp bảo trong đó ngốc lớn vụng về thô nhưng lại dùng tốt điển hình c r ư ơ n g liệt hiện tại khó mà tình tế vi thao pháp lực nhưng là nó bản thân cũng không cần mặc kệ là gì đó pháp lực đủ số là có thể rót vào pháp lực càng mạnh uy lực càng lớn chỉ là không phải phật môn pháp lực có một ít biến hóa vô pháp phát huy ra mà thôi bang nga o vấn tiên h yêu thánh kịp thời dựng lên kim xí tuyệt hồn thường c h ặ n lại khốn long kim thung cực điểm hung m á h một k í c h nhưng mà sau một khắc kim thung phía trên có cự lòng gào thét bay lên sau đó như là dây từng h một loại đem vấn tiên h yêu thánh trói chặt dây dưa kéo lại mặc dù cái này thời gian rất ngắn nhưng khi vấn tiên h yêu thánh hoàn toàn thoát khỏi này dây dưa thời điểm trương liệt đã trốn đi thật xa thì là lấy hắn tốc độ bay cũng không có khả năng nhắc lại trước đoạn bên trên chuyện gì xảy ra kim linh phong phía trên làm sao đồng dạng là lôi kết quần q ậ n trương liệt vừa mới bay ngược mà quay về. Tại k Linh Linh chương thần, thần quân tiền tuyên như thế nào cô hạc t r â n tôn trân thủ ở nơi đây vẹn vẹn lấy thần thức xa xa cảm ứng không rõ ràng tình huống cụ thể thiên mục đạo nhân vì trương trí viên biến hóa ma thành hiểu nguyện thiền sư nhậm a hai người bọn họ liên thủ ám toán tại ta hiện tại phía trước chỉ còn lại có đại ca còn có dư lực ngăn cản nhưng là không bao lâu chiến trường liền biết tới đây ngươi phải sớm làm chuẩn bị ta muốn bê quan liệu thương điều chỉnh trạng thái nếu thiếu khanh luyện thành hoán yêu phiên như vậy trận chiến này nói không chừng còn có vãn hồi có thể cách viên đạo thư trong đó chỗ ghi lại kính c h i ề u yêu tụ tiên kỳ trả ma phi kiếm tam bảo hắn bên trong lấy tụ tiên kỳ tính nhắm vào mạnh nhất lấy đặc tính nếu là thật sự thành công luyện r a hoán yêu phiên sẽ đối với cái này chiến kết cục sinh ra ảnh hưởng to lớn chỉ là luyện thành như vậy chí bảo cái thiên kiếp này vi lực sợ cũng không phải âm thiếu khanh có thể tùy tiện tiếp nhận tại i huyện ngọc hải dân tộc nguyên thần tu sĩ tại đối mặt tuyệt cảnh lúc phấn khởi phản công đối kháng vừa đánh vừa lui lui hướng kim linh phong bất giả thành nơi này vẹn vẹn chỉ có một tòa lục giai hộ sơn trận pháp đối với như vậy đa nguyên thần tu sĩ phụ trợ năng lực hữu hạn mà ở chỗ này giao chiến tất nhiên ảnh hưởng đến trăm vạn phạm nhân tổn thương công đức nhưng là hiện tại dân tộc tu sĩ một phương đã hoàn toàn không lo được những thứ này có một tòa lục giai hộ sơn trận pháp cũng là tốt dù là đem nơi đây đập nát chương ũ n g tốt tám h trăm bảy mươi tấn thăng nguyên anh cựu trọng cảnh luyện thành hoán yêu phiên bốn theo trương liệt không ngừng vận công dần dần hắn phát hiện từ trong cơ thể của mình bắt đầu khuyết tán rúng động tới một cô huyết sắc c nhưng lực trương liệt đã nhận ra điểm này bởi vậy khống chế hãn hải u minh huyền hoàng tam giới lực tản ra không còn bao khoảng áp chế hóa nguyên huyết tức xâm nhiễm dạng này ba cái lại đi áp chế một khối khát tác bệnh phạm âm pháp lực liền càng thêm dễ dàng thoát ra tam giới lực bao vây sau khi áp chế hóa nguyên huyết tức nhanh chóng tràn ngập huyết tán ra tới nhưng cũng bởi vậy xuất hiện pha loãng hiện tượng trương liệt loại trừ trong cơ thể mình đại não trái tim thượng trung hạ đan điền cùng với mấy chỗ trọng yếu khiếu hệ u y không để cho xâm nhập bên ngoài hóa nguyên huyết tức rất nhanh liền khắp t r ư ơ n g liệt quanh thân lúc này p h á p đài phía trên ngồi xếp bằng t r ư ơ n g liệt tựa như là chết một dạng làn da trắng bệnh không có chút sinh cơ cùng sức sống nhưng khi hóa nguyên huyết tức huyết tán đến đỉnh điểm thời điểm t r ư ơ n g liệt đột nhiên biến đổi thủ quyết tận tàng tại trong cơ thể hắn nguyên thần pháp lực huyết cương lực bất ngờ bắt đầu bạo phát ở trong thân thể hắn chuyển đến khớp xương rung động đùng đùng thanh âm trong nháy mắt mặt bên trên hiện ra hồng nhuận tri xác huyết cương lực chuyển sinh hoa tử trong một chất mắt chương, liệt đem chương trí viễn đau khổ tu luyện ra được ma kinh pháp lực, hoàn toàn luyện hóa hết. nói cho cùng k i a vực ngoại ma trải qua bên trong chỗ truyền thừa đạo thống vẫn là có vấn đề mà không giống t r ư ơ n g liệt chỗ kế thừa thái hạo kim trường là đạo truyền h o à n vũ thực tại t r u y ề n nối tiếp đạo thống luyện hóa hóa nguyên huyết tức pháp lực t r ư ơ n g liệt không chỉ là nắm giữ huyết cương lực có thể ứng dụng hơn nữa huyết cương lực còn mạnh hơn quá nhiều lại dùng phương pháp này lực đi khu trục luyện hóa tác mệnh phạm âm t à lực cũng càng thêm dễ dàng huyết cương lực vì thể tu nhất mạch trí cao pháp lực người tu luyện có thành tựu có thể đem tự thân huyết mạch lực lượng của thân thể phát huy đến cảnh giới cực hạn cũng là vũ bộ đạo pháp một loại cao đoạn ứng dụng chỉ nhất huyết cương lực lúc đầu bắt nguồn từ trong huyết mạch nơi này là nó tuyệt đối sân nhà luyện thành nó bất luận cái gì dị chúng pháp lực đánh vào thể tu thể nội đều không tốt dùng là d ồ n g được c ộ n lại là h ổ được nằm lấy ta liệu bản ta làm chủ tuyệt đối thống trị địa vị đương nhiên bất kỳ đạo lý gì đều có hắn bản thân tính hạn chế nên có tiên ma lực xâm lân thời gian đối diện cao hơn nhiều tự thân pháp lực tính chất huyết cương lực rất có thể vẫn là ngăn không được nhưng chỉ cần là tại tu sĩ trong huyết mạch trong thân thể nó vẫn có thể phát huy ra rất lớn ưu thế hơn nữa nguyên thần pháp lực huyết cương lực chí ít tại huyền hoàng đại thế giới hẳn là là không gặp được loại nào cấp độ pháp lực luyện hóa hóa nguyên huyết tức pháp lực khu chủ tắc mệnh phạm âm pháp lực sau đó trương liệt bắt đầu áp chế u minh hãn h ả i lượng giới thần chủ pháp h â n đồng thời đại lượng t ỉ n h l u y ệ n tam giới bổn nguyên trị lực muốn đem cảnh giới pháp lực lần nữa áp chế xuống nhưng là giờ này k h ắ p này trương liệt một thân pháp lực vô hạn h u y ê n áo lại thêm huyết cương lực cũng là để bạt phóng đại chớ nói đem cảnh giới áp trở về trương liệt cảm thấy mình lúc này hoàn toàn có thể thử tấn thăng nguyên thần cảnh giới hơn nữa còn nắm chắc không nhỏ thế nhưng là như vậy chưa qua suy nghĩ đoán luyện tấn thăng nguyên thần cảnh giới chẳng phải là bằng tự gọn đạo co cảnh giới pháp lực cùng thủ đoạn thần thông thế nhưng là hai việc khác nhau chính trương liệt chính là như vậy một đường tu lượt ra hắn làm sao có thể không tâm bên trong rõ ràng ẩm ẩm ngay tại trương liệt suy tư thời khắc toàn bộ sân mạch ngồi xuống âm dương phát đài bất ngờ phát sinh kịch liệt chấn động trương liệt thần thức hướng ra phía ngoài hữu hữu quét qua liền biết bầy yêu đã công bên trên kim linh phong đi lên trận pháp là tu tiên giới đứng đầu ổn định vượt cấp khiêu chiến pháp môn trí nhất một tên nguyên anh tu sĩ có thể tại hộ sơn đại trận che chở cho đem một tên nguyên thần tu sĩ áp chế đến cùng mình đại khái giống nhau cảnh giới nhưng là lục gia trận pháp trung quy không chấn áp được gần hai mươi tên yêu thành pháp lực bạo phát thất giai trận pháp còn tốt thất giai hộ sơn trận pháp tại toàn bộ nhân gian giới giống như cũng không có một tòa giờ này khắp này kim linh phong bên trên khắp nơi đều là phạm vi lớn bạo tạc biển động sông lên thành vô số bị thu lưu tại kim linh phong bên trên phạm nhân tiêu thảm bi thiết không n g t trong cơ thể mình mặc dù còn có một số thai hoàng ẩm pháp lực khuấy động d ũ n g động mặc dù còn không có hoàn toàn vớt lên nhưng là t r ư ơ n g liệt thở một hơi dài nhẹ nhõm vẫn là tại pháp đài bên trên đứng thẳng lên cũng nên đúng lúc kết thúc nhũng ý càng khúc ở hôm nay cáo công thành trang nhìn ngã cách sau chính là thái bình thu cuối cùng này bốn câu lời nói là t r ư ơ n g liệt đối với huyền ngọc hải nhân tộc chúng sinh lời hứa sau trận chiến này thiên hạ yêu tộc đều đem trốn xa vạn giảm cuộc sống sau này ít nhất phải so cuộc sống trước kia tốt hơn quá nhiều vô luận là đối với tu tiên giả t ô i nói vẫn là đối với phạm nhân mà nói kim linh phong bên trên chiến h ỏ a huyết sát không kiệt cung tử viện mặc dù vừa vặn chỉ là nguyên anh cảnh kiếm tu nhưng là được pháp tại ly trần tử lấy kiếm hỏi lấy kiếm chứng đạo tiến bộ r ũ m á n h thẳng tiến không lùi lấy nguyên anh hậu kỳ pháp lực liền xem như cùng tầm thường yêu tộc yêu thánh tranh phong cũng chưa chắc hội tốn sắc thậm chí có cơ hội thời gian ngắn nội chiến mà thắng nhưng n mà vào giờ phút này cung tử viện vì giữ gìn kim linh phong bên trên một đám phạm nhân cùng mấy tên huyền ngọc h ả i yêu thánh đánh nhau chết không lui lại loại trạng thái này là không bình thường kiểm tu mặc dù dung tiến nhưng cũng có lựa chọn một kích không trúng lập tức trốn xa vạn dạm đây cũng là kiểm tu nhưng là những năm gần đây trương liệt phát hiện cung tử viện tựa hồ lâm vào một loại nào đó ma trướng mỗi lần có tự hủy kích động đây là cùng tu tiên giả quý sinh lý luận hoàn toàn trái ngược nhưng là dạng này cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt một tên một lòng muốn chết kiểm tu càng thêm đáng sọ tại trang rõ ràng có bốn vị huyền ngọc hà yêu thánh nhưng trong lúc nhất thời nhưng cẩm nàng dĩ nhiên không phải thực á p chế không nổi mà là không muốn bỏ ra thảm liệt đại giới đã nhận ra bản thân tại bốn tên yêu thánh bao vây phía dưới không còn đường sống cung tử viện lạnh leo nhất tiếu tại thời khắp này mới có một chút nàng năm đó thanh l ã n h cao ngạo sau đó hiếm thấy biên nổi lên bay kiếm minh g ạ o phi kiếm phi nhanh kiếm sang trói như tật quang kiếm thước nhất kiếm quang hàn hóa thành trời trong hưởng công luyện tập trường hồng ngang qua chém xuống một cái nguyên anh nhập viện dốc một trận lấy ném một cái chỉ cầu nháy mắt t ỏ ra sắt na huy hoàng nhưng mà cung tử viện thế nhưng là tịnh không c o trương tương thần nguyên anh châu nàng thật là tại lấy kiếm khí tự sát rõ ràng là tại phe mình tất thắng tình hôn g ư ớ i ai biết nguyện ý cùng cái này kiếm phong tử liệu mạng theo huyền ngọc hải nhân tộc nguyên thần tu sĩ tan tác cổ ngọc trọng thương bất dạ thành trận phá quá nhiều nhân tộc nguyên thần tu sĩ đều đã trốn chạy bọn hắn làm như vậy không phải là sai tại bại cục đã định tình hôn phía dưới mỗi bảo lưu lại một cái nhân tộc nguyên thần tu sĩ đều là đang vì nhân tộc bảo lưu lại một phần nội t ì n h bởi vậy bốn tên i yêu thánh đ ầ y trời r u tẩu giao thế xuất thủ kéo áp chế lây cung tử viện nhuệ khí phong mang muốn bắt sống bên dưới nàng hào hào đốm lẫn nhưng lần à y bốn yêu chưa thể chú ý tới trên trời cao sắc trời tại ban ngày bàn mặt xuất hiện trương liệt không có cao thủ phong độ liêm tức tại gần bên sau đó bỗng nhiên tập kích xuất thủ hắn đánh ra bốn trưởng lại là bốn đạo tử khí tinh hà pháp lực hóa thành cự thủ chấn áp ý chí phong tỏa không gian trong nháy mắt đem kia huyền ngọc hải bốn yêu hết thệ na di đ ộ n quang chỗ chống ngăn chặn để bọn hắn cần phải đối mặt cung tử viện đem hết toàn lực chém ra kiếm khí phong mang Trương thiên ý vận hóa, tình thế vận nghịch chuyển, hóa, chậm ý gân cốt cấu kết trưởng thiên k h ô n g địa một tay che trời a gì đó người k ê u huyền ngọc hải bốn yêu tại này cỗ tuyệt thế bá đạo pháp lực phía dưới cần phải đối mặt cung tử viện đem hết toàn lực chém ra kiếm khí phong mang vội vang ứng biến phía dưới một cái tiếp một cái đều là huyết tung trời cao nhưng mà này tịnh không có kết thúc hoặc là nói vừa vặn chỉ là bắt đầu bàn tay lớn màu tím đột nhiên chia ra làm bốn đánh xuống xuống vô luận k ê u huyền ngọc hải bốn yêu tại này phía dưới biến hóa như thế nào thi pháp chống cự toàn bộ đều bị chấn áp x u n dưới mà ở thời điểm này chưng liệt hiện thân mà ra hất một cái ống tay áo bốn vòng phản g phất u minh không gian vòng xoáy xuất hiện đem bốn tên yêu thánh c u ố n vào hắn bên trong phong ấn đây là thiên lũ kiếm y một loại ứng dụng thuật kia kiếm khí thời không bình thường sinh linh khẳng định là vô pháp sinh tồn nhưng bốn tên yêu thánh liền xem như bản thân bị trọng thương thời gian ngắn cũng là có thể kiên trì tu thành huyết cương lực sau đối với nhục thân cùng pháp lực thậm chí thần thức khổng chế đều tiến một bước tăng cường nhục thân là hết thệ pháp môn cơ sở loại này tu luyện lý luận quả nhiên là có đạo lý riêng thần thức n i ệ m chuyển trong đầu hiện lên ý nghĩ như vậy sau một khắc chương liệt thân hình đột nhiên biến mất t u ấ n dê đến cùng tử viện sau lưng vừa mới cung tử viện thi triển nguyên anh nhập diệt pháp không quan tâm kích phát kiếm lực tiềm năng loại này tột cùng vận chuyển pháp lực pháp môn so với nguyên anh tự bạo cũng không tốt đến chỗ nào thị t r i ể n nan độ càng cao hơn hơn nguy hại gần như tại nguyên anh tự bạo nhưng uy lực nhưng càng thêm tập trung càng thêm không gì không phá h uy kiếm m ụ c kích giờ này k h ắ c này cung tử viện gần như đã xuất hiện nguyên anh tán loạn nhưng là theo chương liệt bàn tay đặt tại hắn phần l ư n g phía trên đầu tiên là t ử khí tinh hà pháp lực cưỡng ép phong trấn ở nguyên anh tán loạn sau đó chuyển thành huyết cương lực kích hoạt xuân sẻ khí huyết cuối cùng lấy đại ngũ hành tạo hóa sinh diện pháp lực duy trì hắn không chết cùng bình thường trạng、thái. vậy mà cứ thế mà đem cung tử viện theo kể cận cái chết kéo về cái này rất giống là một cá nhân bị thương nặng lập tức liền muốn chết nhưng chỉ cần có thể làm cho hắn không chết t h n h đem trạng thái này tiếp tục kéo dài thân thể bản thân liền biết chữa trị bản thân chỉ cần không chết đủ để đưa tới người tại tử vong thương thế hội theo thời gian trôi qua tự hành chữa trị nếu là trương liệt còn không có nắm giữ huyết cương lực vậy bây giờ cũng quá khó cứu được trở về cung tử viện nhưng là lúc này lại là không có vấn đề gì điểm này lại là không có vấn đề gì c h ú những g ta đã k ô n ngươi mau trốn, huyền Ngọc n g có cơ hội, Hải h mau cái tia đại yêu ngày h định h ấ t n sẽ k ô bỏ qua ngươi. Những n g năm trương liệt mấy lần đánh bại vấn thiên yêu thánh mặc dù tại huyền ngọc hải nơi nào đều nói là thế hòa nhưng là đã không chút nào yêu không biết thái hạo thần kiếm trương liệt thủ đoạn nếu tương hố là đối địch hiện tại lại là phe mình chiếm thượng phong tất nhiên là đối trương liệt chém tận giết tuyệt đoạn tuyệt hậu hoạn cung tử viện tự giác hẳn phải chết đã hoàn toàn không cần biết đến bản thân chỉ là đẩy trương liệt để hắn đi nhanh không phải vì bản thân mà là vì huyền ngọc hải nhân tộc tương lai còn có một tia hy vọng mà ở thời điểm này trương liệt để tay xuống trường cung tử viện ngạc nhiên phát hiện trong cơ thể mình nguyên anh mặc dù suy yếu nhưng l à ổn định lại cũng không có bởi vì nguyên anh nhập diệt mà tán loạn nhưng là mình thôi động trương liệt tay còn không có bông xuống trong lúc nhất thời ngọc diện đừng hồng tốt tại trương liệt tịnh không để cho cung tử viện quá mức gạo ợ g đời này của hắn tung hoành tứ hải danh dương thiên hạ trải qua quá nhiều ái hận tình cứu có quá quá nhiều hồng nhan c h i kỷ đương nhiên biết mình là nhiều chiêu những n à y nữ tiên n ưa thích coi như không có chú ý tới cung tử viện t ầ n thái trương liệt nói thẳng bây giờ còn chưa có đến cần lúc tuyệt vọng nếu như cái này bảo vật thực luyện thành như vậy chúng ta hẳn là còn có một cái cơ hội nói xong trương liệt quay người xa xa nhìn về phía giờ này khắc này y nguyên còn tại lôi k i ế p quần quận địa h ỏ a của phía trên hoàng yêu phiên hoàng yêu phiên cờ này nơi tay vạn yêu lai triều tại đoạn thời gian này toàn bộ sụp đổ kim linh phong bất dạ thành đều còn tại thảm liệt chiến đấu bên trong lấy cựu đầu xa hoàng ám diện huyền quy láo tổ tàn giáp cầm đầu huyền ngọc hà yêu tộc yêu thánh đều tại điên c u y n g ê g u tộc yêu thánh đều tại điên cùng giết hại truy sát nhân tộc nguyên thần tu sĩ nếu là tại đối phương đối chất chém giết trả thái song p ư ơ n g thương vong tình h u ố n là c h ê n l ệ không lớn nhân tộc chiến tử một vị nguyên thần tu sĩ. Yêu tộc c ũ nhưng g p ả i có một t vị yêu h t h cũng chính là bởi vì loại này dối loạn để trương liệt tương đối tùy tiện mang lấy hưng nhược cung tử viện đi tới kim linh phong địa hòa quận nơi này mãnh liệt như vậy thiên kiếp cái khác nhân tộc nguyên thần cùng yêu tộc yêu thánh đương nhiên cũng đều là chú ý tới nhưng lại không có ai sẽ tới bởi vì thì là người độ kiếp chống đỡ qua thiên kiếp chỉ sợ cũng chỉ còn lại có nữa sức lực căn bản là không quan hệ đại cụ bình thường tới nói hẳn là là như vậy phía trước xuất thủ trương liệt lấy thiên lũ kiếm y phong tỏa thời không bởi vậy liền xem như ngay tại tìm kiếm khắp nơi h ắ n vấn thiên yêu thánh cũng không thể phát hiện tới đến địa hòa quật trương liệt ngừa đầu chỉ gặp một tên nữ tu cầm trong tay một lá cờ rộng gần người cao bốn năm trượng có thừa quang vân năm màu thuận lợi chiếu ngàn đầu phấn g i i phiên diện pháp phói h ắ n trên không không mịt mờ hình như có hắc bạch nhị khí quay quanh hắc bạch nhị khí bên trong nhưng có bích lục nòng nọc tiểu văn vừa đi vừa về du đ ộ n g đối diện bầy yêu công núi luyện k h í sư âm thiếu khanh căn bản chính là t h ợ ơ nàng cũng căn bản không để ý tới bởi vì trước mắt này lôi k i ế p cường độ đến nàng có chút phân tâm liền biết lập tức chết tại lôi đ ỉ n h phía dưới tình trạng cách viên đạo thư trong đó cho ghi lại ba kiện pháp bảo k í n h chiều yêu tụ tiên h kỳ chảm ma phi kiếm hạo thiên kính tự thân căn cơ quá cao che đậy thiên cơ giới này căn bản cũng không có kiếp số hạ xuống thanh điệp phân quang s o n g kiếm mặc dù dùng t r ả m a phi kiếm bộ phận pháp môn nhưng là kiếp số cường độ theo trương liệt có thể tiếp nhận chỉ có này mặt sử dụng tụ tiên kỳ luyện chế pháp môn hoán yêu phiên kiếp số cường độ đến cực kỳ đáng sợ tình trạng theo kia nước da mây khe hở bên trong lộ ra tới những nơi đi qua từng đám lớn mây đen bị nhuộn thành đỏ t h ắ m màu sắc giống như là một chậu bị đun sôi huyết thủy mà tại trong mây mù nhốn náo h tiềm h điện chính là hắn bên trong lưu động dòi bỏ chính là lại không có kiến thức tu sĩ chỉ nhìn này k h ả n g chừng tâm bên trong liền nên biết rõ này thiên kiếp l Pháp bảo theo i kiếp kiếp thiếu tại niên vi, mới ê nguyên nguyên bên n cường độ hẳn là là có chút thấp hơn bình thường nguyên thần kiếp số. hơn nữa khanh thần trong nhẹ, công cũng không đến mức như kỳ thấp có chút đức mức độ h là theo là lấy làm lạ. tu rất tu t vậy số, sĩ sao âm chương liệt đến thâm vận thiên đạo sát tâm bí pháp trên trời cao kia gần như không chết không thôi khắp thiên lôi sát tựa hồ có chút trì trệ nhưng vẫn là tiếp tục hạ xuống x u ố n g dưới nhưng liền là này có chút trì trệ để lúc đầu đã vô lực hồi thiên âm thiếu khanh có cơ hội thở dốc nàng lấy ra một chi bình ngọc bóp nát trên người mình rơi xuống linh vân tiết lộ vận này là thiên phủ kỳ chân là thế giới bên trên khôi phục nguyên khí tốt nhất mấy loại thiên địa linh vận duy nhất có tại tu sĩ sau khi độ kiếp mới có thể xuất hiện một t i ê nửa n điểm cũng là loại này kỳ chân để âm thiếu khanh chậm quá một n g ụ m nguyên khí dương cao kia mặt hoán yêu phiên têu to lấy xông vào cuối cùng tiên kiếp trong đó lao nương liều mạng với ngươi ầm ầm kịch liệt bạo phát kinh lôi ngáy mắt sáng thiên địa xét cùng người phiên tấn công lớn như vậy giữa thiên địa phảng phất tại một sát na bên trong trở thành sôi trào mánh liệt hải dương sinh thành mắt trần có thể thấy vợn s ó n g s ó n g lớn tức thời ở giữa thanh thế to lớn liền ngay cả cung tử viện cũng bị loại cường độ này phát bảo lôi kiếp kinh hai đến nhưng là sau một khắc nàng nhưng cảm thấy mình bị mang lấy bay vút lên trời sau đó mới vừa chú ý nhìn thấy không chung chỗ có một cây phấn dài mang theo một tên nữ tu chậm rãi phiêu phủ trở xuống giữ lại liền giao cho ngươi trương liệt đừng để ta thất vọng sắc mặt t r ắ n g bệnh mấy có đèn cạn dầu chỉ tượng nguyên thần nữ tiên âm thiếu khanh đem h o á n yêu phiên giao cho trương liệt trong tay dạng này nói chương tám trăm bảy mươi hai h o á n yêu phiên bên dưới vạn yêu thần phục một trương liệt vươn tay tiếp nhận kia âm thiếu khanh gần như hợp lại đi tính bệnh mới vừa luyện thành nguyên thần pháp bảo phấn dài rơi vào đạo nhân trong tay Hắn hai khói theo bích lục màu sắc hóa thành 5 màu, hóa thành tử sắc, hóa thành huyết hồng, hợp h trắng sắc sắc, bên trên đen trọn, động văn cũng ứng với trương bán bay tóc tự, tử liệt t ra xoay múa với lục màu màu, du âm n tính pháp chất. lực â thiếu khanh tuy là nguyên thần tu sĩ nhưng lại không nắm giữ nguyên thần pháp lực bởi vậy này hoán yêu phiên cơ hồ bị thiên kiếp phá hủy trương liệt tuy là nguyên anh tu sĩ nhưng nắm giữ ba loại nguyên thần pháp lực bởi vậy này mặt yêu phiên rơi vào trong tay của hắn trong lúc mơ hồ khí chất chuyển biến mặc dù vẫn là cái dạng kia nhưng phản phất hoàn toàn cả biến lại không giống nhau người nhiều như vậy đều đã chết ta điểm ấy tổn thương lại coi là gì đó trương liệt cầm cờ này để ta chân chính mở mang kiến thức một chút này bảo lợi hại a đối với mình nặng nghề thương thế âm thiếu khanh hồn nhiên không cần biết đến nhìn chăm chú lên trương liệt mặt tái nhậu bên trên thậm chí hiện ra hửng hồng c h i s á c đây là bị thương nặng gần chết dấu hiệu n à n g loại này nguyên khí hầu như không còn cùng cung tử viện phía trước nguyên anh tán loạn lại có khác nhau không bản nguyên sinh mệnh c h i lực vô pháp bổ sung đó cũng là trương liệt còn không có lĩnh mộ nắm giữ nguyên thần pháp lực nghỉ ngơi thật tốt chuyện kế tiếp liền đều dạy cho ta đi trương liệt bản thân liền là này hoán yêu phiên người luyện chế tri nhất giờ này khắc này người cùng pháp bảo lẫn nhau khí tức giao hòa đằng sau. đối với này mặt hoán yêu phiên nắm giữ lại sâu hơn mấy phần bởi vậy trương liệt có căn đảm dạng này hứa hẹn đón lấy nay hoàng bảo đạo nhân đang tại âm thiếu khanh cùng cung tử viện mặt hai mắt nhắm lại nguyên thần xuất h i ế u một đoàn linh quang từ hắn châu mi tâm bay ra sau đó đầu nhập vào trên người hắn pháp vào phía trong thiên lũ kiếm y hỉa kiếm nước hư không huyết khắp nơi đều là màu tươi huyết s á c trời cao mặt đất màu đỏ ngỏm dòng sông màu đỏ ngầm bốn một đầu huyết hạ tại thương mang đại địa quần quận quần quận mà quá khí p á c h trong đó mang lấy một cỗ sắc bén n g u y khí tựa như thiên quân vạn mã tại trùng sát huyết hạ như từ thiên ngo lại toàn bộ tụ hợp vào một cái sâu không thấy đáy trong huyết trì không chung không có đám mây phóng tầm mắt nhìn tới đều là vô biên vô tận đỏ sậm theo trên bầu trời nhìn xuống xuống chỉ gặp ngàn vạn tọa như núi cao b i ể n rộng trường kiếm v ư ơ n g xuống đứng ở chân trời phát ra cứng cắp cổ láo l ự c đạo hòa hợp vô biên tôi lợi tràn đầy tại toàn bộ thế giới hết thể dây núi cây cối nhất diệp một cọc cỏ vô luận khúc c h i ế t cưng nu toàn bộ sắc bén như kiếm phong mang chói mắt quá nhiều kiếm nhạc kiếm sơn toàn thân còn thẩm thấu máu tươi từ trên xuống dưới như là từng đầu sơn tuyển suối nước ốn lượn chạy xuống tụ hợp vào nguyên anh tu sĩ xé rách không gian chiều dạo b ắ t hải mộ thương nô một bước vạn dặm tiêu dao vô cực nguyên thần tu sĩ sáng tạo không gian thậm chí có thể điểm hóa sinh linh chưng ơ liệt mặc dù còn không có tu luyện tới nguyên thần cảnh giới nhưng là thiên lũ kiếm ý nội bộ đã là tự thành thế giới thậm chí có từng đầu kiếm khí trường long ở cái thế giới này trong đó chơi đùa chơi đùa chỉ là ở cái thế giới này bên trong đột nhiên liền xuất hiện bốn đầu cự đại yêu thú đương nhiên liền là phía trước huyền n g ọ hải bốn tên yêu thánh bọn chúng bốn cái một cái là sơn nhạc bằng diêu vì thượng cổ thần vật côn bằng hôn huyết hậu duệ cự điều ba đầu thần mục có thể nhìn rõ vạn tầng vân thiên. lục trào có thể lực làm d ạ n núi nhạc hai cánh chi phong cũng có thể phân b i ể n đ ị ợ h ba một đầu là tứ dự huyết liêm sinh lấy v ả y màu đỏ ngòm sau lưng mọc lên bốn cánh loại đường lang loại hình yêu thú dị t r ù n g hai chân đao nhận có thể cắt chém v ạ n v ậ t k i a bốn cánh tề phi lúc múa như phi liêm có thể cấp thiết mở hết thảy một đầu vì cựu đầu xà yêu k í c h độc tính tình cực vì hung mãnh thích ăn màu tươi am hiểu đánh lén ở trong biển d u độn như gió thực lực cực mạnh một thanh v ì huyết kiếm yêu kiếm tu oán miệm đầm ma xâm nhiễm kiếm linh chuyển thành yêu vật mỗi ngày vô huyết không vui sắc ý kinh thiên có thể tu luyện tới nguyên thần yêu chỉ là bọn hắn bốn cái bị trương liệt đánh về nguyên hình chấn áp vào cái này thiền kiếm tuyệt vực bên trong bị ở trên bầu trời địa hạ bốn phương tám hướng vô cùng vô tận phi kiếm công kích muốn tách rời nơi này cần tinh thông trận pháp phá giải này địa kiếm trận biến hóa tìm tới chín nơi trận nhãn sau đó từng bước từng bước đánh bại c h ấ n thủ chín nơi trận nhãn kiếm linh lưu ly bạch ngọc xích giã tuyệt mệnh thất hung thanh phong huyền thiết thất cầm tài vân vấn đề là này chín vị trí tại này kiếm giới bên trong mỗi một cái đều có được gần như không kém hơn kiếm chủ trương liệt bản nhân kiếm thuật cùng với vô tận pháp lực nếu có thể đánh thắng được lời nói như thế nào lại bị chấn áp tới đây? hơn nữa bốn tên nguyên thần yêu thánh bản thân không thông chất pháp liền xem như ngay từ đầu lúc lòng dạ còn thịnh khắp nơi xung loạn gặp được giới này kiếm linh đối diện hắn kinh khủng kiếm thuật s á t lực b ố n yêu cũng là bại lui thậm chí là tranh n ẽ trôi này huyết kiếm yêu thánh trong mơ hồ dựa vào tự thân xem như kiếm nhạy cảm cảm ứng được muốn rời khỏi nơi này chỉ sợ cần đánh bại những cái tiệc cường đại kiếm linh thế nhưng là nó phi thường yêu thích nơi đây cái này tràn ngập huyết cùng kiếm thế giới để nó cảm nhận được không gì sánh được thoải mái dễ chịu không chỉ rời khỏi nơi đây còn muốn đối diện những cái tiệc kinh khủng kiếm linh nó liền càng th mặt khác ba tên yêu thánh cũng không phải là kiếm loại bọn chúng tại giới này nhận vô tận công kích mặc dù dựa vào mạnh mẽ pháp lực tạm thời còn có thể ngăn cản nhưng là tại nơi này căn bản cũng không có bình thường thiên địa nguyên khí đều là kiếm nguyên ngày dài tháng rộng làm hao mòn xung dưới vẫn là h ẳ n phải chết không nghi ngờ chúng ta nhất định phải rời đi nơi này bằng không sớm muộn hộ i nguyên khí hao hết m à chết huyết kiếm yêu ngươi có phải hay không biết rõ gì đó nói cho ta chương tám trăm bảy mươi ba hoạt yêu phiên bên, giới, Vạn yêu thần mình tại huyết bên trong tiêu đầu, đầu xả yêu sông lên huyết yêu kiếm p ẫ n nộ gào t é t sơn nhạc bằng r i ê u cùng tứ dược huyết liêm đều tại điên cuồng chiến đấu lực lượng của bọn chúng có thể lực làm d ạ n núi nhạc phân b i ể n định ba có thể cấp thiết mở hết thảy nhưng là ở cái thế giới này bên trong một tòa kiếm sơn bị xé nước cấp thiết mở liền lại có một tòa kiếm sơn từ máu tươi trong đó đông dưng đột ngột từ mặt đất mọc lên nguyên thần tu sĩ đã có thể ảnh hưởng cảm ứng toàn bộ cựu vực bảy châu t r i địa cái này thiên kiếm tuyệt vực bên trong một mực tại hội tụ nhân gian kiếm ý kiếm nghiệm khí từ đó ngày càng trưởng thành mở rộng nhân gian mỗi nhiều vết thương một bộ kiếm pháp kiếm quyết trong thế giới này liền biết hình chiếu hình thành một tòa kiếm, sơn. Chỉ cần bộ kiếm pháp này, kiếm quyết c ò ngay tại t n lúc ư u kiếm này tại hai tên yêu thánh lẫn nhau dương cung bạt kiếm thời điểm tại giữa hai người trong huyết hà bất ngờ dâng lên một cỗ suối máu ngay sau đó tia suối máu dần dần ngưng hóa một cái hình người thiếu niên nhanh nhẹn d a như soi ngọc mắt như đ i ể m sơn tuấn mỹ không gì sánh được dung mạo thân bên trên tre lên một tầng huyết y đạo p h ụ trong tay giữ nắm một cây phấn g i à i đạo nhân này đương nhiên liền là trương liệt hai vị đạo hữu ở chỗ này trải qua tốt chứ trương liệt vừa xuất hiện hắn bốn phía những cái kia yêu thánh đều là sợ hãi mà kinh động bản thân liền đã biết rõ thủ đoạn của người nọ h ú n g chỉ vừa mới vẫn là bị hắn thân thủ chấn áp tiền đến sao có thể không ký ức khắc sâu trong lúc nhất thời sơn nhạc b ă n g riêu tứ dược huyết liêm cựu đầu yêu xả cùng với huyết kiếm yêu đều trong cùng một lúc bày ra tư thế chiến đấu nhưng mà trương liệt nhẹ nhàng v ở đây kiếm giới bên trong chín đạo sáng ngời c h ó i mắt kiếm khí cường quang bất ngờ tại hắn quanh thân xoay nhanh du động cường quang trong đó ẩn ẩn có chín chuôi hình dạng và cấu tạo khác nhau phi kiếm chỗ tương đồng ở chỗ đều là hướng đạo người biểu hiện ra kính cẩn nghe theo cùng thần phục trạng thái các vị nếu muốn xuất thủ ta cũng không thèm để ý nhưng làm ời nghĩ rõ ràng vừa mới các ngươi phá giải là không có người chủ trì kiếm trợ nếu là tại nơi này hướng ta xuất thủ đó chính là để ta tới chủ trì kiếm trợ nếu là phát sinh dạng kia sự tình ta có thể bảo đảm các vị đều biết chết được có thảm lời này vừa nói ra liền xem như lấy tứ đại yêu thánh hung tàn của bạo nhất thời cũng theo đó trì trệ tôn thượng hoàn toàn không cần thiết giết ta ta tại giới này bên trong sống rất tốt vốn là dự định ở lâu nơi này giới chỉ cần tôn thượng cấp ta một chút cơ bản tự do cùng tôn trọng huyết kiếm yêu nguyện ý cống hiên sức lực kiếm yêu ngươi vô sỉ ngươi r u ồ n bỏ chúng ta huyết kiếm yêu lời vừa nói ra trực tiếp ngay tại bốn tên yêu t h á n h ở giữa sinh ra ngăn cách tình thế nhất thời theo nguyên bản song phương đối chất biên thành nhận ẩn tạo thế chân bạc t r ư ơ n g liệt ngay vậy lại là mỉm cười khẩu vị của hắn không chỉ có riêng là như vậy mà thôi huyết kiếm yêu mặc dù không tệ nhưng cũng vừa vặn chỉ là một cái bình thường nguyên thần sơ kỳ chiến lược mà thôi đối với hiện tại trương liệt tới nói có cố như tốt không có nhưng cũng không có gì huyết kiếm yêu muốn sống chẳng lẽ các vị liền không muốn sống trương liệt hướng về huyết kiếm yêu khẽ gật đầu sau đó giữ lấy phớn dài ánh mắt quét về phía mặt khác tam yêu thế nào chẳng lẽ ngươi bằng lòng vô điều kiện thả chúng ta rời khỏi đây là cựu đầu xà yêu lời nói kiếm thần đại nhân nếu là bằng lòng thả chúng ta rời khỏi chúng ta nguyện ý lấy bản mệnh tâm thể bảo đảm từ đây rời khỏi huyện ngọc hải vĩnh viễn đều không tại trở về đây là sơn nhạc bằng diêu lời nói vô điều kiện thả các vị rời khỏi đương nhiên là không thể nào thì là ta nói như vậy nghĩ đến các ngươi cũng sẽ không tin tưởng nhưng là ba vị nếu là bằng lòng lấy tâm đầu tinh huyết ở đây phiên bên trong cùng ta lập thành kế ước ta bảo đảm mỗi năm trăm năm mới vừa triệu hoán các vị một lần tại những lúc khác đối các vị không có quá nhiều ảnh hưởng cùng yêu cầu lời nói đến đây lúc t r ư ơ n g liệt mới vừa lộ ra kế hoạch nói ra bản thân chân chính ý đồ kính c h i ề u yêu tụ tiên kỷ chẳng ma phi kiếm tam bảo bên trong lấy tụ tiên kỷ bản thân uy lực cùng công năng tình yêu nhất nó bản thân không thể nắm giữ tại kẻ yếu trong tay tăng cường thực lực, nhưng là xuống trong tay cứng, giả lại có thể phát huy ra kinh người vi năng được được bọn ta hưng thuận ngươi nhưng là kiếm thần các h ạ n nhưng muốn tuân thủ lời hứa mới là sơn nhạc bằng diêu tứ dược huyết liêm cùng cựu đầu yêu x à bọn chúng ưng thuận dị thường lưu loát dứt khoát bởi vì tu luyện tới bọn hắn như vậy đã đến gần giới này đ ỉ n h phong cảnh giới tình trạng gì đó huyết hệ minh hà khế ước mặc dù ký kết bên giới vi phạm vẫn sẽ có phà phê nhưng tuyệt đối không phải đảm đ ư ơ n g không nổi thì là sau khi ký kết trực tiếp phà phê cũng tuyệt đối phải so với mình lúc này đối diện tình huống càng tốt cỡ nào không chỉ loại trừ cựu đầu xả yêu bên ngoài sơn nhạc bằng diêu cùng tứ dược huyết liêm là thực muốn r Cách rời nói à y xong trương liệt liền tung ra ở trong tay hoán yêu phiên phấn dài phía trên hai khói trắng đen lưu chuyển hắn bên trong thất sắc văn tự hóa thành từng cái từng cái hư tuyến đáp xuống sơn nhạc bằng riêu tứ dược huyết liêm cùng cựu đầu yêu xả ba tên yêu thánh trên thân tiếp xuống chỉ cần tam yêu bước ra một dọn tự thân tâm đầu tình huyết ký kết khế ước dung nhập phiên bên trong việc này liền liền thành nhưng là tại chương liệt triển khai hoán yêu phiên đằng sau sơn nhạc bằng r i ê u tứ d ự c huyết liêm cùng c ử u đầu yêu xà ba tên yêu thánh lại đột nhiên ở giữa hai mặt nhìn nhau vậy tu luyện vạn năm bản năng tại thời khắc này điên cùng nhắc nhở b ọ n chúng không thể ký tuyệt đối không thể ký một khi cam tâm tình nguyện hướng trước mắt này quỷ dị bảo vật bên trong dung nhập tự thân tâm đầu tình huyết tự thân sẽ v i n h viễn mất đi tự do những n à y tu luyện vạn năm yêu thánh bản năng là không gì sánh được chính xác cái này chưa hề tại giới này xuất hiện qua hoán yêu phiên nếu so với gì đó huyết hệ tâm ma đại chú minh hà khê ước đều càng khủng bố hơn gấp mười lần ước thúc lực biên độ tăng trưởng gấp đây là trương liệt vô pháp đem này yêu phiên hóa thành bản m ệ n h pháp bảo bằng không mà nói giờ này khắc này cờ này có thể xáo trộn thiên cơ đẩy sau những này yêu thánh bản năng cảnh báo thời gian một khi cùng h o á n yêu phiên hoàn thành kế ước lại kịp phản ứng vậy liền chậm không ngươi đổi một cái bảo vật ngươi cái này để ta cảm thấy quá nguy hiểm sân nhạc bằng riêu cuối cùng cũng không chịu phun ra tâm đầu tinh huyết nói như vậy hai bên hai tên yêu thánh cũng đều là như vậy gặp đây trương liệt thần sắc dần dần lạnh như băng xuống tới n h ì tới các vị vẫn là không có nghĩ rõ ràng tình huống các ngươi là coi là ta là tại thương lượng với các ngươi vẫn quanh tại trương liệt thân thể bốn phía c h í n đạo kiếm quang đ ồ n g nhiên ở giữa tỏa ra ánh sáng trói lọi phảng phất giống như đại nhật hạ xuống khốc liệt tuyệt luân trương liệt đích thật là không có cách nào đem h o á n yêu phiên luyện hóa thành bản mệnh pháp bảo vô pháp s o n g làm tóc v u n g da này bảo huy năng nhưng là hắn nhưng có các loại thay thế phương thức cũng gần như có thể hoàn mỹ phát huy da này bảo huy lực t â m kiếm thiên đồng chi nhận huyết kiếm yêu làm lựa chọn thời gian đến là theo bọn hắn nhất khởi tử vẫn là tiếp tục sống sót dù là rõ ràng tại này kiếm giới bên trong có lực ưu thế tuyệt đối trương liệt như xưa phân liệt đối thủ đồng thời ngự kiếm công ra toàn bộ thế giới long trời chương tám trăm bảy mươi bốn hoãn yêu phiên bên dưới vạn yêu thần phục ba sơn nhạc bằng yêu tứ dược huyết liêm cùng cựu đầu yêu xả ba tên yêu thành phát hiện trước mắt đạo nhân trong tay cầm quỵ dị yêu phiên bên trong lộ ra thất thải sợi tơ như xưa kết nối tại trên người mình cực lớn áp chế tự thân pháp lực phát huy tụ tiên kỷ h o á n yêu phiên tam giác thiên ma kỳ như loại này p h á p bảo toàn bộ đều có loại này hiệu quả áp chế tiên nhân yêu tu ma tu cũng là bởi vì loại này p h á p bảo quá mức làm trái thiên đạo cho nên thiên kiếp mới biết không hề tầm thường nặng nề phía trước âm thiếu khanh luyện chế nếu không phải trương liệt ngoài ý muốn trở về vận chuyển thiên đạo sát tâm vì nàng giảm bớt một bộ phận kiếp sát âm thiếu khanh tất nhiên muốn chết tại lôi phạt phía dưới liền ngay cả lấy mệnh huyết tế này thất giai nguyên thần phát bảo h o à n yêu phiên có thể hay không giữ được đều là chưa biết sự tỉnh sơn nhạc băng yêu tứ dược huyết liêm cùng cựu đầu yêu sản này tam yêu liên thủ vốn cũng không là trương p h á trước hiện t ơ liệt h một, một lần lại một lần lấy tâm kiếm thiên đồng chi nhận không ngừng chém giết lấy tam yêu tự mình ý chí kiếm trảm nhũng thân tâm trảm hồn p h á c h năm đó trương liệt liền có thể dựa vào mới vào từ phụ tu vi lấy một kiện phá được không thể lại phá linh thú lại thu phục thượng cổ hung thú hà lan ngư liền là nương tựa theo này thuật cho nên hắn mới tự giác có thể phát huy ra hoán yêu phiên tuyệt phần lớn uy lực dù là cũng không đem tế luyện làm bản mệnh pháp bảo theo thời gian trôi qua tại một lần lại một lần tâm thần chạm giết bên trong sơn nhạc bằng riêu tứ dược huyết liêm cùng cựu đầu yêu sản này tam yêu ánh mắt càng ngày càng t r ì độn mê man g ý chí càng ngày càng mềm yếu g ọ p lui nếu là phía trước bọn chúng là như vậy trạng thái lời nói chỉ sợ đối diện hoán yêu phiên đều chưa hẳn có thể tâm sinh cảnh giác nhìn ra đằng đẵng trên thực tế thời gian cũng chưa qua đi quá lâu sau đó âm hiếu khanh cùng cung tử viện hai nữ liên đạp tại chương liệt đạo bảo ống tay áo trong đó bay ra bốn đoàn các loại liên quan dung nhập vào đạo nhân trong tay cẩm hoán yêu phiên bên trên chính là sơn nhạc bằng diêu tứ d ự c huyết liêm cùng cựu đầu yêu xà này tam yêu cùng huyết kiếm yêu hoạt yêu phiên bên dưới thần phục yêu tu càng nhiều n à y bảo huy năng cũng liền càng mạnh bởi vậy t r ư ơ n g liệt để huyết kiếm yêu g i a tiên đến phiên bên trong đi tương thuận nó ở đây chiến đằng sau liền trả lại nó tự do dung họ bốn đầu yêu thánh pháp lực t r ư ơ n g liệt trong tay thất giai nguyên thần pháp bảo hoán yêu phiên tại khủng bố tuyệt luân pháp lực rót vào phía dưới u y năng điên cuồng tăng vọt tiêu quần cuộn yêu lực thậm chí từ hư hoã thực điên cuồng vận chuyển chữa trị thăng hoa lấy âm thiếu khanh tại l trong chốc lát không trung đại địa hết thể tất cả đều là cái này đạo pháp lực cổ sáng quang mang che giấu cự đại cổ sáng quang huy chứng cứ toàn bộ không trung thậm chí dần d ẩ n lộ ra một loại duy ngã độc tôn lừng lây thế thanh bạch quang mang chiếu rọi thiên địa một mảnh sang trưng thậm chí khiến không khí nhiệt độ cũng đột nhiên tăng lên quá nhiều trong một chất mắt phản tất cả tòa thiên địa đều bốc cháy lên nét dạng l h o h c yêu phiên đã thành tự thân tấn thăng nguyên anh tầm chín cảnh giới cả hai tương hợp kim linh phong bất dạ thành bên trong dư lại những ngày yêu tộc yêu thánh đã không đáng chú ý nơi này xuất hiện động tĩnh lớn như vậy trên bầu trời có từng đạo đội quang nhanh t h o n g hối hả độ tới người cầm đầu chính là vấn tiên yêu thánh phía trước ông thiếu khanh luyện bảo độ kép bọn hắn đương nhiên cũng có thể cảm hứng đến nhưng là tỉnh không để ý dựa vào đều đã đánh xong người pháp bảo mới vừa vạn luyện ra đây không phải là cấp chúng ta gia tăng chiến lợi phẩm phá diệt kim linh phong bất g i ả thành đại bại nhân tộc nguyên thần tu sĩ để huyện ngọc hải nhân tộc mấy ngàn năm đều không thể khôi phục lại đại cục chống đỡ định hiện tại lại thu lấy một kiện nhân tộc nguyên thần pháp bảo quả nhiên là một kiện chuyện tốt cho nên v ấ n thiên ám diệt cùng tàn giáp này ba tên yêu thánh lệnh cưỡng chế cái khác yêu thánh không nên ngăn cản âm thiếu khanh luyện bảo độ kiếp thẳng đến xuất hiện vừa mới cái tia đáng sợ biến hóa trương nguyên liệt người còn chưa chết vẫn thiên yêu thánh nhìn xem cầm trong tay hoán yêu phiên t r ư ơ n g liệt thần sắc biến đổi hắn có thể nhìn ra được t r ư ơ n g trí viện biến hóa thiên mục đạo nhân cùng ma hóa hiểu nguyện thiền sư chỗ thi triển ra thủ đoạn đáng sợ càng là tận mắt nhìn thấy t r ư ơ n g liệt thân thụ này hai đạo trọng kích lại là căn bản không thể nghĩ đến còn không có quá mấy canh giờ t r ư ơ n g liệt lại có thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mặt mình kỳ thật t r ư ơ n g liệt trên người bây giờ tổn thương vẫn là không có hoàn toàn tốt pháp lực khí tức cũng có được một chút nông nổi vội vàng tấn thăng nguyên anh cựu trọng cảnh giới thai họa ngầm còn không có tiêu trừ nhưng là vẫn là đầy đầy đầy đủ d t r ư ơ n g liệt nhẹ nhàng lắc đầu cười nhạt một tiếng h ừ chỉ bằng ngươi còn có ngươi sau lưng hai cái rơi phế người vấn thiên yêu thánh thoảng qua giơ lên trong tay kim sĩ t u y ệ t hồ thường trong đồng tử b ắ n ra sáng chói kim sắc l ệ mang không chỉ bằng ta một cái như vậy đủ rồi sau một khắc t r ư ơ n g liệt vung lên trong tay hoán yêu phiên qua n g phân thất thải thuận lợi chiếu ngàn đầu bao phủ xuống yêu ngạo một thế vấn thiên yêu thánh chỉ cảm thấy bản thân tại này thất thải quang hoa bên trong một thân thần thức pháp lực độc thân đều thụ gánh nặng không gì sánh được á c chế đây là bình thường hoán yêu phiên bên trong thu nhận sử dụng yêu tộc càng nhiều uy lực càng mạnh tại biết ta luyện thể tu vi đằng sau ngươi từ phía sau l ư n g đánh lén một khắc kia trở đi ngươi đấu tâm đã mất vẫn thiên theo một khắc kia trở đi ngươi liền đã thua t r ư ơ n g liệt lại một lần nữa vận khởi hết u y cương lực h ắ n thân thể bên trên hình như có huyết sắc hiện lên vì vậy đối với n h ụ thân cùng pháp lực thậm chí thần thức khống chế đều tiến một bước tăng cường sau một khắc lại vận khởi từ khí tinh hà pháp lực ban ngày sau hiện một mảnh oanh minh chỉ gặp hư không bên trên ngưng hóa thành một đầu bàn tay lớn màu tím đại thù này gân cốt cấu kết trưởng thiên khống đ i ệ một tay che chởi áp mà hạ ta không có bại ta không có bại vẫn thiên yêu thánh huy vũ t r ư ờ n g thương phóng lên tận trời đỉnh lấy hoán yêu phiên thất thải quan g hoa đ i ê n cùng đỉnh thương ám sát này yêu kỹ thuật bắn thật sự là lợi hại trong trước mắt liền là bạo phát t ừ n g đạo sáng trói kim sắc quan g hoa thương quan g phát ra đạo mắt liền là mấy ngàn vạn đạo thương mang phá không thế nhưng là vô luận như thế nào dễ r u ộ n như thế nào biến hóa t r ư n g liệt tấn thăng nguyên anh tầm chín cảnh giới đại đại hướng về phía trước tinh tiến một bước hơn nữa cầm trong tay khắc chế hàn hoán yêu phiên vẫn thiên yêu thánh đã không có bất luận cái gì phần thắng rồi ẩm ẩm tại thất thải quan hoa chiếu dọi phía dưới vẫn thiên yêu thá xuất tấn toàn lực nhưng vẫn là bị t i ê u nặng như thiên ngoại thần nhạc một loại bàn tay lớn màu tím ven kích đè xuống v m vang nhập vào kim linh phong trong đó thật lớn như thế lực đạo thậm chí nện đến này một khối bay lơ lửng s ơ n nhạc đã nứt ra một phần ba mấy chục vạn phạm nhân thụ này ảnh hưởng đến rơi vào phía dưới biển cả trong đó bất quá tại thời khắc này đã không có tu tiên giả còn có thể lo lắng phạm nhân rồi vẫn thiên yêu t h á n h người bị thương nặng còn muốn dây giụa nhưng là hoán yêu phiên đón gió gặp tăng sau đó tật hạ xuống thẳng xuống dưới bao phủ tại trên người hắn sau một lát tại trương liệt lại thi pháp quyết đem phấn dài gọi trở về thời điểm dưới lá cờ đã lại không có vị tiêu tiêu ngạo tuyệt thế vân thiên yêu thánh t r ư ơ n g liệt thả ta ra ngoài thả ta ra ngoài chúng ta tái chiến bên trên ba trăm hiệp ta không phục ta không chịu phục chương tám trăm bảy mươi lăm hoán yêu phiên bên dưới v ạ n yêu thần phục bốn đem hoán yêu phiên thu hồi trong tay tại tiêu phiên diện phía trên hiện ra vấn thiên yêu thánh điên cũng rẽ rủa gào thét hư huyễn khuôn mặt nếu như là đấu tâm không mất vấn thiên yêu thánh t r ư ơ n g liệt có lẽ còn muốn lo lắng h ắ n trực tiếp tự bạo nguyên thần tổn thương hoán yêu phiên thế nhưng là giờ này khắc này chương liệt nhưng nhìn ra được này yêu ngoài mạnh trọng yếu hắn căn bản là đã không có tung hoành thi thiếu khanh tự viện hai người các ngươi thân bên trên thương thế nặng nề trước trốn vào địa hỏa q u ậ t bên trong đối t a triệt để kết thúc lần này kết số lại gọi các ngươi ra đây nói xong t r ư ơ n g liệt hướng về phía trước đạm mạnh bước không gian điên đảo nazi trong né mắt liền biến mất vô ảnh vô tung ở trong quá trình này hắn cũng tại cưỡng ép luyện hóa vấn thiên yêu thánh lại được này yêu yêu lực hoặc yêu phiên uy lực sẽ lần nữa phóng đại đương nhiên hoặc yêu phiên pháp bảo bản thân cũng là có hạn mức cao nhất không phải vô hạn độ để bạn tăng trưởng lần này sở dĩ hội phóng đại là bởi vì vấn thiên yêu thánh bản thân đủ mạnh tại huyện ngọc hải y nhìn xem trương liệt một bước kia thoát ra bóng lưng ông thiếu khanh cùng cùng tử viện đều là thở dài nhẹ nhõm bất ngờ ông thiếu khanh sắc mặt chấp nhận sau đó thân thể t h ấ p phục từng ngụm từng ngụm phun ra huyết đến thiếu khanh cho tôn thiếu khanh cho tôn ông thiếu khanh vì luyện chế thất giai nguyên thần pháp bảo nguyên khí đại thương đèn tạ dầu nguyên bản còn cưỡng để lấy một hơi nhưng là hiện tại nhìn thấy hoán yêu phiên bất thế thần uy sau biết rõ bất dạ thành tình thế nguy hiểm đã giải một hơi thoải mái ra đây tức khác thể nội sinh cơ bắt đầu biến mất một bên khác trương liệt cũng không biết rõ này một bên xảy ra chuyện gì cần hắn làm sự tình thực tế quá nhiều chấn áp luyện hóa vấn thiên yêu thánh. Đi tới đại tới ca Cổ nhưng g ọ c p là cứ việc gắng sức đuổi theo tại trương liệt luyện hóa c h â n áp vấn thiên yêu thánh đuổi tới đại ca cổ ngọc ở động phụ lúc vẫn là phát hiện động phụ pháp trận phòng ngự đã bị công phá cổ ra tu sĩ bị đại lượng yêu binh yêu tướng khu trục ra đây cũng không lâu lắm đắc chí vừa lòng cựu đầu xà hoàng ám diệt cũng nhắc theo t r ư ơ n g liệt kết nghĩa đại ca cậu ngọc t ử trong bay ra thiên thu đại nghiệp đã hoàn thành ám diệt đương nhiên là đắc ý hắn không có lý do không đắc ý cổ đạo nhân nghĩ không ra à ngươi hôm nay đáp xuống trong tay ta muốn ngươi cả đời tung hành vứt bỏ cổ ra vốn có chỉ đạo pháp thu thập thiên hạ thuần dương ngọc sách tán quyền luyện tập thành chân dương pháp lực danh động thiên hạ nhưng là vậy thì thế nào đâu ngươi yên tâm ta là sẽ không giết người không có người ta cũng không tốt thống trị nô dịch huyện ngọc hải nhân tộc ha ha ha, ha. nghĩ đến khoá ý chỗ ám diệt yêu thánh nhận không được cười dài lại cười dài nhưng mà trong lòng của hắn bất ngờ sinh ra cảnh giác kỳ quái tàn giáp lao giả kia đi đâu rồi vừa mới hắn cũng có chút là lạ hiện tại càng là đã không gặp nữa ý nghĩ này vừa mới hiện lên ám diệt yêu thánh đã cảm thấy chỗ sau lưng đ ố n g nhiên đau xót dường như bị cái gì đó r ú t chúng áp chế thần thức á p chế pháp lực nặng nghề được cũng như gánh vác sân nhạc đương nhiên nặng nghề đây là hội hợp t r ư ơ n g liệt pháp lực cùng ngũ đại yêu thánh một kích lực lượng mặc dù không có khả năng hoàn mỹ điều khiển nhưng là cũng đã nặng nghề được bất khả t ư nghị bỗng nhiên ở giữa nhận nặng như thế kích ám diệt yêu thánh cả người đều hóa thành nguyên hình. trong tay cổ ngọc chân tôn tự nhiên là tội tay nhưng là hắn thân kinh bách chiến phản ứng cực nhanh hiện ra nguyên hình đệ nhất thời khắc liền hướng cổ ngọc phun ra bản thân yêu độc đây là một đầu cực vì g i ữ tận cựu đầu x a yêu vương trên người nó có một loại nói không nên lời tối tăm ánh sáng k i a tối tăm bám vào tại long thể phía trên thỉnh thoảng giống như có dịch nhờn trên người nó nhỏ xuống ba đát ba đát dịch nhờn hạ tới nam h thạch bên trên phát ra tư tư thanh âm sau đó liền tan xuống dưới này kỳ thật chính là một loại nguyên năng dị tượng đã là độc cũng là một loại cường đại đáng sợ pháp lực trương liệt thi triển di tinh hoán đấu thần cấm này xác chùm sáng bao khoả đem tiêu màu xanh biết trí độc độc dịch lại na di trở về ám diệt yêu thánh trên người mình giữa đường thời điểm t ử khí tinh hà pháp lực liền bị kịch độc tan giã được tán loạn bởi vậy những cái k i a độc dịch nhưng thật ra là tung trên người nó quả nhiên với độc uy lực này đã hoàn toàn không kém hơn thiên hạ thập tuyệt độc nghĩ không ra ngươi còn có thủ đoạn như vậy ngươi trên thực tế thần thông không kém hơn vấn thiên nhưng so hắn càng có thể chịu càng thiện vô ẩn dấu nếu như hai người các ngươi tranh p h o n g ngươi thật sự là có có thể cười đến cuối cùng di tinh hoán đấu thần cấm có thể chuyển di thiên hạ đạo pháp bằng vào cơ sở liền là từ khí tinh hà pháp lực tuyệt đối bá đạo tuyệt đối ổn định chấn áp trí lực trương liệt di tình hoán đấu tuyệt đối luyện được không t n h kém nhưng vẫn là kém chút bị hắn một tan mà phá loại này đ ộ c lực khiến trương liệt cũng theo đó ghé mắt ngươi vậy mà không có chết nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại trương liệt hiện ra nguyên hình ám diệt yêu thánh cũng là kinh ngạc không gì sánh được nhưng là nó sau một khắc liền điên cuồng không gì sánh được từ chín khỏa đầu trong đó phun ra ra kịp độc cùng lúc đó thiêu đốt thể nội tinh huyết hướng ngược lại t ậ t đội tàn giáp ngươi cái l a o bất tử dám ám hại tại ta để ám diệt yêu thánh hơi kinh ngạc là cái kia cầm trong tay kỳ dị yêu phiên hoàng bảo đạo nhân vậy mà không có truy sát chính mình song phương giao thủ như vậy nhiều năm trương liệt tính tình hắn cũng là có chút hiểu rõ kiếm ra vô tình bá đạo đậm bệnh tuyệt sẽ không l à ngay tại lúc này nhân từ nương tay người bất ngờ ám diệt yêu thánh cảm thấy mình cái cổ ở giữa có chút thiêu đốt đau nhức cảm giác hắn nhanh chóng lây tay đi bắt vừa mới trương liệt kia một phiên đã đánh tan hắn hết t h ể hộ thể pháp lực cơ gãy xương nứt bàn tay rời đi trước mắt ám diệt yêu thánh nhìn thấy một đầu to béo sau tưng mọc lên thất thải ngô công tại trong tay mình ố neo a ố neo a thân vì độc đạo tu sĩ hắn đương nhiên biết rõ đây là gì đó thập tiệt độc thất thải n ô công làm sao có thế、Bạ. Ám d i ệ thất yêu t á n liền từ giữa không trung xuống, giờ khác này hắn rốt cuộc biết trương liệt vì sao không đến đây bắt hắn, mười tuyệt độc, kim đan diệt Nguyên Anh, Nguyên Anh thận. Hoàn toàn thành h khác hóa thục thể h trực tiếp từ rốt biết liệt bắt tuyệt diệt giết t rơi cuộc độc, giữa giờ mười kim sao đây vì thải ngô công thải nuôi g c n g đến cái này cảnh giới tuy là t r ù n g tử nhưng cũng sinh ra một chút trí tuệ nó cắn qua ám diệt yêu thánh đằng sau biết rõ đối phương đã không đả thương được bản thân mặc cho hắn tóm vào trong tay sau đó lại hung hăng cắn hắn một ngụm đến tận đây huyền ngọc hải yêu kiếp lau dịch triệt để kết thúc nơi lây nhân tộc được thiên thu thái bình Trương Thần Thiên trốn Pháp ám cầm bốn phía mặc dù còn có rất nhiều biển bên trong yêu tộc nhưng là trương liệt vừa vặn chỉ là nhẹ nhàng dừng lại trong tay hoán yêu phiên phiên căn chia xuống đất một c ỗ lực lượng vô hình quyết tán bốn phía những cái kêu biển bên trong yêu tộc toàn bộ tâm sinh to lớn đại h o à n g sợ nhau nhau là quỳ gối quỳ xuống dù là xưa nay tính tình lại kiệt ngạo hưng mãnh lúc này cũng chỉ có thể làm này hoán yêu phiên bên dưới dập đầu trùng cách viên đạo thư ba kiện pháp bảo bên trong dùng cái này hoán yêu phiên khó khăn nhất l u y ệ n chế nhưng sau khi luyện thành thu nạp đầy đủ yêu thánh đằng sau liền có thể trực tiếp dùng cái này phiên thống linh yêu tộc yêu thánh trở xuống tuyệt khó chống cự nguyên liệt ta không có chuyện ngươi mau đuổi theo giết kia c ử u đầu yêu x à đánh rắn không chết phản thủ hắn hại cầu ngọc hiện tại cực kỳ suy yếu nhưng l ạ i như xưa k h o á t k h o á t tay dạng này nói đại ca yên tâm kia tặc đã là mộ bên trong hải q u ố t tốt ta đã như vậy vậy ta liền để đại ca yên tâm chính là mặc dù muốn giải thích nhưng gặp cầu ngọc vẫn là thần sắc kiên trì chương liệt lắc đầu hắn bản thân cũng không rời khỏi mà là thân bên trên đạo đông nhiên hóa thành lưu quang bay cao mà lên t i ê u đạo bà ở trên không trong đó khuyết tán kiếm khí ẩn ẩn hình thành một đạo nhân c h i tư hắn một bà bắt được h o á n yêu phiên hóa thành một đạo thất thải đ ộ n quang tật đ ộ n đi xa đây là thiên lũ kiếm y kiếm khí hóa hình năng lực có thể huyễn hóa long hồ thậm chí thế gian vật vật bất quá t r ư ơ n g liệt vẫn là theo thói quen hóa thành tự thân hình dáng tướng m ạ o mà bản thân hắn nhưng là lưu tại n g u y ê n đ ị a vì cổ ngọc chân tôn liệm thường cùng giao lưu trận trên này tình huống với mới cái này nguyên thần pháp phiên chính là tiểu mội khổ tâm nghiên cứu hơn hai mươi năm mới luyện chế ra bảo vật đúng vậy ai nghĩ không ra qua chiến dịch này? nay h chuyện g thứ nhất chính là ta nhị đệ cô hạc đào vong sự tình mời ngươi nhất định đường rêu giao về sau cô hạc trở về vẫn là phải tại huyền ngọc hải tu hành ta không hy vọng hắn đời này đều khó trở về cô hương đến mức chuyện thứ hai này lời nói đến đây lúc cậu ngọc chân tôn hơi có một chút do dự nhưng là hắn nghiêng đầu nhìn một chút bản thân những cái k i a đồng tộc người bọn hắn đều là thương vong rất nặng nhận hết h o à n g sợ mà hết thể này đều là bản thân tạo thành nếu không phải là mình mạnh hơn luyện thuần dương c h â n khí vì đ ạ bạt tự thân ba ý kiên trì cùng huyền ngọc hải yêu tộc khai chiến đây hết thể đều sẽ không phát sinh gặp qua vô số chết đi thậm chí cả trận chiến này đại bại bị bắt cổ ngọc tâm bên trong đã có nạn trí táng trí hướng cảm giác bởi vậy hắn trùng quy vẫn là nói về sau này huyền ngọc hải bất giả thành mọi việc liền mời nghĩa đệ giúp ta chủ trị a trong tay ta nơi này đã chạy sôi quá nhiều huyết gì đó t r ư ơ n g liệt thật sự là không nghĩ tới đại ca cổ ngọc lại đột nhiên nói lời như vậy hắn vốn định k h u y ê n giải nhưng lời đến khỏe miệng lúc lại đột nhiên nghĩ tới điều gì trải qua ngàn sầu v á k hổ cuối cùng muốn nói con đường muốn đem thuần dương chân khí chân chính luyện tới đại thành chỉ sợ cần liền là lúc này dạng này tâm cảnh đang luyện thành thuần dương chân khí chân dương lực một khắc này đem bản thân bản thân thần n i ệ m hóa thành hư vô hoàn toàn tránh đi cùng dương cực hạn chân dương pháp lực đ ụ n g nhau thẳng đến kia nguyên thần pháp lực hoàn toàn dung nhập tự thân pháp lực đằng sau tâm thần mới một lần nữa khôi phục lại nói như vậy trận này biến cố ngược lại là đại ca cơ duyên ta như lại khuyên ngược lại là tại đoạn con đường của ở thời điểm này trương liệt thiên lũ kiếm y cùng hoán yêu phiên biến thành đạo nhân đã bay đến thất thải ngô công cùng đổ d ạ p tại ám diệt yêu thánh nơi nào ám diệt yêu thánh ghé vào biển đảo sơn thạch phía trên miệng mũi cùng thất khiếu trong đó đều tại hướng bên dưới nhỏ xuống lấy hát huyết nhìn từ trạng có chút thảm liệt khủng bố trương liệt tiến lên phía trước nhẹ nhàng sờ lên gật gù đắc ý tiến hành tranh công thất thải ngô công sau đó thu hồi nó ngay tại đạo nhân đi dò xét á m diệt yêu thánh khí tức lúc này đầu đại yêu bỗng nhiên mở mắt hất lên tay đánh ra chính là màu xanh biết vũ khí cùng yêu diễm chỉ là trương liệt tựa hồ sớm đã có h o cựu đầu xạ yêu nhất mạch chuyển sinh thế tử thuật bản chân quân cũng là sớm có nghe thấy chỉ là không biết n g ư ờ i này chuyển sinh thế tử thuật hết thệ có thể thi triển ra mấy lần nói xong trương liệt chấn động trong tay hoán yêu phiên hắn bên trong có vài chục mai thất thải văn tự bay ra nhìn như hoàn toàn khôi phục như cũ ám diệt yêu thánh càng không dám cản hóa thành một đạo bích s ắ c lưu quan g lại một lần nữa hướng tây phương trốn xa muốn chạy trốn k ê u mười mây mai thất thải văn tự đánh cho đánh vào đến trên mặt đá thật sâu khảm vào đi vào nhìn như uy lực không lớn nhưng trên thực tế đều là nguyên thần pháp lực uy lực kinh người hơn nữa đối với yêu tộc còn có kinh người khắc chế lực bằng không mà nói chương liệt cũng không đến mức như vậy khinh thường không tự mình đến đây h o ặ yêu phiên tế luyện đến lúc này đỉnh cấp có thể dung nạp lục đại yêu thánh sơn nhạc bằng diêu tứ d ư huyết liêm cựu đầu yêu xả huyết kiếp yêu vấn thiên yêu thánh, lúc này mới Húng chương ỉ t r l i ệ tám còn ư trăm h bảy mươi bảy nguyên thần pháp lực thiết yêu lực hai nguyên ngọc hải vạn giảm hãn hải hư không vô tận bên trong phía trước một đạo màu xanh thấm đột quang đằng sau một đạo thất thải đột quang một trước một sau ngay tại cạnh tranh tướng truy đuổi ở thời điểm này trương liệt đã theo bản tôn nơi đó biết từ đây này huyền ngọc hải về thái hạo kiếm môn chỗ còn hạn c ổ ngọc đại ca muốn chỉ huy tộc nhân vào thâm sơn tu đạo như vậy hắn liền càng thêm không chịu bỏ qua trước mắt vị này giã tâm bừng bừng yêu thánh huyền ngọc hải yêu tu tứ đại yêu thánh cựu đầu x a hoàng ấm diệt huyền quy láo tổ tàn giáp g thiên bằng tung hoành vân thiên bạch dạ phu、U、nhân diệu âm đều có thủ đoạn bọn hắn tồn tại sẽ là nơi này không ổn định nhân tố sự t ì n h đã đến tình trạng này các h ạ còn có thủ đoạn gì nữa xử hết ra chính là nếu không, ta thiên yêu này lực, thật sự là không biết nên làm sao thí nghiệm theo hắn yêu p i ê n không ngừng phong cái này nguyên thần pháp bảo trong đó tự nhiên mà vậy liền ngưng ra một c â u nguyên thần pháp lực t r ư ơ n g liệt mệnh hắn tên là thiên yêu lực nay cố thiên yêu lực là quá không ổn định h o a n g yêu phiên bên trong phong ấn yêu thánh càng nhiều càng mạnh uy lực của nó cũng liền càng mạnh hơn nữa tựa hồ thu nạp vào bất đồng yêu thánh uy lực cũng sẽ có điều biến hóa nói cách khác kỳ thật mỗi một c â u nguyên thần pháp lực đều có cự đại tiềm lực có thể cung cấp khai quật tựa như thiên yêu này lực một dạng ta vừa vạn chỉ là ban đầu thông nắm giữ mà thôi tại được hắn tinh nghĩa triển hắn uy năng phương diện còn kém rất xa chương liệt trong lòng dân lên dạng này minh ngộ suy một ra ba từ đẩy mười so sánh tự thân đạo pháp hệ thống tu luyện nhưng là huy vũ phớn giải đối với ám diệt yêu thánh xuất thủ nhưng thủy trung cũng không có dừng lại cuối cùng tại tại mấy canh giờ sau đem hắn cưỡng ép thu nạp vào hoán yêu phiên bên trong ám diệt yêu thánh tuyệt đối là không yếu hắn có bản mệnh yêu độc gần như đã đạt đến thiên hạ thập tuyệt độc cấp độ nhưng là đây là dùng đến đánh lén ám toán năng lực chính diện đấu chiến năng lực hắn là so ra kém vấn thiên yêu thánh mà vấn thiên yêu t h á n h chính diện đấu chiến năng lực lại so ra kém chiến liệt hắn bản mệnh yêu độc mạnh hơn hạ xuống không tại trên thân thể người cũng là trùng quy vô dụng à, à, à. Hắn phiên tại thôn phê ám diệt yêu thánh yêu yêu tại diệt tia ám cự đạo i đại liền hiện tại tới điểm, đại nguyên hình yêu thân thể đằng hắn bên trên yêu lực đại phúc tăng trưởng, nhanh đến này năng đỉnh thánh yêu sau, yêu yêu thể phúc khả pháp rất đạt đạt đ lực lục lực. cờ có ạ nhân kia đối với cái này nhưng là k h o á t k h o á t tay bên trong phấn l u y ế dài sau đó hướng phía dưới nghiêng đổ ra một đầu khác cựu đầu yêu x à tại này cựu đầu yêu x à yêu thánh còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra lúc liền bị đạo nhân vung phiên một kích đánh chết như là đã có mạnh hơn cựu đầu yêu x à nó liền không cần như phía trước là song phương cam tâm tình nguyện ký kết khế ước như vậy trương liệt thì là trực tiếp thả nó cũng không lại lấy nó thế nào nhưng đã là hao hết thủ đoạn cấp bách như vậy lúc này trực tiếp đánh chết liền tốt miễn đi nhân tộc thai h ỏ a hơn nữa còn có thể lấy thu hoạch đại lượng tài liệu quý hiếm làm xong đây hết thể đằng sau trương liệt vung tay háo thu hồi trước mặt như núi linh tài trong tay phớn giải hạo đã nguy năng trong lúc mơ hồ lại tăng thêm mấy phần bởi vì thay thế đi vào yêu tu càng thêm cường đại hoàn thành việc này sau trương liệt sẽ rách không gian nhanh chóng đổ trở về kim linh phong còn phải lại bắt giữ hai đầu yêu thánh hiện tại h o á n yêu phiên bên trong yêu thánh số lượng vẫn là năm cái nhưng là huyết kiếm yêu là muốn thả ra kim linh phong bất giã thành nơi này rối loạn vẫn còn tiếp tục cũng không phải là không có yêu thánh phát hiện gì thường như tàn giáp yêu thánh dạng này tỉnh thông tiên thiên thuật toán đại yêu cũng sớm đã trước một bước chống chạy trực tiếp lựa chọn mang lấy bản thân tộc quần từ đây rời xa huyền ngọc hải đây chính là loại này tu sĩ chỗ c ư ờ n g đại việc này như thành n g ồ i hưởng hắn lọi huyền ngọc hải yêu tu đ ạ i tộc bên trong tất nhiên có huyền quy nhất tộc một chỗ cắm rùi việc này như bại tàn giáp lao tổ cũng có thể sớm cảm ứng kịp thời bước ra rời sân cũng là bảo toàn tính m ệ n h không quá mức tổn thất trừ tàn giáp yêu thánh bên ngoài cũng có hoặc nhạy bén hoặc may mắn yêu tu yêu thánh dần dần phát giác được tình huống không đúng kịp thời lựa chọn bước ra trở ra. nhưng là cũng vẫn là có một ít bị tự thân hung lệ s á t tính che đậy linh giác cảm nhận như c ũ tại tùy tiện không kiêng sợ đ ổ s á t nhân tộc thôn phệ tu tiên giả loại này nơi nơi là đã là hung lệ lại không có cái gì yêu duyên thiên xài nhất tộc yêu thánh bích nhắn nhi chính là một trong số đó nó còn tưởng rằng hiện tại là huyền ngọc hải yêu tộc đại thắng thế cục vừa mới thôn phệ một chút tu tiên giả rõ ràng đã chắc bụng lại như c ũ đang t r e o c ậ t lấy một đám nữ tử nhi dự định hơi chút tiêu hóa sau đó lại tiếp tục ăn tại những n à y nữ n i trung ương chỗ là một tên chống đỡ lấy ám kim sắc kim cam kết giới trung niên mi cô chính là tặng cho trương liệt thất giai pháp bảo khốn long kim t u n g đã ma phong nguyên trần sư thái vị sư thái này tính cách ngay ngắn gần như bảo thủ những này năm lại năm xưa không g i lành v ậ n không tốt rõ ràng có không yếu tu vi cùng thần thông nhưng mỗi lần thụ thương rất nặng dần dần cấp người một loại vì người nghiêm khắc ngựa khi quá lớn nhưng tu vi không tốt cảm giác hiện tại nàng lại thụ thương hay là những năm này vết thương cũ vẫn luôn không có phục hồi nguyên trần bản lĩnh nhưng thật ra là không yếu trương liệt lại là tâm bên trong rõ ràng nguyên trần sư thái tu vi không kém hơn nhập ma trước hiệu nguyện thiền sư đấu pháp kinh nghiệm ít thủ đoạn cùng ứng biến đều là hơi thua kém một chút nhưng là hai người t r ê n lệch xa xa không có người khác cảm nhận bên trong lớn như vậy đều là nguyên thần t r u n g kỳ thậm chí đến gần hậu kỳ nhất phương cao thủ tiêu bích nhãn nhi miệng phun yêu viêm t h i ê u đốt đốt đã m à phong nguyên trần sư thái một đoàn người đau khổ trèo chống kim cam kết giới bản tôn đã thu hồi đạo bảo cùng hoán yêu phiên trương liệt ẩn nộn vào hư không bên trong đợi tiêu bích nhãn nhi đắc ý nhất thời điểm đột nhiên đánh ra khốn lòng kim thung nga ô song phương thực lực vốn là có lấy t r ê n lệch thật lớn i sau đó, sau đó lại. Lại nguyên xà trần sư thái vất vả trương liệt vào hư không trong đó hiện thân mà ra hướng trước mặt một đám nữ nị h cầm lệ nói nào biết trước mặt vị sư thái này nhưng trực tiếp nói thân quân giờ phút này cũng không phải là người ta khách khí thời điểm ta chỗ này đã không có nguy hiểm chỉ là hắn đem khốn long kim cung cấp nguyên trần sư thái lưu lại có này bảo tại này dối loạn thế cục phía dưới nguyên trần sư thái cũng có thể nhiều mấy phần sức tự vệ nếu huỳnh ngọc hải đã thuộc về thái hạo kiếm môn thế lực như vậy hải ngoại linh ngao đào trương liệt liền định giao cấp vị này nguyên trần sư thái tới tiến hành xử lý tính cách ngay ngắn người có khuyết điểm nhưng cũng có được ưu điểm sẽ không tùy tiện làm ra gì đó tại người n g o ạ i dự liệu sự tình Chúng chỉ hại ngoại linh ngao đảo kia đảo theo r ă m vạn vật c ú n nguyệt nhập、ma、đằng sau nhất định công nếu nuốt luôn sạch sẽ, như vậy thì được tính là... thái hạo kiếm môn nghiệp nhiệt. g tại một tộc thì thái t đạo, sạch hạo hiểu phải cái kiếm cho h sau yêu vậy ma mặc được sẽ, có là là thời gian trôi qua trương liệt c ổ ngọc nguyên trần chờ nhân tộc nguyên thần tu sĩ khí tức không ngừng cường thịnh quyết tán càng ngày càng nhiều yêu thánh phát giác không đúng muốn chạy trốn nhưng là gần nửa đều bị trương liệt đánh rơi xuống kim linh phong bất giả thành chiến tranh dần dần kết thúc bởi vì âm thiếu khanh luyện chế được khắt chế yêu tộc nguyên thần pháp bảo hoãn yêu phiên bởi vì trương liệt tân thăng nguyên anh cựu trọng cảnh giới dẫn đến thế cục hoàn toàn n g h chuyển Huyền n g ọ chương h tám trăm bảy mươi tám kinh doanh huyền ngọc hải hai mươi năm sau lưỡng bại hai thành vượt ngoại ma kinh một huyền ngọc hải nhân yêu lưỡng tộc huyết chiến chiến dịch trong nháy mắt liền đi qua hai mươi năm nhân tộc tu tiên giả thảm tháng sau hết thẻ phía trước bất bình đẳng điều ước đều bị thanh trừ lại thêm đại lượng thương vong chống đi tư nguyên cùng linh mạch cường thê yêu t ộ c hướng ra phía ngoài di cư toàn bộ h u y ề n ngọc hải nên đón hai mươi năm chưa từng có phồn bình phát triển trọng kiến kim linh phong bất giả thành chủ mạch linh sơn bên trong có một mặt phớn dài đứng ở hư không dường như bị trong núi c u ồ n phong hơi hẩy lấy phiêu phủ nhưng mà phiên diện p h á p p h ố i hắn trên không không mịt mờ có hai khói trắng đen quay quanh hai khói trắng đen bên trong lại có tất sắc nòng nọc tiểu văn vừa đi vừa về du đậu quang p â n tất thải thuận lợi chiếu ngàn đầu thả chúng ta ra ngoài sắt sắt giết sạch những cái k nhưng mà thuộc về nhân tộc điểm l à n h khí đối với k h á c một chủng tộc tới nói cũng rất có thể là sát phạt ma khí ác mộng ngọn mờn chỉ gặp hoàn yêu phiên bên trên có sáu đám khối không khí phồng lên điên cồn g dãy ruộng gào thét hắn bên trong tràn ngập vô tận thống khổ cùng bán niệm yêu khí trùng tiên mà ở này vách núi ở giữa động phủ phía trước có một tên đạo bảo thanh niên thần s á t hắn lạnh lùng đứng c h ắ p tay xa xa cảm ứng đến phiên bên trong cùng với trong cơ thể mình hoàn mỹ thiên yêu lực hoặc là nói là đối lập hoàn mỹ cách viên đạo thư trong đó chỗ ghi lại ba kiện pháp bảo đều có hắn huyền ảo chỗ tinh vi chả ma phi kiếm sát phạt vô cùng giết người không dính hạo thiên kính cường đại càng là không cần nhiều lời mà n à y hoán yêu phiên lại có thể phụ trợ tu luyện giả luyện thành nguyên thần pháp lực thiên yêu lực hoán yêu phiên thu nạp yêu thánh nhưng thu nạp đằng sau cũng không phải là kết thúc này bảo người sở hữu muốn trường kỳ cùng bị thu nhập phiên bên trong yêu thánh cách không đấu pháp này bản thân cũng là một loại cực tốt tu luyện hộ ở nữa theo bị thu nhập hoán yêu phiên bên trong yêu thánh bất đồng hoán yêu phiên tại hấp thu yêu thánh lực bản thân tế luyện đồng thời sở sinh thành thiên yêu lực cũng có chỗ khác biệt hiện tại hoán yêu phiên trong đó chỗ thu nạp lục đại yêu thánh theo thứ tự là thân vị thượng cổ thần vật côn bằng h dị chủ yêu thú tứ dược huyết liêm đã từng huyền ngọc hải tứ đại yêu thánh hai thiên bằng tung hoành vấn thiên yêu thánh cựu đầu xà hoàng ám diệt yêu thánh cùng với tại này hai mươi năm bên trong tuyển chọn thu nạp thủy viên trường h ư u h u y ề n yêu hồ cơ thiên yêu lực là một loại tính tạo hình cực mạnh nguyên thần trị lực theo hoàn yêu phiên bên trong thu nạp yêu thánh pháp lực cùng đặc tính bất đồng mà sinh ra biến hóa khác thông qua lĩnh hội thiên yêu lực t r ư ơ n g liệt đối với tự thân có nguyên thần pháp lực cũng có cực vì khắc sâu lĩnh lộ s ơ n nhạc bằng diêu pháp lực hùng hồn tình thuận tứ dược huyết liêm có cắt chém sắc bén đặc tính vấn thiên yêu thánh phi độn tuyệt nhanh cựu đầu xà hoàng đồng thời nắm giữ rồng cùng độc đặc tính công dụng tính bên trên so thuần huyết long tộc còn muốn càng mạnh một chút thủy viên trường hữu là một chủng loại giống như viên hậu nhưng là sinh ra cánh tay dài cùng tứ nhị thú loại thanh â m tựa như hải nhi tiếng khóc nhìn thấy nó liền mang ý nghĩa sợ tại khu vực sắp tao ngộ lũ lụt hán thủy hành pháp lực tình t h u ậ n không gì sánh được càng là một loại ác thú cho nên bị trương liệt thu nạp đến mức huyện yêu hồ cơ thu nạp sau có thể tăng cường thiên yêu lực viễn thuật hiệu quả h u ngày hai u ậ mươi n g l năm bên trong lục đại yêu thánh không cam lỏng bị vĩnh thế phong ấn chấn áp vận mệnh thỉnh thoảng liền nỗ lực sẽ rách không gian thoát ra hoãn yêu phiên trong đó h u y ế n yêu hồ cơ gần như thành công nhưng trung quy là bị trương liệt thi triển đạo pháp h áp chế trở về tu luyện này đối lập hoàn mỹ trời yêu pháp lực đối với trương liệt tới nói cũng là thuộc về mạnh như thác đổ đối với mình tương lai tu hành có rất nhiều c h ỗ t ố t dựa vào cái này hoãn yêu phiên cùng với này hai mươi năm đến nay cố gắng bản thân dần dần hóa giải vội vàng đột phá cảnh giới mang đến căn cơ hai hoàng ẩm hống gì đó hống từng ngày không hào hào ngủ liền biết quay dày lao đạo thanh nhàn trương liệt trong tay không ấn chuyển quyết đánh ra một đạo lại một đạo phân hiện lên thất sắc trời yêu pháp lực theo những pháp lực này rút vào h o ã yêu phiên bên trên cấm chế lực càng ngày càng mạnh mặc cho trong đó lục đại yêu thánh làm sao gặp ghét tả sung hữu đột cũng đều là bị chấn áp trở về, khó có hành động. ngay lúc này chân trời nơi xa phi độn tới một đạo lại một đạo đội quang bọn hắn đang thi triển pháp quyết mở ra nơi đ â y động phủ cấm chế phòng ngự sau nhìn thấy sư tôn ngay tại tế luyện pháp phiên liền n h a o nhau ở một bên chờ đồng thời cũng đang nhìn trương liệt pháp hấn học trộm sau nửa canh giờ phiên bên trong lục đại yêu thánh pháp lực hao hết dần dần an tĩnh xuống trương liệt vung vung lên ống tay áo quay lại quá thân tựa hồ không có cái gì tiêu hao trên thực tế tại hoán yêu phiên bên trong lục đại yêu thánh pháp lực lẫn nhau k i ể m chế lôi kéo bên trong hao tổn cự đại bọn chúng căn bản là vô pháp chân chính trên ý nghĩa liên thủ lại đây là lấy vân mộng giao cầm đầu trừ đại đệ tử giải ngũ nương cùng tứ đệ tử trúc ngọc tâm bên ngoài m ặ t khác bốn tên đệ tử toàn bộ hướng trương liệt cùng kính thi lễ giải ngũ nương cần xử lý ngũ độc giáo công việc trúc ngọc tâm gần trăm năm bên trong có l i n h n g ộ ngay tại thời gian dài bế quan cho nên hai người này không tại mà đệ tử khác trên cơ bản toàn bộ đều tới này h u y ề n ngọc hải đi theo trương liệt tu học đạo pháp đồng thời trợ giúp hắn chủ trì kinh doanh thái h ả o kiếm môn chương liệt đối vu gia t ộ c cùng tông môn sự tình đều không quá đệ tâm thì là những trong năm này gia tộc cùng tông môn lại ra một hai vị nguyên anh hắn cũng chỉ là có nghe thấy nhưng liền là ai cũng không biết bởi vì hắn bình sinh giết chết nguyên anh tu sĩ quá nhiều sở dĩ thành lập tông môn vừa vặn chỉ là vì truyền thừa thái hạo đạo thống cũng không phải là trương liệt bản thân có phương diện này hứng thú tu hành tới hắn như vậy cao độ nhiều khi đối diện rất nhiều chuyện vừa vặn chỉ là bản thân một người nhất kiếm mà thôi sư tôn những n à y năm tông môn từng cái phương diện phát triển đều vô cùng tốt tông môn đích lợi thế lực quyết t r ư ờ n g thu nạp đệ tử vân mộng giao là trương liệt nhất tri kỷ đệ tử đại thể báo cáo một cái nhất định phải nói sự tình sau gặp sư tôn đối với mấy cái này không có hứng thú mau nói gần đoạn thời gian đạt được một hạng tình báo sư tôn chúng ta tìm tới bức ma trương trí viễn tung tích nhắc tới cái này trương liệt mới vừa đến hứng thú đây chính là nắm giữ cường thịnh gia tộc cường thịnh tông môn c h ỗ t ố t không chỉ là các phương diện việc vật xử lý cùng thường quy tu luyện tư nguyên cung cấp nuôi dưỡng này thiên đại lớn truy tìm cựu địch tung tích sự t ì n h cũng không cần bản thân vì thế phân tâm truy tìm bức ma trương trí viễn vân mộng giao vì thế tốn không ít tâm tư vận dụng không ít tư nguyên nhưng gặp sư tôn vì thế vui v ẻ liền cảm giác hết thầy đều là đằng giá cái này trương trí viễn cũng là tâm tính hắn biết do chúng ta thái hạo kiếm môn thế lực tại h u y ề n ngọc hải không ngừng q u y ế t trường bởi vậy hành sự cực vì thận trọng nhưng là hắn phái sai bản thân ma phi biến hóa dung mạo đi ra ngoài mua sắm tu luyện ma pháp vật liệu mặc dù phân biệt đi bất đồng phương thị nhưng vẫn là để chúng ta khóa chặt hắn đại khái hành động địa điểm bất quá sư tôn n g à i trước không nên gấp tại xuất thủ này ma thọ không có ba hang tại hắn chỗ ẩn tàng động phủ trong đó tất nhiên ẩn giấu siêu viễn c ử ly truyền thống trận đệ tử đã tại nam hoàng âm thầm mua sắm định tinh phủ bình tĩnh đợi tinh phủ tới tay đằng sau phong tỏa không gian này ma liền mọc cánh có thoát ân việc này cái này trương trí viễn lúc nào cũng trong lòng ta giải sầu không đi lần này nhất định phải triệt để giải quyết kẻ này trương liệt mặc dù một thân đạo pháp cao thầm nhưng là nếu như trương trí viễn bố trí tại động phủ bên trong liên tục mấy lần xa cách truyền t ố n g lời nói hắn cũng là khó mà nháy mắt đánh giết mà định ra tinh phủ nắm giữ định trụ không gian năng lực là các loại trận pháp truyền t ố n g khắc tinh bất quá giá cao chót gót là chiến lược tính bảo vật viễn siêu một loại ngang cấp linh vật chí ít cũng là giá trị mấy trăm vạn linh thạch trở lên trí bảo trương gia cùng thái hạo kiếm môn hiện tại vẫn là nội tình nông cạn tỉnh không có nắm giữ vân n g giao tại báo cáo quá việc này đằng sau trương liệt chỉ điểm một phen môn hạ đệ tử diên phận mình đạo pháp v i ệ t học đồng thời những đệ tử này tại r i ê n g phận mình tông môn sự vụ bên trên cũng có một chút sự tình cần trương liệt một lời m à quyết mấy ngày sau trương liệt đi ra ngoài thăm bạn tại này h u y ề n ngọc hải tu hành giới trăm vạn tu sĩ nhưng là có thể nói là trương liệt bằng hữu cũng không có mấy người thời gian qua đi hai mươi năm sau một cái lao nhân ngồi tại một chiếc thuyền con phía trên mang lấy một đỉnh mũ dơm ở nơi đó v ô n g xuống cần điều ngư hắn hiện tại đã lại không còn một tia thời trước bá ngoài ý muốn lộ d i u lâu năm bạn thân một câu ống theo đợt phiêu đã đảm nhiệm hồ đi trương liệt lướt sóng mà đi Tói đến hai ắ mắt n bên người, liếc mắt nhìn liếc s n g h a người đối mươi ặ t nhất tiêu. nhân, chính Lão là năm năm sau hôm nay hắn rốt c ụ c tìm tới chính xác con đường p h á p tài lữ địa t à i vật pháp lữ địa phương cổ g i a hiện tại mặc dù không còn đ ú n g tay huyền ngọc hải đại sự nhưng là gần vạn năm tích lũy tài phú là không thiếu hiện tại cổ ngọc vừa tìm được chính xác con đường dần dần sửa toàn cả gia tộc tu luyện công pháp kế thừa thượng cổ phát mạch thuần dương đạo thống trương liệt gần như ẩn ẩn nhìn thấy một cái tương lai có thể hương thịnh mười vạn năm thuần dương đạo thống xuất hiện trương liệt cũng không lo lắng cái này đạo thống sẽ cùng thái hạo kiếm môn phát sinh xung đột cái này thế giới là rất lớn cầu ngọc cũng sẽ không lựa chọn tại phụ cận xây lại đạo thống nhiều lắm thì song phương xa xa tương vọng tương hỗ là liên minh đây là thích hợp nhất phát triển lựa chọn húng chi liền là đoạn thái hạo đạo thống cũng áp chế thuần dương đạo thống nếu là hậu nhân thực tế không tốt vậy liền để thái hạo h i ê n viên kiếm phái tiêu vong à, chỉ cần thái hạo đạo thống chuyển thừa tiếp là có thể vì không trực tiếp cùng trung châu nhân viên tam thanh giáo phát sinh xung đột thái hạo nhân viên kiếm phái hiện tại chỉ xưng là thái hạo kiếm môn tương lai nhân viên đạo đoạn không thể tránh né cuối cùng rồi sẽ phát sinh có lẽ thái hạo kiếm môn đã rơi vào hiên viên tam thanh giáo tầm mắt chỉ là gần ngàn năm bên trong hiên viên tam thanh cùng tây v ự c khánh châu ma môn chém giết thảm liệt có thể còn không giành đa tuyến khai chiến trên người của ngươi sát khí ẩn hiện là ai phải xui xẻo nghe nói bạch dạ phu nhân rượu âm kem chút bị ngươi bức tử ha ha ha ha, ngẫm lại năm đó ta tại nàng nơi nào ăn đến thua thiệt thật sự là hạ giận là cái kia bức ma trương chí viễn tên ma đầu này năm đó đ ỉ n h lấy tên tuổi của ta khắp nơi gây án ô h ế tê ta dù sao cũng phải cấp h n nhất kiếm giải quyết xong nhân quả còn bạch dạ phu nhân bên kia đều là ta môn hạ đệ tử đi làm đừng nhìn nói đến lợi hại nếu là thật sự vô pháp tiếp nhận lời nói nàng đã sớm mang lấy bản thân những cái k i a tộc nhân rời khỏi huyền ngọc hải ta những đệ tử kia cùng bạch dạ phu nhân đánh nhau vẫn là kém mấy phần hoa hậu ở thời điểm này cậu ngọc câu lên một đôi phì ngư phiêu phì thể trọng v ậ y màu vàng bụng trắng vừa vặn bị hai người nấu nhắm rượu uống rượu ăn cá theo thuyền mà đi ngay tại hai minh đệ đàm luận được nhật lấy lúc sắc mặt trắng bệnh một mảnh cung tự viện như một đầu nữ quỷ một dạng từ đằng xa tối t ă n bên trong phi độn ra đây, đáp xuống thuyền cá trên thuyền nhỏ. nhìn xem kia nấu được sôi sùng sục cá tươi nước lèo cũng không nói chuyện cậu ngọc cùng trương liệt nhìn chăm chú lên mắt lại có thể nói cái gì tranh thủ thời gian mời đến ngồi xuống cùng nhau ăn ăn tại canh cá thịt rượu nhao nhao vào trong bụng đằng sau cung tử viện kia phảng phất giống như là nữ quỷ một loại s á t mặt cuối cùng tại hiện ra một chút huyết s á c trương liệt ở một bên nhìn ra gì đó khuyên cáo nói kiếm tu một đạo vốn là sát phạt khốc liệt là không thể dạng này hao tâm tổn sức suy nghĩ tu trì ngươi dạng này chỉ có tiến không lùi như là có kiếm mà không vỏ mới vừa không thể lâu kiếm tu vỏ kiếm chính là bản thân chính là n h ụ thân của mình li trần tử trăm năm t r ư ừ n g cho tới bây giờ cũng chỉ còn lại có hai mươi bảy năm cho nên trương liệt cũng lý giải cung tử viện vì sao lại điên cuồng như vậy c h a tấn bản thân bọn hắn những đệ tử này đều là bị li trần tử trục xuất khôn nguyên s ơ n liền là không muốn những đệ tử này bồi tiếp bản thân đi chết có ít người sẽ cảm thấy ung dung mà có ít người lại vì thế cảm thấy không gì sánh được thống khổ cung tử viện rất rõ ràng là thuộc về là người sau nàng điên cuồng tu luyện kiếm thuật muốn trong khoảng thời gian ngắn tiến bộ dũng mãnh trở về khôn nguyên sơn trợ giúp bản thân sư tôn nhưng theo trương liệt còn như vậy tiếp tục luyện tiếp cung tử viện trước một bước tâm huyết hao hết mà chết có thể lớn hơn một、chút. c u ngay tử tụ, truyền viện vì không đã là cực h ừ h u ề n hoàng đại thế giới thượng thế pháp chế, giới đại kiếm tu cổ lúc ấ y nguyên nguyên anh hậu kỳ tu vi nắm giữ có thể ngang hàng tầm thường nguyên thần cảnh nhưng trình này, diện đỉnh giữ hậu tu tu tu ma thể thế kỳ kiếm tầm sát tại tối vi loại đối có lực, cấp sĩ đạo độ l c ò này chưa đủ, vẫn l xa xa chưa a tới. n g lúc này, bất ngờ có một đạo linh phù phá không bay tới chưng ơ liệt tiện tay tiếp nhận triển khai đằng sau lại là theo nam hoàng bí mật mua được định tỉnh phù đã đưa tới t cậu ngọc l đã, đã ưng thuận trương liệt hai mươi bảy năm sau hội tham gia không nguyên sơn đánh một trận hắn mặc dù đã tu thành chân dương lực nhưng là đối diện cản không thánh ma lão nhân kết súng dạng này đủ để hủy thân diện tộc kiểu thoáng vẫn là cự đại ân tình đối phó nho nhỏ t r ư ơ n g trí viễn trương liệt không muốn lại làm phiền đại ca cầu ngọc tu luyện tới hiện tại cái này cảnh giới mặc dù tịnh không có chính xác tin tức nhưng là trương liệt đã ẩn ẩn cảm ứng được bản thân sư tôn tiêu sơn chân quân tại chuyển thế trọng tu quá trình bên trong đã đạo tiêu tan tiêu sơn chân quân cả đời chú ý cẩn thận chuyển thế trọng tu ngay cả mình đạo lữ cùng đệ tử đều giàu giếm cuối cùng nhưng vẫn là cờ kém một nước trở thành người khác đạo duyên lại là tạo hóa treo ngươi vô luận là thất sát đạo nhân vẫn là tiêu sơn chân quân bọn hắn lửa đời trước sắt lục đều quá nặng trương liệt tham gia mặc dù mang cho bọn hắn tự đại vận mệnh cả biến lại không cách nào giúp bọn hắn lựa chọn kết kinh doanh huyền ngọc hải hai mươi năm sau lưỡng bại hai thành vượt ngoại ma kinh ba chương liệt thân kiêm lưỡng giới thần chủ vị trí lại tu luyện thành huyền hoàng đại thế giới thiên đạo nguyên anh cùng thế giới này thiên đạo cũng có được cực cao thân cận bởi vậy tại hắn lúc tu luyện ngẫu nhiên nghĩ đến sư tôn tiêu sơn t r â n quân trong lúc mơ hồ cảm ứng nhìn thấy sư tôn tiêu sơn t r â n quân ẩn tàng tại một chỗ tối tăm động phủ bên trong tham lam nhìn chăm chú lên một cái thân hoài đạo thể thiếu niên hắn muốn đoạt xa hắn nhưng là tiêu sơn chân quân cũng không có phát giác được mặc dù tự thân pháp lực xa xa cao hơn tại đối phương nhưng là tự thân vận mệnh đã ngày càng làm ham xa xa không kịp nổi đối phương tương lai ta sẽ cùng cái kia thiếu niên có một ít d u y ê n phận cảm ứng đến sư tôn chú định bại vong trương liệt cũng là tâm hãm hại cảm giác tầm mắt một lần nữa quay lại đến huyền ngọc hải đối với bức ma trương trí viễn chu sát trương liệt chỉ dẫn theo vân mộng giao cùng cùng t ử viện hai người loại chuyện này nhiều người ngược lại chuyện xấu tại khởi hành phía trước trương liệt trước lấy hạo thiên k í n h thi pháp quấy nhiều trương trí viễn ẩn nặc khu vực thiên cơ phòng ngừa hắn tâm huyết dân trào sinh ra cảm ứng mặc dù khả năng này tương đối thấp ma tu được thượng thiên cảnh báo sát xuất là quá thấp nhưng như xưa muốn phòng ngừa đi sau đó trương liệt thi triển liếp thức ẩn thân chi thuật đem vân mộng dao cùng cùng tử viện hai người cũng để ẩn nút ba người mới cùng nhau lẻn vào đến trương trí viễn tại h u y ề n ngọc hải chỗ ẩn tàng núi hoang động phủ phạm vi nay núi ẩn ẩn có linh khí chảy ra xem ra trong lòng núi ẩn giấu tiểu hình cao giai linh mạch bên ngoài động phủ có lợi hại trận pháp bảo hộ xem xét liền không phải tạm thời kiến tạo động phủ mộng dao người đ o á n không tệ nơi đây nội bộ ứng với là ẩn giấu truyền tống trận có thể bị trương liệt xưng là lợi hại trận pháp chí ít có lục giai phẩm giai đáng tiếc trương trí viễn bản thân không thông trận pháp chỉ đạo mặc dù đạt được cao nhưng là bố trí cũng không được pháp càng là không có cùng địa mạch tương liên mà t r ư ơ n g liệt bản thân tinh thông trận pháp tại trái phải tiến hành một phen quan sát đằng sau tế gia hoán yêu phiên hướng hắn bên trong đánh vào thất sắc pháp lực cũng không lâu lắm cả tòa núi hoang liền ở mù h ữ toàn bộ chấn động lên tới Mộng giao, sử dụng định tinh giao, sử phủ. Tôn, mệnh, tôn vân mộng giao nghe vậy tức khắc thi triển ra toàn thân pháp lực rót vào một tấm màu đen nhánh phủ chú bên trong một c ố vô hình hưu chất hư không còn sóng k u y ế t tán ra tới thời gian nhất định bên trong lục gia truyền thống trận pháp đều là không cách nào lại sử dụng đến mức thất gia i truyền t ố n g trận pháp đương nhiên có thể cưỡng ép phá vỡ phong tỏa nhưng là phóng nhãn toàn bộ thiên hạ lại có mấy vị thất gia i trận pháp sư cho dù có cũng không phải trương trí viễn có thể mời tới được không có đi qua bao lâu chỗ này núi hoang động phủ bên trong liền có hai đạo ma đạo yên lam đ ỗ n g nhiên phóng lên tận trời hắn bên trong một đạo đương nhiên là trương trí viễn cùng hắn kia hai tên ma phi một đạo k h á c khói đen bên trong ngưng tụ hiện ra như n g là một tên đầu sinh đôi góc đỉnh thân bên trên ẩn hiện lần phiến hai tay cánh tay k h u ỵ tay dị dạng cường tráng tóc đỏ trung niên nam tử thám tử thái hạo kiếm th lúc đầu này lưỡng đại ma tu nhìn thấy chỉ có ba tên nguyên anh tu sĩ đến đây còn s ừ n g sốt một chút nhưng khi thấy rõ t r ư ơ n g liệt tồn tại lúc đều là khí thế vì đó trì trệ chỉ là tiếp xuống hai người bọn họ phản ứng lại là hoàn toàn khác biệt trương trí v i ệ n sau m ộ t khắc liền biến thành một đạo đỏ thấm giao nhau hối h ạ đ ộ t quang khỏa lấy bản thân hai tên ma phi trốn định tinh phù mặc dù có thể phong tỏa không gian truyền thống lại không cách nào áp chế tu sĩ đ ộ t quang m a đổi thành một tên ma đạo nguyên thần tu sĩ lại là cười lạnh nói ừ nhắc gan thế hệ chỉ là mấy cái nguyên anh t u y ệ bối liền dám đến gây sự với bản tôn kiếm thần bản tôn ngược lại muốn xem thử xem thần ở nơi nào kỳ thật hắn là không thiện ở tầm thường đội pháp biết rõ ngựa đội mà đi tất nhiên muốn bị c h u y ê n phi đội kiếm tu đội kịp lại thêm nhìn ra trương liệt cùng trương trí viễn không mắc bởi vậy dứt khoát kéo xuống tư thế không đi tâm bên trong cũng đã hạ quyết tâm chờ định tinh phủ uy năng hạ xuống đằng sau muốn trước tiên thi triển truyền tống đội pháp bỏ chạy càng xa càng tốt trương liệt người đi giết trương trí viễn này người giao cho ta tới giải quyết cung tử viện trực tiếp dạng này nói trước mắt tên này ma đạo nguyên thần thiên thú lao tổ nàng cũng từng nghe nói tu luyện thiên ma trộn lẫn thu tà công tại kim đan uy lực vô cùng nguyên anh cảnh giới lúc mua được hai đầu yêu vương hắc long trảo hoán huyết di thực trên người mình cùng dai tung h à n h nguyên thần cảnh giới lúc kỳ nộ g thu hoạch được một khỏa kỳ lân tâm hoán huyết di thực trên người mình một thân ma đạo pháp lực thông tiên hoàn toàn tại thông huyền giới cũng khá nổi danh cẩn thận hắn kỳ l â n ước nháy mắt v ư ợ t không trốn xa vật lý ta đi một chút liền trở về t r ư ơ n g liệt hạo thiên pháp mục thần quang quét a n g q u xuống một cái liền thấy rõ thấy được bị trước mắt thiên thú lao tổ chỗ kiệt lực cẩn tàng đón sát thủ cái tia dày bên trong hai chân cường tráng được dị dạng rõ ràng không phải thuộc về mình mà là kỳ lân hai chân kỳ lân đ ầ p mây xúc điệu thành thốn trong nháy mắt vật lý lấy thiên ma trộn lẫn thu t ả c ô n g cự ly ngắn tồi động càng là phương viên thiên điệu tận tại dưới chân tùy tâm sở dục thuận gì. lại thêm này lao ma xem như nửa cái thể thu hắn chiến lược đáng sợ không gì sánh được trọng yếu nhất là như đấu không lại hắn tại thiên thú lao ma trước mặt ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát cho nên mới s ô n g ra nặc lớn chỉ danh nhưng lại không bị t r ư ơ n g liệt để ở trong mắt đạo nhân này vung phiên loại lên sau một khắc đã hóa thành một đạo thất thải quang cầu vồng trong nháy mắt đi xa thấy cảnh này thiên thú lao tổ tâm bên trong cầu hỉ biết mình áp được rồi hai tay nhỏ bé triển ở giữa ngập trời ma k h í trực trùng vật tiêu huyên hóa ra cực điểm hung ác hồng nhãn hắc lân long đầu bộ dáng dưới chân phát lực trật công hướng cung tử viện cùng vân mộng giao hai nữ lao tổ tiên giết các ngươi để kia trương thần quân biết rõ lợi hại ma long huyên hóa lấy phô thiên cái địa thế bao phủ tử viện cùng vân mộng giao toàn bộ thân thể một bên khác trương liệt đã truy đuổi bên trên bức ma t r ư ờ n g trí viễn nói đến từ đầu tới đuôi đều là kẻ này cùng mình kết thù kết toán bản thân thế nhưng là chưa từng có chủ động chiêu quá hắn bởi vậy giờ khắp này trương liệt một phiên vung xuống theo hoàng yêu phiên bên trong bay ra khắp bầu trời thất sắc văn tự bí mật như tật mưa h thất sắc văn tự thất thải quan hoa là thiên yêu lực hai loại bất đồng biểu hiện hình thái mặc dù trương trí viễn không phải yêu tu h o á n yêu phiên vô pháp phát huy ra khắc chế lực nhưng là h o á n yêu phiên ngưng tụ thiên yêu lực ý nghĩa chính là vì đối phó những này không phải yêu tu định nhân tu luyện tới cực hạn chính là thiên yêu đồ thần t r ờ i yêu đồ ma t r ờ i yêu đồ tiên uy lực vô cùng À, những cái kia tật hạ xuống mà xuống thất sắc văn tự mặc dù nhìn uy lực không hiện nhưng là bức ma trương trí viễn tu vì cao thâm thần thức nhạy cảm hắn trong chốc lát liền phân biệt ra được những này thất sắc văn tự trong đó ẩn chứa tinh người uy năng h o à n g yêu phiên mặc dù có tấp nập phản vệ tổn hại nhưng là giữ hoành tào thiên hạ lúc lại có thể để quá nhiều tu sĩ đối với giữ bảo người gần như không thể tưởng tượng nổi hùng hồn pháp lực cảm thấy kinh hại hoảng sợ ầm ầm ầm ầm ầm ầm trương trí viễn mặc dù tinh thông đ ộ i pháp nhưng là hắn không chỉ là bản thân mà thôi đồng thời còn muốn để bảo toàn tả hữu ma phi cần phải tại kia khắp bầu trời văn tự phong cản bên trong gấp hạ xuống x u ố n giơ vớt huy vũ ở giữa tay phải của hắn thủ trào hiện ra màu đen kịp móng tay như kiếm đưa ra ba thớt thiết trào thâm đen hoa văn dày đặc mang lấy một cực lớn biên độ tăng trưởng ngưng tụ pháp lực vét ra đạo đảo trào ả nhưng cắt chút một tự, t bạo bảo văn vệ r ơ Trí Viễn c là, là, là thì a ma i phi. bên n n h ư là cũng không toàn lực xuất thủ hoán yêu phiên bên dưới trên lệnh của song phương như xưa to đến vô pháp ngang hàng Trương Kinh doanh huyền n g ọ cuối Hải, năm s a lưỡng b t cùng trương trí viễn gào thép một tiếng thú tính bạo phát mà phía sau hắn hai tên ma phi cũng tiếp đến t h u y ể n nhiệm bọn họ đều ra một tay đ ắ p lên trên bả vai hắn ba cái khí tức tương liên bốn phía tức khắc cuồng phong gạo thét màu xanh đen ma khí sau lưng bọn hắn ngưng tụ ra một tôn trước nay chưa từng có rõ nét tà ma hình tượng nửa người nửa bức trần trùng tóc xanh nhai răng lẽ l ư ớ i bốn cánh tay phân biệt cơ nhân cốt luyện các t h ứ c ma bảo đột nhiên trước vung hướng về trương liệt phát ra quyết tử một kích phản công nhìn thấy k i a nửa người nửa bức bản thân chưa bao giờ thấy qua nhưng mạc danh trán ghét tà ma phát tướng trương liệt nhỏ bé cử phần đến dài hắn bên trên có cựu thải quan hoa lưu truyền r ú động sau đó hạ xuống dưới phía sau gia nh cùng với kim hồng sắc chân dương lực chỉ là cái này hoán yêu phiên khó mà lâu dài chịu tải cho nên trương liệt chỉ ở lúc cần thiết mới biết đem những pháp lực này toàn bộ ra chỉ ở hoán yêu phiên bên trên thời gian ngắn vẫn là không có vấn đề ầm ầm bốn cỗ màu xanh đen ma khí cùng c ử u thải quan g hoa ẩm vang và chạm đến cùng một chỗ song phương rằng coi nhau giây phút c ử u s ắ c biến ả o không có xa không giới không chết không thôi như chậm thực nhanh hướng trương trí viễn ba người ép tới c ử đại vô bằng c ử u thải quan g hoa ầm ẩm, ẩm mà tới mặt đất thậm chí dưới chân ngọn núi đều đã vô thanh vô tức bắt đầu sụp đổ vỡ vụn dọc theo này của bá đạo trương trí viễn cảm giác đầu mình mặt mũi mắt bên trên cực kỳ nhỏ cơ thể đều tại nảy quang hoa bao phủ phía dưới bắt đầu nứt toát tử vong điêu linh không gian chung quanh đều tại kịch liệt giao thoa trong đụng chạm phát ra sụp đổ vỡ vụn hô hào thanh âm p h ú c nam các ngươi trốn à, đừng có lại q u ả ta chia ra bỏ chạy có thể chạy ra một cái là một cái ma đạo pháp tướng tại cự đại pháp lực t r ê n lệch đầm vang ở giữa sụp đổ vốn là sắc mặt trắng bệnh bức ma trương trí viễn há mồn phun ra một miệng lớn máu tươi tới yếu h t làn ra ngược lại hiện ra trướng hồng trị sắc đầu hắn cũng không trở về hướng bản thân hai tên ma phi truyền nghiệ trứng m ắ thời a i n g ư bọn họ, n thả các điểm c này đường sống. Nhưng một chương liệt ngay tại trầm rãi bay xuống xuống chương chí viễn cái kia hai tên ma phi lời nói hắn cũng đều nghe vào trong thai bất quá này cũng không ảnh hưởng hắn sát tâm ngay tại trương liệt coi thường yêu phiên thời khắc có ma đạo d i ễ m tại kia ôm nhau ba người thân bên trên bốc cháy lên tử vong phía trước thủy đi hết thảy một phần chỗ tốt đều không cho đối thủ chiếm được cái này đích sắc là ma đạo tu sĩ tàn nhẫn tác phong tại kêu ma d i ễ m bên trong trương trí v i ê n tu vi sâu nhất hắn chậm chạp không có bị luyện hóa mà là lên tiếng hát vang tới bốn ngàn năm trước xưa cũ thê lương ca dao tại bài hát này thanh â m bên trong trương liệt phảng phất nhìn thấy một thiếu niên tại một ngày trong đêm tối mất đi bản thân hết thảy thân nhân hắn tay trái tay phải mỗi cái lôi kéo một người muộn q u y mệnh chạy nhanh chạy nhanh chạy nhanh h hận đến thương hại t ă n g điền sông cạn đá mòn vạn vật hủy diệt chỉ cần cái này thế giới vẫn tồn tại bất công hận ý liền vĩnh viễn đều không lại tiêu trừ ma đạo liền biết vĩnh viễn vĩnh viễn t r u y ề n xuống tiếp cùng đạo tương hợp sau một lát trương trí v i ê n cùng hắn hai cái mội mội hóa thành cho bụi l ố t hết không còn sót lại bất cứ thứ gì không cũng không phải là trương liệt khen nhũ mày lấy tay ở mảnh này cho bụi bên trong triệu ra một cuộn cổ lão bụi mở kinh thư trải qua này ma đạo chi hỏa đốt cháy vậy mà m à y may biến hóa tổn hại cũng không có trương liệt đem mở ra xem chỉ gặp hắn bên trong tùy ý viết lấy vô số vạn b ẹ o đạo kinh c u ầ n n ô n vọng ngữ cùng với đủ loại biến chất ma công sau một lát trong mắt của hắn đồng tử bỗng nhiên mở rộng cho thấy hắn tâm linh chấn kinh đây là v ự c ngoại ma kinh t r ư ơ n g liệt miệng bên trong nói tới cái này v ự c ngoại cũng không phải là huyền hoàng giới ngoại cái kia v ự c ngoại mà là chư thiên vũ trụ bản cổ thế giới bên ngoài v ự c ngoại người bên ngoài trong lúc nhất thời có thể còn nhìn không ra gì đó nhưng là t r ư ơ n g liệt tu luyện thừa kế thái hạo đạo thống hai loại kinh thư trong đó chỗ ghi lại đạo pháp ma công hoàn toàn ngược lại lẫn nhau xung đột cho nên chương liệt rất nhanh liền biết rõ bộ này mà kinh xuất từ chỗ nào ch trương liệt thu hồi ma kinh thấp giọng nói sự tình muốn từng cái từng cái làm thu thập này ma đạo kinh thư đối với ta lĩnh hội thái hạo kim trường cũng có nhất định c h ỗ t ố t nhưng nhất định không thể bị hắn bên trong ma ý ảnh hưởng trương liệt tự biết từ sự tình tâm tính của mình là quá thích hợp làm một cái ma tu cho nên dạng này âm thầm nhắc nhở chính mình c h ỉ ít mình bây giờ còn chưa muốn vì lực lượng triệt để phai mở nhân tính bỏ đi hết thẻ phòng t i ế n cuối cùng đầu nhập ma đạo đợt ồ nờ cơ thời đạt được kinh này đằng sau trương liệt cũng hiểu biết vì sao bức ma trường trí viễn biết do huyền ngọc hải không gì sánh được nguy hiểm nhưng thủy t r u n g tại nơi này n g ỡ nhớ chuồng không đi nguyên lai tựa như bản thân thu thập thái hạo kim trương tán quyền mở dạng gia hỏa này cũng đang cố gắng thu thập những này vượt ngoại ma đạo kinh thư tại một bên khác cung tử viện cùng vân mộng giao hợp chiến thiên thú lao tổ đấu pháp cũng phân ra kết quả nhất tâm muốn trốn chạy thiên thú lao tổ tại định tinh phủ mất đi hiệu lực một khắc cuối cùng bị cung tử viện ngự kiếm đâm thủng hậu tâm hoàn thành chấm giết chương tám trăm tám mươi hai cuối cùng hai mươi bảy năm ma còn hàng thế một thế gian này người tu đạo nhiều vô số kể có thể đắc đạo người ít như lộ trình tu xa trên dưới tìm kiếm cầu còn không được có thể làm gì đại đạo tu trì càng là đến cuối cùng liền càng là tu luyện gian nan hướng về phía trước bước ra mỗi một bước đều cất bước liên tục khó khăn hơn nữa thế gian này tuyệt đại đa số người tu đạo tại bản thân qua lại mấy ngàn trên vạn năm trong tu luyện bởi vì đối đạo pháp lĩnh n g ộ chưa tới hoặc là tự thân tham công liều lĩnh cho nên thói quen khó sửa thậm chí liền tự hủy đạo cơ bắt đầu lại từ đầu cũng là tại không thể quá nhiều tu sĩ bị khốn tại một cảnh giới mấy chục năm mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm không được tiến thêm đây chính là cái gọi là thể hiện tất cả bởi vậy loại trừ tán tu bên ngoài đại đa số có gia tộc có tông môn tu sĩ tu luyện một khi phát hiện v ã n bối có tham công liều lĩnh nóng lòng cầu thành người nơi nơi sẽ bị nghiêm khắc t r á c h p h ạ t bởi vì chỉ có càng tốt c ă n g cơ mới có thể đi được càng xa đây cũng là gia tộc tự đệ tông môn tự đệ nơi nơi lại so với tán tu càng có tiền đồ trọng yếu nguyên nhân đáng tiếc là tuyệt đại đa số gia tộc cùng tông môn có khả năng cung cấp cũng vừa vặn chỉ là trợ giúp tiền kỳ rất ngắn một đoạn lộ trình mà thôi tại tuyệt đại đa số gia tộc cùng tông môn tu sĩ tu luyện tới trúc cơ cảnh giới liền xem như xuất sư mà này vừa vặn chỉ là trên con đường tu đạo cất bước giai đoạn mà thôi tại huyền hoàng đại thế giới nguyên thần tu sĩ có thể tu luyện tới nguyên thần hậu kỳ trên cơ bản đều sẽ không xuất hiện bọn hắn gần như toàn bộ ẩn nút truy đuổi bản thân khoảng cách trường sinh k i a m ộ t bước cuối cùng tại giới này tung hoành nguyên thần tu sĩ đa số đều là tiền kỳ cảnh giới nguyên thần năm sau tầng kia đã là đỉnh tiêm cao thủ hắn bên trong còn có một ít là dựa vào cơ duyên thành đạo nhân đạo nguyên anh tu sĩ bởi vậy tu luyện đạo pháp căn cơ gần như hoàn mỹ t r ư ơ n g liệt mới có thể biểu hiện được tung hoành vô địch tu luyện đạo pháp căn cơ không tục cung tự viện mới có thể dựa vào kiểm tu năng lực vượt qua một cái đại cảnh giới chem giết ma tu nhưng là mặc dù như thế tại trương liệt ngự kiếm mà quay về thời điểm nhìn thấy cũng là vết thương c h ố n g chất q u a n h thân nấm máu cung tử viện nàng thở hồn hẹn nịch giữ thần kiếm cả người thật giống như một đoá ban đầu sau cơn mưa nộp h ó n g huyết liên có một loại thể xác tinh thần thanh tịnh cảm giác nhưng là loại cảm giác này vừa vặn chỉ là giữ vững thời gian rất ngắn ngủi cung tử viện thân bên trên sinh cơ khí liền tiêu liễm đi xuống bởi vì nàng nhìn xem trước mặt kia thiên thú lao tổ thi thể theo phía trên kia cảm nhận được â m ma ký sinh thuật thi pháp cảm giác nói cách khác thiên thú lao tổ tịnh không có thực bị bản thân chèm giết hắn đã sớm chuẩn bị kỹ cảm chỉ cần phía trước chuẩn bị những này trong lò có một người bất quá u m ố nhưng là trương trí viễn đích thật lá chết rồi tại trương liệt thiên đạo sát tâm khóa chặt phía dưới hắn cho dù là tự sát cũng căn bản không có khả năng thi triển âm ma ký sinh ma hồn chuyển sinh một loại phục sinh thủ đoạn Thở một chút tử Trương Liệt thí một hào hền hơi có một chút khôi phục, hướng liệt bố thí một đạo lễ sau, này này cung tử viện đằng có lễ bố sư a giao vừa u xuất cung trực tiếp tại trong trận tử rời ngự lực chiến cũng khắc kiếm đi, mới giờ viện gặp vân mộng không nhỏ, này này n h ấy vậy mày không không khỏi những mày hỏi. nữ có lễ mạo, Sư tôn n à n g làm sao vậy làm sao cảm giác âm v đầy t ử khí thời khắc sinh tử có đại khủng bố trương liệt khẽ lắc đầu dạng này trả lời trương liệt tịnh không có nói cho bất luận k ẻ nào khoảng cách khôn nguyên sơn kiếm ma quyết chiến cũng chỉ còn lại có hai mươi bảy năm mà mình là nhất định sẽ đi nói cho bọn hắn cũng chỉ là làm cho tất cả mọi người lo lắng mà thôi cho nên trương liệt dứt khoát không để bản thân chỉ nói cung tử viện tình huống hai mươi bảy năm đằng sau không nguyên sơn kiếm ma tranh chấp mặc dù ly trần tử đem bản thân hết thầy đồ đệ đều đổi u xuống núi không để cho bọn hắn tham gia lần này quyết chiến nhưng là cung tử viện dư tắc thần bọn hắn đều là muốn tham gia thế nhưng là bọn hắn đồng thời lại biết rõ lấy bản thân tu vi hiện tại tham gia trận chiến này rất có thể hội chết cho nên liền xem như vượt biên chém giết này thiên thú lao tổ hủy hắn mấy trăm năm đạo hạnh cung tử viện cũng căn bản vô pháp thoải mái thiên thú lao tổ cùng khôn thánh ma lao nhân cả hai t r a n lệch được thực tế qua xa không trở về vi phạm bản tâm của、mình. trong ở về, rất có thể hội chết. Này vô luận đối với rất thể chết, có hội đối người này luận n à tới ó i hồi đại đều là một hồi cự đại trả tấn. t cự r n o vòng mấy năm sau đó bên trong trương liệt lại không có bế quan tu luyện mặc dù thu được vượt ngoại ma kinh bế quan lĩnh hội lời nói so sánh thái hạo kim trương tu luyện chính lịch tướng đầy hẳn là sẽ được lợi không cạn nhưng liền xem như như vậy cũng không có khả năng ở sau đó hai mươi bảy năm bên trong khiến tự thân tấn thăng đến nguyên thần cảnh giới ngược lại không bằng tại này hai mươi năm bên trong thả lòng tâm tình đánh bạc một cái đốn ngộ hoặc là kỳ ngộ thì là không thành bản thân buông tay một trận chiến cũng là phải t ta ta ạ đương nhiên n h chết h tại h lúc trước tiếp xúc bên trong ly trần tử tựa hồ cũng làm đến điểm này bằng không hắn cũng sẽ không thả hết thảy đưa đệ tử rời núi lấy càn khôn thánh ma láo nhân đại biểu ma kiếp kích phát tự thân hoàn mỹ kiếm đạo sát lực trạng thái đỉnh phong lúc ly trần tử đã sớm có thể phi thăng nhưng là hắn cự tuyệt quyết tâm muốn chém giết cản khôn ma tổ hiện tại thân chịu trọng thương vô pháp phi thăng nhưng coi như là tự thân cơ duyên muốn tại thời khắc sinh tử lại chứng kiếm đạo thành chính là sinh bại chính là chết sinh tử không đoán kim linh phong bất giả thành hôm nay chương liệt tại động phủ bên trong mang lên trên một cái bản tốt linh thực thiện rượu cũng không có m ờ i bất luận một vị nào khác nhân mà là tại đêm xuống diều động trong tay kia cột phấn dài đ ỗ n g nhiên tại phấn dài phía trên bay ra sáu đám thanh quang hiện hóa thành một nhóm quanh thân phía trên yêu diễm bốc lên yêu thánh chương tám trăm tám mươi ba cuối cùng hai mươi bảy năm ma q u ậ thàng thế hai vấn thiên yêu thánh ám diệt yêu thánh thủy viên trường hữu h u y ệ t yêu hồ cơ bốn người bọn họ đều là kính nghi bất định nhìn mình bốn phía t à hữu vấn thiên yêu thánh nhìn về phía trương liệt ánh mắt hiện ra nồng đậm sắc cơ mà sơn nhạc bằng i ê u t ứ dược huyết liêm hai yêu có chút hòa hoán lại quay người liền lấy một loại cực tốc hướng động phủ bên ngoài b i ế n đi nhưng mà bọn hắn hai yêu vừa mới thoát ra động phủ lại hạ một khắc lại hóa thành hai cỗ thanh quang kẻ trước người sau theo trương liệt trong tay hoán yêu phiên xông lên ra đây bí hiểm tuyến luân vô cùng thần kỳ tại trang lục đại yêu thanh nếu là liên thủ Thì là trương h ì là, là t liệt, có có liệt tâm h n bên trong một mực hoài nghi đây là thời đại hồng hoàng nữ hoa nương nương bộ phận đạo thống truyền thừa đông phương thiên đình thành lập đằng sau giao cho ngọc đế bộ phận dùng để quản thúc thiên giới trúng tiên các vị trong khoảng thời gian này cũng là vất vả nơi này có rượu có thịt có tiên quả linh đan không hào hào hưởng dụng một phen nghe đạo nhân như vậy lời nói tại trang lục đại yêu thánh hai mặt nhìn nhau cuối cùng phân biệt ngồi xuống đến những cái kêu bản dài đằng sau bắt đầu tham lam nuốt luôn rượu thịt linh đan bị phong ấn hơn hai mươi năm thời trước những n à y căn bản không để vào mắt linh vật hiện tại nuốt trưởng đúng là như vậy tươi ngon ngon miệng t r ư n g liệt nhìn lấy trước mắt chúng yêu tham lam nuốt trưởng cũng không nói chuyện chỉ là cầm lấy trước m ặ t trên bản dài ly rượu c h ậ m c h ậ m nhấm nháp rất nhanh những n à y giá trị trăm vạn linh thạch linh vật liền bị trước mắt những n à y yêu thánh nuốt ăn không còn có chút cảm thấy một chút thỏa mãn huyết yêu hồ cơ sóng mắt lưu chuyển sau đó nàng liền đứng thẳng khởi th hành tàu tới mềm mại đáng yêu nói t h ầ n quân phía trước mạo phạm là có nhiều đắc tội chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết thần quân đại nhân đã cửa hải bọn ta hơn hai mươi năm chẳng biết lúc nào thần quân đại nhân tài bằng lòng thả chúng ta tự do nay nguyên ngọc hải u y ẫ n yêu thiên hồ nhất tộc tộc trưởng tương đương với yêu thánh ba tầng cảnh giới thân bên trên yêu tộc đặc thù đã luyện hóa hoàn toàn không thấy được thân che đậy một tầng như là dáng màu một dạng vô tận váy trắng nàng cười duyên g i n g tới đến chương liệt đầu gối trước quý xuống hai tay nhẹ ôm đạo nhân hai chân màu tuyết trắng sạch sẽ váy trắng xa mòng phía dưới trắng nuốt non mịn một đôi nhìn như thanh lanh con ngươi phía dưới lại là tản r a mị hoặc ý vị thanh lanh cùng mị hoặc hai cỗ hoàn toàn ngược lại khí chất tại trên người nàng liền thành một khôi tạo thành một cái tuyệt sắc mỹ nữ nhưng là t r ư ơ n g liệt căn bản không thèm để ý nàng nghe nói như thế cũng chỉ là mỉm cười nói các vị cầu thả thiên hạ hoành hành v ạ n năm mỗi một vị trên tay nhụn ta nhân tộc máu tươi đều không rưới vào người thả chư vị tự do cũng không phải không thể đ à m l u ậ n nhưng là chư vị từ đây phải rời đi huyền ngọc hải hơn nữa là tệ ngày sau trừ phi vì tự vệ nếu không đời này tuyệt không lại chủ động thương tổn một cái nhân tộc mặt khác mỗi 500 năm trăm n ă m nghe theo hoán yêu phiên triệu hoán một lần hơn nữa bảo đảm toàn lực xuất thủ hoán yêu phiên ngưng luyện tiên yêu lực lại lợi hại cũng quá khó bị kịp được lục đại yêu tộc yêu thánh toàn lực xuất thủ trừ phi trương liệt đem này hoán yêu phiên tu luyện thành bản mệnh pháp bảo còn có như vậy một chút có thể nhưng này bản thân lại là không thể nào sự tình bởi vậy trương liệt nỗ lực thuyết phục hoán yêu phiên bên trong phong ấn chân áp lục đại yêu thánh để bọn hắn vì chính mình toàn lực xuất thủ một lần thời gian khác có thể cho bọn hắn thích hợp tự do ha ha ha ha ha cầm bọn ta tính mệnh đi cùng ly trần tử kết xuống thiện duyên đồng thời còn có thể lập xuống đại công đức được này phương thiên địa ưu hái ha ha ha ha chỉ là không biết rõ chúng ta sáu cái cuối cùng còn có thể dư lại m ấ y cái thưởng ngươi kia năm trăm năm ấn thưởng vấn thiên yêu thánh ngửa mặt lên trời c ư ờ i to đồng thời bóp nát trong tay chấn đồng tiếp theo giọng căm hận nói i liệt, ngươi nghĩ cửa ải liền cửa ải à, bọn ta liền xem như bị giam giữ ngươi điều thiên Trương ta chết, trôn thánh có thể là phía trước theo tàn như nghĩ bọn đến cũng không nô động. Vấn g là dịch phía cửa cửa có à, bị bị xem sẽ yêu nghe được vấn thiên yêu thánh lợi nói t r ư ơ n g liệt mặt cao cấp như trầm thủy ánh mắt đáp xuống tại c h à n g cái khác mấy tên ngay tại nắm chặt n u ố t luôn ăn cơm thừa rượu cặn yêu thánh thân bên trên cũng biết câu trả lời của bọn hắn chỉ có kêu m i ệ n yêu hồ cơ dùng bộ ngực sữa để ép t r ư ơ n g liệt hai chân đồng thời miệng bên trong liên tục muốn n h ở t h ầ n quân t h ầ n quân ta vốn cũng không thiện đấu pháp nhưng ta có thể làm thần quân tiếp thất để cho ngài thảy bồ cùng tham khảo cực lạc nói đến đây dạng lời nói nhưng là âm thầm bên trong hắn hai tay thủ trào phía trên lại là trào nhận d ọ theo chỉ là chương liệt đồng thời cũng là nguyên thần cảnh giới thể tu, tu vi cảm nhận cùng ở tại trương liệt trước mắt làm cũng không hề khác gì nhau như vậy các ngươi ngay tại này hoán yêu phiên bên trong vĩnh viễn trầm luân xuống dưới tốt trương liệt bỗng nhiên khởi thân né qua huyện yêu hồ cơ đọc t r ả o một cước đem đạp bay ra ngoài người ở giữa không trung miệng phun màu tươi đồng thời bàn tay lăng không ân xuống một bên cắm hoán yêu phiên pháp lực quán t r u cấm chế phát động phía dưới đậu p h ụ trong đó kia sáu tên yêu thánh toàn bộ lần nữa hóa thành đạo đạo thanh quang bị nuốt vào hoán yêu phiên trong đó ừ lãng phí một cách vô ích bổn tọa một đêm thời gian trăm vạn linh thạch vẫn là cửa ải đến thời gian quang ắ n những n à y yêu thá thực cử hại bọn hắn cái năm trăm năm từng cái một liền có thể nghe vào hảo ngôn khuyên bảo nhưng là nói tới nói lui t r ư ơ n g liệt hiện tại đích thật là cầm v â n thiên yêu thánh bọn hắn t ỉ n h không có cái gì biện pháp tốt muốn giết bọn hắn đương nhiên là dễ như trở bàn tay nhưng là không có pháp lực mạnh mẽ yêu thánh thay thế tùy ý vọng giết hoặc yêu phiên thiên yêu lực uy năng ngược lại muốn hạ xuống một đêm trôi qua kế này sau khi thất bại thời gian cứ như vậy một ngày lại một ngày vượt qua t r ư ơ n g liệt loại trừ tự thân thông thường đạo pháp bài học bên ngoài không còn như vậy tấp nập bế quan tu luyện ngược lại là đem thê thiếp của mình nữ nhị theo các nơi kêu tới tập hợp một chỗ cộng hưởng quan hệ cha con. anh em hiện tại trương liệt có đạo lữ thê tử một vị hãn hải giới hoàng phụ bằng thiếp thất bốn vị nam hoang bạch văn tĩnh bắc vực vương nguyện nghi hãn hải giới hai vị yêu phi mật liền sơn thất thánh bên trong h ắ c văn xá phan mai cùng với tâm nguyệt hồ hồ lệ bốn cái nữ nhi con gái lớn trương tư tỉnh nhị nữ nhi trương tư phán tam nữ nhị trương tư nhã cùng với tiểu nữ nhi trương tư thương h á n bên trong con gái lớn trương tư tỉnh nhị nữ nhi trương tư phán p h â n biệt kế thừa trương liệt u minh hãn hải lượng giới thần chủ vị trí mà tiểu tam tiểu tứ nhất yêu hôn huyết số tuổi thọ kéo dài lại thêm tu đạo tư chất cũng là không kém hiện tại trước chầm chầm tu luyện. Về sau c o n đ ư ờ n g c l n chương ứ bọn ọ riêng tối lại phần mình chất, tối nay lại định. chết, đặt t gõ liệt tu đạo ngàn năm hắn đem t u y ệ t phần lớn u minh h ắ n hải lượng giới bổn nguyên chỉ lực đều độ cấp t r ư ơ n g tư tỉnh cùng t r ư ơ n g tư phán thân chủ phía dưới có tín đồ tín đồ bên trong có thánh giả bình thường thân chủ khẳng định là sẽ không đem đại bộ phận lực lượng phân cho người bên ngoài dạng này rất dễ dàng xuất hiện đạo khách thành chủ thậm chí thi thần liền xem như thân sinh con cái cũng liền cấp cho một chút ưu đãi mà thôi so tầm thường tín đồ điều kiện tốt một chút nhưng cũng là m ư ơ i phần hữu hạn nhưng là chương liệt không quan trọng hắn kế thừa lượng giới thần chủ vị trí vốn là quá độ tương lai tấn thăng cảnh giới cao hơn sau còn muốn chém tới tự thân thần đạo bởi vậy từng ấy năm tới nay như vậy chương t ư tỉnh cùng chương tư phán tại lượng giới đại lượng bổn nguyên chi lực cung cấp bên l ư ê n giới đã lần lượt tấn thăng đến tương đương với tu sĩ nguyên thần cảnh giới thần chủ cảnh giới hơn nữa cũng đã tại lấy thánh giả thân phận quản lý ư u minh hãn hải lượng giới quy tắc trật tự chỉ là dễ dàng như thế có được lực lượng chân chính vận dụng đương nhiên là căn cơ chưa tới chỉ ít theo chương liệt là căn cơ chưa tới cho nên mượn lần này cha và con gái đoạn tụ chương liệt đặc biệt nhìn chút thời gian tích lực chỉ điểm bốn gái nữ nhi đạo pháp kiếm thuật kiếm thuật vi hộ đạo thuật nay thuật tu luyện không tinh. thì là đạo nghiệp lại là tình tiến tấn mãnh căn cơ cứng rắn tại kiếp số trước mắt thời điểm cũng là khó thoát hóa thành kiếp cho vận mệnh t r ư n g liệt cầm kiếm lập nghiệp đương nhiên cũng coi trọng nhất phương diện này giáo dục chương tám trăm tám mươi b ố cuối cùng hai mươi bảy năm ma còn thàng thế ba kim linh phong một mảnh sơn lâm trong đó kiếm thuật biến hóa không phải câu nệ vì loại nào đó q u ý củ mà là ứng với bởi vì lúc nhân thế bởi vì người mà biến hóa lựa chọn đưa ra bên trong thích hợp nhất chính mình vi phụ kiếm thuật kiếm da vô tình bá đạo lập mệnh đó là bởi vì ta xuất thân từ tầng dưới chót muốn đi lên chỉ có chém mận gai chạm cước mới có lối thoát nhưng là các ngươi đã bất đồng so sánh s á t lục đoạt mệnh kiếm các ngươi càng thêm thích hợp tu luyện thủ ngự kiếm chỉ cần có thể đề phòng tập kích bảo tồn tính mệnh lấy các ngươi hai người thân phận bây giờ địa vị tự nhiên có vô số phương pháp giúp cho phản kích trương liệt đang dạy trương tư tình cùng trương tư phán kiếm thuật lão tam lão t ư ở một bên quan sát nhìn xem thế nhưng là phụ thân ngài cho chúng ta sáng lập ra bộ này chỉ thủ không tấn công kiếm quyết phòng thủ cố nhiên là lợi hại nhưng chúng quy không thể khắc định chế thăng a này bốn cái nữ nhi mặc dù cùng trương liệt thân cận nhưng là mình độc lập thời gian đã quá lâu thậm chí trương tư tình cùng trương tư phán đã hình thành tự thân kiếm đạo tư duy hơn nữa tự giác luyện được còn rất không tồi tư tình người nghĩ như thế nào không để ý tới nhị nữ nhi nghĩ trông mong lời nói t r ư ơ n g liệt ngược lại hỏi hướng t r ư ơ n g tư tình phụ thân c h ỗ d ạ y cho chúng ta bộ này kiếm quyết bên trong tựa hồ g i ấ u g i ế m kỳ phong thay nhau nổi lên tùy thủ c h u y ể n công biến hóa mặc dù ta có thể nhìn ra được cũng không nhiều nhưng có thể g ầ n g ầ n cảm giác được nghe nói này lời t r ư ơ n g liệt mới là thỏa mãn điểm gật đầu sau đó tại trước mặt của con gái thi c h u y ể n tới bộ này chuyên môn vì bọn nàng sáng tạo ra thủ ngự kiếm bộ này kiếm quyết lấy n u hòa mềm mềm dai sức chịu đựng tăng trưởng phòng thủ đệ nhất nhưng là tại trương liệt thi triển kiếm quyết đến hắn bên trong mấy chỗ biến hóa lúc lại là kỳ phong đ ộ t khởi đột nhiên chuyển thủ làm công sắc cơ sắc bén đ ố n g nhiên lôi đ ỉ n h phong vân sắp biến đây mới là bộ này kiếm quyết hoạch tâm cầu quyết bốn người các ngươi phải n h ớ kỹ chân chính phòng thủ đại sư tất nhiên cũng thiện ở tiến công chân chính tiến công cao thủ tất nhiên cũng chuyên phòng thủ bởi vì bọn hắn không chỉ hiểu rõ tự thân đối với đối thủ cũng tất nhiên là hết sức hiểu rõ nghĩ trông mong phía trước ta gặp ngươi dùng kiếm thời điểm cũng quá thích lấy thế đ ạ người bạo phát toàn lực dạng này đối phó tu vi không bằng đối thủ của ngươi lúc đương nhiên là nhẹ nhàng vui vẻ thống khoái nhưng là toàn lực xuất thủ liền mang ý nghĩa thiếu khuyết hậu triều biến hóa uy hiếp địch nhân đồng thời cũng đem bản thân xa vào tại h i ể n cảnh mà tính mệnh cũng chỉ có một đầu đ ỗ n g nhiên lôi đỉnh phong vân sắp biến ngài kiếm thuật là lấy trung chính bình thản vì chủ cũng không vội vàng tại tiên công cũng bất nhất vị phòng thủ điểm trọng yêu nhất ở chỗ thấy rõ khi thấy rõ đối thủ hết thể biến hóa lúc liền có thể tại bảo tồn tự thân đồng thời tùy tiện chém giết đối thủ là như vậy sao phụ thân so sánh nhị nữ nhi trương tư phán vẫn là con gái lớn trương tư tình ngộ tính cao hơn một chút mặc dù nàng nói tới cũng không hoàn toàn đúng trương liệt năm đó là tu tà kiếm lập nghiệp nhưng là trương liệt hay là thỏa mãn k h ẽ gật đầu sau đó trương tư tình cùng trương tư phán còn nói ra một chút có quan hệ với u minh p h á p ấn hãn hải p h á p ấn một chút kiến giải cùng cái nhìn liền xem như trương liệt tại những phương diện này cũng tại nữ nhị của mình nhóm nơi này thu hoạch rất nhiều nhìn như vậy tới vô luận là u minh bản nguyên lực vẫn là hãn hải bổn nguyên trị lực ngưng luyện đến c ự c hạn đều có thể tu luyện ra u minh nguyên thần pháp lực cùng hãn hải nguyên thần pháp lực huyền diệu cùng uy lực không lại kém hơn ta nắm giữ mấy loại nguyên thần pháp lực nhưng muốn lĩnh ngộ ra hai loại nguyên thần pháp lực phải nhờ vào tư tình cùng n h ị trông mong ta chấp trưởng lượng giới hơn 500 năm trăm n ă m nhưng là đối với này lượng giới nhưng không quá mức cống hiến muốn ngưng luyện thế giới bổn nguyên lực sợ không phải dễ dàng như vậy trọng yếu nhất là cũng không có lợi tại trương liệt mà nói có cái này thời gian không bằng hắn nghiên cứu nắm giữ mình đã lấy được nguyên t h ầ n pháp lực lúc ban ngày trương liệt cùng mình bốn cái nữ nhi giao lưu tình cảm cộng hưởng quan hệ cha con anh em ban đêm thời điểm trương liệt cùng các nàng mẫu thân nhóm giao lưu tình cảm cùng tham khảo đạo pháp thời gian trước mắt đi qua mười lăm năm đây là trương liệt đời này trải qua nhất nhàn hạ thoải mái dễ chịu mười lăm năm tinh thần thu được cực lớn thả lòng càng phát có thể phát huy ra tự thân hoàn mỹ trạng thái nhưng là tại này mười lăm năm bên trong cung tử viện trạng thái lại là càng ngày càng kém âm thiếu khanh mạnh luyện hoán yêu phiên tự thân nguyên khí kiệt quệ toàn bằng trương liệt lấy nguyên thần pháp lực chân dương lực vì nàng liệu thương kéo dài tính mạng nhưng là từ nay về sau cũng là trọng thương tại thân pháp lực lại không một tia tình tiến nhưng liền xem như như vậy tình trạng của nàng đều muốn so cung tử viện tốt hơn nhiều cung tử viện trong những năm này mạnh luyện kiềm khí nhiều lần tàu hỏa nhập ma tốt tại bị trương liệt cùng k h u ngọc thay nhau thi cứu mới không có thực h ế t đi nhưng nhìn nàng như vậy trạy tâm lý đối với mình có hay không đi tới khôn nguyên sơn sự tỉnh nghĩ thầm do dự trương liệt nhìn ra những thứ này nhưng căn bản không biết nên xử trí như thế nào bởi vì cung tử viện lúc này k h ố n cảnh lại là nàng quá tôn sư trọng đạo đưa đến cứu hộ sư tôn chuyện này đã hoàn toàn chuyển hóa thành tâm ma của nàng bất ngờ có một ngày vườn ngoại có lôi hỏa to lớn vẫn lạc hạ xuống từ trên trời rơi xuống tại h u y ề n ngọc hải bên trong dẫn đến phương viên vạn lý cự đại bạo tạc biển động ngập trời cùng lúc đó có cự đại ma khí ma vân tùy theo quyết tán phổ thông sinh linh gặp liền bị ma nhiễm công kích tính kịch liệt tăng lên phổ thông yêu thú gặp tăng cường pháp lực công kích tính kịch liệt tăng lên tại hiện tại huyền、Ngọc、Hải đã hoàn toàn là nhân tại Ngọc toàn đã là một u t bên giả khác lực phạm vi, phụ vi, t r sơ tại này to lớn vẫn lạc rơi xuống thời điểm Tại đây ộ chính r g đó là n trương h h à n t liệt đối lập tại cung tử viện bình tĩnh như vậy nguyên nhân một trong một mặt là khám phá sinh tử tâm tính bên trên trích lệ còn có liền là trương liệt thông qua trương trí viễn vực ngoại ma kinh biết được gần đoạn thời gian sẽ có một bộ khắc vực ngoại ma kinh hàng lâm đến đây giới lúc đầu còn lo lắng ma kinh người sáng tạo thời gian quan niệm cùng giới này sinh linh bất đồng hiện tại xem ra kém đến còn không tính quá mức chương trí viễn tới đến huyền ngọc hải chờ đợi mấy trăm năm không có thể chờ đợi đến chương liệt lại là chờ đến mây đạo đội quang theo huyền ngọc hải các nơi cao dai linh mạch phóng lên tận trời chung nhau t ề tụ tại hắc vân quanh quần ma vân ảo nơi này cùng giới này khí tức xung đột quá mức nghiêm trọng sinh ra mãnh liệt thiên địa bài s í c h chỉ cần là huyền ngọc hải nguyên thần tu sĩ liền đều có thể cảm ứng được bởi vậy tuyệt đại bộ phận đều tùy theo hội tụ tới tìm kiếm cơ duyên ma nhiễm thiên địa mặc vân lũ ám kia vực ngoại to lớn vẫn lạc rơi xuống chi địa phạm vi ngàn dặm đều đã nhận ảnh hưởng to lớn trong mơ hồ lẫn nhau bài xích nơi này phương thiên địa cũng có thể nhìn tới khu vực ở trung tâm tòa kiêu đảo hoang bên trên có cựu đại biên bức thành đoàn bay ra ma đạo cực ô c ự a c á ế lực thật sự là đáng sợ không t r u n g bên trong cùng phong phất l â y động t r ư ơ n g liệt mang lấy bản thân hai cái nữ nhi t r ư ơ n g tư tỉnh cùng trương tư phán cung tử viện cậu ngọc chất tôn đã đến trương tư phán nhìn chăm chú lấy trước mắt cảnh tượng nói khẽ cảm thán nhưng cũng chưa chắc là cực ô c ử cái lực chỉ bất quá chúng ta là huyền hoàng đại thế giới sinh linh Từ thụ nhỏ đến lớn ngày càng thụ giới này giới kỳ h nhiễm, cho nên đối diện loại này cùng này phương thiên địa có mánh xích khí tức mới biết sinh í tức tẩm liệt tức, biết cùng có vực cảm mới nên diện này này này. đối loại bài loại giác địa dị ra k thật nếu như là đứng tại những cái kia vượt ngoại sinh linh trong mắt có lẽ cực ô cực huế là chúng ta cũng nói không chừng nghe được nhị nữ nhi nghĩ trông mong c ả m k h á i trương liệt dạng này nói nếu như không phải mình hai cái nữ nhi tại nơi này đạo lý trong đó trương liệt cũng sẽ không nói thì là người nói đúng chúng ta thân vị giới này người không thể sửa này vượt ngoại khí tức đối với chúng ta tới nói liền là ô h ế cung tử viện cũng bị trương liệt lời nói đưa tới hứng thú mở miệng luận đạo theo lập trường góc độ tới nói là dạng này nhưng theo đạo góc độ tới nói cái này thế giới có cái gì h ắ c bạch chính ma nếu không nhảy ra bản thân bản thân lập trường liền khó mà chân chính tiên bộ nhanh hơn t r ư ơ n g liệt tư đạo luôn luôn coi trọng là thu gom tất cả phạm là đối tự thân tu đạo có lợi hắn liền biết đi suy nghĩ nghiên tu nhưng cũng kiên định tự thân lập trường đây chính là hắn đạo pháp cân bằng cùng tồn tại đối lập viên mãn tuyệt không cô đạo độc hành dạng kia tuy nhất thời đi lên đường t á t nhưng cũng thất trì tột cùng về sau không khỏi ma trướng trung điệp thói quen khó sửa nhưng đây là xác định sau này mình có thể đi được cực vì sâu xa mới ứng với lựa chọn con đường trên thực tế đối với đại đa số tu tiên giả tới nói cô đạo độc hành duy tỉnh duy thuần mới lại càng dễ có thành t h u ở thời điểm này huyền ngọc hải tu hành giới có từng đạo nguyên thần đội quang bay tới ma vân đ ả o hết thẻ tu sĩ đều lên trước đều là cùng trương liệt làm lễ chào hỏi hoàng bao đạo nhân cũng dần dần đáp lễ trương liệt d ự h o a n yêu phiên tại hơn hai mươi năm trước kim linh phong chiến dịch bên trong c h ấ n áp bầy ê u vì huyền ngọc hải nhân tộc mang đến đại thắng vô luận là hắn pháp lực vẫn là danh vọng đều đã là huyền ngọc hải tu hành giới khối thủ không người có thể đụ cho nên những ngày huyền ngọc hải tu sĩ đến chỗ này tìm kiếm cơ duyên cũng là bản năng liền lấy trương liệt cầm đầu tu sĩ tu đạo cơ duyên là rất trọng yếu một tên tu tiên giới tầng d ư ớ i chót nhất tàn tu gặp được cơ duyên t h như gặp được một vị trúc cơ tu sĩ còn sót lại đạo phủ liền có khả năng kế thừa di sản cũng tu luyện tới trúc cơ cảnh giới thành lập tới một cái nhà thuộc về mình tộc thu ngàn năm sau thế hệ hưng ơ hỏa trúc cơ từ phủ kim đan nguyên anh tu sĩ cũng muốn vân du thứ hải cái này vân du mục đích nơi nơi liền là tìm kiếm cơ duyên nếu là có cơ duyên tốt có lẽ một lần liền có thể sánh được trăm năm khổ tu c h i công hoặc là đột phá tự thân bình c ả n h cửa ả i tu tiên giới tuyệt phần lớn tu sĩ đơn giản rửa khổ tu rất có thể liền kim đan cảnh giới đều tu luyện không tới chỉ có như khôn nguyên sơn dạng này đỉnh cấp tông môn mới có thể có chút có chỗ cơ duyên liền có thể bồi dưỡng được nguyên anh cảnh đệ tử nhưng đại bộ phận tu sĩ tông môn là làm không được nguyên thần tu sĩ bên trong rất lớn một bộ phận người chính là mượn nhờ cơ duyên mới có thể thành đạo bởi vậy nơi đây vượt ngoại to lớn vẫn l ạ rơi xuống cùng giới này phát sinh cự đại bãi xích huyền ngọc hải những n à y nguyên thần tu sĩ thiên nhân cảm ứng gần như toàn bộ đều đổi tới tại đây. nhưng nhìn đến ma vân đảo ngoại vi thái hạo kiếm tông kiếm trận cùng với trên bầu trời mấy vị này tuân giả đều l à tới làm lễ chào hỏi dù là t r ư ơ n g liệt bản thân bất quá là nguyên anh cảnh đ ỉ n h phong tu vi nhưng những n à y huyền ngọc hải nguyên thần tu sĩ là không nhìn ra chỉ có thể cảm thấy t r ư ơ n g liệt bản thân khí tức quên thâm khó giò thậm chí liền xem như t r ư ơ n g liệt chủ động bại lộ bọn hắn cũng chỉ hội coi là t r ư ơ n g liệt là ẩn tàng khí tức giảm bất cảnh giới bởi vì tại t r à n g cầu ngọc chân tôn nữ kiếm tiên cung tử viện đám n g i đều là ẩn ẩn lấy hắn cầm đầu lần này thiên ngoại ma vẫn l ạ rơi xuống ma nhiễm thiên địa có thể ở ngoại vi phụ trợ thăm phụ nhưng ở ngoại nếu vi dò, l à vào tùy ý vào đảo n h ậ n nhiễm, khi đó nhưng ma khi chớ đó là thần r á c ta trở tình. kiếm Linh hạ h vô quân pháp chỉ những cái tiêu huyền ngọc hải nguyên anh tu sĩ đều là túi đầu tuân mệnh ở bên ngoài những này nguyên anh cảnh chân quân đã là giới này đỉnh cấp tu sĩ nhưng là tại nơi này bọn hắn liền là giúp làm việc vật lãnh lĩnh sư tôn pháp chỉ vân hậu giao thượng quan hoành những đệ tử này đạt được trương liệt minh sát chỉ lệnh sau phi đội ra ngoài tiến hành liên quan an bài thái hạo kiếm tông trước mắt là huyền ngọc hải lớn nhất tu tiên tông môn loại này sự tỉnh thái hạo kiểm tông không làm xử lý cũng không có cái khác tông môn có thể làm đến mức chư vị nguyên thần cảnh đạo hữu bổ tọa cũng ở nơi đây đem lời làm rõ nơi đây trong khu vực ma nhiễm cực nặng nguy hiểm t r u n g điệp liền xem như lấy người ta tu vi cũng chưa chắc sẽ không phải chết ở chỗ này bây giờ muốn rời khỏi vẫn có thể xem là cử chỉ sáng suốt lời nói đến đây lúc t r ư ơ n g liệt chờ đợi chỉ chốc lát nhìn thấy bốn phía kia mấy vị nguyên thần tu sĩ cũng không có gì đó dị nghị cũng không có người rời khỏi mới vừa tiến hành b ộ trí vượt ngoại ma khí thiên địa không dung chúng ta ứng với phân biệt theo này mấy đầu lộ t u ế n đánh vào ma vân đạo ven đường chạm diệt ma đầu vì thế phương thiên địa trảm trừ thai hoang ẩm tích lũy ngoại đạo công đức mặt khác nói rõ một câu, c h ư vị tại công phá ma vân đảo đằng sau còn muốn tại ta hạo thiên kính bên dưới đi một lần để tránh cho tà ma phụ thể bỏ chạy ra ngoài di họa thương sinh các vị có thể thi triển bình thường p h o n g ngự hộ thân pháp thuật bột tọa cử động lần này vẹn vẹn là cầu một cái vạn vô nhất thất trương liệt để h u y ề ngọc n hải hết thể nguyên thần tu sĩ cuối cùng tại hạo thiên kính bên dưới đi một lần những tu sĩ kia mặc dù có c h ú t không nguyện nhưng là trương liệt nói đến khách khí cũng lời có căn cứ lại thêm thái hạo thần kiếm vi danh đám người trung quy vẫn là gật đầu tán đồng mà dạng này trương liệt mục đích cũng liền đạt h à n h thì là kia vượt ngoại ma kinh bị cái khác nguyên thần tu sĩ đọt cũng không có khả năng tại hạo thiên kính bên dưới trốn chạy chúng tu một phen thương lượng sau đó đạt thành cơ bản chung nhận thức tại r ư c Nguyên thần cơ duyên, vân thăm t cơ dò ma、vân、đảo. Hai. Tại ma vân đảo bên ngoài nguyên thần tu sĩ nhóm mỗi cái mang một chút nguyên ánh tu sĩ thăm dò ma vân đảo chẳng trừ ma đầu tích lũy một chút ngoại đạo công đức đại gia lẫn nhau liên hệ tương hố là trợ giúp đằng sau điểm này mới là huyền ngọc hải chúng tiên tu nguyện ý nghe theo trương liệt kế hoạch nguyên nhân vì mình tính mệnh tăng thêm nhất trọng bảo hộ đại bộ phận tu tiên giả đều chú trọng sinh mệnh của mình vượt qua nhất thời đánh nhau vì thể diện năm đó c u ngọc sở dĩ hội đi khiêu chiến trương liệt là bởi vì hắn nếm thử lấy bá đạo tâm pháp lấy khống chế thuần dương c h â n khí cuối cùng nếm thử thất bại vẫn là không đi không được sửa lại luyện thuần dương ngọc sách chính thống trên đường tiến vào ma vân đạo phạm vi bên trong hết thể huyền ngọc hải tu sĩ văng ra tư tán lấy nguyên thần tu sĩ làm trung tâm lấy nguyên anh tu sĩ làm phụ trợ rút mọi người đều là tu vi cao thâm bởi vậy lẫn nhau khoảng cách đối bọn hắn tới nói cũng không tính quá xa một mực dùng truyền âm phủ lẫn nhau liên lạc có thể lẫn nhau nhanh chóng trợ rút một đoàn người cẩn thận tiến vào phản phất giống như một tòa ma ngục đ Quá t r ì ngay h bên n t r o chúng không phát ngừng tu sĩ r t r u ề n liên cận âm phủ phụ lạc từ u sĩ, hỏi thăm bọn họ có phát hiện hay không ngoại vượt m bọn có đầu lúc đám người thăm dò ma vân đảo hay là vô cùng thuận lợi ngắn ngủi nửa ngày thời gian rất nhanh liền tiến tới tìm tòi rất lớn một mảnh phạm vi nhưng là không đợi đám người thả ra bên trên một hơi chương liệt nơi này liền xảy ra ngoài ý muốn trong khoảnh khắc công phu liền có bảy tám cái tu sĩ liên lạc không được tại kia màu đen xám vân khí biển sương mù trong đó biến mất vô ảnh vô tung mọi người chú ý dừng ở đây rồi tiếp xuống khu vực nguyên anh cảnh tu sĩ không thể lại tiếp tục đi sâu vào nếu là phát hiện nơi đây vân vụ tăng thêm lập tức rời khỏi hàng trăm hàng ngàn năm khổ tu không được buông thả ném hạ đ ạ t này đầu chỉ lệnh đằng sau trương liệt tịnh không có trước tiên tế ra hạo thiên kính tới hắn bản mệnh pháp bảo hạo thiên kính vốn là từ chân chính hạo thiên kính mảnh vỡ tạo thành nếu là tại nơi này tùy tiện tế ra rất có thể dẫn phát một chút không thể tưởng tượng biến hóa càng quan trọng hơn là trương liệt tin tưởng mình bồi dưỡng ra được đệ tử bọn hắn tuyệt không đến mức tại dưới mắt loại trình độ này tình thế nguy hiểm bên trong cứ như vậy vô thành vô tức chết đi bởi vậy trương liệt hai mắt nhắm lại yến tính cảm ứng vừa ngoại ma vẫn l ạ vừa mới hàng lâm ta liền mang lấy huyền ngọc hải gần như toàn bộ nguyên thần tu sĩ vượt t r ê n tới mà n h i ệ m thiên địa căn vốn cũng không có bao nhiêu thời gian lúc này chúng ta nhất định là chiếm cư ưu thế tuyệt đối quả nhiên liền như là trương liệt dự đoán d ằ n g kia thời gian cũng chưa qua đi bao lâu tại tây nam tây bắc hai cái phương hướng phân biệt nổ lên mịt mở pháp lực ba động một người u minh chỉ ý sông thẳng thiên cung đây là vân n g ộ n g giao vạn q u y triều tông một người pháp lực bá đạo tuyệt luân đây là thượng quan hoành băng long hòa hổ cảm ứng đến này hai cỗ khí t ứ c trương liệt lại là khe nhữ mày hắn trong nháy mắt phân công phe mình từng cái nguyên thần tu sĩ hướng đi cung tử viện cùng trương t c ổ n g ọ p đại ca một thân một mình chính trương liệt một người bởi vì đi ra ngoài phụ trọ thăm dò nguyên anh tu sĩ không chỉ là vân mộng giao cùng thượng quan hành cho nên trương liệt cấp cổ ngọc chỉ một chỗ có thể có phe mình nguyên anh tu sĩ bị kẹt vị trí lấy cổ ngọc tu vi thì là một thân một mình cũng có thể đủ ứng phó hết thẻ biến hóa ngự kiếm phi n ộ t tại đi đến ma vân đảo trung vực sau những cái kêu màu đèn xám vân khí b i ể n xương mù càng thêm nồng đậm hơn nữa ẩn ẩn có quấy n h i ê u thời không năng lực chỉ là loại trình độ này trở ngại rất nhanh liền bị trương liệt thi pháp phá đi loại này không gian hỗn loạn đối với nguyên anh tu sĩ tới nói còn có chút phiền phức nhưng là đối với đã thực tế nguyên thần cảnh tư vi trương liệt tới nói không gì hơn cái này bài trừ trở ngại trương liệt đi tới bản thân tam đệ tử thượng quan hoành sở tại khu vực chỉ gặp tại phiến khu vực này bên trong bốn phương tám hướng phô thiên những cái địa đều là thân bên trên ma khí bước lên hai mắt đỏ thâm ngư nhân bọn chúng đã nhận ma nhiễm nhanh chóng theo phổ thông loài cá b ả n h trướng biến lớn hơn nữa sinh trưởng ra hai chân hai tay cùng với tâm bên trong vô tận c ứ u hận đây chính là vượt ngoại ba ngàn ma thần ma pháp châu đáng sợ cái này thế giới vạn thiên sinh linh cũng không phải là đông dưng tạo ra ra đây mà là bộ phận tham khảo 3.000 ma thần bộ phận đặc thù cùng lực lượng sáng tạo ra bởi vậy tại v ự c ngoại 3.000 ma thần giới v ự c sinh linh lẻn vào giới này cấp cho những sinh linh này chủng tộc cùng nhân tộc một dạng trí tuệ cùng khí vật này bản thân liền là đủ để phá vỡ toàn bộ thế giới cự đại tai nạn tại bốn phía những này số lượng rất nhiều ngư nhân thủy linh công kích bên trong trên người thượng quan hành dâng lên thất long bắt hổ mười lăm đạo thủy viêm chân linh khí kình mỗi một đạo đều sẵn có không kém gì nguyên anh chân quân pháp lực k năng bọn chúng may múa quét ngang bốn phía rất nhiều thủy tinh chấn gạo thanh âm vỡ bờ thiên địa nhưng mà t r ư ơ n g liệt nhìn chăm chú lên thượng quan hoành nửa n g à y đông nhiên tay phải giữ quyết một vệ chán của mình chỗ mi tâm chỉ gặp một đầu ám kim sắc đồng từ mắt tỏa ra quan huy tại hạo thiên pháp mục thần uy phía dưới cái này thế giới hết t h ể khí tức lưu truyền vạn pháp chân tướng đều xuất hiện ở trong mắt t r ư ơ n g liệt bởi vậy t r ư ơ n g liệt thấy rõ ràng tại bản thân tia tam đệ tử thượng quan hoành mạnh mẽ tuyệt luân thuần b ă n g thuần hỏa pháp lực bên trong ẩn ẩn tàng che giấu lấy một đạo ma ảnh k i a là đen tuyển sinh vật chỉ là trên đại thể giữ vững một cái cơ sở nhân hình chỉ gặp tại nó trên mặt của hắn chỉ có một đôi cực tà ánh mắt cùng một cái huyết bùn đại khẩu nhưng không có cái mũi. quan sập sập một mảnh tại hắn n ó trong hai con người ẩn chứa vô cùng vô tận khủng bố dữ tợn hung bạo hủy diệt ác độc xào trá v ạ n mẹo âm hiểm các loại cảm xúc tiêu cực phán phất là bên trong đất trời hết thể nhân tính ghê tởm b ả y biện hóa thân càn khôn ma tổ thân ngoại hóa thân bí pháp thiên tội của ma này ma đạo ảnh trương liệt từng tại d i ệ t ma động thiên trong đó gặp một lần chỉ là một lần kia là tại ly hận thiên quân tiêu diễn trên thân trương liệt không nghĩ tới lần này vậy mà lại xuất hiện tại bản thân đệ tử trên thân tu sĩ chính đạo chém yêu diết ma Diễn s á từng ma đạo truyền t h a đối với h ắ bên n t r o nhập ma không nếu h ma sâu đệ tử, tư là c ấy t xuất ít, hắn bên trong có một ít đều u sắc số hắn chính cũng có dẫn không bên lần nữa phản bội, nhưng vào là là là đồ đại đa bội, q về c h í năm h đạo. Từng n ấy tới nay như vậy t r ư ơ n g liệt mặc dù vẫn luôn không có truyền thụ bản thân tên này tam đệ tử thái hạo kim trương đạo pháp nhưng thiên n g ụ c luyện ma tâm quyết văn g hỏa cựu trọng c h â n quyết cũng là giới này đ ỉ n h tiêm kỳ công tuyệt học t r ư ơ n g liệt tịnh không có keo kiệt chỉ điểm thượng quan hoành cũng một mực k í n h cẩn nghe theo dụ công trung quy vẫn là dưỡng không quen chỉ có thể như vậy nhàn nhạt được một tiếng nói nhỏ chương liệt ánh mắt bên trong đáng sợ ý vị dần dần rõ ràng mà ở thời điểm này những ngư nhân kia cảm nhận được t r ư ơ n g liệt tồn tại hơn nữa bởi vì thượng quan hoành kiên cường dũng mãnh bởi vậy như là thủy triều xuống hải triều một loại lui xuống hô hô hô hô thở hào hển khí thô thượng quan hoành thấy được t r ư ơ n g liệt đồng thời cũng nhìn t r ư ơ n g liệt cái kia đáng sợ không gì sánh được ánh mắt hắn bởi vậy sững sỏ tiếp theo trong mắt dâng lên vô hạn hoảng sợ ngay lúc này giữa hư không gọn xóm quyết tán có một tên đầu t r ọ c chân trần mặc một thân màu xanh đen ô huế tăng bảo trong tay nắm giữ một cây dài ba thức kỷ phiên quỷ dị tu sĩ xuất hiện tại hoàng bảo đạo nhân bên cạnh người t i ê u quỷ dị tăng nhân vừa vặn bổ nhào về phía trước bỗng nhiên hóa thành một đạo huyết ảnh nhanh chóng tuyệt luân nhào ô m hướng chương liệt sự tôn cẩn thận thượng quan hoành gặp thân này bên trên băng hỏa nhị khí thiêu đốt ẩn hiện long hổ giống như điên cùng t r ú n g s á t đi lên nhưng so với t i ê u tăng nhân huyết đ ộ t vẫn là có vẻ không bằng thượng quan hoành lại là trợn cắn răng không quan tâm r a tốc phi đ ộ t ngay tại lúc lúc này lại đột nhiên bị một tay nắm đ ắ p xuống trên bờ vai đem hắn cứ thế mà ghìm xuống trở về đón lấy cái tia quỷ dị tăng nhân ôm lấy hoàng bảo đạo nhân thể nội nguyên anh lực bành trướng k h ỏ m i ệ nghe rằng cười còn chưa cùng tỏ ra nhưng bỗng nhiên thân thể xuyên tấu quá hoàng bảo đạo nhân thân hình lại vô hụt thâm ma huế y thuật t di hình huyết ảnh tăng nhân ngần đầu nhìn xem cái k i a án lấy thượng quan hoành b ả vai hối hả hướng về phía sau phi độ đạo nhân điên cuồng không cam lòng gào thét một tiếng không chương tám trăm tám mươi bảy nguyên thần cơ duyên thăm dò ma vân đảo ba ầm ầm mây thao khí lãng bốn phía m à tán nấm loại hình vân khí phóng lên tận trời nguyên anh tự bạo không thể người chuyển chí ít lấy tu vi của hắn cùng pháp lực khống chế năng lực căn bản làm không được hoàn mỹ người chuyển sâu độc hoặc tâm ma nguyên anh tự bạo cũng là đích thật là không tục thủ đoạn hoành n g ư ơ i dự định lúc nào ô m sư tôn cùng một chỗ tự bạo đệ tử không dám đệ tử không dám thượng quan hoành nghe vậy lập tức quay người trước mặt trương liệt quý xuống nặng nề g h mà dập đầu hắn là luyện thể tu sĩ phát lực tác dụng vào hư không cực vi dùng sức không lâu lắm liền đập được đầy đầu l à h u y ế t nhìn lấy trước mắt đệ tử trương liệt tu đạo ngàn năm tại đại đa số thời gian lòng dạ dần dần bình hòa không giống thời niên thiếu vậy tính như l i ê n hòa nếu là tại khi đó lúc này thượng quan hoành đã chết để hắn dập đầu một lúc sau trương liệt mới chậm rãi mở miệng hỏi t i ế n ngươi vì sao âm thầm tu luyện càn khôn ma tổ ma công là ghét bỏ ta t r u y ề n thụ cho đạo pháp của ngươi không đủ tinh diệu đối với trương liệt vấn đề này thượng quan hoành lại là không có trả lời chỉ là một vị d ậ t đầu xem ra là bốn sư tôn đệ tử xuất thân không tốt bái nhập sư tôn môn hạ sáu trăm n ă m không được chân truyền nhưng cũng không dám tâm có oán ý nhưng là đệ tử tu luyện thiên n g ụ c luyện ma tâm quyết vừa vặn cùng bản này mà kinh tương hỗ là phù hợp nói đến đây thượng quan hoành cũng biết sự tình không dối gạt được dứt khoát liền đem hết thệ sự tình một mạch toàn bộ nói hết ra mấy trăm năm nay bên trong thượng quan hoành gặp sư tị các sư đệ đều là đạo nghiệp tình tiến công hành ngày tăng tiền đồ vô hạn mà tự thân tu luyện lại là càng tiến càng chậm cất bước liên tục khó khăn nhưng bởi vì xuất thân quan hệ hắn cũng không dám hướng t r ư ơ n g liệt dốc bầu tâm sự lời nói chỉ có thể âm thầm lo lắng bên trên một lần ly trần tử cùng c à n khôn ma tổ lần thứ nhất kiếm ma đạo đón lúc c à n khôn ma tổ tọa hạ bốn ma tướng chỉ nhất cựu mị ma đem đáp xuống thượng quan hoành trên tay n à y bốn ma tướng am hiểu nhất sự tình chính là câu lên nhân tâm thực chất chỗ sâu quỷ vực u ám tâm tư tại sắp chết tại thượng quan hoành chỉ thủ lúc hắn vậy mà nói chúng thượng quan hoành tâm ma hơn nữa lấy một quyển cực vì tình diệu ma công tâm pháp đổi lấy bản thân bảo mệnh thoát thân liền là bản này ma Kinh. bởi vì thật sự là cùng đệ tử tu luyện thiên n g ụ c ma tâm công pháp phù hợp với nhau cho nên đệ tử không thể nhịn xuống trừ cái đó ra đệ tử hơn sáu trăm năm lại chưa làm qua một kiện có lỗi với sư tôn sự tỉnh mời sư tôn nhân tử lời nói xong thượng quan hoành liền đem ngày đó ma đạo kinh thư lấy ra lấy hai tay dâng lên nay quyền ma công nhất định phải có k ê u ma tu q u a n chú một đạo ma khí mới có thể tu hành tu luyện đích thật là pháp lực tinh tiên tấn mãnh đệ tử không dám giấu g i ế m sư phụ t r ư n g liệt tiếp nhận ngày đó ma kinh đại khái nhìn một phen dựa theo hắn nguyên bản tâm ý thì là không giết thượng quan hoành cũng sẽ đem hắn v i n h viễn c h â n áp phong cấm pháp lực từ đây thuần t i ể u mỹ nhân thưởng thụ ngàn năm cũng coi như xứng đáng hai người sư đổ một hồi duyên phận nhưng là đang nhìn quá bản này ma kinh đằng sau chương liệt lại là sắc mặt biến hóa bởi vì lấy kiến thức của hắn lịch duyệt có thể nhìn ra được cái này đích sắc là một quyển cực vì tinh vi thần diệu công pháp nhìn tới cựu mỹ ma đem khi đó vì b ằ n m ệ n h đích thật là xuất r a hàng thận loại này đẳng cấp ma công tất nhiên là xuất từ cản khôn ma tổ trân truyền thượng quan hoành lại đem này thiên tội cổ ma nguyên thần tu luyện đến tình trạng này có lẽ ta có thể dùng tâm nghiên cứu một cái tìm ra sơ hở trong、đó. lấy x à o phá lực bài trừ lao ma ma công đã như vậy lời nói kia thượng quan hoành liền tạm thời không thể giết cũng không thể phế đi nghĩ tới đây trương liệt tâm bên trong lập kế hoạch mở miệng nói hoành nguyên bản ngươi ta sư đồ một hồi ta tại cho phép ngươi có hy vọng phi thăng nhưng ngươi bây giờ nếu phạm vào dạng này một quy âm thầm khi sư d i ệ t tổ tu luyện ma pháp ta liền không thể không phạt ngươi cầu sư tôn chiếu cố cầu sư tôn nhân tử thượng quan hoành quỵ ở nơi đó đau khổ cầu khẩn như vậy nhiều năm cùng trương liệt trung đụng càng lâu liền là cảm thấy hắn đạo pháp tu vi học cứu thiên nhân lúc mới đầu còn có một số báo thủ tâm tư càng là tu luyện thì càng không dám có đến mức hiện tại đối diện tuyệt cảnh thượng quan hoành cũng căn bản không dám có chút tâm tư phản kháng người tạm thời trước ở ta nơi này thiên kiếm tuyệt vực bên trong hối lỗi nếu là có thể lập x u ố n g lớn trừ ma công h â n có lẽ hai người chúng ta còn có mấy phần sư đồ duyên phận lời nói xong trương liệt kia thân hoàng sắc đạo bảo ống tay háo bên trong phản phất xuất hiện một vòng xoay tròn vặn b ẹ o u minh hất động từ trong phun ra sức gió đem quỷ ở nơi đó không dám chút nào phản kháng thượng quan hoành từ lón đến nhỏ h ú t t r ụ đi vào xử lý qua việc này trương liệt đứng tại chỗ trên bầu trời đường à y cuối cùng thở dài một tiếng tự nói, nói. trung pi là lón tuổi biến được nhân từ nương tay lên tới sau một khắc đạo nhân hóa thành một đạo kim sắc đội quan sát na biến mất muốn thế nào xử trí thượng quan hành chỉ là trương liệt việc nhà chiếm đóng ma vân đạo mới là giờ này khắc này chuyện nghiêm túc đồng thời trương liệt cũng đã nghĩ tới vừa mới cái kia tăng y tu sĩ đến cùng là ai hắn là năm đó hiếu nguyệt thiền sư một tên đệ tử bởi vì năm đó trương liệt vừa vặn chỉ là đ ả o qua liếp mắt chủ yếu vẫn là cùng hiệu n g u y ệ t thiền sư giao du bởi vậy chỉ là cảm thấy quen thuộc cho tới bây giờ mới vừa hồi t ư ở n g lại hiệu n g u y ệ t bởi vì trương trí viễn mà nhập ma nhìn tới hắn ngay cả mình những đệ tử kia cũng đều không có bỏ qua toàn bộ đều dẫn vào ma đạo cũng không biết là làm sao mê hoặc nhân t â m vậy mà có thể để nguyên anh cảnh tu sĩ thi triển huyết đột thuật sau đó tự bạo giết địch như vậy khốc liệt sát phạt thủ đoạn nhìn tới cái khác đội thăm dò đội thương vong không lại quá nhỏ ở thời điểm này trưng ơ liệt tại kia khắp bầu trời khắp nơi vân khí biển sương mù bên trong cảm ứng được cậu ngọc chân tôn pháp lực trưng ơ liệt phía trước căn cứ vân mộng giao cùng thượng quan hành pháp lực bạo phát vị trí đại khái tính s ẵ n rồi một cái cái khác nguyên anh tu sĩ rất có thể tồn tại vị trí để cậu ngọc chân tôn tiến đến cứ viện hiện tại xem ra lại là tính toán chính xác chí ít cũng là sai lầm không xa cậu ngọc chân tôn mang lấy hai tên chưa tỉnh h tại r ở l trở về. n cùng cùng càng càng gặp u được trương liệt sau c ậ ngọc trân tôn dạng này nói lẽ ra nên như vậy trương liệt gật đầu xác nhận tại phương diện này hai người nghĩ đến cùng đi đồng thời trương liệt cũng có chút lo lắng bản thân hai cái nữ nhi tình nhi cùng phán nhi pháp lực mặc dù đã không tục nhưng là bọn họ kinh lịch có ít gặp được nhập ma hiểu n g u y ệ t dạng kia tuyệt thế hôn nhân quá khó không thiệt t h i chương tám trăm tám mươi tám chính đạo ma đường vũ khí luân chuyển cùng lôi kiếm tung hành vượt ngoại thiên ma một lấy ma vân đảo làm trung tâm khuyết tán quỷ dị vân vụ hội điệp ra không gian dùng nơi đây vượt thực tế không gian diện tích cực lớn mở rộng sẽ ảnh hưởng trí tuệ sinh linh thời gian cảm giác khẽ chuyển gia tốc hoặc là giảm bớt càng là ham sâu hắn bên trong thì càng khó mà tự k i ể m chế bất quá t r ư ơ n g liệt cùng cầu ngọc c h â n tôn đều là tu luyện nhiều năm l á o quái vật hai người riêng phần mình thi triển đạo pháp chắc định tự thân phương vị giao lưu tập hợp đạt được sau đó tại sao khi thương nghị hướng chắc định có khả năng nhất phương hướng tiến tới nếu như là người bình thường Cấp tại h ấ p tu n này, giả ở khu vực dù đông nam ộ những cái i k phương hướng chúng ta đi trương liệt cùng cậu ngọc chân tôn phi hành đến một mảnh phân bố sám đen vân vụ hư không hắn đưa ra tay trái năm ngón tay nhanh chóng bấm đốt ngón tay đây là thiên cương đạo pháp di tình hoán đấu trong đó phép tính thông qua các loại tính toán đo đạc bản thân huyết mạch vận chuyển khiếu h u y ệ t biến hóa tính toán thời gian bây giờ phương vị di tình hoán đấu thần cấm tu luyện tới cao thâm cảnh giới lúc sẽ có được dịch toán năng lực đương nhiên đến cùng phương diện này có thể tu luyện tới cảnh giới nào liền nhìn tu luyện giả thiên phú như thế nào Hai hai huyền hải khoảng cách, quả nhiên mang bay ra người lại ngoài tên ngọc một cảm lấy tu quả sĩ, hôi vụ bao phủ hắn bên trong bay múa bức yêu lít nha lít nhít phô thiên cái địa ngay tại vây công đám người trương tư tỉnh trương tư phán c u n g tử viện bọn họ tìm tới vân mộng giao trương sở trương tố đám người nhưng là cũng xa vào đến ma đầu vây công hiện tại xa vào khẩu chiến theo trương liệt cùng cậu ngọc bay gần trương liệt đột nhiên x ư n g sở hắn cảm ứng được gì đó bản năng tả hữu tư phương mà cậu ngọc đã ra tay trước một bước hắn đem trương tư tỉnh trương tư phán bọn họ coi như là văn bối so trương liệt còn muốn thương yêu những bọn tiểu bối này giờ này khắp này một tâm lục giai hỏa long phủ xuất thủ phối họp hắn thuần dương chân khí hóa thành vô biên hỏa u nhưng quân sóng lửa p n quanh g phất hồng tụ vây kêu cùng bức yêu p lại tại r lúc này ư nhưng ớ c có thể phá hỏa, l diện n à có chủ hải phiến n h g trời khu ỏ a phù h cận vực này tất cả mọi người bốn phía hư không đều xuất hiện rõ ràng bà đậu dung chuyển một loại thẩm thấu thống khổ cùng bán độc p h ả n phất tới từ cựu u minh n g ụ chỗ c sâu nhất có thể xuyên qua đại não sụp đổ nhục thể t á t hồn phách kinh hãi nhọn g à o đ ố n g nhiên tràn ngập tại tất cả mọi người bên thai não hải cùng lúc đó một đạo hối h ạ phi ảnh đ ố n g nhiên từ đáy biển bên trong bạo khởi ngưng tụ quanh thân lực công hướng trương tư tỉnh trương tư phán cung tử viện bọn họ t ắ t mệnh phạt âm nghịch phật ma t r ư ở n g nguyên lai nhập ma h i ể u nguyện thiền sư cũng sớm đã giấu ở gần bên chỉ là một mực không có tìm được tốt nhất cơ hội hạ thủ dù sao trương tư tỉnh trương tư phán cung tử viện vân h a o trương sở trương tố những người này thủ đoạn thần thông cũng không yếu chỉ có lần thứ nhất đánh lén mới dễ dàng nhất thu hoạch được lớn nhất chiến quả đương nhiên muốn c h â n quý thế nhưng là trương liệt cùng cậu ngọc hai người lấy vượt qua hắn dự liệu tốc độ bay đột mà đến rồi tựa hồ ma vân đảo quỷ dị vân vụ cũng không đối hai người sinh ra lớn ảnh hưởng cho nên h i ể u nguyệt thiền sư không thể không ra tay hắn cùng trương liệt giao thủ qua biết rõ người này ưng biến thấy do năng lực dọa người không gì sánh được như thần nhìn xuống không có chỗ không quan sát giờ này khắc này trương liệt cùng cậu ngọc khoảng cách trương tư tình chương tư tỉnh Vi cùng, cùng, cùng chương tư phán hai nữ hài đồng thời tế lên bản thân tiên kiếm cùng với pháp bảo bọn họ trải qua chém giết đấu kiếm có ít không có khả năng tu luyện ra nhân kiếm hợp nhất thần thông bởi vậy loại trừ chương liệt chô giáo thủ kiếm thuật bên ngoài thân bên trên còn riêng phần mình tế lên hộ thân bảo mệnh pháp bảo chương tư tỉnh là một tri toàn thân kim sắc linh tán tên là kim cương tán một khi căng ra mặt dù liền có thể phóng xuất một đạo huyễn kim cương khí bảo vệ mình lấy phòng ngự dày đặc k i ê n trì ca ngợi t r ư ơ n g tư phán là một mặt đỏ làm song sắt t u ấ t b à i tên là lôi hỏa linh thuẫn không chỉ là phòng ngự lực kinh người hơn nữa tại đấu pháp quá trình bên trong có thể bất ngờ phóng xuất một mai lôi hỏa đả thương địch thủ công thủ vẹn toàn bạo phát hung mãnh chỉ là tại phóng xuất chỗ tích xúc lôi hỏa đằng sau linh thuẫn phòng ngự lực hội hạ xuống ba tầng ở thời điểm này hiểu nguyện thiền sư đã giết tới gần n g h c h phật ma trưởng một chút do dự bỗng nhiên đánh phía chúng tu trong đó cung tử viện đối diện loại này k h i thị cung tử viện liễu my dựng thẳng trọn tay thành kiếm quyết ngự sử tiên kiếm chính diện chém ra. chương viện, viện, tỉ, tỉ. tỉ. tư tỉnh cùng chương tư phán hai người tâm ý tương thông trôi này khuyết tắn u minh tri khí tiên kiếm cùng trôi này khuyết tắn hãn hải khí tiên kiếm cả hai giao thoa chủng điệp hình thành xong kiếm hợp bích lưu minh triệu tịch khuyết tắn mà ra kiếm khí biển động tầm tầm lớp lớp tuân hương cứu viện cùng tử viện nhưng ngay lúc này hiểu nguyện thiền sư nghịch phật ma trưởng đột nhiên biến đổi chuyển mà công về phía t r ư ơ n g tư tình cùng t r ư ơ n g tư phán hơn nữa trưởng lực hạ đẳng uy năng kích tăng t r ư ơ n g tư tình cùng t r ư ơ n g tư phán tại một trường này uy thế phía dưới tâm bên trong nhỏ bé loạn bản năng liền đem s o n g kiếm hợp bích kiếm khí chạy trở về tại tự thân tiến hành phòng ngự đây cũng là t r ư ơ n g liệt dạy bảo kiếm thuật của các nàng luôn luôn lấy tự vệ là ưu tiên hàng đầu cung tử viện gặp này cũng là những mày vị t h i ê u thái hạ o thần kiếm t r ư ơ n g thần quân là hai mươi bảy năm sau bản thân sư tôn độ quá ma kiếp lớn nhất giúp đỡ hắn một đôi nữ nhi nếu là x ả ra chuyện bản thân căn bản là không đủ sức trách nhiệm trong lòng nghĩ như vậy kiếm thế tự nhiên mà vậy sinh ra chết đi biến hóa. loại trừ ba người các nàng bên ngoài vân ngọc giao trương sở trương tố càng là riêng phần mình toàn lực ngự kiếm giữ gìn hướng mình sư tôn nữ nhi trương liệt mặc dù cách này cực xa nhưng nhìn thấy đám người một chiêu này biến hóa t h ẩ m nghĩ trong lòng không tốt đám người cùng nhập ma đằng sau h i ể u nguyện thiền sư so sánh hỏa hầu kém hơn quá nhiều đến mức bây giờ bị người nắm mũi dẫn đi tại tự thân ý đồ bị đối thủ nắm giữ phán định vậy còn có thể có tốt quả nhiên tại tất cả mọi người phòng ngự đều bao phủ hướng chương tư tỉnh cùng chương tư phán xuất hiện phòng ngự quá tràn đầy lúc hiệu nguyện t i ề n sư phía sau bỗng nhiên xuất hiện cự đại huyết ảnh chân chính pháp tướng thư ô n này ma p ậ t t ảnh rõ ràng nhất dấu hiệu là trên trán màu đỏ đen lưng hướng ngay tại trầm rãi chuyển động vạn chữ phù phật tấn điều này đại biểu lấy phản phật bỏ đạo quyết tâm như lai đã chết phật vị không công bố từ một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói theo chư thánh nhập diệt ngủ say h i ể u nguyện thiền sư từ ma kinh trong đó đạt được l ĩ n h nộ g cùng chi thức t ị n h không có sai thậm chí hắn làm ra lựa chọn cũng chưa chắc liền là sai chỉ là hành tẩu tại này đầu chính xác con đường bên trên tiếp số nghiêm trọng thì là cuối cùng đi tới điểm cuối cùng lúc có thể thu hoạch được vô lượng hồi báo nhưng là có thể hay không sống sót đi tới cũng là vấn đề tác mệnh phạm âm cùng quỷ dị vân vũ sinh ra điệp ra phản ứng ma trưởng tung tích thời khắc cử đại được phản g phất tràn ngập toàn bộ thiên địa thế giới đối diện như vậy một k í c h cho dù phía trước cung tử viện kiếm tâm hoàn mỹ trạng thái cũng chưa chắc có thể ngăn cản được cũng chỉ giờ này khắp này kiếm tâm của nàng đã xuất hiện sơ hở càng không thể cản mặc dù kiệt lực chống cự nhưng là một chiêu l i ề n bại tiêu cự đại ma trường hạ xuống chính diện xé rách kiếm quang t r ư ơ n g tư tỉnh t r ư ơ n g tư phán vân ngọc dao t r ư ơ n g sỏ t r ư ơ n g tố mấy người toàn bộ đều phán đoán sai lầm vô pháp cứu viện ha ha ha ha ha tiêu nhập ma h i ể u n g u y ệ t thiền sư ngửa mặt lên trời cười dài sau đó thân thể l g ị c h hướng mà gấp hóa thành một đạo ma quan g sát na bỏ chạy cung tử viện tịnh chỉ thanh quyết nhìn như toàn thân cao thấp hoàn toàn vô hại nhưng là sắc mặt trắng bệnh trí cực bị nàng khống chế trôi này tùy thân tiên kiếm càng làm mất đi khống chế rơi về phía sóng biển. tuy bị vân mộng giao thi quyết mò lên nhưng là đại gia tâm bên trong đều là một mảnh băng hàn kiếm tu giả nhân kiếm hợp nhất kiếm còn người còn kiếm hủy nhân vong mà lúc trước kia trong một c h ư ớ c mắt trương liệt cùng c ổ ngọc cũng không phải là không có nỗ lực chém giết tới tiến hành biệt thủ mà là từ dưới chân b ư ớ c lên trong biển rộng chật dâng lên vạn đạo lôi điện một đạo quanh thân bao vây lấy lôi đ ỉ n h kiếm quang đột một lực chém về phía cổ ngọc chân tôn vậy khí thế ma công lại là một vị chưa hề xuất hiện qua tu vi không kém hơn hiệu nguyện c ậ ngọc hai người đương thế cừng giả lúc này c ậ ngọc vừa mới thôi động lục giai thượng phẩm hỏa long phủ như vào lúc này đón đỡ đối phương lôi kiếm lời nói nhất định sẽ ăn thiệt thòi nhỏ trương liệt khẽ n h ư mày hất lên tay phất tay háo đánh ra một đạo bá đạo tử khí hình thành một đạo di tinh hoán đấu thần cấm phòng ngự bắn n g ư ợ c nhưng là liền là như vậy kêu đạo lôi đ ỉ n h kiếm quang đ ố n g nhiên biến hóa ngàn vạn lôi điện dâng lên oanh một tiếng vô tận lôi đ ỉ n h kiếm khí hướng về trương liệt oanh minh mà đến đạo kiếm quang này tiến thối nghịch chuyển biến hóa tinh diệu tuyển luân ở đây vô tận lôi điện phía trước trương liệt khẽ v ư tay tử khí dâng lên vẫn là di tinh hoán đấu ngươi ở đâu ra cấp ta trở về cái nào đi tức khác hai loại mạnh đại lực lượng t một một một một cầu ngọc n đương nhiên nguyệt sầm lại, cũng phát hiện cái này bất ngờ xuất hiện cáo thủ thậm chí hắn lần lần nhận ra đối phương nhưng là thần nghiệm thay đổi thật nhanh ở giữa Vẫn là đồng nhiên là trên h hướng hắn u ấ lấy n cùng tử viện bên kia. Hắn tin tưởng di kia, tử t ư như ơ hơn, n cùng thủ đoạn, liền xem như địch nhân mạnh hơn, hắn cũng sẽ không tỉnh. g liệt vi tu thủ t địch có xem sẽ sự r thực tế cũng đích thật là như vậy trương liệt phát hiện đối diện cái k i a kiếm tu không chỉ là ngự sử lôi điện hơn nữa tốc độ cực nhanh nhân kiếm hợp nhất khống chế lôi đỉnh cả người tựa như là một đạo thiểm điện m ư ợ d ạ n g sẽ rách vạch phá bầu trời chớp mắt v à t lý người này ngự kiếm tốc độ thậm chí so trương liệt ngự kiếm tốc độ còn muốn càng nhanh ba phần đây là lôi kiếm chỉ đạo tên này lôi đỉnh kiếm tu đặc điểm liền là nhanh nhanh đến cực hạt nhanh hắn hoặc là tại trương liệt trước người hoặc là sau l ư n g trương liệt hoặc là vây quanh t r ư ơ n g liệt điên cùng xuất kiếm đâm kích chém giết giống như mấy người hơn mười người m ấ y trăm người cùng nhau xuất kiếm vây công hướng t r ư ơ n g liệt một người pháp thuật của hắn l i ề n là lôi điện kiếm thuật của hắn l i ề n là khỏe kiếm cả hai dung hợp lôi kiếm tiềm thức và mọi cách đâu đâu cũng có hơn nữa hắn c h u ngự sử lôi pháp đều là phi thường cao minh lôi pháp hắn bên trong rất nhiều lôi pháp t r ư ơ n g liệt căn bản là không gọi nổi danh tự nhưng là đều y lực kinh người hơn nữa biến hóa vô cùng vô t ậ n tụ tán tùy tâm điều khiển và hóa truy phong đến n g y tinh vi huyền diệu. liệt đứng im lặng hồi lâu đứng ở hư không bốn phía đều là lôi quang kiếm ảnh mà trương liệt trên thân dân lên vô cùng vô tận t ầ n g tầng lớp lớp chân khí pháp lực đem bản thân vô tận lực lượng hoàn mỹ ngự sử đại ngũ hành tạo hóa sinh d i ệ t chi lực q u á y nhiễu áp chế sụp đổ phá hết thẻ pháp từ khí tinh hà bá đạo pháp lực hóa thành bàn tay lớn màu tím nắm bắt bắt lấy hết thẻ công kích bản nguyên huyết khí chân cương lực tinh huyết khói báo động trí tinh trí thuần khống ngự tùy tâm uy lực vô cùng chân dương lực trí cao lực dương cực hạn lực trung cực thiết yêu lực vạn hóa tùy tâm đặc tính vô cùng tu luyện tới cực hạn chính là thiên yêu đồ thần trợ yêu đồ ma tr quá cường đại quá mạnh mẽ đặc biệt là tại trương liệt trong tay thi triển đi ra phát ra các loại quan mang huy hoàng rực rỡ chiếu rọi thiên địa nhưng lại tại vô thanh vô t ứ c hủy diệt hết thảy nguyên lai cũng không phải là vô thanh vô t ứ c mà là đại âm hy thanh liên tiếp uy lực nổ t u n g để t h a n h âm đều biến mất máy một kích ẩm vang mà tới dị s ắ c cổ sáng ngang qua không trung t i u lôi đ ỉ n h kiếm tu mặc dù kiếm đội khó l ư ợ n g nhanh như thiểm điện thần lôi vô tận lại chiếm hữu lấy đánh lén xuất thủ ưu thế nhưng là nghị đánh bại trương liệt có thể không có dễ dàng như vậy hai người ở trên bầu trời bay múa chỉ t r ớ c mắt liền là mấy ngàn không gian k ê u dược ở vào một loại đối lập trong Khiêu lôi i tên đỉnh ể mỗi tu ê n cùng công khi í c lập l tức ề n muốn đ ộ trương phá t liệt n g tiến t hành phá kích n ngự g thời đối phương vô pháp tranh nẹ thời điểm cũng đều là trong nháy mắt gia tốc kiếm quang hỗn hợp có lôi quang hóa thành lưu quang trốn xa một phương này một bên quang khí cùng một chỗ bên kia liền đã trốn sang ngàn g d ả m tốc độ quá nhanh căn bản chính là đ u ổ i không kịp hai người liền là ở đây h ạ i vực điên cuồng chiến đấu nhất tiến nhất tối một ra sức điên cuồng đuổi theo một tấc bước ngàn g d ả m phụ cận ngư nhân cùng bước yêu đều bị pháp lực của bọn hắn ảnh hưởng đến giết chết hết nhưng là hai người đều không thèm để ý cấp tốc đuổi theo na z i na z i đuổi theo trong nháy mắt liền vô ảnh vô tung kịch chiến vô tận kia tên lôi đ ỉ n h kiếm tu cuối cùng tại nhịn không được dừng lại thân hình tức giận mắng đây rốt cuộc là gì đó bộ pháp làm sao như vậy quỷ dị đây là vũ bộ lại xưng bộ cương đập đấu tu luyện tới cao thâm cảnh giới nắm giữ sai thần triệu linh trừ t a n g h ê n thực năng lực làm sao ngươi chưa từng học qua hai người riêng phần mình dừng lưu lại thân hình cũng làm cho trương liệt thấy rõ trước mắt tên này đạo nhân đạo bào tóc đỏ vẻ mặt trong sáng chỗ mi tâm có một đạo cực vì tà dị hỏa diễn ma văn trong tay n g h i ê n g nắm lóe ra lôi đỉnh điện man g trường kiếm cả người có một loại thẳng khiến người sợ hai phong thái cùng khí thế ngươi biết ta là ai l a m văn đạo bào thanh niên đạo nhân k h ẽ nhữ mảy dạng này nói ngươi vừa mới thi triển lôi quyết kiếm thuật không có chỗ nào mà không phải là tại thế tuyết học tùy ý một môn ở bên ngoài đều đủ để thành lập một cái tu tiên tông、môn. nhưng ngươi nhưng toàn bộ học được hơn nữa thao túng tùy t â m trên thế giới này có thể không có mấy nhà tông môn có thể bồi dưỡng được đệ tử như vậy ha ha ha ha, đã ngươi đã đ o á n được kia nghĩ đến ngươi cũng biết ta là gì đến đây giết n g ư ơ i tông môn không nguyện ý t r e o chọc lúc nào cũng có thể phi thăng ly t r ầ n t ử nhưng là ngươi cũng không thể lại tiếp tục sống sót l a m văn đạo bảo đạo nhân cuối cùng đã nói như vậy một câu sau một khắc nhân kiếm hợp nhất hướng về trương liệt nhất kiếm đâm tới hắn chính là cái k i a giới này đỉnh tiêm cường thịnh tông môn bên trong chuyên môn xử trí công việc bẩn thịu mạnh nhất nguyên thần tu sĩ toàn bộ tông môn luận đến đấu trên mạnh có thể vượt qua hắn cũng không có mấy người Ta người ế vô vô vô lai trương liệt lúc trước chiến đấu bên trong không ngừng na di khuyết tán pháp lực cũng không vừa vặn là chiến đấu mà thôi càng là tại bố cục phía trước kia hơn năm trăm năm tích lũy bên trong trương liệt phân tâm tại đan đạo luyện kỹ thuật kiếm thuật luyện kiếm thuật trận pháp chỉ đạo song tu chỉ đạo giờ này k h ắ c này triển hiện ra chính là vạn kiếm thành trận vạn k i ế m quy nhất thuật thiên địa bên trong đều là thần kiếm phong mang tại kia trương liệt ý chí phía dưới đối công hướng áo lam đạo nhân không chế đâm tới lôi kiếm cả hai đụng nhau phát ra bang đem bang bang cũng như ngọc trai rơi mâm ngọc giống như đồng tâm vỡ sát tiếng sắt thép va chạm hắn bên trong lại sen lẫn gió phẫn nộ hào thanh âm rực rỡ hỏa thụ ngân hoa cũng như hoa vũ rực rỡ nhao nhao chiếu xuống phiến khu vực này phạm vi bên trong nguyên bản tại ma hồn đạo tà lực tác dụng dưới làm sao cũng loại trừ không đi quỵ dị vân vụ cuối cùng tại tại này hai cô không ai nhường ai giữ dằn kiếm lưu đ ố i s u n g kích khua xuống sụp đổ theo kiếm khí như thị tứ phía k í c h sạn mà dẫn đến nhất thời t h a n h k h ô n g khu khu lôi kiếm hợp nhất chỉ đạo quả nhiên lợi hại kiếm tu lôi pháp đều là giới này nhất thượng thừa sát phạt thuật hắn bên trong tình yếu lại bị người trước mắt dung hội quán thông tu thành một khối đến mức kiếm thuật phách tuyệt lôi pháp hung mãnh liền trương liệt cũng phải vì đó tán thưởng thương tới nội phủ bất quá đối thủ của hắn nhưng còn xa so hắn muốn thảm hại hơn tại tiền phương vài trục trượng bên ngoài một tên áo lam đạo nhận toàn thân cắm đẩy vô số kiếm gãy mình đầy thương tích máu tươi tại dưới càng càng như luyện luyện như nhưng lúc này giờ phút này hắn hết lần này tới lần khác liền là không làm được quả là thế quả là thế ta liền biết không nên nghe môn bên trong những cái kia khất thực đòi sinh phế vật mở miệng tỉ hủy gì đó ly trần tử cùng càn khôn lão ma kiếp số dẫn đến để ngươi từng chút một trưởng thành đến tình trạng này thật sự là thật sự là không cam tâm a đại cổ đại cổ màu đỏ sầm vết máu theo áo lam đạo nhân trên c h á n chạy sôi xuống tới che lại kia tấm trong sáng vẻ mặt lại hạ một k h ắ c lúc hắn bị trương liệt phất tay nhất kiếm chém bay đầu trong ánh mắt không có chút nào hoảng sợ chỉ có không cam lòng cùng phẫn nộ nhân vật như vậy liền xem như xem như địch nhân trương liệt tại chém giết đằng sau cũng là c ả m t h á n càng là truyền lưu lâu dài tô n g môn trộm ở thượng vị mục nát thế hệ liền càng là rất nhiều như như vậy kiếm tu cao thủ tại hiên viên tam thanh giáo bên trong nhưng cầm không được chú ý nên này chỉ bảo nên bị diện những năm gần đây trương liệt truyền xuống thái h ạ o đạo thống đồng thời cũng càng ngày càng không t ị hiểm thái hạo kim trương bên trong đủ loại bí thuật pháp bảo sử dụng một mặt là bởi vì hắn tự thân cảnh giới pháp lực càng ngày càng mạnh một phương diện khác cũng là trương liệt tận ẩ n thấy do đến cái k i a t r u n g châu cường thịnh tông m ô n nội bộ mục nát thủ k i ự u nó rất có thể xa xa không có chính mình tưởng tượng bên trong cường đại như vậy dù sao giới này chân chính thông h i ể u thái hạo văn tự người vẹn vẹn chỉ có bản thân một người hiên viên tam thanh giáo mặc dù đạt được hắn trung bộ phân truyền thừa nhưng là có thể phân tích thái hạo văn tự đến mức nào là chưa biết sự tình hắn bên trong rất có thể tồn tại cự đại sai lầm cùng sai lầm năm đó ly trần tử tại trung châu, sát lục không tính. nhưng có thể toàn thân trở ra hiện viên tam thanh giáo đã hưng thịnh gần mười vạn năm nếu là thật sự đem thái hạo kim trương hoàn mỹ nắm giữ không đến mức đây chém giết kia tên xuất từ hiện viên tam thanh giáo nguyên thần kiếm tiên đằng sau trương liệt bay trở về đi mặc dù đoán được cái kia tông môn trong đó bảo thủ thủ cựu một phái chiếm cứ lấy thượng phong nhưng là bây giờ đối phó nó cũng không phải là chuyện trọng y ế u nhất chuyện trọng yếu nhất là tích lũy ngoại đạo công đức đạt được trời trợ giút tại trương liệt bay ngược mà quay về thời điểm nhìn thấy tại nơi trốn có người đều sắc mặt khó coi vòn quanh tại đã hôn mê cùng tử viện bên cạnh cổ ngọc chân tôn một tay nắm đ sắc mặt đỏ thấm thuần dương pháp lực toàn lực q u c n thể nhưng tình huống nhìn qua cũng không có chuyển biến tốt đẹp sư tôn phụ thân nhìn thấy trương liệt trở về tất cả mọi người giống như là có người đáng tin cậy không còn hoảng loạn như vậy thất thổ đại ca để cho ta tới nhìn một chút ân nguyên liệt ngươi đến xem thử a tử viện tiên tử trạng thái rất là kỳ dị c ầ u ngọc tránh ra vị trí để trương liệt tiếp cận trương liệt đến phía trước sau đầu tiên là vì c u n g tử viện bắt mạch đưa vào thần thức pháp lực dò xét hắn thể nội tình huống tiếp lấy lại lấy hạo tiên pháp m ụ hạo tiên thần quang lặp đi lặp lại quét hình quan sát phật môn công pháp cùng đạo gia tính mệnh song tu bất đồng càng thêm chú trọng tâm linh cùng thần thức tu hành hiểu nguyệt mặc dù nhập ma nhưng cũng là này một đường ấy hắn nếu một k í c h l i ề n l u i liền là có đầy đủ nắm chắc đánh giết cung tử viện hoặc là đem nàng ma hóa nhưng là hiện tại xem ra hai loại tình huống cũng không có phát sinh chương tám trăm chín mươi mốt chính đạo ma đường ngũ khí luân chuyển cùng lôi kiếm tu hành vượt ngoại thiên ma bốn tại hạo thiên kính cường hóa hạo thiên pháp mục phía dưới chương liệt quan sát được tại tự thân thể xác tinh thần đều là bị thương nặng gần như xa và phai mở trạng thái phía dưới cung tử viện tâm thần pháp lực tự nhiên mà vậy hội tụ thành một thanh thần kiếm trạ này thanh thần kiếm phía trên dây dưa quanh quần lấy dị trùng thần thức này lượng lớn dị trùng thần thức tựa như là vỏ kiếm một dạng vì cung tử viện c h ặ n lại hiệu nguyện kia tất s á t một cái ma trường tử viện tiên tử trong khoảng thời gian ngắn không có nguy hiểm tính mạng đã như vậy trước hết đem nàng đưa ra ma vân đảo phạm vi đợi chúng ta giải quyết việc này đằng sau lại khắp nơi tìm linh ý vì tốt cho nàng sinh trần trị ngẫu giao các ngươi những n à y nguyên anh tu sĩ mang lấy tử viện tiên tử rời khỏi nơi này trước chương tư tỉnh chương tư phan các ngươi theo ta cùng nhau tiến vào ma vân đảo cậu phú quý trong nguy hiểm thống chi bản thân này hai cái nữ nhi sớ mượn đều là muốn trải qua sự tình. cùng hắn từ chính các nàng tiếp nhận không bằng tại bản thân bên người còn có thể càng nhiều giúp đỡ bọn họ một chút đệ tử tiếp nhận phát chỉ tuân phụ thân mệnh ma vân đảo chỗ sâu nhất cô phong đứng sướng sững hắn bên trong núi đá khe hở ở giữa có vô số cự đại ma b ứ c ra ra vào vào, hướng hắn bên trong đặt cực vào cuồn cuộn máu tươi trên trời cao hắc vân r u n g động hắn bên trong có vô số đỏ thấm lôi đ ỉ n h xuyên toa dây dưa phảng phất sống x à nơi đây bởi vì có đại gian l ư ợ n g nguyên thần tu sĩ hội tụ hơn nữa thời dài toàn lực xuất thủ kích phát huyền hoàng đại thế giới thiên kiếp hạ xuống nhưng là này một mảnh ma nhiễm thiên điệm thậm Tựa hồ liền thiên đạo Pháp tắc hồ Pháp liền đạo cô phong nội bộ núi đá hang động bên trong có một đầu cự đại màu đỏ tím quỷ dị nô công như là một đầu thương long một loại quân phụ từ trên xuống dưới c u ộ n c u ộ n máu chạy cọ rửa đầm mình lấy cỗ này ma khu một chút khôi phục sinh mệnh lực lượng mà tại những ngày màu đỏ tím nô công trên s u ố n g lưng có một tấm lại một k hôn u mặt người nếu là có h u y ề n ngọc hải nguyên anh cảnh tu sĩ ở đây lời nói sẽ bị sợ đến sợ đến vỡ mật bởi vì hắn bên trong vài chương theo thứ tự là thanh huyền sơn trang trang chủ từ đạo tử phi hồn đạo thiên khốc thượng nhân xích tâm tông xích tâm tử bọn hắn đều là nguyên thần tu sĩ tại quá nhiều tu sĩ trong mắt gần như người trong trốn thần tiên tồn tại người tại nói vậy tại hai năm phía trước trung châu tới cửa còn có tiên giới t r u y ề n pháp bán thưởng hiểu nguyện sư huynh người đã bị ma nhiễm thần trí mơ hồ còn không mo mo quay đầu là b ỏ đứng tại sơn động bên trong lấy trường đao trong tay linh kiếm trèo chống thân thể theo thứ tự là lính ngao đảo nguyên trần sư thái cùng với xích diễm động tả ra hồng phát l a o tổ tả trung trí hiểu nguyện thông qua đối với nơi này m à vân không chế ảnh hưởng phân tán theo từng cái phương hướng thăm dò mà đến nguyên thần tu sĩ đội ngũ hơn nữa tiêu diệt từng bộ phận chương liệt đám người bản ý vốn là vây mà diệt chỉ tận h ả năng giảm bót lần này ma nhiễm thiên địa đối với huyện ngọc hải hoàn cảnh phá hư đồng thời cũng tích lũy càng nhiều công、đức. nhưng là cho dù a đều không thể sớm dự đoán hiểu nguyệt nhập ma lựa chọn ma kinh vậy mà cùng lần này hàng lầm tử cực ma thực nguyên ngô hoàn mỹ phù hợp dẫn đến hắn trước một bước đến đây nơi đây hơn nữa thành công khống chế rồi cả tòa ma vân đảo tại hưu tâm tính vô tâm phía dưới liền ngay cả trương liệt cổ ngọc t r ỗ i chỉ huy đội ngũ đều ăn phải cái lô vốn mà như càng thêm yếu một chút từ l ạ o tử thiên khốc thượng nhân xích tâm tử chờ nguyên thần tu sĩ chính là bị sớm một bước dẫn tới nơi đây bị hiểu nguyệt chế trụ đầu đút cho trọng thương gần chết tử cực ma thực nguyên ngô loại này ma ngô đặc chất liền là ma nguyên truyền hóa đồng hóa hết thạy có thể đem thế gian hết thệ tu sĩ dung nhập tự thân tử cực ma nguyên bên trong thôn p h ệ đồng hóa tu sĩ càng nhiều tự thân pháp lực cũng liền càng mạnh hiện tại này đầu trọng thương trong đó tử cực ma thực nguyên ngô trên lưng cũng chỉ có mười mấy tấm mặt người nói do nó đã là trọng thương gần chết trạng thái thân thể trên lưng có lấy một đạo cự đại vết thương mỗi lần huyết mục phát sinh khép lại thời khắc để ẩu. biết m ặ c danh kỳ diệu từ bên trong nổ tung hán thượng pháp ý vẫn còn n g h e trước mặt mình nguyên trần sư thái lời nói hiệu nguyện thiền sư sừng sốt sững sờ trong mắt tựa hồ khôi phục một chút thanh minh nhưng là thoáng qua liền mất hắn lấy tay che mặt cu thì là thượng giới còn có một số tiên giới tàn dư nhưng là ma nhiễm ba mươi ba trọng chư thiên đã là chuyện tất nhiên đã như vậy ta còn có cái gì tốt quay đầu cái kia quay đầu chính là bọn ngươi mới đúng nói xong hiểu nguyện thiền sư tiếp tục thò ra bàn tay c h ụ t vào trước mặt nguyên trần sư thái chuẩn bị cầm vị này cố nhân tiếp tục đầu cho ăn tử cực ma thực nguyên ô chết hiểu nguyện thiền sư c h ụ t vào là nguyên trần sư thái mà ở một bên từng ngụm từng ngụm thở dốc tạ trung trí nhưng bỗng nhiên xuất thủ một đao chém xuống đao quang không gì sánh được ngưng luyện h ã n ngược lại cũng không phải là bởi vì cùng nguyên trần sư thái có mấy phần giao tình mà là biết rõ đợi nguyên trần sư thái cho ăn ma ngô đằng sau kế tiếp liền đến phiên bản thân này nhập ma hiệu nguyện đã triệt để mất tâm thành đ i ê n một khi để hắn đắc thế không giết hết huyền ngọc hải sinh linh sợ là không lại nghỉ nhưng mà tả trung trí này xúc thế thật lâu ra quyết hung ác một đ a o lại tại trước mắt mình đỏ tía lóe lên ở giữa trung quy rơi vào tại không trung lại hạ một khắc một câu ngưng luyện bàng bạc chân tức đánh vào tả trung trí trên lưng để hắn ngũ tạm như lửa đốt rốt c ủ a c á p chế không nổi tương h thế ngửa mặt lên trời phun ra ra một n g ụ n như là sôi diễm một loại màu tươi huyền ngọc hải đều truyền tả trung trí đa quyết sắp tại ố t t n g ư ơ i một thân chân tức cũng là miễn cưỡng được coi là tinh thuần cùng ta hòa làm một thể cũng không uống công ngươi khổ tu cả đời vẫn là này vận chuyển na di chỉ đạo phía trước h i ể u n g u y ệ t dựa vào này một diệu pháp đem trương tư tỉnh trương tư phán chờ một đám tu sĩ đùa bỡn trong lòng bàn tay gần như đem cung tử viện một c h i ê u đánh giết hiện tại dùng tại nguyên trần sư thái cùng tả trung trí trước mặt vẫn là cử trọng được khinh tả trung trí trong nháy mắt mà bại nguyên trần sư thái ngay đầu tiên đánh ra một chị kim mang bị hiệu nguyện thắc thân tránh thoát nhưng là kia đạo kim mang nhưng hơn thế không dám chút nào hạ xuống ở giữa lòng núi đầu kia ngưng đỏ tía ho Cái n vô, vô dụng nguyên trần chết đi vì thượng giới tu sĩ đánh rơi xuống giới yoma nếu là thật sự dễ giết như vậy nó đã sớm chết không biết bao nhiêu lần nương theo lấy hiểu nguyện nói nhỏ giữa không trung ngàn vạn đọ sậm cuồng lôi cùng nhau hạ xuống tiếp cự đại uy thế đem trọng thương tả trung trí cùng nguyên trần sư thái đều bao phủ Tại chương tám trăm chín mươi hai ma, ma, ma. ma nhiễm thiên địa xáo trộn thiên cơ tam giới lực huyền hoàng sắc kiếm một bởi vì coi trọng nhất cũng kiên kỹ nhất bởi vậy hiểu nguyện điều khiển ma vân đảo tự nhiên cơm chế đem trương liệt cổ ngọc một đoàn người xa xa ngăn cách để bọn hắn chê nhất đến ma vân đảo hạch tâm cho nên tại trương liệt cổ ngọc trương tư tỉnh t r ư ơ n g tư phán bốn người ngự không chạy đến thời gian nhìn thấy là kia vẻ mặt đoan trang mặt mũi hiền lành thân mang màu xanh n h ạ t tăng ý lao tăng cùng cự đại vượt ngoại mang n ô dung hợp làm một hình ảnh quan tự tại bồ tát đi sâu bàn ngược ba là mật đa lúc chiếu do ngũ gần dai không độ hết thẻ khổ ách xá lợi tử sắc bất thị không không bất thị sắc sắc tức thị không không tức thị sắc thú nghị đi biết cũng lại như thế rõ ràng là chính thống phật môn thiện sướng nhưng là kia phạm sướng tiếng gầm chính là hóa thành thực chất tồn tại kim sắc chiều cường lấy làm trung tâm huyện ngược hải gào lúc nhấc lên sóng lớn bình t ư ờ n g dung chuyển không khí phát ra ẩm ẩm lôi minh từ ph lấy phô thiên cái địa bài sơn đảo hải thế chiều lấy đám người cuộn trào mãnh liệt mà tới sắc ý vô hạn phá hư vô cực ta để ngăn cản bốn người bên trong lấy cổ ngọc tu vi xấu nhất mơ hồ tinh xảo tám ngàn năm khổ tu lại được thuần dương đạo thống tinh nghĩa giờ này ngày này cổ ngọc tuyệt đối đã bước vào thiên hạ đệ nhất lưu hàng ngũ cao thủ hắn thậm chí đón kia phả vào mặt mà đến kim sắc tiếng gầm s ả i bước tiến lên một bên hành tẩu một bên cao r ộ n g ngâm sướng thuần dương kim dịch tới đan điền thái thượng chân linh vào bách hội t ử phụ trọng lâu sinh trường ủ bằng nạp thiên địa chi khí một chút hai tám tam luyện và dưới rốn hoàng đ quá ruột non mười tám quận địa phủ xương sống lưng hai mươi tứ trụ trời cánh tay như m ú a tay áo cổ tay như đánh cây roi tiếng ngâm nga của hắn trang trọng mà trang nghiêm xưa c ũ mà tối t ă m giống như là trên bầu trời nhấp nô lôi đỉnh lại giống là đại địa c h â n chiến dây núi đáp lại v a n h minh đạo pháp tự nhiên thiên địa hô ứng cầu ngọc tiếng ngâm sướng khuyết tán vô sắc gọn sóng cùng kia từng tiếng phạm sướng lẫn nhau đ ố i sông lên va chạm nhau song phương triệt tiêu t r ư ơ n g liệt chương tư tỉnh chương tư phán ba người tức khắc cảm thấy tâm thần hồi phục yên lặng bực đội chỉ ý biên mất không còn thể nội nguyên bản bước lên trùng kích khí huyết cũng lại trở nên bằng thẳng. Cùng lúc đó, cầu ngọc vận chuyển t h u ầ n dương pháp lực một tay dương cao kim sắt trọng kiếm đón tia đã xông đến trước mặt mình con sóng lớn màu và nóng g đem kim kiểm hướng phía trước trùng điện một b ổ ẩm phản phát thiên thần bổ ra b i ể n cả con sóng lớn màu và nóng g ứng thanh phân liệt cầu ngọc cầm kiếm sừng sững bông thả phong cao lón thân thể giống như một cái giá biển lương định hải t h ầ n chân quần quận kim lãng từ hắn hai bên trái phải quần trào mánh liệt mà quá không chút nào trùng kích không động hắn một chút ở vào phía sau hắn trương liệt ba người cũng bởi vì hắn tách ra kim lãng chưa nhận mảy may trùng kích sau một lát, đại thành cảnh giới tác mệnh phạm âm biến thành con sóng lớn màu vàng nóng cuối cùng tại không còn kế tục biến mất tại bóng đêm trong đó thằng đến lúc này tiêu nhân ma hợp nhất hiệu n g u y ệ t thiền sư mới vừa một lần nữa hiện thân tại trước mặt mọi người a di đà phật nghĩ không ra bốn vị thí chủ đi sâu vào nay cảnh lại còn không hối cải quả nhiên đã là ma tính nghiêm trọng giờ này khắc này hiệu n g u y ệ t thiền sư c h â n trụi lửa người trên Nửa người dưới cùng to lúc ớ n ngô sống lưng dung hợp làm một thể, mà kia đại ma ngô cũng bởi vì hắn dẫn đạo dần dần hồi phục lại, bởi vì cái gọi là mượn sát hoàn hồn, này đầu tử cực ma thực nguyên ngô vốn là tâm thần bị thương xa xa、so、nhục thân bị thương càng thêm nghiêm trọng, hiểu nguyện tiền dung hợp đến bù nó thiếu nhất vòng. gọi Cùng sát so sư là lại, là là l đầu hiểu thiếu hợp thể, hồi phục thực thêm hợp mà một ma ma tâm mất một tử kia đại bởi bởi cái xa xa cự cực đạo bị bị bù vì vì đó tại này người ngô hợp nhất yêu ma phía sau lần nữa hiện ra kia tôn ma phật pháp tướng cực điểm dối loạn điên cùng sở trường tựa như là thế gian đại khủng bố đại hủy diện l ư n g t r m l u n lớn điên của ngưng hóa bày i ệ n ma phật tinh thần thiên ma ngoại đạo nhục thân giờ này khắc này hiểu nguyệt phát tán ra đây ma huy cường thịnh thật sự là thông thiên triệt địa vì mọi người bình sinh chỗ ít thấy nguyên liệt lần này chỉ sợ là ngươi sai không nên mang tình nhi phán nhi bọn họ tiến đến không bằng trước hết để cho bọn họ rút đi chúng ta lão ca hai cũng có thể bông tay đánh cược một lần cầu ngọc dạng này hướng trương liệt tiến hành chuyên n g h i ệ m nhưng là trương tư t ì n h cùng trương tư phán cũng là nghe được nhưng mà trương liệt lại là một câu không phát chỉ là nhìn chăm chú lên trước mặt nhập ma hiểu nguyện tựa hồ là đang tự hỏi gì đó ngã phật từ bi đưa các ngươi vãng sinh cực lạc ư ám quang hoa nói lên kia hiểu nguyện cùng cự đại như núi ma ngô thân thể đồng thời biến mất không thấy không chung trong đó dư lại liền vừa vặn chỉ là kia thân mang màu xanh n h ạ t tăng bào, bảo tướng trang nghiêm lao tăng hắn nhẹ nhàng vung lên ống tay áo tứ phía liền chuyển đến ẩm ù ù biển cả dòng nước xiết thanh âm t r ư ơ n g liệt đám người chọn nghiêng người nhìn lại đi qua chỉ gặp bốn phương tám hướng có vô cùng vô tận vô lượng biển cả trị thủy ẩm ù ù nịch cuộc tới năm đó vô số yêu tộc yêu tu trung nhau thôi pháp pháp lực kích động khủng bố biển động hôm nay tại hiểu nguyện một cái thuật pháp ở giữa liền hoàn thành nguyên lai、like、vừa mới tác mệnh phạm âm là dùng tại cái này pháp thuật này nhìn như bị ta phá tr bay treo ở trên không trong bóng đêm cổ ngọc chân tôn tại những cái tiêu biển đ ộ n bên trong ẩn ẩn cảm ứng được vô số ma đầu h i ể u nguyệt vừa mới cái tiêu tắc mệnh phạm ầm trong nháy mắt độ hóa phiến khu vực này hết thẻ sinh linh đầu nhập ma đạo vì hắn tay sai không màng sống chết thiên cơ xáo trộn địa thế xáo trộn quả thực giống như là tiên vào mặt k h á c một cái thế giới nhất dạng t r ư ơ n g liệt nhìn trời trong đất đạt được một kết luận như vậy nhưng là tại hắn một bên t r ư ơ n g tư tỉnh t r ư ơ n g tư phán có thể không có hắn dạng này nhàn nhã trước mắt ma tăng hiệu nguyệt mang cho hai người đẹp tâm thần áp lực thực tế quá khổ lộ cứ việc từ nhỏ liền cực vì sùng bái bản thân ph nhưng là giờ này khắc này như xưa cơ hồ bị t i ê u kinh khủng ma khí tràn ngập toàn bộ tâm thần bối rối hoảng sọ liền biết làm ra một chút gì đó tới gia tăng an toàn của mình cảm giác song kiếm hợp bích lưu minh triều tịch t r ư ơ n g tư tình cùng t r ư ơ n g tư phán riêng p h ầ n mình tế ra bản thân tiên kiếm vận chuyển tự thân pháp lực khuyết tán kiếm khí ngăn cản tới từ bốn phương tám hướng cự hình biển động ầm ầm mặc dù là lấy nhân lực cùng thiên địa chống đỡ nhưng là chương tư tình cùng chương tư phán hai nữ pháp lực hùng hồn đã đi đến nguyên thần cảnh giới liền xem như trong thời gian ngắn lấy người đỡ trời cũng có thể làm được chịu được được đối với điểm này vô luận là trương liệt hay là cậu ngọc cũng không có viên thủ hai người đều là đem tự thân thần thức ánh mắt nương tụ tại trước mặt giữa không trung hiệu nguyện thân bên trên cao thủ so chiêu thận trọng từng bước bởi vì tại không biết rõ ràng đối thủ hư thực tình hùng dưới bạo phát toàn lực dùng ra sát chiêu có thể nhất cử đánh giết đối thủ đương nhiên được nhưng nếu là làm không được lời nói liền biết dẫn đến tự thân xuất hiện sơ hở mà cao thủ chân chính lại có mấy cái là hiếu sát thật coi người ta mấy trăm mấy ngàn năm đều tu đến cậu thân bên trên không thành thái hạo kiếm thần chương nguyên liệt tốt lớn uy danh đáng tiếc ta đã xem thấu ngươi hư thực ngươi chương nguyên liệt kỳ thật cũng bất quá là nguyên anh cảnh tu sĩ mà thôi liền nguyên thần tu sĩ đều cũng không phải là c h ậ m dãi nói xong lời nói này nhập ma hiểu nguyện thân hình nhất chuyển hư không tiêu thất nhưng mà sau lưng giữa hư không nhưng như c h ậ m thực nhanh dâng lên một tòa cự đại giống như núi cao kim phật p h á t tướng không cũng không phải là một tòa mà là tư phía đều có một tòa hàn phía sau xoay nhanh lấy thủy hòa phong lôi thám trưởng đánh ra thời điểm long trời l ợ đất áp bách tâm linh pháp lực mạnh mẽ phụ thân chúng ta không chống nổi t r ư ơ n g tư tình cùng trương tư phán đều là dạng này kinh hô song kiếm hợp bích hình thành u minh triệu tịch kiếm khí vọng rất nhanh liền tại bốn phía kinh khủng áp bách phía dưới hoàn toàn tan giã hai vị hiền chất nữ đừng sợ chỉ là thủ đoạn nhìn lão phu tới phá t a n ngươi đông nhiên ở giữa trên người c ổ ngọc dâng lên trăm ngàn trượng thuần dương qua n mang ở trên người hắn dấy lên sau đó dâng lên lấy cùng vũ lây tùy ý lấy như là thái dương xuất thế hạo đảng bành trướng trong nháy mắt cả người hắn liền là biến đổi hóa thành một đoàn chí cực quan mang sau đó hóa thành một tòa cao ba trượng hung mạnh pháp tướng quanh thân phía trên thuần dương chỉ lực vô cùng k h u y ế t tán nhưng nhìn sang vẻ mặt vẫn là cùng cậu ngọc chân tôn giống nhau như lúc có này pháp tướng trưởng không thiên địa mặc dù nhìn qua cùng tứ phía bốn tòa to lớn đại kim phật so sánh trên thể hình vẫn là tôn sắc quá nhiều nhưng trên thực tế này chân dương lực uy lực chỉ sợ ngược lại còn muốn vượt qua chân dương lực trí cao lực dương cực h ạ lực trúng cử cứ việc tứ phía kim phật vung lên p h á t t r ư ở n g vung ra thủy hỏa phong lôi bốn đạo pháp lực mạnh mẽ của sáng phối hợp cự đại biển động trúng kích uy lực vô cùng nhưng là c ậ ngọc một trưởng ở giữa quyết tán chân dương quang khí hình thành kết giới một chiêu đồng thời chống đỡ biển động thủy hỏa phong lôi bốn đạo cửa sáng mạnh mẽ tuyệt đối tại thế mà vừa lúc này trương liệt cũng xuất thủ h á n quanh thân xuất hiện một bộ hư huyễn ngưng tử s ắ t chiến giáp cả người bỗng nhiên nháy mắt phóng lên tận trời xông vào đến kia hạo đảng thiên vân trong đó phiên khu vực này phạm vi bên trong thiên cơ đã bị ma nhiễm làm lẫn lộn huyền hoàng đại thế giới thiên kiếp hàn g lâm thậm chí đều sẽ bị hiểu nguyệt dẫn dắt lợi dụng hình thành vô số đỏ thâm lôi đỉnh xuyên toa dây dưa phảng phất giống như sống xả giờ này k h ắ c này những này xích hồng sắt lôi đình bị trương liệt quanh thân ngưng từ sát hạng nặng chiến giáp không ngừng dẫn giáp hấp dẫn thốt vệ quan g mang đại thịnh này cũng không phải là trương liệt bản thân đạo pháp thuật quyết mà là được từ tại vấn thiên yêu thánh tộc bên trong chất bảo lôi kiếp giáp này thất giai nguyên thần pháp bảo không chỉ đối với lôi đình có cực mạnh cực đáng sợ k h á n g tính hơn nữa thậm chí có thể hóa lôi kiếp lực cho mình dùng năm đó vấn thiên yêu thánh liền đã từng dựa vào này bảo dị năng cấp trương liệt tạo thành phiền t h i không nhỏ tại vấn thiên yêu thánh bị thu nhập hoán yêu phiên đằng sau nguyên thần pháp bảo lôi kiếp giáp tự nhiên cũng đã rơi vào tr nhưng là trương liệt nắm giữ hoàn yêu phiên thiên yêu lực bên trong hết lần này tới lần khác liền có vấn thiên yêu thánh tự thân pháp lực cái này để tẩy luyện cùng khống chế biến hóa đơn giản quá nhiều hoàn yêu phiên bên dưới vạn yêu cúi đầu hoàn yêu phiên bản chất thần cấm kỳ thật liền là cách viên đạo thư chỗ ghi chép tam bảo bên trong tụ thiên k ỷ lấy bên trong bản chất thêm chút biến hóa còn có thể tu luyện ra quỷ linh thiên tam giác thiên ma kỳ cùng cấp loại pháp bảo nhưng là ở trong đó cần một vị vô cùng thiên phú luyện ký sư làm ra thêm chút biến hóa tiên p o n g biết dễ mà làm khó chi ít nếu như không có âm thiếu khanh lời nói chỉ bằng chính t r ư ơ n g liệt một người quá khó luyện chế ra cái này hoán yêu phiên mà âm thiếu khanh vì luyện chế cờ này suýt nữa mất mạng đạo đồ hủy hết hiện tại còn cần t r ư ơ n g liệt tấp nập lấy chân dương pháp lực ôn dưỡng nội phủ bảo tồn số tuổi thọ đối với một tên nguyên thần tu sĩ tới nói gần như có thể nói là sống s ó t s o chết rồi còn khó chịu hơn bỏ ra như vậy đại giới cờ này huyền diệu cùng uy lực tự nhiên cũng là to đến không thể tưởng tượng nương tựa theo lôi kiếp giáp đặc tính t r ư ơ n g liệt lấy cựu tức phục khí pháp môn chuyển hóa khắp bầu trời lôi đình chi lực vừa sớm tránh khỏi hiệu nguyệt lấy những này ma lôi cách làm càng là trong thời gian ngắn d pháp thể kiên cố căn bản là vô pháp vận chuyển khống chế này pháp lực khổng lồ giờ này khắc này lại là một phiên vung r a vạn yêu tung hành âm giữa hư không tức khắc liền xuất hiện từng đầu cự đại yêu thánh nguyên hình huyết ảnh thượng cổ thần vật côn bằng hôn huyết hậu duệ sơn nhạc bằng diêu dị chủng yêu thú tứ d ự c huyết liêm thiên bằng tung hoành vận thiên yêu thánh cựu đầu xà hoàng ám diệt yêu thánh cùng với thủy viên trường hữu huyện yêu hồ cơ giờ này khắc này này lục đại yêu thánh trong mắt tất cả đều là thuần bạch một mảnh rõ ràng là bị trương liện đạo pháp điều khiển tâm trí tất cả đều là điên quần kích phát yêu lực toàn lực xuất thủ bánh sát s hai cánh lực làm d ạ n núi nhạc phân b i ể n định ba tứ dược huyết liêm điên c u ồ n g huy vũ hai chân đao nhận phía sau kia bốn cánh tể phi phong đao phi liêm loạn c h ạ m lệ nương theo lấy thê lương đ ư ơ n g m ì n h v ấ n thiên yêu thánh quanh thân bao vây lấy thanh quang hóa thành một đầu kim dược đại bảng lao xuống đánh rít xuống nhanh như con điện cựu đầu xa hoàng ám diệt yêu thánh hiện ra to lớn như núi yêu thân thể điên c u ồ n g cắn x ẽ hướng những cái k i a kim vật thủy viên trường hữu sắc nhọn gào rít một tiếng gọi ra đạo đạo cự đại thủy long quét sạch trúng kích hướng kim vật cự đại trắng như tuyết yêu hồ đ ạ p ở sóng biển phía trên miệng phun yếu ớt linh hỏa quang cầu rồng hạ tới những cái k ê u kim p h ậ t trên thân thể tại này hoàn toàn có thể toàn lực xuất thủ lục đại yêu thánh trước mặt h i ể u nguyện biến thành bốn tòa kim p h ậ t trong nháy mắt sụp đổ ngoài mặt kim sắc vỡ vụn hiện lộ ra hắn bên trong vô tận ô huế vặn vẹo b á n chết cái này vốn là là trương liệt muốn vì cản khôn ma tổ chuẩn bị s á t chiêu thì là cản khôn ma tổ mạnh hơn sáu tên không chút nào sợ chết yêu thánh cũng tuyệt đối đầy đủ trở ngại hắn một cản trở nhưng ngay lúc này kia bốn từ ò a giữa biến mất không thấy gì nữa, kim không không không nhiên biến tại giác lại liệt. mất tâm cảm làm mánh Ẩm. phật, thấy nhưng nhân chút nhạt, phát tràng trong đông bốn bên nguy nào cũng không có làm nhạt, ngược lại càng gì ở là cơ, có trên không thiên v â n bên trong bỗng nhiên chui ra một đầu đỏ tía chi sắc trên thân thể bao trùm lấy quỷ dị hoa văn thương lòng nô công trương liệt không ngờ rằng hắn chỗ xuất thủ phương vị cũng không ngờ rằng hắn hung mạnh sắc bén cùng d ũ n g mánh bị đánh lén một vừa vặn thân bên trên bao trùm lấy tím tấm sắt trọng giác qua mang tức khắc băng tán ngay sau đó tay phải kịch liệt đau đớn vì bảo vệ mình tay phải trương liệt cần phải bông ra chấp trưởng hoán yêu phiên bàn tay song phương sát na thác thân m ạ quá quả nhiên là thật là lợi hại pháp bảo vậy mà có thể đồng thời khống chế lục đại yêu thánh lực quả thực không thể tưởng tượng nổi ngươi vậy mà không có đem nó dung luyện làm bản mệnh pháp bảo bằng không mà nói cũng không có dễ dàng như vậy bị ta cướp lại lại một lần nữa hóa thành tăng nhân hình thái hiểu nguyện một tay nắm chặt kia cổ không ngừng chấn động hoán yêu phiên rót vào pháp lực sau đó năm ngón tay mở ra mặc cho này phớn dài rơi vào đến phía dưới sóng biển bên trong t r o nháy g n mắt cắt đứt cùng trương liệt hết thể thần thức pháp lực liên hệ hắn vô pháp trong khoảng thời gắn luyện hóa điều khiển hoán yêu phiên vậy liền tạm thời phong ân chí ít để trương liệt như nhau vô pháp sử dụng mặc dù kịp thời thu tay nhưng là trương liệt cánh tay phải vẫn là dâng lên màu tươi nhanh chóng biên được từ sắc trứng hồng tên thiên ma này ngoại đạo từ cực ma thực nguyên ngô độc lực có thật không dị thường c ứ n g hãn bất quá trương liệt tu luyện qua ngũ độc tài nguyên pháp lại luyện thành huyết cương lực hoàn mỹ khống chế nhục thân thẩm vận huyền công phía dưới rất nhanh liền đem này từ cực ma nguyên tạm thời áp chế xuống chí ít trong thời gian ngắn sẽ không ảnh hưởng chiến l ự c thậm chí ngày sau chậm chậm luyện hóa hội có lợi thật lớn đương nhiên cái tiền để này là chém giết trước mắt tên này tà ma mới có thể nói tới b t h ầ y a xuất thủ trước nhất người cũng không phải là t r ư ơ n g liệt mà là đối lập phía dưới cổ ngọc trần tôn hãn huy vũ thuần dương kim kiếm nhất kiếm chẳng g i kim sắc kiếm quang xuyên thủng hư không bá đạo tuyệt thế t r ư ơ n g liệt tay trái tịnh quyết hình thành kiếm chỉ ban g bang liên tiếp hai tiếng kiếm minh thanh âm thanh điệp cùng phân quang s o n g kiếm lách thân bay ra sau một khắc t r ư ơ n g liệt nhân kiếm hợp nhất dung nhập thanh sắc kiếm quang chuyển xoáy vọt sông lên hạ xuống phiêu lay động lơ lửng lùi tránh kiếm quang biến hóa tinh diệu tuyển luân hoàn mỹ phong bế cổ ngọc thuần dương ba kiếm kiếm lực không bằng chỗ ẩm ẩm ẩm ẩm một đạo lại một đạo hung manh va chạm lần lượt liều chết sức đấu song phương lực lượng tại vô tận tăng lên mặc dù bọn hắn trên chín tầng trời không trung văn trượng nhưng là phía dưới trương tư tỉnh trương tư phán hai tỷ muội nhưng phảng phất là kia dưới chín tầng trời phạm nhân hoảng sợ nhìn lên bầu trời thiên thần chiến đấu chỉ gặp cái kia thiên không không được cầm minh lôi bạo lan tràn v à o lý giống như lập tức liền muốn trời sập một dạng trương tư tỉnh trương tư phán hai tỷ muội một thân tu hành gần như hoàn toàn ở thần đạo trí thượng pháp lực thần thông có được dễ dàng tự nhiên là có một ít coi thường thiên hạ anh hùng nhưng kỳ thật bọ nghĩ không ra q u ôn hòa i phụ thân vị kia ngày bình thường nhìn qua hòa ái cổ ngọc thúc thúc kỳ thật là cường đại như vậy đáng sọ như vậy người muốn mạnh lên hạt giống tự nhiên mà vậy tại trương tư tỉnh trương tư phán tâm bên trong gieo xuống nảy mẩm hai tên nữ tiên nhìn chăm chú lên mắt sau đó khống chế tâm bên trong hoảng sợ diêm phần mình ngự kiếm xông về phía bốn phương tạm hướng biện động trong đó ma đầu chỉ ít không thể để cho những ma đầu này đi ảnh hưởng phía trên chiến đấu bọn họ dù sao cũng là trương liệt nữ nhi thể nội chạy xuôi tuyệt thế kiếm tu huyết mạch s á t tâm cùng một chỗ kiếm khí tỉnh tuy tăng vọt cùng lúc đó cựu thiên chỉ thượng chiến đấu cũng càng ngày càng hướng tới bạch nhiệt hóa đâu đến lúc này h i ể u nguyện đã thi triển hết thủ đoạn hãn phân biệt sẵn có ba loại hình thái một là thân v ị h i ể u nguyện tăng nhân nhân hình, hình thái hai là kim phật pháp tướng hình thái ba là to lớn ngâu nguyên hình, hình thái mỗi một cái hình thái đều so trước một cái hình thái càng thêm cường đại buồn nôn nhất là này ba loại hình thái tương hỗ là hoán đổi ở giữa hai loại khác hình thái đều ở vào tĩnh dưỡng khôi phục trạng thái tựa như đã vừa mới bị trương liệt lấy hoán yêu phiên đánh tan thủy hỏa phong lôi bốn đại kim h ậ t tại h i ể u nguyện hoán đổi q u a tăng nhân to lớn ngô nguyên hình sau hiện tại lại một lần nữa xuất hiện loại trừ ngoài mặt có một ít vết nước bên ngoài đã cơ bản khôi phục nói cách khác nếu như vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đem h i ể u nguyện loại biến hóa này đánh tan chí ít tại nguyên thần cái này cảnh giới hắn liền là không chết bất bại trí tạ ma linh c ầ ngọc chân tôn nguyên thần pháp lực chân dương lực uy lực cự đại nhưng là đối với nguyên thần tu sĩ tới tích lũy có chút chưa tới thì là chân dương lực lại tinh túy lại trải qua được tới sử dụng dần dần cũng liền có chút không đủ bất đắc dĩ cậu ngọc không đi không được đi qua con đường cũ lấy ba đạo pháp môn thôi vận thuần dương pháp lực bù đắp sát thương chưa tới nhưng là dạng này sát thương đủ rồi pháp lực chất tính liên hạ xuống t r ư ơ n g liệt không chê xong kiếm phối hợp thiên lũ kiếm ý ý ý ý ý ý n g ý ý ý ý ý ý ý ý ý à ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý thái hạo kiếm thần t r ư ơ n g liệt thuần dương chân tôn cổ ngọc hôm nay các ngươi liền cũng phải chết ở nơi này cựu tiên tri thượng k i ê m bạch di ma tăng song t r ư ở n g lăng không lấn xuống ép tới trương liệt cùng cổ ngọc hai người ngự kiếm mà vội vàng tối lui không như thế vô pháp tiêu mất hắn pháp lực phong mang nhưng liền xem như dạng này t i ê u mất trương liệt cùng cổ ngọc hai người tại trải qua thời gian dài sau khi chiến đấu cũng là riêng phần mình đều có một ít không thể chịu được khóe miệng chỗ ẩn ẩn chảy máu Phanh phanh phanh ba người cùng nhau từ trên cao hạ xuống một chỗ hoang đảo san hô thạch phía trên dưới chân tiếp xúc đại địa phát sinh n m vang bạo tạc phản phất là núi lửa bạo phát bình thường nhưng đây thật ra là trương liệt cùng cổ ngọc c h u y ể n di phát tiết tại nơi này pháp lực c h â n khí gần như đem tòa này không nhỏ hòn đảo sẽ rách đa tan nguyên liệt một hồi ta dây dưa kéo lại hắn ngươi mang lấy tình nhi cùng phán nhi mau mau bỏ chạy à kẻ này ma công n g uyên thâm không thể tưởng tượng nổi liền xem như không so được ly trần tử cản khôn ma tổ những này bất thế nhân vật chỉ sợ cũng tranh lệ không xa ta ngự kiếm tốc độ không có ngươi nhanh đạo pháp tích lũy không mạnh như ngươi ngươi chạy đi ngày sau còn có báo thù cho ta ngày nào đó theo chiến cục biến được càng ngày càng là không sắc hiểu nguyện mặc dù có nhất định tiêu hao cùng tổn thương nhưng là nhà mình h u y n h đệ hai người thần thức pháp lực tiêu hao cùng tổn thương tuyệt đối so với đối phương chỉ cao hơn chứ không thấp hơn cuối cùng tại cậu ngọc chiến tâm sụp đổ hướng chương liệt dạng này truyền n i ệ m nói đã là bắt đầu sinh tự trí để chương liệt chạy đi sau chiếu cố một cái bản thân hãng cổ ra di mạch con cháu đại ca ngươi có tin ta hay không ngươi nếu là tin lời của ta chúng ta liền tiếp tục cùng hắn rông giải ta còn có một chiêu cuối cùng chưa thi triển qua hẳn là là nắm chắc không nhỏ Cảm ứng được chuyên cậu Ngọc nghiệm, tâm ứng trương dạng này Trân Tôn tâm thần liệt vậy ì đó một cái. Có thể sống lời nói dung muốn sống người nào cũng không một thể chết, cái. c lời chúng ta huynh đệ liền cùng n à y ma phật từ đấu đến c ù n g nhất nghiệm vừa xong cậu ngọc chân tôn tức khắc nâng lên hơn dũng cảm trôi này thuần dương kim kiếm lại một lần nữa bị hắn ngự sử kiểm quan g tung hành phản phất giống như là kim ô vũ không sinh tử vốn là mợ khải đạo pháp bảo dấu chìa khóa chỉ bất quá tu tiên giả q u ý sinh loại trừ kiếm tu bên ngoài đoàn trang tu tiên giả không có ai sẽ thường xuyên đến gần tử vong bởi vì luôn có khi thất thủ giờ này k h ắ c này cổ ngọc chân tôn quên đi tất cả ngự sử thuần dương tiên kiếm tấn công mạnh hướng ma tăng h i ể u nguyện kiếm thế hùng hồn cưng khi b ố i phía gió nóng phả vào mặt c h i ế n đến lúc này mặc dù chiếm thượng phong nhưng tương tự cũng cảm thấy có chút mọi mệnh h i ể u nguyện bị cổ ngọc đột nhiên tăng lên kiếm thế công sát được có chút trở tay không kịp trong lúc nhất thời liên tiếp biến hóa kỹ vật manô bản tôn tam trọng biến hóa lại cũng chỉ có thể miễn cưỡ ngăn lại trong thời gian ngắn lại khó mà phản kích tại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly liên tục công ra bốn mươi chín kiếm đằng sau cậu ngọc chỉ cảm thấy thể nội pháp lực tự thân kiếm quyết đều là đã leo lên tới tự thân chưa bao giờ có đỉnh núi cao tâm bên trong hào hùng tỏa ra s ử x u ấ t cổ gia thuần dương kiếm quyết bên trong sát chiêu kim ô phổ chiếu